chương bốn trăm sáu mươi sinh mết đều làm thành cơm đã chín chương bốn trăm sáu mươi sinh mết đều làm thành cơm đã chín nơi xa trên đỉnh núi khương phong thấy cảnh này chưa phát giác buồn cười lắc đầu khương tiểu lang vốn là năng lực phòng ngự cực mạnh yêu thú dựa vào nhục thân chống cự lôi kiếp đổ không gì đáng trách nhưng ngươi một cái kim đan cảnh nhân loại muốn dựa vào man lực độ tiếp chẳng phải là thiên phương dạ đàm ân khương phong vừa nghĩ đến cái này đột nhiên khỏe miệng giật một cái hắn ngạc nhiên phát hiện khi kiếp lôi thông qua gậy sắt truyền lại đến cao thiết sơn trên thân lúc người sau vậy mà trừ run dậy mấy lần sau lại lập tức trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên người nhà này quá quá gì Cao nhu người mang kim cương cự viên huyết mạch, đường sắt cao tốc này núi lại là cái gì thể chất. Hai người này độ kiếp sẽ không có ngoài ý muốn gì, Khương Phong lúc này đi lòng. Đã như vậy, vậy liền đều lại thêm một chút sức mà. Sau một cái giờ, Kiếp Vân tan đi, Khương Tiểu Lang cùng Cao Thiết Sơn toàn thân máu hổ hổ đáp xuống trên đỉnh núi lao đại. Khương Phong, hai người hướng về Khương Phong lên tiếng chào, liền chạy về phía bên cạnh chiếc nồi lớn kia. Nguy lai, like, Khương Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này, phí hết sức chín châu hai hổ, lại cho đoàn người chế biến một nồi lớn xương rồng canh đầu cấp xương cốt tùy trải qua thời gian dài nướng hầm, đã hoàn toàn hòa tan vào trong canh toàn bộ đỉnh núi phiêu đã thấm vào ruột gan hương khi đám ra hòa này khương phong nhìn xem đám người tranh đoạt lấy uống canh chẳng diện chưa phát giác vui vẻ cười ra tiếng tiểu lang thiết sơn chở bọn hắn ăn uống no đủ khương phong đem hai viên ngọc giản giao cho hai người giờ phút này khương tiểu lang đã biến trở về hình người cùng cao thiết sơn đều đổi một thân sạch sẽ áo bảo nhìn qua nội liễm rất nhiều tiểu lang ngươi thử một chút tại dưới trạng thái này có thể hay không học tập nhân loại chiến kỹ thiết sơn ngươi đã nguyên anh cảnh cái này thân pháp chiến kỹ ngươi có tư cách học được đoàn người nghe chút lập tức vây quanh trong ánh mắt tràn ngập tò mò đại ca mau nhìn xem cái gì chiến kỹ. Cao Nhu nóng vội thúc dục nói ngự thần bước. các loại cao thiết sơn cho đoàn người giới thiệu ngự thần bước đặc điểm, trên mặt của mỗi người lộ ra phân chấn biểu lộ tiểu đệ, chúng ta đã kim đan cảnh đỉnh phong, vừa rồi phục dụng trong giọt linh dịch kia ẩn chứa linh khí, đủ chèo chống đến chúng ta tấn cấp nguyên anh cảnh. Ta dám cam đoan, không ra một tháng, chúng ta toàn bộ đều sẽ trở thành nguyên anh cảnh cao thủ. Lưu Đồng kích động nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào cao thiết sơn ngọc giản trong tay tốt. Ta sớm cho các ngươi mỗi người phục chế tốt phó bản, liền chờ các ngươi trở thành nguyên anh cảnh ngày đó đâu. Chỉ là hiện tại còn không thể giao cho các ngươi minh bạch, loại chiến kỹ này giá trị vô cùng chân quý, nếu như lúc này giao cho bọn hắn, ngược lại sẽ nguy hiểm cho đến an toàn của bọn hắn. Ngay cuối cùng, Khương Phong nghiêm túc nhìn trước mắt nghi ngờ đám người tiểu đệ, "Thế nào? Phía dưới ta sẽ vì các ngươi mỗi người phát một viên nạp dưới, bên trong có một kiện vô cùng vô cùng đồ vật chân quý, đừng nói có được, toàn bộ đế quốc coi như người biết đều rất ít." A, tất cả mọi người tê, đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Khương Phong, "Khương Phong kaka, là cái gì?" "Nó là một bộ cơ quan chiến giáp, giá trị 8000000 thạch tự phẩm." Lời vừa nói ra, trên đỉnh núi tính đến liền ngay cả tiếng gió cũng nghe không tới. Đám người như rơi vào mộng. Chỉ có Khương Tiểu Lang hâm mộ nhìn về phía mỗi người 80. Không không không linh thạch thượng phẩm. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Lưu gia hoặc là toàn bộ Cao gia đập nổi bán sắt cũng đụng không ra đi. Tiểu đệ, chúng ta không cần. Đúng nha nhị ca, đây cũng quá đắt. Khương Phong đại ca, ngươi là không yên lòng chúng ta sao? Ngươi muốn rời khỏi sao? Khương Phong khoát tay áo, nghe ta nói, ta nói cho các ngươi biết chân quý, không phải nói chúng ta dùng không nổi nó, mà là muốn cho các ngươi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng nó, nếu không sẽ có người để mắt tới các ngươi, nguy hiểm cho an toàn của các ngươi. Tốt, đừng nói nữa nắm bắt tới tay sau trước dì máu kích hoạt cùng tự thân khóa lại nói xong khương phong đem mười ba mai nạp giới phát xuống dưới, bên trong trừ có một bộ cơ quan chiến giáp còn có mười không không không mai linh thạch thượng phẩm hôm nay chỉ có thời gian một ngày để cho các ngươi đến quen thuộc nó sau đó chính là thích đáng bảo tồn đứng lên dòng rã một ngày trên đỉnh núi kim quang lấp lóe đôi chiến tiếng va chạm bên thai không dứt bốn nội viện một gian nhàn rỗi trong phòng học khương phong cùng thanh mị thanh huyền đoàn do tâm bọn người mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không có mở miệng trước cuối cùng khương phong rốt cục nhịn không được mở miệng nói các vị tiền bối là khương phong thất lễ Tại ta đây hướng các ngươi xin lỗi nói xong, thật sâu bái đối phương tất cả mọi người vẫn là không nói gì khụ khụ cái kia, ta trừ xin lỗi, còn cho đoàn người mang theo lễ vật. Không thành kinh ý, không thành kinh ý. Khương Phong vừa nói, bên cạnh mỗi người phát một viên nạp giới, mỗi cái trong nạp giới đều có nhất định số lượng chân long tinh huyết cùng linh thạch hai. Đoàn do tâm thở dài, kiểm tra thực hư nạp giới một chút liền thu vào chúng ta thật xa từ huyền thế đảo nguyên cùng ngươi đi ra, ngươi ngược lại tốt, tự mình một người ra ngoài sung sướng lâu như vậy, đến bây giờ mới nhớ tới chúng ta tới nói xong, hướng ra phía ngoài liền đi, may mắn ta tại cái này thu một đồ đệ tốt, không phải vậy ta sớm đã đi. Cương Phong, ngươi không phải là muốn để cho chúng ta ở chỗ này dạy cả đời học sinh đi? Thanh Huyền ước lượng lấy trong tay nạp giới, ba người bọn hắn trong nạp giới là mười dọt chân Long tinh huyết cùng hai mươi. Không không không mai linh tinh Thanh Huyền tiền bối, làm sao có thể? Không nói đến các ngài đối với ta có ân, coi như không có ân, các ngài muốn làm gì ta cũng tuyệt không ngăn đón. Đây chính là ngươi nói, cái kia tốt, tháng sau ta liền muốn đi đại lục khác nhìn xem. Hắc hắc, cái kia, Thanh Huyền tiền bối, ta qua mấy ngày muốn ra cửa một chuyến, ngài có thể chờ hay không ta trở về lại đi? Hừ, dối trá ra hỏa. Thanh Huyền đứng lên, phất ống tay háo một cái đi ra cửa thanh mỹ cô nương ta không chỗ có thể đi về sau có chuyện gì thông báo một tiếng không đợi khương phong nói xong thanh mỹ mang theo một cố làn gió thơm phiêu nhiên mà đi khương phong đừng nghe bọn họ bọn hắn đều giả. người ở đây nốc, lại có ăn ngon so đào nguyên thú vị nhiều ngày mai ta lại đi tìm đám người kia phiền phức nhìn ta không đem bọn hắn linh thạch đều đặt tới kim kha thuần thục chuyển nàng thanh kia kim toa cười hì hì đánh giá đến viên kia nạp giới nhiều linh thạch như vậy đủ ý tứ đây là cái gì khương phong biết nàng nói chính là cái kia hai giọt chân long tinh huyết thế là kiên nhận cho nàng cùng những người khác giảng giải một lần và tắc long huyết ra. Ta cái này đi thử xem hô long một tiếng, người đều đi được sạch xe bốn. Sau đó, nên đi phụ thành chủ. Kể từ cùng độc cô Yến có tầng quan hệ này, Khương Phong còn không có đi bái phòng qua độc cô kính trời. Đều lên độc cô Yến, hai người thẳng đến phụ thành chủ mà đi. Trên đường, vừa đi, độc cô Yến một bên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Khương Phong đại ca của ta người rất tốt, người không cần khẩn trương. Sinh mết đều làm thành cơm đã chín, ta có gì có thể khẩn trương. mươi 461, chiến long ở trên trời. mươi 461, chiến long ở trên trời hử. Thối vô lại. Độc cô yến trắng khương phong một chút chưa phát giác bước nhanh hơn kỳ thật trong nội tâm nàng mới chính thức có chút khẩn trương chính mình tư cho rằng giúp khương phong giải mẫu muốn chi độc đại ca biết sau khẳng định tức giận bởi vậy từ khi đó bắt đầu nàng còn không có trở lại đại ca nơi đó xa xa nhìn thấy phụ thành chủ cửa lớn ngươi đi trước Độc cô yến chậm xuống bước chân để khương phong đi tại chính mình đằng trước ha ha khiếp đảm sao khương phong một trận buồn cười không biết tốt xấu ra hỏa ngươi là nam nhân tại trước mặt người khác ta đương nhiên muốn cho đủ mặt mũi ngươi độc cô yến bó lấy mái tóc Như Thu Thủy giống như sáng tỏ hai con người, tràn ngập tình ý, Khương Phong một trận cảm động. Cái này lớn chính mình tám tuổi nữ nhân, đối với mình thực sự quá tốt rồi. Đã cảm tính, lại lý tính, đã mỹ lệ trang nhã, lại tràn ngập trí tuệ, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Đại ca, ta trở về, vừa mới nhìn thấy độc cô kính thiên, độc cô yến hay là đoạt tại Khương Phong phía trước mở miệng, nàng lo lắng đại ca sẽ đem nộ khí vung đến tình làng trên thân, còn biết có ta người đại ca này. Đây là lại mà sao? Độc cô kính thiên lạnh lùng lườm hai người một cái, lại lần nữa nhìn lên trong tay công văn đại ca, việc này Khương Phong chưa từng có sai, ngươi khẳng định cũng biết tình huống lúc đó gấp gáp không cho phép ta cân nhắc hắn thân phận đặc thù không xảy ra chuyện gì thân phận đặc thù có quan hệ gì với ta cùng ngươi lại có quan hệ thế nào chuyển động lấy đại nghĩa xuất thủ hắn có lẽ rất trọng yếu nhưng đối với ngươi ta tới nói chỉ là cái ngoại nhân mà thôi Độc cô kính thiên vẫn lanh đạm nói trong giọng nói tràn ngập vô tình thương phong hơi nhướng mày trong lòng dần dần dâng lên một cỗ nộ khí nam anh tiền bối việc đã đến nước này ngài hay là nói ra ngài ý nghĩ đi bất quá ta sẽ không từ bỏ yến tỷ yến tỷ chật chật làm cho thật thân mật linh vương ngươi tỷ cùng muội không ít đi Độc Cô Kính Thiên dương mắt nhìn chăm chú Khương Phong, phản phất muốn nhìn Tấu Khương Phong nội tâm yến tị không giống với, ta thích nàng. Khương Phong không có lùi bước, cũng dùng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Độc Cô Kính Thiên đại ca, ta cũng ưa thích hắn. Độc Cô Yến mặt đỏ lên, nhưng vẫn kiên quyết nói ra ha ha. Xem ra các ngươi đã là lưỡng tình tương duyệt, ta không tiện quá ngăn cản, nhưng ta Độc Cô gia có cái quy củ, đó chính là dùng võ luận thắng thua. Ngươi thắng, mang nàng đi, ngươi thua, lưu nàng lại. Thế nào? Linh Vương, có thể công bằng. Độc Cô Kính Thiên mặt không biểu tình đứng dậy đi hướng phủ thành chủ diễn võ trưởng trừ thủ vệ thông chi phủ thành chủ tất cả mọi người đến diễn võ trưởng vì ta lựa trận Độc cô kính thiên hướng bên cạnh hộ vệ phân phó nói nửa khắc đồng hồ sau bên diễn võ trưởng đứng đầy phủ thành chủ vệ binh cùng tạp dịch khương phong hướng bốn phía nhìn một chút ngoài ý muốn phát hiện chư cắt thanh vân cũng đứng đang quan chiến trong đám người đại nguyên soái ngươi làm sao cũng tới khương phong mau tới trước gặp thi lễ ninh vương khách khí ta chính là đế đô thành chủ a ngươi không biết sao chư các thanh vân bật cười lớn đem cái kia tốn chành trứ ra hỏa đánh ngã sau đó đem mỹ nhân cướp đi nhất định khương phong đi hướng độc cô kính thiên tại cách đối phương xa một trượng ra tay vị đứng vững tiền bối làm sao cái so pháp độc cô kính thiên gặp khương phong đứng yên vị trí âm thầm nhẹ gật đầu nơi này nhỏ hẹp chúng ta chỉ so với quyển cước tốt ngài tới trước đi khương phong làm ra một cái dấu tay xin mời hô độc cô kính thiên không còn đáp lời vừa xài bước đến khương phong trước mặt một quyền bánh kích mặt của hắn bây giờ độc cô kính thiên đã nhập hóa thần cảnh hắn mới vừa ra tay trên diễn võ trưởng liền thổi lên vô số cơn lốc nhỏ càng có một cố làm cho người hít thở không thông quyền phong hướng khương phong ép tới quả nhiên là dạng này khương phong chợt cảm thấy một cái không gian gông xiềng bọc tại trên người mình để hắn không thể động đậy hắc. Khương Phong hét lớn một tiếng, không gian gông xiềng ứng thanh màn ác. Hắn bây giờ nhục thân tu vi đã không sợ loại trình độ này thủ đoạn không gian. Bất quá, độc cô kính thiên nắm đấm đã đi tới Khương Phong trước người, dài hơn ba tấc quyền mang công bằng đánh trúng vào bộ ngực của hắn Khương Phong. Bên sân độc cô yến quá sợ hãi, e sợ cho đại ca tổn thương đến tình làng của mình bảnh. Khương Phong bay ngược ra xa hơn hai trượng, sau đó hai chân vững vàng chạm đất không sao. Hắn hướng bên sân độc cô yến ném đi một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đột nhiên xuất hiện tại độc cô kính thiên bên cạnh, đồng dạng một quyền nện đem đi qua tiền bối cũng ăn ta một quyền. Đồng dạng một quyền, đồng dạng thủ pháp cùng vừa rồi một quyển kia không còn hai dạng đến hay lắm. Độc Cô kính thiên quát lên một tiếng lớn, vẫn đủ mười thành chất khí, năm đấm phải chậm rãi rời ra. Hắn gần nhất cũng biết qua khương phong, biết khương phong có chém giết hóa thần cảnh hậu kỳ năng lực. Trên thực tế, một quyền này của hắn nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến mức để cho người khác con mắt sinh ra chậm ảo giác. Mặc dù hắn mới là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng hắn đối với võ học lý giải đã đạt đến đại đa số hóa thần cảnh hậu kỳ cũng không thể với tới trình độ anh. Theo một tiếng nổ vang, diễn võ trường đám người chung quanh bị tung bay ra thật xa. Hai người đang đang đang diên phần mình lui lại ra vài chục bước trong lòng cũng không khỏi là đối phương uống lên màu đến tiểu tử này ăn tết trước đó mới chỉ hai mươi vạn cân lực lượng bây giờ lại đã mạnh đến loại tình trạng này không hổ là nam anh bình thường hóa thần cảnh sơ kỳ cũng mới bất quá năm trăm cân lực lượng mà hắn mới vừa tiến vào hóa thần cảnh liền đặt đến tám trăm cân lực lượng giờ khác này ở bên sân chư cắt thanh vân nhìn xem hai người tinh khiết nhục thân đọ sức, như có điều suy nghĩ hắn kêu lên bên người một gã hộ vệ nhanh đi nam thành môn đem tần phó thành chủ gọi tới chỉ trong chốc lát Một tên thân cao trưởng hai đại hán xuất hiện tại chư cắt thanh vân bên người Tần Võ, ngươi cẩn thận quan sát một chút bọn hán đối chiến, sau đó định ra một cái tăng cường nhục thân phương án đi ra. Lúc này, trên diễn võ trường theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, Độc Cô Kính Thiên cùng Khương Phong hai người lần nữa kéo dài khoảng cách linh Vương, ta còn có một chiêu, chỉ cần ngươi có thể đón lấy, ta liền đáp ứng đem muội muội gà cho ngươi. Độc Cô Kính Thiên tiếng nói rất cao, hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng nguyên lai like hai người là võ, là vì chuyện này chung quanh một mảnh tiếng nghị luận, trước kia nghe được nghe đồn, bây giờ đạt được sáng khoái sự tình người chính miểu chứng thực một lời đã định, xin tiền bối cứ việc xuất thủ. Khương Phong lắc lắc kịch chấn run lên cánh tay, để toàn thân khí huyết một lần nữa nhanh chóng vận chuyển lại đây là ta tự sáng tạo một chiêu, đeo xấu, nói đi, Độc Cô Kính Thiên túng thân nhảy lên, bay thẳng hơn vạn trượng không trung cựu thiên lãng nguyệt, tay phải hắn một tấm, vô số tia sáng thẳng hướng lấy trong lòng bàn tay tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một cái gai mắt chùm sáng đi ngơi, nói xong, Độc Cô Kính Thiên cánh tay phải khuất tại trước ngực, hướng về mặt đất đáp xuống. Chiến long ở trên trời. Tại cách Khương Phong còn có 100 trượng lúc, tay phải của hắn đột nhiên đánh ra, chói mắt quyền ấn rời khỏi tay văng ba. Trên toàn bộ diễn võ trường đột nhiên xuất hiện một cái hố to, to khoảng trượng, hơn một trượng sâu khương phong đám người vội vàng hướng về trong hầm nhìn lại tại trong hố to hương toàn thân tản ra hảo quang màu tím đen khương phong cao ngất đứng thẳng thiên ma lưu tinh quyền chỉ gặp khương phong thân thể ngựa ra sau hiện lên dương cung cái thết thức tay phải nắm chặt hướng về không trung động cô kính thiên đột nhiên đánh ra suy một đoàn ngưng tụ như thật hỏa cầu tựa như một viên sa băng kéo lấy cái đuôi thật dài bắn về phía không trung chương bốn trăm sáu mươi hai ta có thể đánh phiếu nợ sao chương bốn trăm sáu mươi hai ta có thể đánh phiếu nợ sao anh ba lại là một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa hỏa cầu cùng chùm sáng trên không trung chạm vào nhau Bộ phát ra quang mang chói mắt, cả tòa đế đô đều bị chấn động đến lung lay mấy cái thật mạnh đục thân tu vi. Độc Cô Kính Thiên Tâm bên trong thầm than, hắn vừa rồi một quẩn kia, bình thường hóa thần cảnh trung kỳ đều không nhất định có thể tiếp được, lại không nghĩ rằng chỉ là nguyên anh cảnh đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này Khương Phong quả nhiên là hiếm có tuyệt thế thiên tài. Tốt, miễn cưỡng tính ngươi vượt qua kiểm tra. Ta ơn tiền bối. Khương Phong đại hỉ quá đỗi, thu hồi tinh thần quyết, đối với Độc Cô Kính Thiên thi lễ một cái. Tình huống giống như cũng không có ngay từ đầu tưởng tượng được phức tạp như vậy, đừng cao hứng quá sớm, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ yến nhi, Ta sẽ không tha cho ngươi." Nói xong, Độc Cô kính Thiên hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu, nhìn về phía Độc Cô Yến ánh mắt dần dần ôn hòa lại chúc mừng Ninh Vương, "Lúc này chưa cắt thanh vân đi tới, ngay cả chúng ta phó thành chủ cũng không thắng nổi ngươi, Ninh Vương tu vi thật sự đến." Khương Phong trong lòng sững sờ, đế quốc này Đại nguyên soái nói vài câu này không có dinh dưỡng lời nói là dụng ý gì? Đại nguyên soái, ta muốn cùng Ninh Vương qua mấy triệu, không biết nên được đảm đường không nổi. Lúc này, một cái hắc đại cá từ Chư Cắt Thanh Vân sau lưng đi tới, chính là mới vừa rồi bị gọi trở về tần vô phó thành chủ, chỉ là hắn nói chuyện thanh âm quá lớn chấn động đến bên cạnh mảng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng ninh vương cái này tân phó thành chủ nhìn ninh vương đại phát thần uy có chút ngứa nghề không biết hắn có thể hay không để ninh vương chỉ giáo mấy chiêu thì ra là thế khương phong bừng tỉnh đại ngộ, những người này là đem mình làm miễn phí bồi luyện về phần mục đích khác tạm thời còn nhìn không ra đến thôi ta cũng đúng lúc trong lúc rảnh rỗi cùng một chỗ hoạt động một chút cũng tốt làm sao cái so pháp ninh vương song phương tác chiến không có gì hơn công cùng thủ chúng ta tất cả đánh đối phương một quyền luận thắng thua ngươi xem coi thế nào tân võ ánh mắt lóe lên một tia âm hưu ý vị mặc dù trong nháy mắt bị hắn che giấu nhưng lại có thể nào thoát khỏi Khương Phong con mắt tốt? Dạng này rất công bằng. Bất quá, vì biểu hiện coi trọng, ta muốn thêm cái tặng thưởng, ngươi xem, coi thế nào?" Khương Phong cười mỉm mà nhìn xem đối phương. "Nếu muốn làm, có thể nào không để cho ngươi trả giá một chút?" Tiểu Hồ Ly chứ cắt thanh vân thầm nghĩ giảo hoạt. Bất quá hắn nghĩ lại, nếu bàn về lực lượng, toàn bộ phủ thành chủ, chỉ sợ không người là Tần Võ đối thủ có thể. Tần Võ nghe chút, hai mắt lập tức chừng đến sáng như tuyết, liền để đại nguyên soái bảo đảm như thế nào. Đã có thể hoàn thành thành chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn có tiền cẩm, coi là thật bà thích vô cùng đương nhiên. Khương Phong nói lấy ra một viên nạp giới, ta liền lấy mười không không không linh tinh làm chủ, không biết tần phó thành chủ có thể hay không đoán lấy. cái này tần võ hai mắt nhìn chằm chằm nạp giới, bao quát chung quanh quan chiến đám người đều lóe tính xâm lược ánh mắt, hận không thể hiện tại liền đoạt tới chiếm làm của riêng linh vương xin chờ một chút. tần võ nói, phi thân cấp đến mấy người trước mặt thấp giọng thương nghị, mấy người kia đều kẹt tại hóa thần cảnh trung kỳ hai năm, ngay tại là thiếu khuyết linh tinh mà phát sầu. chỉ chốc lát sau, tần võ trở lại linh vương, ta tiếp nhận, hắn lúc này cao hứng vặt phần, trên mặt đều buốt lên hồng quang linh vương xin chờ một chút, ta mở ra cái bàn cẩu, áp đơn mau tới. Bên ngoài sân lại có người cao giọng gào lên hô long, lời vừa nói ra, lập tức liền có hơn trăm người nắm giữ tới. Không nghĩ tới sẽ còn xuất hiện như thế cái nhặt đệm. Khương Phong vui lên, hướng về độc cô yến đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương lập tức ngầm hiểu Ninh Vương, chúng ta bắt đầu đi. Tần Võ đã không thể chờ đợi tốt, do ngươi tới trước đi. Khương Phong cũng nghĩ nhìn xem vị này bề ngoài khổng vũ hữu lực phó thành chủ, đến cùng có gì vậy vào. Nếu như mình xuất thủ trước, có lẽ liền không có hắn cơ hội gì Ninh Vương nếu nhường cho, vậy ta liền không khách khí. Bất quá, ta khuyên Ninh Vương vẫn là dùng ra ngươi phòng ngự kia chiến khí đi. Khương Phong lắc đầu, không nói gì tần võ hút mạnh một hơi toàn bộ lồng ngực như khí bóng một dạng phồng lên mà lên trên hai cánh tay cơ bắp bỗng nhiên co vào phía ngoài ống tay áo bành một tiếng nổ chia năm xẻ bảy tốt một cái tu luyện tới cực hạn nục thân khương phong trong mày mơ hồ từ trên người đối phương cảm nhận được một tia uy hiếp bất quá cũng vẹn vẹn một tia mà thôi ninh vương coi chừng tần võ nhún người nhảy lên hai tay ở sau hót mười ngón dao nhau nắm thành truy trạng hướng về khương phong đỉnh đầu quay một cái xuống trấn thiên truy ầm ầm khương phong đứng yên vị trí lần nữa sụp đổ nhưng ở liệp liệp quyền phong bên dưới hắn ý nguyên mặt không đổi sắc. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mỗi người con mắt đều nhìn chằm chằm người giữa không trung Tần Võ. Đặc biệt là mới vừa rồi cùng Tần Võ nói nhỏ mấy người, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài rất mạnh. Khương Phong gật gật đầu, sức mạnh của người nọ tuyệt đối vượt qua Độc Cô Kình Thiên. Đùng. Ngay tại Tần Võ năm đấm cách Khương Phong đỉnh đầu còn có xa nửa thước thời điểm, Khương Phong giỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng khoác lên đối phương trên nắm tay ấn. 2 triệu cân lực lượng. Khương Phong tán thưởng không thôi, trên tay trong nháy mắt tuân ra năm đạo lực lượng, mỗi đạo lực lượng đều đạt đến 400.000 cân đây là. Tần Võ cảm thấy năm đấm của mình gặp một cỗ lực cản, nhưng là lực cản này không lớn, vị trí mình xông lên liền tan nát thế nhưng là sau đó hắn trận tròn mắt bởi vì lại có bốn cỗ lực đạo trùng kích tại chính mình quyền kinh bên trên đến cuối cùng nắm đấm của mình lại bị đối phương nhẹ nhàng cầm ở trong tay không có nửa phần lực đạo ngươi làm như thế nào đúng rồi tần võ đột nhiên nhớ tới một màn này giống như đã từng quen biết độc cô kính thiên vừa tới đảm nhiệm thành trụ phụ lúc hai người luật bản tình cảnh lúc ấy cùng hiện tại tương tự như vậy ta là cùng độc cô tiền bối học hắn không có dạy cho người sao khương phong cười một tiếng lập tức buông lỏng ra đối phương nắm đấm sau đó đến phiên ta đi khương phong thanh nhâm không lớn nhưng hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng đây là muốn lật tuyển trong ngương sao Bên ngoài sân thiết đánh cược người kia âm thầm leo một vệt mồ hôi lạnh, nhìn xem sách đăng ký bên trên áp Khương Phong thắng ba cái danh tự đọc cô Yến, đọc cô Kính Tiên, còn có chính mình. Người này cũng hỉ, mặc dù mình đánh cược 5000 linh thạch thượng phẩm áp tần phó thành chủ thắng, nhưng mình cũng tại Khương Phong trên thân áp 500 linh thạch thượng phẩm. Một so với 20 bản khẩu, nếu như cuối cùng Khương Phong thắng, vậy mình muốn. Ha ha ha, người này một trận cười to, rất tới trung quanh một mảnh ánh mắt khinh bỉ Ninh Vương ngợi xuất thủ đi. Tần Võ đem lo lắng của mình tạm thời không hề để tâm, vẫn đủ toàn thân chân khí chuẩn bị nên đón Khương Phong một quyền tốt. Khương Phong khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại tần võ ngực Ninh Vương, người đây là tần võ kinh ngạc không thôi, không chỉ có đối với khương phong tốc độ, còn nghi hoặc không hiểu vì sao khương phong nhận nhận không phát. Bất quá không đợi hắn nói xong, cũng cảm giác tay của đối phương tâm trận phun ra năm cỗ lực đạo, mỗi một cỗ đều có 500. Không không không cân nhiều bành. Một tiếng nổ vang, hắn đã bay ra phủ thành chủ ngoại tạo, chung quanh tất cả mọi người, bao quát chư các thanh vân đều đều sợ ngây người. Cái này trẻ tuổi Ninh Vương thật sự là điệu tặc tiên. Đơn giản yêu nghiệt. Có thể vấn đề là, áp chú linh thạch đều ngâm nước nóng. Không bao lâu Ngay tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần trong ánh mắt, Tần Võ đã khập khiễng chạy trở về diễn võ trưởng Tạ Ninh Vương hạ thủ lưu tình. Tần Võ đi vào Khương Phong trước mặt con người thi lễ. Chính là vừa rồi, hắn cảm giác đối phương đang phát ra thứ năm cỗ lực đạo đằng sau, lại đột nhiên rút về 20 và cân. Không phải vậy, hắn liền không thể hảo hảo mà chính mình chạy về tới đi. Đừng đến những ngày hư, thực hiện ngươi đổ ước đi. Khương Phong mặt không biểu tình, hướng Tần Võ vươn một bàn tay cái này. Ninh Vương Tần Võ đỏ bừng cả khuôn mặt, chi chi ngô ngô nói không ra lời người không phải là không có chứ. Khương Phong phát phì cười, đối phương mặt giống như chất phát, không nghĩ tới sẽ còn loại thao tác này. Ta có thể đánh phiếu nợ sao? Chương 463, ta muốn làm nam thần. Chương 463, ta muốn làm nam thần. Khương Phong ngẩn ngơ, chưa phát giác tức giận vô cùng mà vui, ngươi thật đúng là một thiên tài, không có linh thạch liền dám cùng ta đánh cược. Ta ta coi là nhất định có thể thắng. Tần Võ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Khương Phong không biết nên khóc hay cười, vậy được rồi, ngươi đi viết dương phiếu nợ, nhớ kỹ để đại nguyên soái cũng ký lên tên. Không bao lâu, Trư Cách Thanh Vân cầm một tấm chứng từ đi tới, "Linh Vương, ngươi nhìn, cái này có chơi có chịu." Đại Nguyên Soái nếu là song phương người bảo lãnh, lẽ ra ký đại danh. Khương Phong cũng mặc kệ một bộ này, muốn trốn nợ không có cửa đâu ai. Trừ Cát Thanh Vân thở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, ký lên tên đem chứng từ giao cho Khương Phong hồi này biết thiên ngoại Hữu Thiên, nhân ngoại Hữu Nhân đi, nói, "Hung hăng chừng Tần Võ một chút, một hồi đến thư phòng của ta đến." Bốn. Trên diễn võ trường, người đều đi đến, chỉ còn lại có Khương Phong cùng Độc Cô Kính Thiên hai huynh muội Khương Phong, ta Độc Cô Kính Thiên từ trước đến nay nói được thì làm được, từ giờ trở đi, Độc Cô Yến là người của ngươi." A. Độc Cô Yến sững sờ, chợt sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Nàng cùng đại ca từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Đại ca tán thành chẳng khác nào đem nàng trung thân đại sự ván đại đóng thuyền. Khương Phong đại hỉ quá đỗi, đà tạ tiền bối ân. Độc Cô Kính Thiên đem trừng mắt, ngươi gọi ta tiền bối? Khương Phong thần sắc cứng đờ, chính nghi hoặc chỗ nào mạo phạm đối phương, Độc Cô Yến sốt ruột tại sau lưng kéo hắn một cái và bảo, "Là đại ca." "A? Đại ca?" Khương Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại, hướng về Độc Cô Kính Thiên thành kính bái, đa tạ đại ca thành toàn." Độc Cô Kính Thiên khó được bị Khương Phong bồi rối chọc cho thoải mái cười to, "Tốt, sau này sẽ là người một nhà. Trước kia nhà chúng ta chỉ có ta cùng Yến Nhi hai người, bây giờ lại thêm ngươi, cuối cùng có chút nhân khí mà." nếu như về sau các ngươi sống lại hải tử vậy thì càng náo nhiệt đại ca ngươi nói nhăng gì đấy một bên độc cô yến lập tức hà phi song giáp mới vừa rồi còn đầy người khí khái hào hùng lập tức hiện thị do nữ nhi ra thái độ đại ca làm sao không cưới cái đại tẩu. khương phong đột nhiên hỏi ta một lòng hướng võ dung không được quá nhiều lo lắng độc cô kính thiên nhàn nhạt nói ra đại ca là sợ ta thụ ủy khót tốt không nói những thứ này ta vừa rồi nhìn khương phong rất xa hoa chúng ta đi thương lượng một chút xính lệ sự tình khương phong đúng rồi yến tỷ vừa rồi thắng bao nhiêu linh thạch à cũng không có bao nhiêu chỉ có hai mươi linh thạch thực phẩm đại bộ phận đều bị đại ca thắng đi. Độc Cô Yến buồn buồn nói ra làm sao ngần ấy mà. Khương Phong không hiểu, hắn nghe nói áp hắn thắng thế nhưng là một so với hai mươi khẩu ta chỉ có một linh thạch thượng phẩm, cái này cũng đều áp lên nữa nha nói. Độc Cô Yến hung hăng trắng Khương Phong một chút, ta lại không ngươi những tỷ bội kia tốt số. Ách, Khương Phong hận không thể dùng sức quyết chính mình hai lần, miệng một tiện, liền gây hai hoạ. Bốn, phủ thành chủ trong một gian thư phòng, bầu không khí khá quỷ dị. Độc Cô kính thiên cầm trong tay một viên nạp giới, khoe miệng càng không ngừng có rúm. Một hồi hắn kích động đứng lên, một hồi lại hoảng hốt lấy tòa hạ, Mặc dù trong miệng nói bẩm nhưng người bên ngoài lại nghe không do nói cái gì một bên độc cô yến thì lặng lặng mà nhìn xem hắn vẫn muốn cười cũng không dám cười lên tiếng cửa phòng ngươi nói đại ca chịu kích thích có thể hay không quá cường liệt ân sớm biết liền không để cho ngươi duy nhất một lần giao cho hắn đại ca chính là cái võ si, ta nhìn trên đời này ngoại trừ ngươi cũng liền tu luyện nhất làm cho hắn lên tâm kỳ hi ngươi biết liền tốt về sau có đồ vật tốt gì cho thêm hắn chơi chút mà hai người chính nhỏ giọng thầm thì lấy độc cô kính thiên đột nhiên vọt tới độc cô yến trước mặt yến nhi ngươi cha mẹ chồng thật nói đây là cho ta đại ca thiên chân vạn sắc ngươi cũng hỏi ta ba lần ha ha ha có những này ta không còn là nam anh ta muốn làm nam thần ta muốn tiên hạ quý nhất ta muốn tiên võ đế quốc vĩnh hưởng thái bình khương phong ngạc nhiên đây mới là chính mình cái này anh vợ truy cầu sao vậy ta liền lại thêm cây đuốc đại ca ta cũng có cái gì muốn giao cho người bốn hai người hay là lưu lại bồi độc cô kính thiên ở một đêm sáng sớm hôm sau khương phong để độc cô yến đi tìm thác bản hồng liên mà chính mình thẳng đến vạn bảo thương hội ninh vương ngươi tới được vừa vặn ta đang muốn đi tìm ngươi vừa tới cửa ra vào phương Mị liền ra đón nhiệm vụ lần này có hơi phiền thoái cho nên chậm trễ hai ngày có cái gì phát hiện sao Khương Phong cũng không có lôi thôi dài dòng, trực tiếp hỏi. Phương Mỹ ưu hoán trắng Khương Phong một chút, đây cũng là cái tin tức xấu. Theo chúng ta vừa mới nắm giữ tình báo, Hoàng Phi Long cùng Diêm Lệ, Tiết Kinh hầu là cùng một bọn. Diêm Lệ thường xuyên đi một cái gọi hợp cùng cơm trang địa phương cùng Tống Tinh Nấn vụn trộn gặp mặt. Mặt khác, còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện, Thượng Quan Kim Đức trước đó không lâu cũng đi qua nơi đó một lần, nhưng ở hắn đến trước đó Tống Tinh Nấn liền rời đi. Thượng Quan Kim Đức, Khương Phong biến sắc, nếu như người này cũng có vấn đề, ngày đó võ đế quốc đem không cái gì bí mật có thể nói theo chúng ta quan sát, Thượng Quan Kim Đức cùng Hoàng Phi Long bọn người không phải cùng một bọn hắn khả năng chính mình là một đầu khát tuyến phương mỹ mắt không chấp nhìn xem khương phong cố gắng muốn gây nên khương phong chú ý cái này kỳ quái thượng quan kim đức đến đó làm gì đi ăn cơm đi thu thập tình báo hay là có khác không thể cho ai biết mục đích khương phong không suy nghĩ thêm nữa đứng lên ném cho phương mỹ một viên nạp giới vất vả đây là cho ngươi ngoài định mức thủ lao nói xong xoay người rời đi ninh vương xin chờ một chút phương mỹ nhanh chóng đoạn tại khương phong phía trước ninh vương đã ngươi có phần này tâm nói nàng dương lên trong tay nạp giới cá nhân ta hữu nghị đưa tặng ngươi một đầu tin tức gần nhất một cái gọi huyết y cửa tiểu ban phái vừa mới chứa chấp rất nhiều kẻ ngoại lai, mà lại phạm vi hoạt động của bọn họ đã mở rộng đến đế đô. biết, đa tạ. Khương phong nói xong, quay người lại biến mất không thấy gì nữa. thật là một cái không hiểu phong tình tiểu nam nhân. ta đều tấn cấp nguyên anh hậu kỳ cũng không khen ta một cái. phương mỹ chu mọ một cái, khi nhìn trong nạp giới đồ vật lúc, trên mặt không khỏi nổi lên hoa đào dễ dàng như vậy liền bị ngươi thu mua. về sau trong lòng của ta còn thế nào dung hạ được người khác? phủ thanh chủ. chư cát thanh vân vông xuống trong tay công văn, liếc qua phía dưới tinh thần hoàng hốt tần võ tần phó thanh chủ, huấn luyện của ngươi kế hoạch làm được thế nào? đại nguyên soái. Ninh Vương ngày đó sử dụng kỹ pháp ta vẫn là không có ngộ ra. Một người tại sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục phát lực năm lần? Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ như vậy không chế bọn chúng trong cùng một lúc bộc phát. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tần Võ không có trực tiếp trả lời, chư cắt thanh vân vấn đề, mà là vẫn đắm chìm tại hôn qua cùng Khương Phong đối chiến tràng diện bên trong có phải hay không cái dạng này? Chư cắt thanh vân đi đến Tần Võ trước mặt, một bàn tay khoác lên trên vai của hắn, sau đó một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Chương 464, thất kiếp hóa thần cảnh. Chương 464, thất kiếp hóa thần cảnh đại nguyên soái, ngươi. Tần Võ đứng lên, một mặt hai hoan, nào có ngài dạng này thì chiêu, rõ ràng có cô ý chỉnh người ý đồ hử. Bị người ta một trưởng liền đánh ngã, còn không rõ ràng lắm làm sao nằm sót, mất mặt hay không? Tần Võ căn bản không quan tâm chứ Cát Thanh Vân nói móc, nghĩ nghĩ nói ra, Đại Nguyên xoái, ngươi vừa rồi đóng chốc kia, mặc dù cùng Ninh Vương có tám điểm giống, nhưng ta luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Vấn đề gì? Ta không biết. Trừ Cát Thanh Vân bất đắc dĩ vô vu cái chán, ngươi đi đem độc cô phó thành chủ mời đến, liền nói giữa chưa ta mời hắn uống rượu, nhanh đi, uống. Phủ Quốc sư Đông Phương Lãng ngưng trọng nhìn xem cửa phòng, ngươi nói đều là thật cái này khả nhi đùa giỡn không được sư phụ ngài hay là ngấp lại làm thế nào chứ nguồn tin tức tuyệt đối đáng tin cái kia tốt chúng ta đi bẩm báo hoàng đế ở trên đường khương phong bên mặt nhìn một chút đông phương lãng suy nghĩ gì ý đồ xấu đâu có lời cứ nói sư phụ ngươi nói đại sư tỷ về sau tìm sẽ là dạng gì như ý lang quân khương phong hỏi rõ làm sao dù sao không phải ngươi dạng này không có cửa đâu đông phương lãng chừng khương phong một chút sư phụ ngươi cảm thấy độc cô kính thiên thế nào cùng đại sư tỷ giống như không xứng đi đi đi chính ngươi sự tình còn không có hiểu rõ đâu đổ quan tâm lên người khác tới lời tuy như vậy đông vương lãng xác thực hai mắt tỏa sáng nếu có cơ hội có lẽ có thể thử một lần sương nhi đứa nhỏ này xác thực cần phải có cái yêu nàng người giúp nàng quên quá khứ trong hoàng cung thượng quan kim hồng trầm mặc không nói trên mặt rõ ràng hiện đầy ủ rũ người tới vừa mới nói xong vũ văn bình xuyên bước nhanh đến lập tức giám thị thượng quan kim đức nhất cử nhất động của hắn ta đều muốn biết tuân mệnh vũ văn bình xuyên bước nhanh rời đi ninh vương ngươi nói còn có một cái chuyện trọng yếu muốn nói không sai bệ hạ huyết y cửa trước đây đã làm quỷ doanh tông cho săn bây giờ lại có tin tức sưng bọn hắn cái kia đã thành đại lượng không rõ thân phận người đặt chân chỗ ta hoài nghi lại có quỷ doanh tông cường giả tiến nhập đế quốc huyết y cửa một cái tiểu bàng phái mà thôi thượng quan kim hồng khinh thường cười một tiếng quốc sư ngươi thấy thế nào bậy hạ hai năm trước liền có truyền ngôn, nói huyết y cửa tại giúp quỷ doanh tông thu thập đế quốc chúng ta võ giả tuổi trẻ huyết dịch ta nhìn huyết y này cửa giữ lại không được Tốt. việc này xử lý người tới truyền hoàng phi long đến thiên địa gặp chấm nói xong thượng quan kim hồng đứng dậy Linh vương nghe nói ngươi muốn đi khố Diệp thành thăm viếng một đường coi chừng nhanh đi mau trở về bốn khương phong rời đi hoàng cung quay trở về thiên võ học viện vừa vào cửa chính đụng tới thần thái trước khi xuất phát vội vã mặc địch mực điêu lông ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu Phi, vừa rồi trong nhà truyền đến tin tức tại càng nhà trong kho hàng phát hiện điểm đồ tốt để cho ta về nhà một chuyến càng nhà đối với nhà chúng ta vừa mới chiếm đoạt càng nhà hòa thuận nhà cái ngay tại kiểm kê tạp vừa đâu lợi hại lợi hại chúc mừng phát tài nhớ về mời chúng ta ăn một bữa là được rồi không đợi mặc địch đáp lời khương phong chợt lóe lên tiểu tử ngươi khương phong hiện tại cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện tào lao mà là trực tiếp đi tới đạo sư khu cư trú tìm được long thú ta ngày mai muốn ra ngoài làm việc chí ít mười mấy hai mươi ngày mới có thể trở về ngươi bình thường cái gì đều không cần làm phải tất yếu thay ta bảo vệ tốt những bằng hữu kia của ta công tử yên tâm bọn hắn một chút thương cũng sẽ không có long thú vỗ bộ ngực cam đoan thế thì không cần khương phong cởi đưa cho hắn một viên nạp giới chỉ cần bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng ngươi cũng không cần xuất thủ trong này là một chút tài nguyên tu luyện tạm thời do ngươi đảm bảo các ngươi ai có cần cứ việc lấy dùng chính là giao phó xong những sự tình này khương phong thở phào nhẹ nhõm Ngày mai rốt cục có thể yên tâm rời đi. Trên đỉnh núi, Khương Phong ấy náy nhìn xem độc cô yến cùng Thác bạn Hồng Liên đã thật lâu không có hảo hảo bồi bồi hai người, hôm nay ta liền hảo hảo bồi thường bồi thường các ngươi. Hai nữ nghe vậy mặt đỏ lên, nhìn một chút trung quanh, hung hăng chừng Khương Phong một chút trước kia đều là vội vàng bận tâm người khác, cũng không có lo lắng các ngươi. Đến, hiện tại ta trước hết giúp các ngươi tăng lên một chút cảnh giới. A, tăng lên cảnh giới. Hai nữ lập tức đứng lên hướng Khương Phong đánh tới. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi yến tỷ, Hồng Liên, ngày mai chúng ta vừa rời đi đến đô, chỉ sợ cũng sẽ thân ở trong nguy hiểm. Tư lực chúng ta càng mạnh, liên sẽ càng an toàn một chút. Ngươi nói là có người sẽ đối với chúng ta bất lợi. Độc Cô Yến bất an mà hỏi ta cũng nghĩ thế. Người khác không nói, Quỷ Doanh Tông khẳng định sẽ. Vậy chúng ta hay là tạm thời không nên đi. Thác Bát Hồng Liên cũng biến thành khẩn trương lên, nàng sợ bởi vì yêu cầu của nàng mà cho Khương Phong mang đến tổn thương không quan hệ. Lại nói nên tới sớm muộn đều sẽ tới, đây là không chống nổi đi. Chẳng lẽ chúng ta cả một đời đều trốn ở đế đô sao? Lại nói nếu quả thật có người tới giết chúng ta, đến lúc đó còn không biết hai giết hai đâu. Hai nữ nhìn qua Khương Phong chuyện trò vui vẻ bộ dáng, trong lòng lo lắng cũng trầm trầm tiêu tan tốt vậy chúng ta ba người liền liều mạng một phen, để cho địch nhân nhìn xem ai mới là con muội, ai mới là thợ săn. Ân, chỉ cần gió hiếm dịu lang cùng một chỗ, ta không sợ hãi. Bốn, ba canh giờ đi qua, trên đỉnh núi sấm sét vang rội phong lang, yến tỷ muốn tấn cấp hóa thần cảnh sao? Không sai. Khương Phong lúc này trong mắt tinh quang manh liệt bắn, hắn đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy người khác tấn cấp hóa thần cảnh tràn diện. Lúc này, độc Cô Yến Nê Hoàng trong cung Nguyên Anh đang từ từ mở hai mắt ra hoành, đỉnh đầu tựa như mở ra một đạo cửa sổ mái nhà, hết thảy chung quanh sự vật lập tức rõ ràng, cho dù không có cố ý thả ra thần thức cũng không ảnh hưởng nàng đối với trung quanh sự vật cảm giác răng rắc trên bầu trời rốt cục ráng xuống kiếp lôi không dung độc cô yến chống tránh chính giữa đỉnh đầu của nàng song nàng hai mắt vừa nhắm bị lôi anh bên trong đỉnh đầu coi như không chết cũng sẽ trọng thương nhưng là trong tưởng tượng đau đớn không có truyền đến độc cô yến còn đang nghi hoặc cái kia đạo kiếp lôi xuyên qua đỉnh đầu tinh chuẩn rơi vào nê hoàn cung nguyên anh trên thân thể ra là như vậy độc cô yến bừng tỉnh đại ngộ lúc này rút ra hai thanh trụ chuẩn bị suy yếu còn lại lôi kiếp là nguyên anh giảm bớt áp lực nói cho nữ hoa kia không nên chống cự trừ phi thật chịu không được thời điểm kiếm linh lao đầu thanh em đột nhiên xuất hiện tại cường phong trong não a minh bạch bất quá không đợi khương phong hô lên đòn thành chỉ thấy độc cô yến đã chủ động thu hồi truy thủ nàng suy nghĩ minh bạch không phá thì không xây được chỉ có kinh lịch lôi kiếp nguyên anh mới có thể phá kén thành bướm bước vào hóa thần cảnh hàng ngũ anh và anh và anh trải qua bảy lần kiếp lôi vanh kích đằng sau nàng nguyên anh mới bành một tiếng vỡ vụn lộ ra bên trong một cái như gió tồn tại mơ hồ nguyên thần thất kiếp hóa thần cảnh nữ hoa này không đơn giản a kiếm linh lão đầu tự lẩm bẩm chương bốn trăm sáu mươi lăm nương tử thể lực thật tốt chương bốn trăm sáu mươi lăm nương tử thể lực thật tốt thành kiếp vân tiêu tán bầu trời quay về sáng sửa rốt cục vượt qua đại ca Độc cô yến kích động thành phần thân thể vòng vo một vòng tròn mạ biến mất ở trong không khí khương phong khoe miệng mỉm cười thời gian không phụ người hữu tâm bên cạnh mình rốt cục nhiều một cái hóa thần cảnh thân nhân hồng liên ngươi tu luyện là công pháp gì hắn tò mò hỏi phong lang ta đang tu luyện cha mẹ chồng tặng đại nhật kim cương kinh cùng luyện ngục chân hỏa đều là chuẩn thần cấp công pháp đâu vừa nhắc tới việc này thác bạn hồng liên lập tức tươi cười dạng dợ a quá tốt rồi chờ ngươi cũng tấn cấp hóa thần cảnh đoán trường thiên võ đế quốc có rất ít người là đối thủ của ngươi khó mà làm được ta còn muốn đi theo ngươi đi tìm cha mẹ chồng đâu hóa thần cảnh làm sao đủ ha, ha, ha vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thánh nhân cảnh. đang nói, Khương phong cổ mắt lạnh, một thanh băng lạnh truy thủ chống đỡ cổ họng của hắn biến tỷ, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Khương phong quay người, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra truy thủ, cười mỉm nhìn qua trước mắt hờn rỗ ở mỹ nhân hử. không nghĩ tới ngươi phong chi lực đã tu luyện tới cương nguyên hộ thể trình độ. bất quá, chờ ta luyện thành uống phong thần ghi chép, tất cả phong thuộc tính đều sẽ biến thành trợ thủ của ta. bốn, thượng giới, tháng linh sơn đông phương diệp diêu từ từ mở hai mắt ra, rốt cục hóa thần cảnh. "Khương phong, ngươi ở hạ giới còn tốt chứ? ta nhớ ngươi, nàng ở trong lòng tham thở dài đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cái kia thân ảnh tiểu tiểu hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi một cái địa phương nguy hiểm nơi đó là một chỗ cổ chiến trường bên trong trà trộn lấy rất nhiều cùng hung tử các người ngươi cần ở bên trong sinh tồn sáu tháng sáu tháng sau ta hy vọng đến lúc đó ta muốn đi tiếp người mà không phải đi nhặt xác sở hàn nguyệt lạnh lùng nói vì cái gì đông phương diệp giao thu hồi tất cả biểu lộ thẳng tắp nhìn xem tiểu nữ hải khương gia không có kẻ yếu muốn làm khương phong thê tử liền không thể mang cho hắn nửa điểm nỗi lo về sau cái kia đi thôi đông phương diệp giao đột nhiên cười một tiếng ngươi dạng này cho hắn suy nghĩ ngươi đến cùng là khương phong người nào nàng phát hiện tại tiểu nữ hai trước ngực có một khối cùng mình giống nhau như đúc ngọc bội bốn khương gia khương vân thiên khương phong phụ thân mỉm vừa nhìn xem thê tử cơ kỳ nhi phát ra từng đạo gia tộc bí lệnh ngươi đối với người con dâu này quá để tâm ta nhìn đều có chút ăn giấm đi đi đi thiên ca đây chính là tại chúng ta dưới mí mắt duy nhất con dâu nếu như chiếu cố không tốt ngươi không sợ trần nhi sau khi trở về cùng ngươi nợ mới nợ cũng một khối tính chúng ta thua thiệt trần nhi vậy liền tại vợ hắn trên thân bù lại không phải vậy ta sợ đến lúc đó không có một cái thay chúng ta nói chuyện Cơ Kỳ Nhi đoán trách trên khuôn mặt toát ra sâu sắc đau lòng ha ha ha. Vậy theo ý ngươi, nhưng không phải liền là đi cái kia cấp thấp nhất cổ chiến trường sao? Cần phải ngươi đem luân hồi cảnh chết vệ phái đi ra năm cái sao? Lại nói, ta nhìn chúng ta con dâu cũng không phải bình thường nữ tử. Thiên Ca, đừng nhìn ngươi làm được chu quỷ đồng minh minh chủ, nhưng ngươi chưa hẳn làm được một tốt công công. Ta con dâu cũng không thể xem như bình thường tộc nhân đối đãi. Nữ Hải Tử thường thường xem trọng là một cái thái độ, thương gia cường đại tới đâu, nếu như không phải thật sự đối với nàng tốt, vậy nàng liền sẽ không đối với gia tộc có lòng cảm mến. Cũng đối. Thời gian sáu tháng đúng vậy ngắn chỉ hy vọng nàng ở bên trong bình bình an an, chuyện nguy hiểm chúng ta tới là được rồi. bốn huyết y cửa điện trung thọ hùng ngay tại trong phòng dầu dĩ không vui. từ khi hắn dẫn người đi vào hạ giới, tất công chưa lập, phản điển cương còn mất tích. hiện tại phản điển cương thủ hạ đã lần lượt từ đại lục khác chạy tới. minh lý nói là muốn tìm phản điển cương hạ lạc, nhưng ai cũng rõ ràng phản điển cương sát suất lớn là chết. bọn hắn tới mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tranh đoạt quỷ doanh tông ở hạ giới quyền lãnh đạo điển trung đội trưởng. vừa mới thu đến mật báo, Khương phong còn sống, hắn ngày mai sẽ phải rời đi bạch đế thành chạy tới khố diệp thành. quả nhiên điền trung thọ hùng tăng đứng lên xem ra phản điền đại nhân là thật vất lạc vậy chúng ta đương nhiên muốn chặn giết hắn đám người kia xem chúng ta không vừa mắt chúng ta liền làm chuyện lớn cho bọn hắn nhìn một chút điền trung làm đại sự cho ai nhìn xem à đẩy cửa hai cái trung niên nhân áo đen xông vào các người điền trung thọ hùng tên đội viên kia vừa định nói chuyện đúng một tiếng giòn vang hắn đã bị rút ra ngoài cửa quá phận đi điền trung thọ hùng giận dữ vừa muốn rút kiếm liền nghe trong đó một tên người áo đen nói ra chúng ta nhận được tin tức lần hành động này mục tiêu liền muốn xuất hiện ta cùng sơn khẩu quân đã thương nghị xong ai bắt được người kia ai liền làm thủ lĩnh của chúng ta thêm bạn một cái thế nào có làm hay không không sai đây là một cái cơ hội tốt lúc đầu không muốn mang ngươi nhưng ngươi dù sao cũng là cựu sơn tinh làm thân ngoại sinh cho ngươi một cái cơ hội cũng coi là chúng ta đối với hắn một chút kính ý cái này tốt bất quá chúng ta các việc có liên quan ai đã thủ coi như người đó tháng thành giao bốn húc nhật đông thăng khương phong vừa mở mắt phát hiện bên giường đứng đấy một cái mười một mười hai tuổi tiểu cô nương tiểu mai khương phong thốt ra nguyên lai tiểu cô nương này chính là một mực đợi tại trong thức hải của hắn tiểu mai công tử ta rốt cục khôi phục đủ thân Có thể là bởi vì ta thần thức đặc biệt cường đại, tu vi của ta cũng so trước kia cường đại hơn nhiều. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Khương Phong nghe phản điển cương nói qua, tiểu Mai kỳ thật chính là thần thú bạch trạch. Một loại có thể cho người ta mang đến phúc thụy cắt tưởng chi thú công tử, ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Tiểu Mai nhìn thấy Khương Phong bên người còn có hai nữ tử, lúc nói chuyện có chút cục xúc bất an tiểu Mai, ngươi không cần thần trường, các nàng là nương tử của ta, ngươi có việc cứ việc lớn mà nói. Khương Phong đưa tay sờ sờ tiểu Mai đầu, tựa như trước kia một dạng công tử, ta muốn về Đại Thanh Sơn, trông nom việc nhà đem đến ngươi nơi nào đây? Có thể chứ? Tiểu Mai thân mật dùng đầu cọ lấy cơ vòng, dùng ngón tay xuống trên cổ hắn treo đá không gian a. Khương Phong sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, đương nhiên không có vấn đề, đơn giản quá để cho ta ngoài ý muốn. Tiểu Mai bản thân liền không muốn cùng người tranh đấu, lãnh địa những phi cầm tẩu thú kia cũng qua đã quen cuộc sống tự do tự tại, nếu như có thể sinh hoạt tại đá không gian cái kia chuyện cổ tích giống như trong thế giới, đương nhiên là bọn hắn cậu còn không được lựa chọn. Còn có, nếu như có thể ngay cả trong lãnh địa những thiên tài địa bảo kia cũng cấy ghép tới, đôi kia Khương Phong tới nói, chính là thiên hàng hoành tài, hành tẩu bảo khố cho ngươi cái này nói. Khương Phong đưa cho Tiểu Mai một viên nạp giới. Trong này có một cái túi tằn khôn, có thể chứa sinh mệnh đồ vật, không tiện mang đi hoa cỏ cây cối, có thể phóng tới trong này. Tiểu Mai cao hứng nhận lấy, tiếp tục dùng đầu lủi lủi hương phong, công tử thật lòng tham. Hắc hắc, Tiểu Mai, ngươi đi chuẩn bị đi, chờ ta trở lại, ta lập tức đi tìm người bốn. Tiểu Mai rời đi, Khương Phong, Thác Bá Hồng Liên, Độc Cô Yến cũng bước lên đi hướng Khố Diệp thành hành trình. Lúc đầu Khương Phong muốn thừa ngồi vạn lý bằng, nhưng là bị Độc Cô Yến cùng Thác Bá Hồng Liên ngăn lại, nói là phải thừa dịp ba người cùng một chỗ, xem thật kỹ một chút phong cảnh dọc đường khương phong cười hắc hắc nương tử thể lực thật tốt tối hôm qua còn nói mệnh mọi muốn chết hiện tại lại sinh long hoạt hồ bình thường nói xong có cảng hướng về phía trước chạy tới ai nha tiến tỷ mau đuổi theo phong lang chúng ta trừng trị hắn ba người một đường vui cười một đường truy đuổi đến trạng vạng tối rốt cuộc tiến nhập một cái tên là mai châu thành tiệu thành thị trường bốn trăm sáu mươi sáu trong các nàng độc chương bốn trăm sáu mươi sáu trong các nàng độc mai châu thành mặc dù không lớn nhưng là phi thường náo nhiệt trên đường cái đến buổi chiều còn có thần thái trước khi xuất phát vội vã thương khách hoa anh thảo khương phong ba người đi vào một nhà khí phái khách sạn khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ tiểu nhị tiểu nhị thấy một lần ba người mặc lập tức cười tiến lên đón các ngươi cái này có cái gì thức ăn cầm tay khách quan ngươi xem như hỏi chúng ta cái này có toàn mai châu thành tốt nhất đâu biết bắt bảo gà tơ giấm muộn hoàng hà cá mây phiến đầu khỉ còn có lông vàng sư tử bóng đều là chúng ta chiêu bài đồ ăn khách quan ngài nhìn hoàng hà cá hoàng hà rời cái này mấy ngàn giảm đâu lấy ở đâu nhiều như vậy hoàng hà cá có thể được đưa đến loại thành nhỏ này thị khương phong khinh thường nhìn xem tiểu nhị thật sự là nhắm mắt tùy tiện đi lừa đảo cái nào đều có Khách quan có chỗ không biết, gần nhất 2 tháng, Hoàng Hà đầu nguồn không giải thích được ngăn nước, thượng du những cái kia đập chứa nước đều đã thấy đáy, số lớn hoàng hà cá chép lớn bị đánh vớt lên đến. Bởi vì phụ cận thành thị tiêu hóa không được, cho nên mới có một một số nhỏ bị bán được Mai Châu loại địa phương nhỏ này. Nếu như không phải Mai Châu coi như phần linh, ngài thật đúng là tại cái này gặp không đến nó. Vậy được rồi, vậy liền một dạng đến một phần nếm thử. Tiểu Nhị nghe chút, lập tức xông Khương Phong giơ ngón tay cái lên, khách quan tốt ánh mắt, chỉ bằng ngươi mang theo xinh đẹp như vậy hai vị nữ tử, liền nên hảo hảo bổ một chút. Tiểu Nhị đi chuẩn bị, Khương Phong quay đầu hướng chung quanh nhìn toán qua phát hiện cái giờ này mà ăn cơm người thật đúng là không ít tân hắn đột nhiên phát hiện trong đó có một bàn, ngồi hai người mặc dù mặc phổ thông nhưng là hai người kia tay phải hổ khẩu chỗ đều mọc lên một tầng thật dày vết chai có thể là đã nhận ra khương phong ánh mắt một người trong đó quay đầu nhìn thoáng qua khương phong lại lập tức vòng vo trở về ha ha cái này đúng nha dọc theo con đường này một mực gió êm sóng lặng, khương phong còn muốn có phải là không có cho đối phương lưu lại động thủ cơ hội tốt hiện tại rốt cục bị bọn hắn bắt được ha ha trời tối người yên khương phong nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần phong lang là có người hay không tới các bạn hồng liên nhẹ giọng hỏi su��t độc cô yến hướng nàng biểu thị ra một cái im lặng thủ thế, từ từ lấy ra đôi kia trùy thủ đen kín, cửa sổ bị đẩy ra một cái khe hở, chỉ chốc lát, một cỗ khói độc phun ra thì đến. Lại qua một hồi, một tên người áo đen xuyên thấu qua khe hở hướng trong phòng quan sát, phát hiện thương phong ba người chính trực không cong nằm ở trên giường quá thuận lợi, quả nhiên là một đứa con nít. Người áo đen lách mình đi vào phòng, động tác thoăn thoắt, xem bộ dáng là cao thủ không thể nghi ngờ. Thương phong vẫn không hề động, kẻ đến không thiện, xem ra đêm nay tránh không được một trường ngã đấu. Người áo đen trực tiếp hướng phía Khương phong đi đến, nhưng ngay lúc cách Khương phong không đến ba bước xa thời điểm, đột nhiên dừng bước suy hắn đột nhiên hướng về khương phong đánh ra một chi trong tay háo mũi tên trong tay háo mũi tên vào khương phong bả vai bên trong khương phong vẫn cũng chưa hề đụng tới hô người tới rốt cục thở phào một hơi quay đầu hướng về ngoài cửa sổ hô tất cả vào đi nhiệm vụ hoàn thành đem bọn hắn mang đi giao cho tỉnh giã đại nhân mai châu thành bên ngoài một gian chống trải dân trạch bên trong tỉnh giã đang tới về đi dạo tàn bộ hắn vẫn muốn không rõ phản điển cương là thế nào biến mất đây này đây chính là niết bàn cảnh tồn tại thủy la ngôi sao làm hữu lực người ứng cử bây giờ cái này khương phong lại xuất hiện như vậy phản điển cương thực sự đã chết rồi sao có ai có thể giết hắn đâu Lúc này, hắn phái đi ra 5 tên thủ hạ trở về, hơn nữa còn mang về 3 người, chính là Khương Phong cùng hắn hai cái bạn gái cái này tỉnh dã mơ hồ. Hắn biết được Khương Phong chạm vạng tối không có tiếp tục đi đường, mà là tiến vào khách sạn, thế là liền phái 5 người đi dò xét Khương Phong hư thực. Không nghĩ tới 5 người này dễ như trở bàn tay, lại đem Khương Phong sống sờ sờ khu vực đến trước mặt hắn nhiệm vụ này đơn giản như vậy sao? Hắn thật đúng là không thể tin được, nếu như đối phương tốt như vậy bắt, cũng không trở thành bắt nhiều năm như vậy. Nhất Hùng Chi, phản điển cương mất tích giải thích như thế nào? hắn nghi ngờ hướng về trên đất khương phong nhìn lại lại phát hiện khương phong vừa vặn mở mắt ra cũng hướng hắn nháy một cái quả nhiên có bẫy mấy tên phế vật các ngươi bị người ta đùa nghịch còn không biết tỉnh ra hướng về năm cái thủ hạ tức giận mắng một tiếng vung tay lên lại có hơn mười cái người áo đen xuất hiện tại khương phong ba người chung quanh nếu đã tới cũng đừng có đi các nương tử không cần lưu thủ hướng ra phía ngoài phá vây khương phong ngược lại là không có khẩn trương hắn chỉ là có chút lo lắng thác bạn hồng liên dù sao nàng là ba người cảnh giới thấp nhất một cái phong lang không cần lo lắng cho ta ngươi cứ việc giết ta không sao nói thác bạn hồng liên ăn vào một giọt linh nghịch Trên thân kim quang lấp lóe, khí tức trong nháy mắt trở nên nặng nề, đứng lên đại nhật kim cương quyết. Lập tức, một tầng nửa thước dày hơi mở vòng sáng vòng lấy nàng phong lang. Ta kiên trì một khắc đồng hồ không có vấn đề. Tốt. Giết. Khương Phong hét lớn một tiếng, trên thân bắt đầu bộc phát ra khí thế một đi không trở lại chiến ý. Tỉnh ra ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên có chút khác biệt lập tức phóng qua Độc Cô Yến hướng Khương Phong đánh tới. Hắn cảm thấy mặc dù trong ba người Khương Phong không phải cảnh giới cao nhất, nhưng là nhất có uy hiếp. Lúc này, Độc Cô Yến đã ẩn vào không khí bên trong, tấn cấp hóa thần cảnh đằng sau, nàng phát hiện nàng ẩn nạp thuật cũng tăng lên không ít. Chẳng những khí tức thu đến tốt hơn tốc độ di chuyển cũng sắp hơn hai lần hử hử hử trong hắc y nhân thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào đau đớn nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện tung tích của đối phương nếu như không phải đối phương vũ khí phẩm dai không cao vậy bọn hắn bên trong liền đã có người bị thương nặng đến tỉ tiếp lấy khương phong né tránh tỉnh giã bổ ra một đao nhanh chóng đem thanh mị đưa hắn màu tím dao găm ném một cái hướng khác một cánh tay ngọc nhỏ dài từ trong hư không đô ra nắm chặt dao găm sau lại biến mất không thấy tới đi khương phong hít sâu một hơi nhanh chóng đón nhận tỉnh giã bành bành, bành một trận quyền cước đối bính đằng sau hai người đồng thời rút vũ khí ra tỉnh giã một thanh trường đao nơi tay lập tức khí thế trên người lập tức lăng lệ thừa dịp đối phương vận khí công phu khương phong xông vào người áo đen giữa đám người trong khoảnh khắc chém giết hai người những người này đại bộ phận đều là hóa thần cảnh sơ kỳ còn có cá biệt nguyên anh cảnh hậu kỳ ở đâu là khương phong hợp lại chi địch hỗn đản tỉnh giã lúc này mới tỉnh ngộ lại cái này khương phong lực sát thương quá mạnh mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ cảnh giới nhưng cho dù là chính mình cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn hết thể thối lui hắn hét lớn một tiếng hai tay cầm đao đột nhiên hướng khương phong vạch một cái ở hợp rút đao chém quá nhanh khương phong vừa lại chém xuống một người áo đen cánh tay chỉ thấy trong phòng đao quang chợt hiện một cỗ lạnh thấu xương đao khí đã khóa chặt hắn không tốt, Khương phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn hay là lần đầu cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. đối phương một đao này rất mạnh, hắn vừa mới đem thân thể lướt ngang mở hai tấc, đã cảm thấy thân thể giống như là bị cự thú va chạm, đột nhiên hướng về sau ném đi ra ngoài ẩn, một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên vai trái truyền đến, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy từ đầu vai đến phần bụng một đầu vết thương sâu tới xương thỉnh lình đang nhìn mẹ nhà hắn quỷ súc sinh, thật hung ác, Khương phong nhanh chóng nuốt vào một thanh cầm máu đan, âm thầm dùng hỗn độn linh khí chữa trị vết thương may mắn chính mình nục thân cương đại bằng không mà nói chỉ một đao này chính mình liền bị chém thành hai nửa phong lang thác bạn hồng liên đột nhiên thoáng hiện tại khương phong bên người cũng quít đưa tay đỡ nó khương phong độc cô yến cũng từ ẩn nấp trạng thái hiện ra thân ảnh hướng về khương phong chạy tới lúc này trên mặt đất đã nằm vật xuống bảy tám cái người áo đen mà thác bạn hồng liên cùng độc cô yến trên thân cũng mang theo thương chú ý tốt chính mình ta không sao khương phong lúc này phiền muộn cực kỳ hắn vốn là định dùng những người này tôi luyện một phen chính mình ba người kinh nghiệm đối địch chưa từng nghĩ vừa lên đến liền thân thụ trọng thương phong lang ta cảm giác nhanh không còn khí lực ta cũng là Tình giã từ từ đến gần, trên mặt viết đầy âm lưu được như ý đắc ý quả nhiên không thể chém giết ngươi. Khương Phong, thúc thủ chịu chói đi, trong các nàng độc. Chương 467, có thể gặp được các ngươi mới là ta khí vật tốt. Chương 467, có thể gặp được các ngươi mới là ta khí vật tốt. Khương Phong trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía thác bản Hồng Liên hai người, phát hiện các nàng hô hấp rồn dập, mặt lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên đích thật là chúng độc quả nhiên là các ngươi quỷ doanh tông tác phong. Khương Phong nhanh chóng lấy ra mấy quả giải độc đan cho hai người ăn vào muốn giải ta bọn họ loại độc này, không cần si tâm vọng tưởng, đây là chuyên môn cho các ngươi lợi chế tỉnh giã không có ngăn cản khương phong là hai nữ giải độc nhìn xem hắn nóng này bộ dáng phát ra một tiếng rêu cợt khương phong trong mày chợt nhớ tới lúc trước lấy được tin tức quỷ doanh tông tại luyện chế một loại chuyên môn đối phó thiên võ đế quốc võ giả độc dược nửa khắc đồng hồ đi qua tỉnh giã cũng không sốt ruột tiến công mà là vẫn nhiều hứng thú nhìn xem khương phong là hai người giải độc hống đản khương phong không khỏi mắng giải độc đan quả nhiên không có nửa điểm hiệu quả ha ha, hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi ta có thể không giết các ngươi Tình giã một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ khương phong biết hiện tại tình thế đối với mình phi thường bất lợi Muốn cho hai người giải độc chỉ còn lại có dùng hỗn độn chi hỏa một con đường, nhưng đối phương làm sao lại cho hắn cơ hội này đến tổ. Hồng Liên, một hồi ta đem các ngươi thu vào đá không gian, sau đó ta mang các ngươi lao ra. Tốt. Chính ngươi cẩn thận một chút hai nữ lúc này khí lực nói chuyện cũng sắp không có. Khương phong trên thân bắt đầu tràn ngập lên hồng quang, từng tầng từng tầng lóe ánh sáng chạch lân phiến bắt đầu từ tứ chi của hắn hướng về các nơi lan tràn đây là cái gì. Tranh thủ thời gian ngăn cản hắn tỉnh giã phát hiện khương phong khí tức trên thân lập tức trở nên hôn loạn đứng lên nhưng cường đại dị thường siêu siêu siêu người áo đen toàn bộ hướng phía khương phong đánh tới mười mấy chuôi trường đao như cuồng phong như mưa rào khinh tả tại trên người hắn đương đương đương khương phong trên thân búc lên liên tiếp hỏa hoa nhưng không có lưu lại nửa điểm vết thương đây là tỉnh giã bọn người trợn mắt hốc mồm đây là cỡ nào biến thái phòng ngự ở hợp rút đao chém tỉnh giã lại một lần nữa dùng ra chiêu này vừa rồi không thể chém xuống khương phong cánh tay hắn liền có chút không cam tâm đây chính là hắn mạnh nhất sát chiêu bành khương phong lần nữa bị chém bay ra ngoài đồng thời một bên độc cô yến cùng thác bạt hồng liên biến mất không thấy gì nữa trên người hắn có không gian bảo vật tỉnh giã con mắt trong nháy mắt hiếp lại nội tâm càng là cuồng loạn không chỉ đây chính là kết nối lại giới đều rất ít gặp bà bối bên cạnh người áo đen cũng đoán được trần tướng chứng mắt ánh mắt tham lam hướng khương phong tới gần nao khương phong phát ra một tiếng long ngâm giống như gầm nhẹ nhanh chóng hướng về người áo đen phóng đi bị tỉnh giã vừa mới chém rách lân phiến phía dưới lộ ra một đạo mới tinh vết thương nhất định phải tốc chiến tốc thắng hắn không yên lòng chúng độc, độc cô yến cùng thác bản hồng liên bành. Bành. Khương Phong xông vào đám người, hai quyền liền nện phát nổ hai cái người áo đen lui ra phía sau, còn lại người áo đen đại loạn, nhao nhao hướng ngoài phòng nẻ xuống. Cái này đầy người lân phiến Khương Phong lực lượng làm sao khủng bố như thế? Ngự kiếm chi thuật, một đạo hồng quang từ Khương Phong cái chán bay ra, lại có hai tên người áo đen không kịp phản ứng liền bị chém thành hai đoạn bản mệnh pháp khí. Tình Giác ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đại phát thân uy Khương Phong, trong lòng lần thứ nhất manh động thoái ý dạng này một thiếu niên, không phải hắn những người này có thể giải quyết đột nhiên, toàn thân hắn lông tơ chợt dựng lên nguy hiểm, hắn liều mạng đem thân thể hướng bên cạnh uốn một đạo hồng quang từ bờ vai của hắn chợt lóe lên a. Rút lui Tỉnh Giã một tiếng hét thảm, cũng không đoái hoài tới xem xét vết thương, càng không để ý tới những người khác, phát cuồng giống như đến hướng nơi xa bỏ chạy. Còn lại mấy cái người áo đen thấy thế, không dám tiếp tục hàm chiến, hô long, một tiếng, như ong vỡ tổ tựa như chạy tứ phía, đảo mắt không có bóng dáng. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Khương Phong cũng không dám tại cái này dừng lại, thu hồi thi thể trên đất hướng về một phương hướng khác lao đi. Một hơi chạy đi hơn trăm dặm, Tỉnh Giã mới dừng lại thần đến. Nhìn phía sau thủ hạ, chỉ còn lại có đáng thương ba người trận này trò chơi là không thể lại tham dự. Sơ suất một cái liền có thể đem mệnh vứt bỏ hắn nhìn một chút vai trái của chính mình, một cánh tay đã không có. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẫn lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu là phản ứng thoáng chậm hơn một chút, đầu của mình liền không có. Nay bản mệnh pháp bảo thật là đáng sợ. Đi thôi. Trước tìm địa phương vắng vẻ dưỡng thương. Tình Giã đơn giản băng bó một chút vết thương, vẻ phải nói đại nhân, chúng ta không hồi huyết áo cửa sao? Một tên thủ hạ không hiểu hỏi về cái kia làm gì. Không ngại mất mặt sao? Cái kia muốn hay không nhắc nhở sơn khẩu đại nhân bọn hắn một chút, không cần nhiều miệng. Tình Giã chường người kia một chút đừng quên chúng ta cùng hắn cũng là cạnh tranh quan hệ bốn đá không gian bên trong khương phong nhìn trước mắt độc cô yến cùng thác bạt hồng liên trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ hai người bọn họ chúng độc vậy mà tại chính mình từ từ khôi phục khương phong nhìn chung quanh bốn phía một cái cuối cùng đưa ánh mắt nhìn phía trên bầu trời hỗn độn chi quang đầy chẳng lẽ là kiệt tác của nó sao hắn không còn lo lắng hai người bọn họ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu trị liệu thương thế của mình không biết bao lâu trôi qua nước hồ nổi lên một cái to lớn bọt nước một cái đầu to từ đáy nước trôi ra nó nhìn một chút bên bờ khương phong đôi mắt to kia bên trong lộ ra một cái nghịch ngậm biểu lộ hưu một cú cột nước hướng về Khương Phong vọt tới, vừa vặn rơi vào trên mặt của hắn ta đây là ngủ thiếp đi sao? Khương Phong mở mắt ra, vừa vặn trông thấy một đầu tiểu thanh rồng từ bơi trong nước tới Kaka, ngươi cũng ngồi hai cạnh giờ, đi chơi với ta một hồi đi nói bên trên. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra đáng thương biểu lộ Tiểu Thanh, ngươi lời đầu tiên mình chơi được không? Kaka muốn trước đi xem một chút tỷ tỷ, các nàng thụ thương. Khương Phong nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Thanh đầu to, chờ ta có thời gian, nhất định sẽ bồi Tiểu Thanh chơi, có được hay không? vậy được rồi, Kaka nói chuyện nhất định phải chắc chắn nói xong hoa một tiếng. Tiểu Thanh một lần nữa chui vào trong nước phong lang, ngươi tại sao có thể có một con rồng? Nó đơn giản thật là đáng yêu. Thác bạc Hồng Liên cùng Độc Cô Yến từ đối diện đi tới, trên mặt đỏ rực, không còn có vừa chúng độc lúc bộ dáng yếu ớt các ngươi không sao. Khương Phong tiến lên cầm thật chặt tay của hai người, trên dưới quan sát tỉ mỉ đứng lên chúng ta cũng không phải tiểu hải tử, cái nào dễ dàng như vậy có việc. Mau cùng chúng ta nói một chút, cái này tiểu thanh rồng là thế nào tới? Độc Cô Yến rõ ràng đối với tiểu thanh so với Khương Phong cảm thấy hứng thú bốn. Phong lang, ngươi vận khí quá tốt rồi, loại cơ duyên này đều có thể bị ngươi đạt được. Thác Bạch Hồng Liên sùng bái nhìn qua Khương Phong có thể gặp được các ngươi mới là vận may của ta bốn. Phong lang Ngươi nói, bọn hắn có còn hay không tới tìm chúng ta phiền phức? Ngày thứ hai, Thương Phong ba người sớm xuất phát, trực tiếp hướng về phương bắc bay đi khẳng định sẽ, bọn hắn làm sao lại dễ dàng buông tha đâu? Vậy chúng ta không ở trọ, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp chạy tới Khố Diệp Thành thế nào? Độc Cô Yến nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cách đi như vậy quá nguy hiểm yến tỷ, vô dụng, bọn hắn chỉ cần để mắt tới ta, tới nơi nào cũng sẽ không buông tha ta. Nếu dạng này, có vấn đề hay là sớm giải quyết tốt, nếu không sẽ cho Khố Diệp Thành mang đến nguy hiểm. Sau đó, chúng ta nên được được, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, thuận theo tự nhiên là tốt. Chương bốn trăm sáu mươi tám năm triệu cân nằm đấm chương bốn trăm sáu mươi tám năm triệu cân nằm đấm khương phong mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng rõ ràng lần tiếp theo đến trận giết người của bọn hắn khẳng định so lần này càng cường đại hơn tình cảnh của mình sẽ càng thêm nguy hiểm đặc biệt là thác bản hồng liên chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới an toàn của nàng sẽ nhận càng lớn uy hiếp thế nhưng là bọn hắn quá nhiều người chúng ta ứng đôi đứng lên sẽ rất phiền phức thác bản hồng liên có chút lo âu nói ra khương phong mỉm cười nói ra yên tâm ta tự có biện pháp vài ngày sau bọn hắn đi tới một cái tên là bạch hà trấn địa phương tiểu chấn dựa vào núi ở cạnh sông Phong cảnh tú lệ, so sánh địa phương khác, không khí nơi này lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Chúng ta bây giờ vị trí cách Khố Diệp Thành đã không xa, không bằng ngay ở chỗ này ở lại mấy ngày đi. Khương Phong quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn muốn tại bực này nhất đẳng, các loại đuổi giết hắn người hiện thân ta tán thành. Nơi này vị trí phi thường tốt, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta có thể nhanh chóng lên phía bắc tiến vào Khố Diệp Thành, ta muốn Khố Diệp Thành hẳn là an toàn đi. Độc Cô Yến nói ra ẩn, ta cũng cảm thấy nơi này không sai, vừa vặn ta có thể ở chỗ này mới hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ để ra ra gặp giật này cả mình thác bạc hồng liên lúc này cũng biểu thị đồng ý ba người tìm một nhà khách sạn nhỏ ở lại mấy ngày kế tiếp thời kỳ ba người ban ngày tu luyện ban đêm tại trên trấn dung loạn tựa như là ở chỗ này sinh hoạt một nhà ba người rốt cục bình tĩnh thời gian không có tiếp tục quá lâu khương phong người muốn chờ tới hôm nay khi khương phong ba người tại trên trấn đi dạo lúc đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng chung quanh người đi đường tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý tránh đi bọn hắn khương phong trong lòng run lên cảm thấy có chút không ổn hắn hạ giọng đối với Độc cô yến cùng thác bạc hồng liên nói ra cẩn thận một chút chúng ta khả năng bị để mắt tới đang khi nói chuyện Hai mươi mấy cái người áo đen bịt mặt từ từng cái góc đường vòng vo đi ra, gắt gao ngăn trở bọn hắn đường đi Khương Phong, thúc thủ chịu chói đi cầm đấu trung niên nhân lạnh lùng nói các ngươi là tỉnh dã người. Khương Phong hỏi làm càn. Đây là chúng ta Sơn khẩu chính trạch đại nhân, so tỉnh dã quân cao quý nhiều, một tên thủ hạ sông Khương Phong nghiêm nghị quát lớn. Khương Phong ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay khẽ nhúc ních, một tia chớp đột nhiên xuất hiện, vừa vặn bổ chúng đỉnh đầu của người nọ a, người kia thẳng tắp bay rất ra ngoài, sống chết không rõ lớn mật, những người khác nhao nhao giơ lên vũ khí liền muốn tiến lên. Sơn khẩu chính trạch quát tay áo, ngăn lại bọn hắn, sau đó nghi ngờ nhìn xem Phong, người gặp qua tỉnh dã Thế thì không có, chỉ là nghe nói qua mà thôi." Khương Phong mặt lộ mỉm cười, một chút không giống như là vừa mới người động thủ nói cho ta biết phản điển Cương đại nhân đi đâu. Sơn Cẩu Chính Trạch nhìn chằm chằm Khương Phong con mắt, cẩn thận quan sát đến hắn biểu lộ mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, hắn bị người ta mang đi, nói muốn đi một chỗ chờ các ngươi. Ngươi làm sao có thể còn sống? Sơn Cẩu Chính Trạch chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, trên thân buộc phát ra sát khí lăng lệ, bởi vì, ngươi đang nói láo. Ha ha. Không tin phải không? Các ngươi rất nhanh liền nhìn thấy hắn. Giết. Khương Phong ba người cấp tốc xông vào người áo đen trong đám người, cùng bọn hắn triển khai hỗn chiến. Trong thời gian mấy ngày này, Khương Phong đem ngự thần bộ chuyển cho Độc Cô Yến cùng Thác Bản Hùng Liên, cũng từ nạp giới lý cho các nàng chọn lấy hai kiện Thiên giai hộ giáp mặc lên người. Đặc biệt là Thác Bản Hùng Liên, biết mình tu vi không cao, vừa lên đến liền kích hoạt lên đại nhật kim cương quyết cùng tu la biến, bởi vậy, cho dù là đối đầu mấy cái hóa thần cảnh sơ kỳ đối thủ, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Giết địch chủ lực hay là Khương Phong cùng Độc Cô Yến? Tại không sử dụng ngự kiếm thuật tình huống dưới, Khương Phong cho dù kích phát kỳ lần biến, cũng không có Độc Cô Yến hiệu suất cao. Thí thần đàn tiên cùng uống phong thần ghi chép không hổ là cha mẹ chồng tặng lễ vật, cái này khiến Độc Cô Yến chiến lực tăng lên trên diện rộng. Mặc dù vẹn vẹn tu luyện mấy ngày, nhưng nàng thân pháp tốc độ liền đề cao hơn hai lần, kỹ thuật giết người pháp cũng cùng trước kia không thể so sánh nổi. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền nằm xuống 7, 8 cái người áo đen hỗn đản, tổn thất này quá lớn. Sơn Khẩu chính trạch mấy lần muốn ra tay, nhưng song phương hôn chiến kịch liệt, hắn lại có chút sợ ném chuột vỡ bình, không, có chỗ xuống tay tàn ra. Sơn Khẩu chính trạch gấp đến độ hét lớn một tiếng. Thế nhưng là các loại người áo đen vừa mới tản ra, Khương Phong ba người vậy mà ba lay động hai lay động, trốn ra ngoài chấn đuổi, nhìn xem thi thể trên đất, Sơn Khẩu chính trạch nổi trận lôi đình, ba người này quá vô sĩ chờ bọn hắn đuổi theo ra tiểu trấn, Khương Phong ba người vừa vặn chui vào rừng cây. Vừa mới đây hết thảy chính là Khương Phong mấy ngày nay nghĩ tới phương pháp. Nếu như cùng người ta chính diện liều mạng, coi như hắn có thể ứng phó, tháp bạn Hồng Liên cùng Độc Cô Yến chỉ sợ cũng phải thụ thương đầy tuyệt đối không phải hắn có thể cho phép Khương Phong, nếu như một hồi bọn hắn tiến đến, chúng ta làm thế nào? Hai nữ hiện tại hưng phấn dị thường, vừa mới chiến quả là các nàng vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến. Lấy yếu đối với mạnh, lấy thiếu đối với nhiều, có thể đánh ra cục diện như vậy chờ bọn hắn tiến đến ta trước sông một đợt, chỉ cần ta quấn một cái ở thủ lĩnh kia, các ngươi liền đối phó những cái kia là đàn, nhớ kỹ hai người các ngươi nhất định không cần phân tán, minh bạch. sơn khẩu đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? ngoài bia rừng, một tên thủ hạ bất an hỏi hử. chút tài mọn muốn cho ta đặt mai phục, không cửa. sơn khẩu chính chạy cười lạnh một tiếng, hai tay bấm miệng phát quyết, mấy viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về rừng cây nện xuống hỏa tảo. khương phong kinh hải, người ta căn bản cũng không tiền đến, còn muốn đốt đi bọn hắn phong lang, ta đến, chỉ thấy thác bản hồng liên trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng biến ảo luyện ngục chân hỏa. dùng hỏa thuật, một đóa hỏa liên từ Thác bạc hồng liên trong tay dâng lên, hướng về cái kia mấy quả hỏa cầu đón tiếp lấy đây là ngoài bìa dừng tất cả mọi người sợ ngây người chỉ thấy cái kia mấy quả hỏa cầu vừa mới rơi xuống hỏa liên bên trên vậy mà biến thành cùng hỏa liên một dạng nhan sắc sau đó vậy mà thay đổi phương hướng hướng phía bọn hắn đập tới mau tránh ra sơn khẩu chính trạch hô to một tiếng vội vàng hướng về bên cạnh này ra nhưng luôn có hai người phản ứng trì độn quỷ xui xẹo, vừa lúc bị hỏa cầu đánh trúng anh hai người này theo tiếng nổ mạnh bị tung bay xa hơn ba trượng ngất đi đáng giận các ngươi chờ ở tại đây sơn khẩu chính trạch nhìn thấy chính mình mang tới người đứng đấy chỉ còn lại có mười người cũng không còn cách nào chấn định tổn thất này quá lớn trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi nói xong hắn bay lên giữa không trung không nói hai lời hướng về rừng cây chính là vải kiếm trong nháy mắt giang rác gâm thanh bên thai không dứt, mấy chục cây đại thụ ẩm vàng ngã xuống đất sơn bản chính trạch hướng phía dưới cẩn thận quan sát một hồi liền hướng về một vị trí nào đó cực tốc rơi đi cơ hội tới khương phong hướng lấy độc cô hiến hai người đưa mắt liếc ra y qua một cái chính mình liền hướng về sơn khẩu chính trạch xung thả người nhảy tới băng sân quyền tam nhược lãng ô một tiếng tiếng vang kỳ quái khương phong một quyền này vậy mà cuốn lên mười mấy cái cây khí thế cường đại cũng dọa khương phong chính mình nhảy một cái kỳ lân biến lại để cho mình lực lượng tăng cường gấp 5 lần có lại thêm chiến kỹ tăng thêm, một quyền này chừng 5 triệu cân. Chương 469, muội phu. Chương 469, muội phu. Sơn khẩu Chính Trạch còn chưa rơi xuống đất, liền thấy Khương Phong một quyền đánh tới. Mặc dù đối phương một quyền này uy thế làm hắn giật mình, nhưng hắn không tin sẽ mạnh hơn chính mình. Dù sao hắn tại thượng giới là niết bàn cảnh cao thủ, đi vào hạ giới, cho dù có thiên đạo quy tắc khắc chế, hắn hiện tại cũng là hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ ở hợp rút kiếm thuật. Sơn khẩu Chính Trạch cười lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ băng. Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời hướng về rừng cây rơi đi. Khương Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, trong lòng không khỏi đối với Sơn Khẩu Chính Trạch thực lực âm thầm giật mình. Mà lúc này Sơn Khẩu Chính Trạch càng là kinh hãi không thôi. Đối phương chỉ là một cái Nguyên Anh Cảnh Hậu Kỳ tiểu tử, lại có thể ngăn trở một đòn toàn lực của hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Người tới, các ngươi đều lên cho ta. Sơn Khẩu Chính Trạch biết mình không có đường lui, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được ba người này. Thế nhưng là, chờ hắn sau khi nói xong, vậy mà không có một cái nào thủ hạ tiến đến hỗn đản. chúng kế, hắn đột nhiên phát hiện Khương Phong hai người đồng bạn chưa từng xuất hiện, lập tức ý thức được các nàng chia ra hành động. Những thủ hạ của mình mặc dù cũng không ít hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ, thế nhưng là tại hai người kia trước mặt lại không chiếm được bất kỳ ưu thế nào sóng kiếm ngập trời. Sơn khẩu chính trạch lại lấy ra một cây bằng kiếm, song kiếm vũ động, từng mảnh từng mảnh kiếm khí màu trắng giống bọt nước bình thường hướng Khương Phong vây quanh đi qua thật quái dị chiến kỹ. Khương Phong chau mày, hắn phát hiện vô luận hướng phương hướng nào trốn tránh đều sẽ đối diện bị kiếm khí đánh trúng vậy liền không tránh, cắn răng một cái, Khương Phong phóng xuất ra tinh thần vòng bảo hộ, cầm trong tay tinh thần kiếm hướng Sơn Khẩu chính trạch một kiếm đánh xuống suy suy suy, tinh thần vòng bảo hộ bị kiếm khí cắt chém, càng không ngừng lên, nhan sắc cũng dần dần ảm đạm thật là cao cấp công pháp. Sơn Khẩu chính trạch ánh mắt hơi co lại, xem xét liền nhìn ra tinh thần quyết bất phàm. Hắn cũng là kiếm tu, Khương Phong trong tay tinh thần kiếm không có bất kỳ cái gì uy áp, lại cho hắn một loại không có khả năng đón đợi ý nghĩ mai rủa nhẫn thuật, hắn mặc niệm cự quyết, từng tầng từng tầng màu xanh vầng sáng từ trong cơ thể hắn phát ra, ta ngược lại muốn xem xem, người nho nhỏ nguyên anh cảnh có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Oanh! anh, Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, Khương Phong cùng Sơn Khẩu chính trạch đồng thời bay ngược mà ra. Tinh thần vòng bảo hộ phát toé, Khương Phong bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, trên người lân phiến cũng tổn hại không chịu nổi, lộ ra dưới đáy huyết đục đỏ tươi mà sơn khẩu chính trạch cũng bay ra ngoài xa ba bốn trượng cái kia tầng tầng vầng sáng màu xanh cũng biến mất không thấy gì nữa xem ra chính mình hiện tại nhục thân phòng ngự hay là không sánh bằng hóa thần cảnh đỉnh phong đại năng Khương phong âm thầm lắc đầu hừ hừ tiểu tử ngươi trung kế nói xong sơn khẩu chính trạch thừa dịp bị đánh bay tốc độ nhanh trong hướng ngoài bìa rừng lao đi không tốt Khương phong kinh hãi gia hỏa này quá dảo hoạt. nếu để cho hắn trực tiếp đối đầu độc cô yến hai người chuyện kia liền lớn rồi ngự kiếm chi thuật cũng không đoán hoài tới tìm tốt nhất cơ hội đánh lén đối phương Tương phong trực tiếp tế ra Hàn sương kiếm suy, một đạo hồng quang lấy nhanh đến cực hạn tốc độ thẳng đến sơn khẩu chính trạch phía sau lưng vọt tới ân ám khí sao? Sơn khẩu chính trạch trong lòng cười lạnh, coi như thiên giai phẩm chất ám khí cũng không phá được chính mình cương khí hộ thân không tốt. Suy nghĩ chưa tiêu, hắn liền phát hiện chấp sau lưng dị dạng, đây không phải bình thường ám khí. Hắn đến cùng so tỉnh giã cường đại quá nhiều, thân hình lóe lên liền thuận di đến ba trượng có hơn đây là cái gì? Phi kiếm, không đợi hắn kịp phản ứng, Hàn Sương kiếm lại chính mình bay trở về bản mệnh pháp kiếm. Hắn rốt cục thấy rõ trong phi kiếm tán phát tham thản hồng quang ha. ha. Lão thiên không tệ với ta, vừa tới đến thiên võ đế quốc liền nhận được loại này đẩy trời đại lễ không gian trói buộc Sơn khẩu chính trạch đưa tay hướng hàn sương kiếm một chỉ lập tức hàn sương kiếm tốc độ trì trệ mắt thấy chậm lại đây là của ta hắn đưa tay hướng hàn sương kiếm trộm tới nhưng lại tại vừa mới muốn bắt đến lúc đó hàn sương kiếm trên thân quang mang đại thịnh không gian trói buộc theo cái này biến mất kiếm linh còn không phải bình thường kiếm linh Sơn khẩu chính trạch tâm hoa nộp phóng kiếm của mình mặc dù cũng có kiếm linh nhưng tuyệt đối không đến được loại tình trạng này linh tập khương phong mặc niệm một tiếng Một sợi thần thức đột nhiên xâm nhập Sơn Khẩu Chính Trạch thức Hải, khiến cho đối phương không thể không dừng bước lại đối phó cái này sợi xâm lấn thần thức chút tài bọn. Loại cường độ này thần thức công kích căn bản không gây thương tổn được chính mình, mà lại vừa vặn còn có thể bị chính mình bắt được cũng hấp thu nó phá thần truy. Đúng lúc này, sợi thần thức kia đột nhiên ngưng tụ thành một cái cái truy hình, hung hăng đâm vào trên nguyên thần của hắn a. Ý thức của hắn đột nhiên nhẹ nhàng hoảng hốt một chút, lập tức tỉnh táo lại phốc. Một tiếng vang nhỏ, Sơn Khẩu Chính Trạch túi đầu xem xét, ngược phải chỗ một cái lô máu chính ngào ạt mà bước lên lấy máu tươi. Khương Phong đại hỉ đang muốn điều động hàn xương kiếm lại cho hắn đến một chút, chỉ thấy một trận xương mù bốc lên, sơn khẩu chính trạch ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoài bịa rừng, Độc Cô Yến đã từ dưới trạng thái ẩn thân hiện hiện ra, chân khí của nàng đã cạn kiệt, ba hắc y nhân bao quanh nàng không ngừng đối với nàng tiến hành chuyển vận, tình huống phi thường nguy cấp. Nếu như không phải còn có thể dựa vào ngự thần bộ trèo chống, chỉ sợ nàng không chết thì cũng trọng thương. Tháp bạc hồng liên tình huống tốt hơn một chút một chút, mặc dù cũng không phải rất lạc quan, nhưng nàng đối thủ chỉ có một người áo đen, ứng phó cũng không phải rất khó cùng tiến lên giết nàng. Vây công Độc Cô Yến ba hắc y nhân nghe được trong rừng cây không có động tĩnh không chỉ có chút bắt đầu thấp thỏm không yên liền muốn đồng thời phát lực nhất cử giải quyết đối thủ hưu một đạo hồng quang bay tới trong đó hai người nhất thời đầu một nơi thần một nẻo. còn lại người kia cũng không nghĩ nhiều trực tiếp tại một trận trong sương khói đã mất đi tung tích cùng thác bạn hồng liên giao thủ người áo đen kia sững sở bị thác bạn hồng liên một quyền đánh trúng ngược luyện ngục chân hỏa thác bạn hồng liên trên nắm tay đột nhiên toát ra trắng xóa hoàn toàn ánh lửa đem người áo đen toàn thân đều đốt lên đứng lên chỉ chốc lát sau liền thiêu thành cho tàn lúc này khương phong hiện xuất thân đến đi mau hắn không biết cái kia sơn khẩu chính trạch tận thân ở nơi nào bởi vậy cũng không dám dừng lại ba người trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về khố diệp thành cực tốc chạy đi Khương Phong, sự cường đại của ngươi để cho ta ngoài ý muốn, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, sớt khẩu chính trạch từ trong rừng cây đi ra bốn. Khương Phong ba người rốt cục tiến nhập khố diệp thành hô. Thác bạc Hồng Liên thật dài thở ra khẩu khí, Phong Lang, Yến tỷ, chúng ta đến nhà. Khương Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Độc Cô Yến cùng Thác bạc Hồng Liên vừa rồi cùng những người áo đen kia chiến đấu, đã tiêu hao đại lượng chân khí, sắc mặt đều có chút trắng bệ tiểu thư, chúng ta tới tiếp ngươi. Một hồi thành chủ đại nhân liền đến. Một cái vóc người đại hán khôi ngô từ đối diện chạy tới. Vừa thấy được thác bạc hồng liên lập tức quỳ một gối xuống ra ra của ta cũng tới. Đúng vậy tiểu thư, thành chủ nghe nói cô ra cũng tới, ngay tại chuẩn bị nghi thức hôn nên. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Thác bạc hồng liên mới vừa rồi còn có chút khẩn trường, nàng một mình cùng Khương phong định ra trung thân, lúc đến còn có chút lo lắng gia tộc sẽ không đồng ý đâu. Vừa nghĩ đến cái này, nơi xa một đại đội nhân mã chạy như bay đến, em rể ta ở chỗ nào, nhanh để cho ta nhìn xem. Chương 470, chọn rể nghi thức. Chương 470, chọn rể nghi thức một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài nam tử một ngựa đi đầu đi tới ba người trước mặt phong lang Kaka ca ca ta tới hắn là khố nhĩ đặc người trong thế hệ tuổi trẻ trí cường giả chỉ là có chút đủ ngươi chớ cùng hắn chấp nhận Thác Bạt Hồng Liên đau đầu đối với Khương Phong nói ra Kaka ca ca. Khương Phong sững sờ nghĩ thầm người Kaka ca ca này làm sao hóa trang kỳ quái như thế không sẽ cùng Thác Bạt Hồng Liên một dạng cũng là tu luyện cái gì thần kỳ công pháp đi ngươi gọi Khương Phong đi ta gọi Thác Bạt Thiên Vũ là Hồng Liên Kaka Thác Bạt Thiên Vũ đi đến Khương Phong trước mặt vỗ Khương Phong bà vai một bộ như quen thuộc dáng vẻ Thác Bạt đại ca kính đã lâu kính đã lâu Khương Phong vừa cười vừa nói, cảm giác cái này Thác Bạt Tiên Vũ tuyệt không nghiêm túc, giống như rất dễ thân cận dáng vẻ ca, ca Phong Lang mệt mỏi, chúng ta về nhà trước đi, gia gia cùng phụ thân khẳng định cũng chờ gấp. Thác Bạt Hồng Liên đoạn bên trên Thác Bạt Tiên Vũ cánh tay dùng sức rát lấy đi thẳng về phía trước tốt, về nhà. Bốn. Thác Bạt gia tộc, phong nghị sự, bầu không khí có chút hỗn loạn, thẳng đến trông thấy chờ đợi chính chủ vào cửa, mới hơi hòa hoãn một chút Khương Phong, lần này ngươi có thể buổi liên nhi đồng thời trở về, thật sự là ta Thác Bạt gia tộc chuyện may mắn a. Một cái lão nhân tóc trắng xóa ngồi tại chính giữa trên ghế bành, hồng quang đầy mặt Hắn chính là Thác Bạt gia tộc tộc trưởng, Thác Bạt Hồng Liên gia gia Thác Bạt Hùng Ninh Vương, ngươi đường xa mà đến, muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi? Thác Bạt Hùng bên cạnh một vị nam tử trung niên nhìn xem Khương Phong nhẹ nhàng nói ra phong lang, đây là phụ thân ta, Thác Bạt Trường Đỉnh. Thác Bạt Hồng Liên tiến lên nắm chặt Khương Phong tay, trong giọng nói ẩn ẩn có chút bất an. Khương Phong sững sờ, hắn cảm nhận được rõ ràng cha con hai người ở giữa không quá hòa hợp bầu không khí tạ tạ bá phụ, không cần, ta cảm giác còn tốt. Khương Phong khách khí đáp vị cô nương này là Thác Bạt Trường Đỉnh đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Phong khác một bên độc cô yến nàng là ta một vị khác thê tử độc cô yến. Thê tử của ngươi? người có thê tử thác bạt trường đình trong mày hai mắt lập tức hiếp lại đúng vậy bá phụ ta có ba cái thê tử bao quát hồng liên lúc này trên ghế bành thác bạt hùng mở miệng nói khương phong theo chúng ta khố nhĩ mạn người phong tục tập quán không có trải qua tộc nhân chúc phúc nghi thức liên nhi còn không thể chính thức tính người thê tử tuốt ra ra vô luận cái gì nghi thức đều không phải là vấn đề khương phong khẽ cười nói mội phu thật đàn ông ta chỉ thích như vậy nam nhân thác bạt thiên vũ vô vô khương phong bả vai là lạ nói ra thác bạt gia gia, ta lần này đến chủ yếu chính là muốn bái gặp ngài còn có mặt khác trường bối nếu như có thể đạt được tộc nhân chúc phúc ta cầu còn không được Khương Phong đi về phía trước hai bước, quét mắt một lần đang ngồi đám người, sau đó không tiêu ngạo không tự tin nói ra ý nghĩ của mình rất tốt. Thác bạt hùng trầm ngâm một lát, khẽ cười nói, "Khương Phong, liên quan tới ngươi thân thế chúng ta cũng có hiểu biết, với chúng ta Liên Nhi tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, có thể được đến trong tộc thế hệ trẻ tuổi tán thành mới là trọng yếu nhất. Còn nữa, chúng ta Thác bạt gia tộc có quy củ, tộc nhân nhất định phải tu luyện tới nguyên anh cảnh mới có thể cùng ngoại tộc hôn phối. Liên Nhi hiện tại còn chưa đạt tới nguyên anh cảnh, cho nên hiện tại còn không thể làm thê tử của ngươi." Nguyên anh cảnh? Khương Phong trong lòng sửng sợ, đây là cái gì phá quy củ? nếu là cả một đời đều tu luyện không đến nguyên anh kính liền không thể gả cho ngoại tộc bất quá khương phong yên lòng nam thật chặt nắm thác bạn hồng liên tay thác bạn hồng liên lập tức hiểu ý đảng phóng xuất ra nguyên anh cảnh đặc thủ khí tức ra ra ta không có vấn đề thác bạn Hồng khỏe miệng giật một cái thiên võ học viện quả nhiên là trưởng thành người địa phương cháu gái lúc này mới đi hơn nửa năm thời gian liền từ kim đan sơ kỳ trưởng thành là nguyên anh sơ kỳ bất quá vừa nhìn thấy cháu gái nắm thật chặt tay của nam tử trong lòng chưa phát giắc thầm than một tiếng tôn nữ này không cứu nổi tại trước mặt nhiều người như vậy ngay cả một chút đại gia khuê tú thận trọng cũng không có Hắn là hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới, đương nhiên đã phát hiện cháu gái đã không phải hoàn bích chi thân. Lúc trước Thác bạn Hồng Liên truyền tin trở về, nói là cho hắn tìm được cháu rể, hắn hay là tưởng rằng một câu nói đùa, không nghĩ tới lại là thật. Mà một bên Thác bạn Trường Đình thì ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức bị hắn rất tốt che giấu Thác bạn ra ra, ta nhìn hay là theo trong tộc quy củ tiến hành khảo nghiệm đi, khảo nghiệm xong, vãn bối lại cùng mấy vị trưởng bối đàm phán. Tốt. Thông khoái. Thông chi toàn tộc, Thác bạn Hồng Liên muốn tại đại giáo trường cử hành chọn con rể nghi thức, toàn tộc thế hệ tuổi trẻ cần phải tham gia. Thác bạn hùng vung tay lên, Dẫn đầu đám người thẳng đến khố diệp thành đại giáo trưởng. Khương Phong lại hoàn lên độc cô yến, "Đi thôi, chúng ta cùng đi kiến thức một chút khố nhĩ mạn người phong thái." Trên đại giáo trưởng, người ta tập nập, đoán chừng chỉ ít trên vạn năm người tuổi trẻ đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Lúc này, Thác bạn Hùng đi đến đài cao, quét mắt một vòng dưới đài các vị, "Hôm nay chúng ta khố diệp thành nên đón một vị quý khách, hắn chính là Thiên Võ Đế quốc Ninh Vương thư phòng, cũng là Thác bạn Hùng liên tự mình lựa chọn vị hôn phu. Dựa theo chúng ta khố nhĩ mạn người quy củ, hôm nay, các ngươi ở đây tất cả mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi đều có thể lên đài khiêu chiến hắn, chỉ cần có thể đánh bại hắn." liền có thể thay thế hắn cưới thác bạc hồng liên tốt ở bên kia đăng ký sau liền có thể lên đài so tài nói xong thác bạn hùng nhảy xuống đài cao một lần nữa tại trên ghế bảnh vào chỗ linh vương hôm nay ngươi là đại chủ ngươi mời lên đài đi thác bạn trường đình nói ra tốt thương phong quay đầu nhìn một chút thác bạc hồng liên theo quy củ của các ngươi nếu như ta bị người khác đánh bại ngươi nhất định phải cùng hắn đi sao thác bạc hồng liên cười một tiếng phong lang chúng ta khố nhĩ mạn người đúng là dạng này quy định bất quá cho tới nay chưa từng xảy ra không ai nguyện ý chia rẽ người khác hôn nhân nhưng là hôm nay nhìn tình huống ngươi tương đối là thù thẳng định sẽ có không ít người lên đài khiêu chiến ngươi cái kia tốt vậy ta liền từng cái đem bọn hắn đều đánh ngã khương phong cười một tiếng căn bản không có đem giới đài người trẻ tuổi để ở trong lòng ra ra hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời không nên làm khó khương phong các bạn hồng liên thầm nghĩ trong lòng linh vương có đúng không ta có thể không sợ thân phận của ngươi ta gọi đặt giang ưa thích hồng liên tiểu thư rất lâu hôm nay ta muốn vì nàng mà chiến xem chiêu một cái thiếu niên áo trăng cái thứ nhất nhảy lên đài cao cũng không nói nhảm hô một quyền đánh tới kim đan hậu kỳ khương phong liếc mắt liền nhìn ra sâu cạn của đối phương xuống dưới dùng tay một cái Khương Phong lấy quyền trị quyền, vang ra một đạo quyền ảnh. Phanh! Đặt giang chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực đập vào mặt, không kịp làm ra phản ứng, liền rơi xuống đài cao thân thủ tốt. Ta cấp thiết quân đến chiếu cố ngươi. Vừa mới nói xong, dưới đài nhảy lên tới một cái người mặc trường bảo màu vàng nhạt đại hán. Thân cao qua trượng, đầu báo mắt tròn. Khương Phong, ta một quyền này có ba trăm không không không cân lực lượng, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Không cần đến ngăn cản. Bảnh! Khương Phong tay nâng quyền rơi, cấp thiết quân đồng dạng bị nổ xuống đài cao. Hoa! dưới đài cuối cùng từ đạt giang bị dây ngạc nhiên bên trong giật mình tỉnh lại nhưng lại phát hiện cái thứ hai cũng thua trận cái này quá nhanh đi quá mạnh đi rất tốt hồng liên tiểu thư ánh mắt coi như không tệ nhưng ta vẫn là muốn chính mình đến bốn bành bành bành mặc cho ai lên này đều bị khương phong một quyền đánh rơi đây đã là thứ ba trăm tám mươi người khương phong đứng ở trên đài vẫn như cũ thần thanh khí sáng ai không hổ là người thượng giới phần này mà can đảm phần quyết đoán này khố nhĩ mạng tộc người trẻ tuổi bên trong cơ hồ không ai bằng các bạn hùng thở dài lắc đầu đáng tiếc ga giải trừ không được gia tộc chi khốn Liên Nhi chỉ có thể gả cho thân đồ Vinh. Tiểu Liên, không nên trách phụ thân tâm lo, vì toàn bộ mọi nhà chỉ có thể ủy khuất con ngươi. Thác Bạt trường đỉnh ánh mắt một trận lấp loé thích thành phong đâu. Hắn không phải thề muốn đem Thác Bạt tiểu thư mang về nhà sao? Làm sao còn không đi lên một trận chiến? Thích Thành Phong. Thích Thành Phong, hàng trăm hàng ngàn người cùng một chỗ cao giọng hò hét, toàn bộ đại giáo trường ông ông tác hưởng ta đến cũng, dưới đài đám người trong góc, một người mặc thanh niên áo gai nam tử nhảy lên bay lên đài cao. Chương 471. Khiêu chiến thắng liên tiếp. Chương 471. Khiêu chiến thắng liên tiếp ta gọi Thích Thành Phong. Ninh Vương ngươi thật sự rất mạnh nhưng hồng liên tiểu thư vẫn luôn là tình nhân trong ngộng của ta ngươi muốn lấy nàng ta cái thứ nhất không đáp ứng thích thành phong ánh mắt sáng dực toàn thân tản mát ra chiến ý mãnh liệt khương phong mỉm cười ngươi cảm giác mình so với những người kia đều mạnh ừ khương phong đừng tưởng rằng đánh bại phía trước những phế vật kia ngươi liền có thể xem nhẹ thác bạt bộ tộc tất cả người trẻ tuổi thích thành phong nếp miệng lên trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang nói như vậy tất cả người trẻ tuổi ở trong ngươi là mạnh nhất sao khương phong hỏi bất nói nhảm đánh qua ngươi liền biết lời nói chưa dứt thích thành phong cầm trong tay một thanh trường kiếm thân hình lói lên, trực tiếp đâm về Khương phong. Khương phong đứng tại chỗ, lù lù bất động, nhìn qua đối phương đâm tới trường kiếm, nháy mắt một cái không nháy mắt ác. khi thích thành phong trường kiếm liền muốn đụng phải y phục của hắn lúc, thân thể của hắn một trận mơ hồ, trường kiếm liền bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. đồng thời, tay phải như thiểm điện nổ ra, một phát bắt được cổ tay của đối phương, thuận thế nhẹ nhàng vận một cái ân. thích thành phong chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, trường kiếm lập tức buông tay. không đợi hắn kịp phản ứng, cương phong đã thừa cơ phong bế kinh mạch của hắn, đem hắn cả người dơ lên. thích thành phong toàn thân vô lực, muốn giãy rũi lại không thể làm gì chỉ có thể mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn Khương Phong đã tạng. Khương Phong cũng không có đem hắn vãi ra, mà là dạo qua một vòng lại đem hắn nhẹ nhàng bỏ trên đất điều đó không có khả năng. Thích Thành Phong đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin không có gì không thể nào, ngươi quá yếu. Khương Phong không để ý chút nào nói ra. Thích Thành Phong ngơ ngác nhìn Khương Phong, qua một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, tiến lặng hướng dưới đài cao đi đến. Khi sắp thẳng đến bên bàn lúc, hắn đột nhiên quay người ta khâm phục. Khương Phong, có thể hay không để cho ta ra lại một chiều cuối cùng? Khương Phong ngẩn ngơ, như vậy mà cũng được. Không được cắn dỡ. Xuống dưới, dưới trận thác bạn hùng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nhưng Thích Thành Phong thật giống như không nghe thấy, vẫn quật cường nhìn chăm chú lên Khương Phong tốt ta. "Ta thành và ngươi." Khương Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dạng này nghi thức thực sự quá không thú vị, hắn cũng nghĩ nhanh lên kết thúc đa tạng. Sau đó Thích Thành Phong song trưởng xê dịch, mười ngón tung bay, nương ra từng đạo sắc bén vô địch kiếm mang, như như mưa to hướng Khương Phong đánh tới. Khương Phong không chút hoang mang, chân đạp ngự thân bước, thân như huyết ảnh, nhanh chóng xảo diệu tránh né lấy kiếm mang công kích. Thích Thành Phong gặp một kích này cũng không có hiệu quả, ngón tay bấm niệm phát quyết, trong miệng nói bẩm, từng đạo kiếm mang hóa thành từng đầu kiếm long gầm thét hướng Khương Phong đánh tới, Khương Phong sắc mặt biến hóa, cái này thích thành phong bất quá Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, có thể đem kiếm mang huyễn hóa thành hình rồng, ngược lại là có chút muôn đạo, nhưng cũng chỉ thế thôi. Khương Phong toàn thân chân khí khuấy động, mười ngón nhanh chóng biến ảo, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại nắm đấm vàng, hướng về những cái tiêu kiếm long gào thét mà đi rầm rầm rầm, liên tiếp kịch liệt bạo tạc trên không trung chẳng ra, sáng lên từng đóa từng đóa sáng chói chói mắt kiếm hoa, hư không cũng vì đó chấn động không thôi. Khói bùi tán đi, Khương Phong nạo nghe đứng thẳng, mà thích thành phong thì bị chấn động đến lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi. Thích Thành Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ không cam lòng, nhưng hắn cũng biết mình cùng Khương Phong ở giữa chính lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người nhảy xuống đại cao. Theo Thích Thành Phong bị thua, toàn bộ đại giáo trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem khương phong, nói không ra lời. Thác Bạt Hùng đồng dạng một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới Khương Phong chiến nhiều người như vậy, lại còn có thực lực như thế. Thích Thành Phong đã là thác bạt gia tộc trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên tài, nhưng ở Khương Phong trong tay vậy mà đồng dạng một chiêu bị thua, cái này khiến hắn đối với Khương Phong thực lực có càng thêm khắc sâu nhận biết xem ra, Liên Nhi ánh mắt quả thật không tệ thác bạc trường đình cùng thác bạc thiên vũ trao đổi một ánh mắt hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đồ vật đặc biệt còn có ai khương phong ánh mắt liếc nhìn dưới đài khí thế cường đại để cho người ta không dám cùng chi đối mặt đột nhiên một cỗ cường đại khí tức từ dưới đài dâng lên đám người nhao nhao né tránh một đầu thân ảnh cao lớn chậm rãi đi đến đài cao thác bạc cuồng là thác bạc cuồng dưới đài có người hoảng sợ nói thác bạc cuồng thác bạc gia tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất nguyên anh cường giả tối đỉnh, thực lực sâu không lường được thác bạc cuồng xin chỉ giáo thác bạc cuồng hướng về phía khương phong vừa chắp tay tưởng. Khương Phong nhàn nhạt hỏi: "Ta kính trọng Hồng Liên tiểu thư, nhưng không có tình yêu nam nữ. Ta chỉ là giữ gìn một chút thắc bạn gia tộc thế hệ tuổi trẻ tôn nghiêm mà thôi." Thắc Bạt cũng không có nhiều lời, trực tiếp đấm ra một quyền, hư không chấn động, tựa như lôi đỉnh và quân. Khương Phong trong mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng đấm ra một quyền, chỉ là chỉ dùng bảy thành lực lượng oanh. Một tiếng vang thật lớn, hai người đều thối lui ba bước, đúng là lực lượng ngang nhau. Thắc Bạt cùng ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới Khương Phong vậy mà có thể cùng chính mình chống lại. Mặc dù mình chỉ dùng tám thành lực lượng, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không dốc hết toàn lực không hổ là đế quốc Ninh Vương, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy." Tháp Bạt cuồng nộ giống một tiếng, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn dùng hết 10 thành lực lượng, chuẩn bị nhất cử đánh tan Khương Phong. Khố Diệp thành vốn là quanh năm báo cắt tàn phá bờ bãi, trên mặt đất từ đầu đến cuối đều phủ lên thật dày các đá. Dưới một quyền này, các đá bạo khởi, như là từng mai từng mai cỡ nhỏ ám khí, phô thiên cái địa hướng Khương Phong đánh tới. Khương Phong cười một tiếng, một chân mạnh mẽ đạp đất, một cỗ khí lãng quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem các đá thổi rơi xuống đất. Sau đó, Khương Phong nhẹ nhàng đưa tay, bay một tiếng, vững vàng là tiếp nhận tháp bạt cùng năm đâm cái này. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng Khương Phong thực lực vậy mà cường hãn như thế, tháp bạt cùng lực lượng to lớn thế nhưng là nổi danh, không nghĩ tới cái này linh Vương tuyệt không kém. Tháp bạt cùng càng là sợ hãi tột đỉnh, hắn vốn cho là lực lượng của mình có thể nhẹ nhõm kích nghiền ép Khương Phong, không nghĩ tới đối phương vậy mà so với chính mình một chút không kém. Xem ra không có lý do gì lại lưu thủ. Tháp bạt cùng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, chân khí trong cơ thể điền cuồn vận chuyển, hội tụ đến hữu quyền, sau đó đông nhiên nổ tung anh. Hai người lần nữa tách ra chỉ là thác bạt cuồng trên tay phải đã máu me đầm địa bá quyển thác bạt cuồng nộ giống một tiếng chỉ thấy trên hai năm đấm quang mang chớp động sau đó là hai cánh tay vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành xích kim chi sắc càn không đảo ngược thác bạt cuồng phi thân vọt lên hai tay dựa thế xoay tròn lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng đối phương vùng mạnh xuống Cuồng phong đột nhiên nổi lên song quyển của hắn còn chưa rơi vào khương phong đỉnh đầu đại cao liền đã không chịu nổi cố khí thế này quanh một tiếng đổ sụp xuống tới lúc này mới giống làm sao con chương bốn trăm bảy mươi hai đại vũ sư khương phong đứng tại trong luật thạch Hai mắt nhắm lại, gia hỏa này liệu mạng a, nhìn điệu bộ này một chiêu này hẳn là đạt đến 140-150 và cân. Bất quá, ngươi kém xa. Băng Sơn Quyền, nhị trọng sóng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí lãng cuồng bạo đem cục đá vụn thổi đến bốn chỗ bay loạn. Tháp Bạt cùng cũng cảm giác hai cánh tay của mình giống như là đập vào một đầu cự thú trên thân, một cỗ cường hãn lực phản chấn từ hai tay truyền vào thân thể của mình không tốt. Tháp Bạt cùng trong lòng hoảng hốt, vội vàng điều động chân khí, khống chế thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui đàng đàng chẳng đến rời khỏi vài chục trượng hắn mới đứng vững thân thể linh vương, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, về mặt sức mạnh ta không sánh bằng ngươi. Nhưng ta còn có một chiêu cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta chiêu này, ta liền nhận thua. Mà lại tuyệt không lại có người tới tìm ngươi phiền phức. Vậy đến đây đi. Khương Phong đối với người này coi như bội phục, chẳng những thực lực bất phàm, mà lại mục đích đơn thuần huyết mạch chi lực, huyết ảnh giết. Thác bạn cùng hai tay càng không ngừng biến đổi thủ hấn, trên trán của hắn đột nhiên hiện ra một cái con mắt đỏ ngầu xù, một đạo hồng quang từ trong mắt bắn ra, thẳng đến Khương Phong ngực mà đến. Khương Phong chân mày nhíu một cái, Hắn cảm giác đến đạo hồng quang này bên trong có một cỗ kỳ lạ mà lực lượng thần bí ngự thật bước. Khương Phong không kịp nghĩ nhiều, thân thể hết sức hướng bên cạnh lóe lên, đạo hồng quang kia sát ngực quần áo bắn tới trên mặt đất, đánh ra một cái thật sâu cái hố đây là bí thuật gì? Khương Phong kinh hãi, liền muốn cùng thắc bạn cùng kéo dài khoảng cách đột nhiên, một cái bóng người màu đỏ từ trong hố lóe lên mà tới, đưa tay hướng về Khương Phong cái chán tám đến. Quá nhanh. Khương Phong chỉ có thể làm ra một cái nghiêng đầu động tác, cái tay kia liền hung hăng chộp vào trên vai của hắn xoa xẹt, đầu vai quần áo cùng một mảnh huyết độc bị đối phương gồ xuống. Theo sát lấy, cái tay kia như thiểm điện lại vào cổ của hắn lại muốn tránh đã tới đã không kịp. Kỳ Lân biến, một tầng cứng rắn như sắt thép lân phiến vừa mới bao trùm Khương Phong cổ, cái tay kia liền đã vứt ở bên trên. Một mảnh hỏa tinh tuôn ra, Khương Phong cũng cảm giác cổ nóng bỏng đau. Rồi tay lần mò, một mảnh vết máu đỏ tươi xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Lúc này, mọi người chung quanh bộc phát ra rối loạn tương mừng, mau nhìn, là bí thuật kia. Giá hỏa này thụ thương, mẹ nhà hắn. Khương Phong giận dữ, vừa định phản kích, lại phát hiện cái kia bóng người màu đỏ ngỏm đã từ từ tiêu tán đây là. Khương Phong nhìn về phía thác bạc cuồng, lại phát hiện đối phương mồ hơi nễ ngại, đã về ngồi liệt trên mặt đất ngươi thắng. Ta bí thuật này chỉ có thể kiên trì thời gian ba cái hô hấp. Hô. Khương Phong thở phào nhẹ nhõm, cái này đúng rồi, lợi hại như vậy bí thuật nếu như có thể thời gian dài sử dụng cái kia không lịch thiên sao chờ ta tấn cấp hóa thần cảnh, nhất định có thể đánh bại ngươi. Nói xong, Thác Bạt cuồng đi hướng đám người. Trung quanh đám người quan chiến lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ rằng, trận chiến đấu này lúc đầu cho bọn hắn mang đến hy vọng, cuối cùng nhưng vẫn là lấy thất vọng chấm ứng dứt. Thác Bạt hùng cùng Thác Bạt Trường Đình liếc nhau, trên mặt đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ Khương Phong thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, có lẽ. Thác Bạt Hùng từ trên ghế bành đứng lên. Phất phất tay, nhất thời có mấy người tới dọn đi rồi trên đất cục đá vụn Ninh Vương, lão hủ bội phục. "Thực lực của ngươi chúng ta công nhận nói, hắn vừa nhìn về phía chung quanh, các vị ở tại đây, còn có ai nghĩ đến khiêu chiến sao? Nếu như không có, như vậy dựa theo chúng ta khố nhĩ mạn người quy củ, Ninh Vương Khương Phong liền chính thức trở thành thác bạn Hồng Liên vị hôn phu." Đám người nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó bắt đầu nhiệt liệt hoan hô lên chúc mừng Ninh Vương trở thành chúng ta khố nhĩ mạn người con rể. Khương Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cùng thác bạn Hồng Liên liếc nhau, đều là lộ ra vẻ vui thích. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên, chậm đã. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thấp bé, đầu đội đấu đồng màu đen, người thần bí chậm rãi trong đám người đi ra, người là ai? Thác Bạt hùng nhíu mày hỏi. Người thần bí cũng không trả lời, mà là đem áo choàng lấy xuống, lộ ra một tấm khô cạn khuôn mặt dữ tợn kia thân độ Vinh. Thác Bạt hùng cùng Thác Bạt Trường đình đồng thời lên tiếng kinh hô, "Thác Bạt lao ra con, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thân độ Vinh thâm trầm cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Thác Bạt Hồng liền trên thân, vẻ tham lam hiển thị rõ không thể nghi ngờ thân độ Vinh, ngươi tới đây làm gì? Thác Bạt hùng trong mắt hàn mang loé lên, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn bạo phát đi ra. Áp bách đến tất cả mọi người có chút không thờ nổi, Thân Đồ Vinh không chút nào bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, "Để ta làm rất. Ta hôm nay đến, đương nhiên là vì hoàn thành lúc trước hôn ước. Nếu Thác Bạt Hồng Liên đã trở về, vậy liền đi theo ta đi." Thác Bạt hùng sầm mặt lại, "Thân Đồ Vinh, lúc trước ngươi thân đồ nhất mạch thiết kế hãm hại ta Thác Bạt nhất mạch, hôn ước sớm đã hết hiệu lực. Ngươi bây giờ còn có mặt mũi tới đây nhắc lại hôn ước một chuyện, thật cho là các ngươi ăn chắc chúng ta sao?" Thân Đồ Vinh cười ha ha, "Thác Bạt hùng, nửa tháng nữa chính là khố nhĩ mạn người hai mạch tỷ thí. Ngươi liền không sợ thua tranh tài bị chúng ta thân đồ nhất mạch chiếm đoạt sao?" Ngươi, nghe lời này, Thác Bạt Hùng cùng ở đây tất cả thành viên gia tộc lập tức biến sắc. Nếu như đáp ứng hắn yêu cầu, có lẽ đến lúc đó coi như thua tranh tài, thân độ nhất mạch cũng sẽ mở một mặt lưới. Nhưng nếu như cự tuyệt yêu cầu của hắn, đến lúc đó cũng chỉ có y theo tổ hấn, đem Thác Bạt nhất mạch nhập vào đến thân độ nhất mạch bên trong. Thác Bạt Hùng cùng Thác Bạt Trường Đình liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kiên quyết ha ha ha. Thác Bạt Hùng thẳng đến Khương Phong trước mặt, "Linh Vương, làm tiểu liên vị hôn phu, cũng coi là ta Thác Bạt bộ tộc tộc nhân, cùng chung hoàn nạn, ngươi có bằng lòng hay không?" Đương nhiên. Khương Phong cười nhạt một tiếng, "Nếu như ngươi lão nguyện ý, Ta hiện tại liền có thể đem cái kia sư quỷ xử lý, không cần. Thác bạn Hùng sông Khương Phong lắc đầu, ta chỉ cần ngươi nửa tháng sau, dẫn đầu gia tộc 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi thắng về tranh tài là được rồi. Ách. Khương Phong thầm nghĩ, lao hoạt đầu, đây là buộc ta vào cuộc a. Ngài thật là biết chọn thời điểm a, bất quá, ta đáp ứng, Hồng Liên gia tộc chính là ta gia tộc. Tốt. Thác bạn Hùng đối với Khương Phong trả lời phi thường hài lòng, ta tuyên bố, Ninh Vương Khương Phong chính thức trở thành Thác bạn Hồng Liên vị hôn phu. Ha ha. Lão già, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, hôm nay, ta liền muốn làm lấy mặt của mọi người đem ngươi tôn nữ này đoạt lại đi. Vừa dứt lời, thân đồ vinh nhanh như thiểm điện giống như phóng tới thác bạt hồng liên. Khương phong thân hình nói lên, ngăn tại thác bạt hồng liên trước người. Lúc này một thân ảnh cản lại thân đồ vinh, chính là mới vừa rồi thua với Khương phong thác bạt của Bát Quyền, đảo chuyển tăng khôn, vừa lên đến, hắn liền dùng ra tuyệt chiêu hử. tứ chi phát triển mãng phu mà thôi. Thân đồ vinh cười lạnh một tiếng, mười ngón nhanh chóng sen kẽ nhất ép, tạo thành một cái quái dị thủ quyết, sau đó hướng về thác bạt khoảng cách không một chỉ tứ nguyên công thảo, tủ. vừa mới nói xong chỉ thấy thác bạn cuồng không có dấu hiệu nào từ không trung ngã xuống tới trên mặt đất tứ chi giống như bị vô hình gông xiềng chế trụ khó mà động đậy mảy may đại vũ sư thác bạn hùng hãi nhiên biến sắc tay chỉ thân đổ vinh không ngừng run rẩy chương bốn trăm bảy mươi ba kịch chiến chương bốn trăm bảy mươi ba kịch chiến đại vũ sư là vũ sư nghề nghiệp một cảnh giới tương đương với võ giả hóa thần cảnh phụ thân chớ hoảng sợ thác bạn trường đình đi đến thác bạn hùng trước mặt thấp giọng an ủi phụ thân an tâm chớ vội ta không tin khương phong thâm đến hoàng đế coi trọng lại ngay cả thân đồ vinh đạo cảm này cũng làm khó dễ thác bạn hùng đờ đẫn gật đầu nhưng vẫn to mày Sắc mặt cũng trầm chậm tái nhợt, ngươi cũng nghĩ vì nàng ra mà sao? Thân Đổ Vinh không lại để ý thác bạc cuồng, từng bước một đi hướng Thương Phong, tại Đế đô làm ngươi Ninh Vương không tốt sao? Nhất định phải tới đây cho mình gây cái phiền bối này. Ha ha, Vu thuật, bang môn tả đạo mà thôi. Nói Thương Phong đột nhiên xuất hiện tại Thân Đổ Vinh trước mặt, một quyền đánh tới. Kỳ thật, hắn đối với vu thuật thật đúng là có hiểu biết. Thiên Võ học viện trong tàng thư các, có một bản giới thiệu đương đại nghề nghiệp thư tịch, bên trong liền có đối với vu thuật giới thiệu. Bất quá Khương Phong nghiên cứu về sau từ đầu đến cuối cho là, vu thuật đi không phải tu luyện chính độ. Tu luyện chính đồ ở chỗ đối với thiên địa pháp tắc tích lũy tháng ngày càng nỗ, Mà vu thuật thì là ý đồ thông qua tế tự, chú ngữ các loại thể thức hóa hành vi khiến cho đặc biệt thiên địa pháp tắc là thi thuật giả sử dụng bảng môn tà đạo không biết lượng sức. Thân đồ vinh cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng tối lui, đồng thời hai tay lần nữa hình thành đối phó thác bận cùng cái kia thủ quyết người cũng nằm xuống đi. Vừa dứt lời, cương phong thân thể một cái lào đạo, cũng cảm giác hai tay hai chân giống như bị bốn cái hữu lực đại thủ nắm chặt, cả người hướng về phía trước ngã xuống quả nhiên có môn đạo kỳ lân biến. Trong ngay mắt, một cái hình người kỳ lân xuất hiện ở trước mặt mọi người, linh vương lại là con yêu thú. Liền ngay cả Thác Bạt Hùng mấy người cũng đều kinh ngạc không thôi, Liên Nhi, ngươi vị hôn phu đương nhiên là người, giống như bà bà là huyết kỳ lân bộ tộc. Thật sao? Đây chính là thần thú à, chẳng phải là nói về sau hai ngươi hải tử cũng sẽ có thần thú huyết mạch. Thác Bạt Hùng trên mặt khó nén vẻ mừng như điên hẳn là đi, mau nhìn. Thác Bạt Hùng liên mặt đỏ lên, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Khương Phong trên thân. Biến thân kỳ lần sau, Khương Phong cảm giác toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, ngay tại sắc bổ nhào thời khắc, hắn đem hai tay hai chân đột nhiên thoáng giãy rựa, bành, bành bành bành bành bốn tiếng trầm đục truyền ra, sau đó thân thể khôi phục tự do điều đó không có khả năng. Thân Đổ Vinh kêu lên sợ hãi. Hắn một chiêu này trước kia vô luận đối phó ai, đều là không có gì bất lợi, nhưng là hôm nay lại gặp phải thất bại thế nào. Không nghĩ tới đi, người vu thuật quá yếu. Khương Phong châm chọc nhìn xem Thân Đổ Vinh ngươi đắc ý quá sớm. Thân Đổ Vinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn, thân hình nhanh chóng tối lui, cùng Khương Phong lần nữa kéo dài khoảng cách không thể không thừa nhận thực lực ngươi quả thật không tệ, bất quá, ngươi hôm nay nhất định phải thua. Nói, Thân Đổ Vinh hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một luồng quỷ dị sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đối chiến khu vực đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại tùy theo mà đến là một loại quỷ dị âm lãnh cảm giác, để cho người ta không rét mà run. Khương Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết rõ, sương mù màu đen này khẳng định kẻ đến không thiện, thế là tranh thủ thời gian vận khởi chân khí, tại bên ngoài thân hình thành một đạo vòng phòng hộ, đem chính mình chăm chú bảo hộ ở ở giữa. Nhưng mà, sương mù màu đen lại như là giỏi bám trong xương, vô cùng bất nhập, không ngừng ăn mòn bên ngoài thân vòng phòng hộ, thậm chí, đã rất nhanh liền đột phá vòng phòng hộ hướng về mũi của hắn chui đến này, làm sao so Giang Hàn sử dụng loại kia độc còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ thân độ nhất mạch cùng quỷ doanh tông cũng có cấu kết? Khương phong tranh thủ thời gian nín hơi, cũng đem hỗn độn chi hỏa tế đi ra tại bên ngoài thân tạo thành một tầng thật mỏng hỏa diễm suy suy âm thanh không ngừng truyền ra. Hắc vụ vừa gặp phải hỗn độn chi hỏa liền hướng về bốn chỗ điên cuồng chạy trốn. Nhưng bởi vì bị bên ngoài vòng phòng hộ ngăn cản, những cái kia tiến đến hắc vụ chỉ chốc lát liền bị luyện hóa thành màu đen trong suốt năng lượng. Thuận khương phong lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn đây là vật gì? Lùn năng lượng màu đen kia tại khương phong trong kinh mạch vận chuyển một tuần sau, liền từ từ xông vào hắn trong xương cuốt, để hắn cảm thấy một trận thông thấu nhẹ nhàng khoan khoái làm sao có thể? Thân độ Vinh rõ ràng cảm giác ra hắc vụ đang bay nhanh giảm bớt, lúc này cuốn quýt đem hắc vụ thu về đúng lúc này, một đạo lăng lệ kình khí đột nhiên đâm xuyên hắc vụ, thẳng đến thân độ Vinh cổ họng. Thân độ Vinh kinh hãi, vội vàng lách mình tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, bị cái kia luồng kình phong đâm rách bả vai, máu tươi lập tức chảy xuôi xuống. Xương mù màu đen tiêu tán, lộ ra thác bạc cuồng thân ảnh mạnh mẽ rắn rọi thác bạc cuồng, ngươi vậy mà thoát khốn. Thân độ Vinh vừa sợ vừa giận, trong lòng bắt đầu bắt đầu sinh ra thoái ý thác bạc cuồng cười lạnh một tiếng, thân độ Vinh, đừng tưởng rằng ngươi vu thuật có bao nhiêu lợi hại, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta có hay không có thể bị ngươi tùy tiện nắm nói, Thác bạn cùng chắp tay trước ngực, một vệt kim quang từ thể nội bắn ra, ngưng tụ thành một tòa ba đầu sáu tay pháp tượng Ma La bất tử thân. Thân đổ Vinh lên tiếng kinh hô. Thác bạn hùng thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được mừng rỡ, thật sự là thiên hữu ta Thác bạn bộ tộc a. Ma La bất tử thân, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, thủy hỏa không vào, bách độc bất xâm, mà lại lực lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả Thác bạn tộc nhân trợn mắt hốc mồm tộc ta đây là muốn xuất hiện một vị siêu cấp cường giả sao? Chúng ta rốt cục có hy vọng. Mọi người ở đây đại loạn thời điểm, thân Đồ Vinh ánh mắt quét qua, vừa hay nhìn thấy đứng ở một bên Thác bạn hùng liên, trong lòng hơi động. Đột nhiên liều lĩnh hướng nàng phóng đi. Khương Phong bọn người quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Thân độ Vinh một thanh chế trụ Thác Bạt Hùng Liên, đưa nàng ngăn tại trước người mình, một mặt cười gần nói, các ngươi đều tránh ra, nếu không ta giết nàng. Thác Bạt Hùng vừa sợ vừa giận, mau buông ra nàng, nếu không ta để cho ngươi sống không bằng chết. Đồ Vinh thấy thế, càng đắc ý, Thác Bạt Hùng, ta khuyên ngươi hay là đưa nàng gả cho ta đi, nếu không, ta không thể bảo đảm sẽ xuất hiện hậu quả gì. Thác Bạt Hùng tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Hùng Liên đột nhiên ngẩng đầu, đối với khương phong mỉm cười, trong ánh mắt không có một chút khẩn trương. khương phong trong lòng hơi động, hắn hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển chân khí, chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích đột nhiên. tháp bạc hồng liên dưới chân xuất hiện một đóa màu tím hỏa liên, chính nắm lấy nàng thân đổ vinh hai chân lập tức bước cháy lên a. thân đổ vinh bị đau, trong tay lực đạo buông lỏng, tháp bạc hồng liên thừa cơ tránh ra, phi thân trở lại khương phong bên người ma la chi nộ. tháp bạc cùng thấy vậy cơ hội đâu chịu buông tha, hét lớn một tiếng, hai tay cùng vùng, mười mấy đạo đỉnh khí hướng về thân đổ vinh vọt tới. lần công kích này xúc thế đã lâu, uy lực cường đại dị thường, thân đổ vinh không dám đón nữa, chỉ có thể bay ngược trong tránh nhưng cuối cùng vẫn bị đánh trúng dưới xương sườn bảy. thân đổ vinh liền lùi mấy bước, trong miệng tràn ra một tia máu tươi phiêu hương một kiếm. một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đánh tới, thân đổ vinh sắc mặt đại biến, thân thể lóe lên một cái, lui ra ngoài xa mười mấy trượng xuề. dưới xương sườn áo bào đã nứt ra một đường vết rách, may mắn không có máu tươi chảy ra. trong con mắt của hắn hiện lên một vòng vẹn ngoa lệ, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. máu tươi rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ, đem Khương phong cùng tháp bạt quần bao phủ trong đó. Khương phong cùng tháp bạt quần đội vàng không kiềm chuẩn bị, hít vào huyệt vụ, chỉ cảm thấy trong não một trận mê muội thân độ vinh thửa cơ sông ra huyết vụ một trưởng vỗ hướng thác bạt hồng liên biến cố này quá đột nhiên thác bạt hồng liên muốn tránh đã tới đã không kịp đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên hiện lên ngăn tại thác bạt hồng hồng liên trước người là độc cô yến bảnh một tiếng vang trầm độc cô yến phun ra một ngụm máu tươi trung điệp quẳng xuống đất tiến tỉ thác bạt hồng liên kinh hô một tiếng Liên vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy chỉ gặp độc cô yến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khí tức yếu ớt thác bạt hồng liên bi phấn đan sen nước mắt nhịn không được chảy xuống liên vội ta không sao ha ha ha không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn thân đổ vinh phát hiện bị nàng kích thương chính là một đại mỹ nữ ánh mắt nhất thời lượng nóng vậy ta liền đều nhận nói dối ra móng vuốt lộc sơn hướng hai nữ chụp tới chương bốn trăm bảy mươi bốn nhạc mẫu đại nhân chương bốn trăm bảy mươi bốn nhạc mẫu đại nhân móng vuốt của ngươi quá bận vậy liền ở lại đây đi một chút hồng mang hiện lên một cái bàn tay gầy gục rơi xuống đất ta thân đổ vinh muốn rách cả mỹ mắt tay trái nâng tay cụt bước ra nhanh chóng tối lui trốn chỗ nào một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống hướng về đỉnh đầu của hắn ầm vang đập xuống là thác bạc cuồng hỗn đản thân đổ vinh lần nữa tránh gấp chân vừa hạ xuống thân thể dựa thế lại hướng về bên cạnh lăn ra cách xa hơn một trường oanh cự trưởng rơi xuống đất đem hắn bên chân phiến đá đập đến vỡ nát sau đó lại cao cao giơ lên lên trời xuống đất tuân ta bản tâm thân đồ thị hảo lập tức tuân lệnh thân đồ vinh vận chỉ như bay bóp ra liên tiếp phức tạp thủ quyết cuối cùng hư không tiêu thất tại mọi người trước mắt chạy Khương phong không có quản mặt khác nhanh chóng hướng về đến độc cô yến bên cạnh đem giấu tay tại phía sau lưng nàng đem một sợi hỗn độn linh khí rót vào trong cơ thể của nàng cụ cụ độc cô yến ho nhẹ hai tiếng tỉnh lại mau đem yến cô nương đưa đi tinh tâm đường tu dưỡng tháp bạc hùng gọi hai tên thị nữ muốn nâng độc cô yến Nhưng Thác Bạt Hồng Liên đã cống lên nàng, tại Thác Bạt Thiên Vũ bảo vệ dưới quay trở về phủ thành chủ Thác Bạt thành chủ, ngươi vừa rồi vì sao không ngăn cản thân Độ Vinh tập kích Hồng Liên? Khương Phong nhìn chăm chú lên Thác Bạt Hùng, ánh mắt cực độ băng lãnh. Hắn không tiếp tục hô đối phương Thác Bạt ra ra bởi vì hắn cảm giác được đối phương ẩn chứa tư tâm thương Phong, ngươi tại sao như vậy cùng ra ra nói chuyện? Thác Bạt Trường Đình ở một bên không vui trách cứ các ngươi chẳng lẽ không biết tại sao không? Khương Phong đồng dạng đưa ánh mắt trừng mắt về phía Thác Bạt Trường Đình, Khương Phong, ngươi đừng tưởng rằng chính mình tha giang vương, chúng ta liền sợ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, tại Khố Dịch thành, ta mặc kệ cái gì đế quốc quan viên. Nếu đã tới nơi này liền phải nghe chúng ta hiệu lệnh, thay chúng ta làm việc. Ha ha ha. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hẳn là các ngươi cho là nơi này không thuộc về Thiên Võ Đế quốc quản hà sao? Khương Phong bị tức đến nở nụ cười chúng ta đời đời kiếp kiếp ở chỗ này vì Đế quốc thủ vệ Bắc Cương, cư công chi vĩ, liền xem như hoàng đế tới, cũng không thể làm gì được chúng ta. Tháp Bạt Trường Đình cũng kích động lên, đem vô ngực bành bành vang lên thật là tức cười. Vô cùng ngu xuẩn. Chỉ là một cái thân đồ nhất mạch liền đem các ngươi nắm đến sít sao, ngươi có gì lực lượng dám cùng Đế quốc khiêu chiến? Ngươi sẽ không cờ giải cho là Đế quốc hoàng đế bàn tay không đến nơi này đi. Ừ. tuổi con nhỏ lại miệng lưỡi dẻo quẹo, đầu óc lại cùng trẻ nhỏ không khác. ngươi coi thật sự cho rằng thượng quan kim hồng phong ngươi làm linh vương chính là coi trọng ngươi sao? đơn giản là để cho ngươi cam tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng thôi. thác bạt trường đình rõ ràng, càng nói càng kích động, mặt đều đỏ bừng lên. Khương phong ngược lại là tuyệt không kích động, hắn nhìn xem thác bạt trường đình dáng vẻ bật cười lớn, con người của ta tư tưởng rất đơn giản, người khác đợi ta tốt, ta liền sẽ tận chính mình có khả năng đi giúp người hồi nhà. thượng quan kim hồng có thể vì ta đi hủy diệt huyền tông, có thể đi khiêu chiến cường đại thần hỏa đế quốc, ta cho hắn làm chút chuyện, vì cái gì không cam tâm tình nguyện đâu? thất bạn hồng liên cùng độc cô Yến vì cứu ta không tiếc dâng lên thân thanh bạch của mình ta liền có lý do thủ hộ các nàng cả một đời thế nhưng là các ngươi đâu vì giải trừ khốn cảnh của mình lại trơ mắt nhìn đối phương tùy ý tổn thương người nhà của ta mà lòng dạ khó lường trong lòng tính toán chính là như thế nào lợi dụng cựu hận của ta kéo ta xuống nước ta không thích phức tạp nhưng không có nghĩa là tán ốc các ngươi là hồng liên thân nhân ta sẽ không tổn thương nhưng nếu như đổi lại người khác ta tất để gia tộc của hắn máu chảy thành sông nói xong thương phong thả ra thần thức phân biệt một chút phương hướng hóa làm lôi quang mà đi hay trương đình chúng ta là không phải làm được có hơi quá Thác bạn Hùng thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Thân Đổ Vinh tập kích Thác Bạt Hồng liên lúc, bọn hắn hoàn toàn có thời gian xuất thủ ngăn cản, nhưng bọn hắn chủ quan cho là Thác Bạt Hồng liên coi như thụ thương, bằng thể chất của nàng cũng sẽ là vết thương nhẹ. Không nghĩ tới một bên độc cô yến dùng thân thể của mình thay Thác Bạt Hồng liên đỡ được một cái này. Thác Bạt Trường Đình mặc không lên tiếng, trong ánh mắt có ánh sáng màu đang không ngừng biến nào đi thôi, đi xem một chút cô nương kia. Hai người biến mất sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, một người trong đó chính là Thiên Võ Đế quốc Thần Phong tổ chức tiểu đội trưởng Trương Tam người về Đế đô đem chuyện vừa rồi chi tiết hồi báo cho Vũ Văn Thống lĩnh nói xong, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tinh tâm trong đường, Độc Cô Yến đã không còn đáng ngại, giờ phút này chính nửa nằm ở trên giường cùng thác Bạn Hồng Liên nói chuyện. Cửa vừa mở ra, Khương Phong đi đến, hắn nắm lên Độc Cô Yến tay, ấy nay nói, Yến tỷ, về sau tuyệt đối đừng làm tiếp việc ốc. Biết, nhưng là ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem Hồng Liên tổn thương. Độc Cô Yến trở tay nắm chặt Khương Phong tay, chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không có việc. Phong Lang lúc này thác Bạn Hồng Liên nhìn xem Khương Phong, trong mắt có một chút bất an, da da của ta bọn hắn, nàng làm một cái huệ tâm lan chất nữ hài đối với lúc đó ra ra cùng phụ thân tại nàng gặp nguy hiểm lúc không có xuất thủ ở trên đường trở về rốt cục hiểu rõ nguyên do Khương phong sông nàng cười một tiếng hồng liên chỉ cần hai người các ngươi an toàn mặt khác cái gì đều không trọng yếu yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt ân phong Lang, các loại hiến tỷ bình phục theo giúp ta đi gặp mẫu thân của ta đi thác bạn hồng liên mong đợi nói ra tốt bốn hai ngày sau độc cô Yến cùng thác bạn hồng liên đồng thời mở mắt ra kiểm bên trên đều là vẻ vui thích phong Lang, cái này kim loại quá thần kỳ có thể cùng người nhục thân hoàn mỹ dung hợp chẳng những tăng lên rất nhiều cường độ nhục thể của ta còn để cho ta lực lượng tăng trưởng bà thành đúng vậy a khương phong ta cũng có loại cảm giác này bất quá đối với ta trùng tu luyện ám sát thuật người mà nói quá xa xỉ ha ha hiến tỉ kỳ thật không hẳn vậy nhục thân mạnh tốc độ của ngươi liền sẽ tăng lên lực buộc phát liền sẽ càng mạnh chỉ tiếc liền thừa cái này hai khối. đúng vậy a nếu như có thể cho đại ca hấp thu hai khối liền tốt Ách, khương phong thân thể cứng đờ quả nhiên mỗi nữ nhân đều có nồng đậm nhà mẹ đẻ tỉnh kết đi thôi chúng ta cùng đi gặp nhạc mẫu đại nhân khương phong đối với thác bạn hồng liên nói ra bốn tới gần phụ thành chủ một tòa nhà cao cửa rộng bên trong, một gian tráng lệ trong phòng, ở một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trung niên phụ nhân. Lúc này nàng đối diện cửa sổ mà ngồi, mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm liên nhi, ngươi trở về làm sao còn chưa tới gặp Vi nương. Phong lang, phía trước là được một cái thanh âm quen thuộc truyền đến là liên nhi. Liên nhi trở về, trung niên phụ nhân chợt đứng lên, hướng cửa phòng đi đến mẹ, cửa vừa mở ra, thác bạch hồng liền to con thân thể nhào vào phụ nhân trong ngực liên nhi, ngươi cũng đi hơn nửa năm, mới đến nhìn mẹ, phụ nhân oán giận nói mẹ, ngươi, ngươi biết nói chuyện Thác bạc Hồng Liên cao hứng nhảy dựng lên đứa nhỏ đốc mẹ cho tới bây giờ đều không phải là câm tiếp. Vị này chính là con rể đi. Khương Phong cười một tiếng, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói vãn bối Khương Phong, Bài kiến nhạc mẫu đại nhân. Chương 475. Hai huynh muội nguyên rủa. Chương 475. Hai huynh muội nguyên rủa hào hải tử, mau mau miễn lễ, phụ nhân khẽ vươn tay đem Khương Phong kéo lên, mắt thấy Khương Phong, một mặt hiền lành nhạc mẫu đại nhân, ngươi làm sao? Khương Phong kinh ngạc nhìn xem phụ nhân hải tử, ngươi có phải hay không muốn nào ỉ tạ vì cái gì không có tu vi? Phụ nhân tán thưởng nhìn về phía Thác Bạch Hồng Liên, thật là một cái tỉ mỉ hài tử cái này còn muốn từ trước đây thật lâu nói lên. Ta là năm tuổi năm đó bị Liên Nhi ra ra nhặt về nhà, sau khi lớn lên liền gả cho phụ thân nàng. Tại ta tìm đường sống vũ sau ta liền phát hiện chính mình thay đổi, trở nên toàn thân để không nội tinh thần, mà lại cảnh giới từ kim đan cảnh biến trở về luyện khí cảnh. Tình huống này bị tộc nhân phát hiện sau, phụ thân của hắn liền cho là ta có chuyện gì giấu diếm hắn, thái độ đối với ta cũng biến thành lãnh đạo. Lại về sau sinh hạ Liên Nhi, tình huống của ta lại phát sinh biến hóa. Lần này thêm mà để cho ta trực tiếp biến trở về phàm nhân cảnh. Phụ thân của hắn đối với ta nổi trận lôi đình, nửa năm sau, dứt khoát dọn đi biệt viện rốt cuộc không có trở về nhìn qua ta. Từ nay về sau, ta lâm vào thật sâu ý muốn bên trong, rốt cuộc không có cùng người khác nói qua một câu. Thằng đến năm ngoái Liên Nhi rời đi ta, đi đế đô Thiên Võ học viện, ta mới tự động kinh bên trong giật mình tỉnh lại, phát cuồng giống như bốn châu nghe ngóng tung tích của nàng. Hai ngày trước, ta thỉnh thoảng nghe đến Liên Nhi mang theo vị hôn phu trở về, ta mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng là ta lo lắng trước kia dáng vẻ hù dọa Liên Nhi, nàng sẽ không nhận ta, ta mới không dám tùy tiện đi tìm nàng mẹ. Người chịu khổ. Thất bạn Hồng Liên oa đến khóc ra thành tiếng, lần nữa nào vào phụ nhân trong ngực mẹ khương khổ, đúng rồi. Mẹ có lễ vật tặng cho các ngươi." Nói, phụ nhân xuất ra ba cái ngọc chất eo rơi đưa tới ba người trong tay, cũng đặc biệt đối với độc cô yến nói ra hải tử, "Cũng có ngươi một phần, ngươi cũng là hảo hải tử đây là ta làm ba viên đồng tâm phụ, đeo về sau, ba người các ngươi đem vĩnh kết đồng tâm, đến giả đồ bạc." "Mẹ, ngươi làm sao còn biết cái này tay nghề?" "Đây là ta động kinh thời điểm, trong đầu xuất hiện chẳng cảnh, ta tốt đằng sau, nó hay là vung đi không được, cũng có thể là là từ nơi sâu xa để cho ta có cảm giác lộ đi." Khương Phong ba người bán tín bán nghi tiếp nhận trang sức ngọc, vững vàng treo ở trên vai lưng hiệu. Ba cái trang sức ngọc đồng thời bắn ra một đạo hồng quang, tại ba người trên đầu xoay một vòng đằng sau, đông địa hợp mà vì một, cuối cùng chui vào ba người trái tim vậy mà như thế thần kỳ. Khương Phong cảm giác buồng tim của mình nhảy lên đến càng thêm có lực, toàn thân huyết dịch cũng lưu động được nhanh rất nhiều, điều này nói rõ, nhục thân sức chịu đựng tăng cường. Lực lượng cũng đi theo nước lên thì truyền lên cái này, ba cái bùa hộ mệnh đối với các ngươi tu luyện coi như có chút trợ giúp. Chờ sau này các ngươi tự nhiên là sẽ rõ ràng. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi không có hoài nghi tới thân thế của mình sao? Khương Phong mắt nhìn trung niên phụ nhân, do dự nói ra không sai đủ loại dấu hiệu cho thấy ta hẳn là đến từ thân đồ nhất mạch. Điểm này liên nhi phụ thân khả năng đoán được, đây cũng là hắn xa lánh ta một nguyên nhân khác. Khương phong gật gật đầu, lại nghĩ tới một vấn đề khác hải tử, ngươi có phải hay không còn có lời nói? Phụ nhân nhãn tỉnh sáng lên, nàng phát hiện Khương phong con rể này thực sự cực kỳ thông minh nhạc mẫu đại nhân, ngài tại sinh song liên nhi cùng nàng ca ca sau, cảnh giới không giải thích được giảm xuống, ngài là thấy thế nào? Ta hoài nghi ta khi còn bé liền bị người dùng vu thuật gieo nguyên rủa. A, nàng vừa nói xong, bên cạnh thắc bận hồng liên liền kinh hãi che miệng lại. Liên nhi, đừng sợ phụ nhân cười ôm thắc bận hồng liên đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không nhất định là thật. tháp bạc hồng liên vẫn còn có chút lo lắng mà nhìn xem thương phong, phong lang, ngươi có thể thay mẫu thân nghĩ một chút biện pháp sao? Khương phong trầm tư một lát, nói ra, nhạc mẫu đại nhân, ngài có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói liên nhi cùng nàng ca ca xuất sinh trước sau sự tình? thúc đa phụ nhân gật gật đầu, bắt đầu nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, nàng vừa mới ký sự thời điểm, mơ hồ nhớ kỹ nội bộ gia tộc đang tiến hành kịch liệt quyền lực tranh đấu, vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng, mấy cái huynh đệ ở giữa minh tranh ăn đấu, thậm chí không tiếp thuê sát thủ tiến hành ám sát. tại dưới loại bối cảnh này, phụ thân của nàng cũng chính là thác bạn hồng liên ông ngoại vì bảo hộ vợ con mang theo mẹ con các nàng hai đem đến một tòa vắng vẻ sơn trăng ở lại nhưng coi như thế vẫn là có người tìm tới bọn hắn từ ngày đó trở đi nàng liền đã mất đi ký ức thẳng đến bị thác bạn hùng tu lưu thác bạn trường đình đại nàng hai tuổi hai người quan hệ cũng thân mật nhất mười chín tuổi năm đó nàng ngay tại thác bạn hùng xử lý gả cho cho thác bạn trường đình hai người phi thường ân ái về mặt tu luyện cũng cùng là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật bị người trong tộc gọi đùa kim đồng ngọc nữ nhưng là đây hết thể mỹ hảo từ thác bạn thiên vũ xuất sinh cải biến thác bản thiên vũ vừa ra đời liền bị phát hiện tiên thiên kinh mạch không được đầy đủ căn bản là không có cách hấp thu linh khí cái này khiến trong tộc trưởng đối bắt đầu một lần nữa xem kỹ lai lịch của nàng cho là đây hết thệ là nàng nguyên nhân tạo thành nhưng là trải qua nửa năm điều tra cũng không có tìm tới liên quan tới nàng bất luận manh mối gì việc này liền không giải quyết được gì thẳng đến hai năm sau thác bạn hồng liên xuất sinh gia tộc bình tĩnh lần nữa bị đánh phá liên nhi ra đời ngày đó trên trời rơi xuống dị tượng thất thải tường vân bao phủ toàn cả gia tộc phụ nhân hồi ước đạo đêm hôm đó ta trong giấc mộng mộng thấy một cái lao đầu dâu bạc hắn nói với ta nữ nhi của ta tương lai sẽ trở thành cái thế anh hùng cứu vớt thiên hạ thường sinh khương phong nghe đến đó giật mình truy vấn vậy ngài còn nhớ rõ lao đầu dâu bạc kia tướng mạo sao phụ nhân nghĩ nghĩ lắc đầu mặt của hắn rất mơ hồ ta không nhớ gì cả khương phong níu nhữ mày lại hỏi vậy ngài có thể nói rõ chi tiết nói liên nhi sau khi sinh tình huống sao liên nhi sau khi sinh mặc dù tu vi của nàng không có bất cứ vấn đề gì nhưng nàng thể chất tựa hồ có chút đặc thù luôn luôn rất dễ dàng sinh bệnh thường xuyên cần uống thuốc điều trị loại tình huống này thẳng đến liên nhi bốn tuổi năm đó ta mang theo nàng đến trên núi một tòa thần miếu cầu phúc lúc mới xảy ra biến hóa. Ngày đó, chúng ta tại trong thần miếu gặp một vị lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn thấy mẹ con chúng ta, lộ ra phi thường kinh ngạc, nói hắn rốt cuộc tìm được phá giải nguyên rủa người. Nguyên rủa, thương phong chấn động trong lòng, cảm giác sự tình cũng không đơn giản đúng vậy. Lão đạo sĩ nói, mẹ con chúng ta hai đều bị người hạ nguyên rủa, trên người ta nguyên rủa sẽ dần dần ăn mòn tu vi của ta, mà liên nhi trên người nguyên rủa thì sẽ thôn phệ sinh mệnh lực của nàng, để nàng đoản mệnh chết điểu. Ta lúc đó bị dọa phát sợ, cầu lão đạo sĩ cứu lấy chúng ta. Lão đạo sĩ nói, muốn phá giải nguyên rủa nhất định phải tìm tới một viên gọi là nghịch mệnh thạch kỳ thạch đồng thời đem viên này kỳ thạch dung nhập liên nhi thể nội mới có thể hóa giải người đền rùa nghịch mệnh thạch khương phong chưa từng nghe nói loại vật này nhưng từ danh tự đến xem hiển nhiên không phải phạm phẩm đúng vậy à lao đạo sĩ nói nghịch mệnh thạch là một loại phi thường hiếm thấy bảo vật nghe nói chỉ có tại thượng giới cái nào đó khu vực thần bí mới có thể tìm được sau đó thì sao tháp bạc hồng liên khẩn trước hỏi lão đạo sĩ kia tìm được nghịch mệnh thạch sao phụ nhân thở dài đáng tiếc lao đạo sĩ tìm thật lâu cũng không thể tìm tới nghịch mệnh thạch hắn nói nghịch mệnh thạch khả năng đã tuyệt tích Bất quá hắn cũng cho ta một cái đề nghị để liên nhi sau khi lớn lên đi đế đô tu luyện chỉ có tại đế đô nàng mới có cơ hội tìm tới phá giải nguyền rủa biện pháp thì ra là thế Khương phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch thác bạc hồng liên tại sao muốn gia nhập thiên võ học viện mẹ về sau ngài tìm tới phá giải nguyền rủa biện pháp sao thác bạc hồng liên lo lắng mà hỏi thăm không có thẳng đến ngươi rời khỏi gia tộc ta cũng không rõ ràng phá giải nguyền rủa biện pháp phụ nhân lắc đầu trong giọng nói tràn đầy tiếc mới thác bạc hồng liên lắc đầu an ủi mẹ cái này cũng không trách người muốn trách thì trách cái kia cho chúng ta bên dưới nguyền rủa người khương phong gật gật đầu cũng an ủi nhạc mẫu đại nhân ngài yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá giải liên nhi cùng nàng ca ca trên người người liền đa tạ ngươi hai tử phụ nhân cảm kích nhìn xem khương phong khỏe mắt nổi lên lệ quang nhạc mẫu đại nhân ta còn có cái vấn đề khương phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngài vừa mới nói liên nhi ca ca của nàng mang theo nghiêm trọng tiên tiên tập bệnh vì cái gì hắn còn có thể trưởng thành nhẹ một đời người thứ hai vũ nhi có thể tu thiên phú phụ nhân con mắt đột nhiên sáng lên hắn linh mạch trời sinh không trọn vẹn nhưng hắn nhục thân lại trời sinh cường đại chính là vũ nhi rõ ràng chính mình khác biệt mới tu luyện đến mức dị thường khắc khổ. Thì ra là thế, chương 476 Điều kiện Chương 476, điều kiện Khương Phong lập tức đối với anh vợ này bội phục không thôi Lấy dạng này thân thể điều kiện lấy được bây giờ thành tựu Chỗ bỏ ra cố gắng to lớn có thể nghĩ kỳ thật Còn có một nguyên nhân chính là Tại thác bạt bộ tộc, có một chỗ linh đàm Chỗ này linh đàm có một cái thần kỳ công năng Chính là nó nước đầm có thể tăng cường võ giả nhục thân a Khương Phong nghe vậy đầu tiên là sướng sở Sau đó cuồng hị không thôi Bản thân hắn chính là linh võ song tu, mà lại nhục thân tu vi hơn xa người khác, nếu như có thể lại mượn cơ hội này để cường độ nhục thân tiến thêm một bước, cái kêu hóa thần cảnh đỉnh phong phía dưới, chỉ sợ không người có thể bằng quyền cước thương nó mảy may đúng a phong lang, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói với ngươi, tháng qua ta liền đưa ngươi một kiện lễ vật sao? Ta nói chính là cái này, ta ngày mai liền đi cùng gia gia nói." Khương Phong cười một tiếng, không nội, ta muốn hắn sẽ đến chủ động tìm ta. Lúc này, Khố Diệp thành trong phủ thành chủ, thác bạn hùng nhìn xem nhi tử tháp bạc Trường Đỉnh, ánh mắt có chút lo lắng Trường Đỉnh, ta suy tư liên tục, Khương Phong nói đúng. Phổ Thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Chúng ta lại có công lao, cũng không thể quá mức giành công tự ngạo. đã 3 năm, đế quốc phân phát tài nguyên tu luyện không còn hướng khấu diệp thành nghiêng, hơn nữa còn có từng năm giảm bất su thế. chúng ta mỗi lần đều là phàn nàn hoàng đế quên đi thác bạn bộ tộc công lao, nhưng chúng ta nhưng xưa nay không có xem kỹ trên người mình vấn đề. thác bạn trường đình túi đầu không nói, ánh mắt phức tạp. thác bạn hùng thấy thế tiếp tục quy nụ, chúng ta đã 5 năm không có nộp lên quốc thuế, hoàng đế không hỏi trách chúng ta, đã rất bao dung. vi phụ biết ngươi đối với khương phong trong lòng còn có khúc mắc, nhưng hắn hiện tại đã là con rể của ngươi cũng chính là chúng ta thác bạt gia tộc người. Chúng ta hẳn là buông xuống thành kiến, cùng hắn dắt tay cộng tiến, cộng đồng lớn mạnh thác bạt gia tộc. Thác bạt Trường Đình ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân, trầm giọng nói, "Phụ thân, ta hiểu ngài ý nghĩ, nhưng ta lo lắng Khương Phong đối với ta thác bạt gia tộc cũng không phải là thực tình." Thác bạt hung mỉm cười, "Trường Đình, ngươi phải hiểu được, thực tình hay không cũng không trọng yếu. Chúng ta cần là lực lượng của hắn. Chỉ cần thác bạt gia tộc có thể vượt qua nguy cơ, mà lại ngày càng cường đại, coi như Khương Phong có ý đồ khác, lại có quan hệ thế nào đâu. Đừng quên, mấy ngày nữa chính là chúng ta cùng thân đồ nhất mạch phân cao thấp luận thắng thua thời điểm." nếu như không có khương phong chúng ta tỷ số thắng bao nhiêu thế nhưng là chỉ dựa vào hắn một người lại có thể thế nào thay đổi cắn khôn Thác bạn trường đình mặc dù cũng thừa nhận khương phong thực lực nhưng vấn đề là thác bạn nhất mạch mặt khác có thể đánh người quá ít hai mạch thi đấu một trăm người tham gia tranh tài chẳng lẽ khương phong cuối cùng năng lực xoay chuyển tình thế nổ đến thứ nhất sao? Thác bạn hùng tay noa sợi dâu chớ bị như sâu nhìn xem đi có lẽ hết thảy đều có khả năng Thác bạn trường đình do dự một lát cuối cùng gật đầu nói phụ thân ta nghe ngài bất quá ta hy vọng ngài có thể đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì các bạn hùng hỏi xin cho lăng phong cùng khương phong công khai tỉ thí một trận nếu như hăng thắng ta hy vọng ngài có thể hủy bỏ liên nhi cùng khương phong hôn ước. các bạn trường đình ánh mắt kiên định nói ra các bạn hùng nhíu mày trầm mặc một lát sau hỏi trường đình ngươi là có hay không cảm thấy liên nhi gả cho khương phong có chút bị khuất các bạn trường đình lắc đầu nói ra phụ thân ta biết liên nhi yêu tha thiết khương phong ta cũng tin tưởng khương phong sẽ đối với liên nhi tốt nhưng là sự tranh lệch giữa bọn họ quá lớn lớn đến để cho ta không thể nào tiếp thu được các bạn hùng thở dài trường đình tình cảm sự tình cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể cho liên nhi hạnh phúc ta tin tưởng liên nhi cùng khương phong năng đủ vượt qua trùng điểm khó khăn dắt tay đi đến cuối cùng tháp bạn trường đình sắc mặt tâm trầm phụ thân ta hy vọng ngài có thể hiểu được ta là một cái phụ thân tâm tình nếu như ngài không đồng ý hủy bỏ hôn nước vậy ta chỉ có thể tự mình để Lăng phong đi tìm thương phong đánh với hắn một trận tháp bạn hùng nhìn xem nhi tử trầm giọng nói ra trường đình ta biết ngươi một mực lấy gia tộc làm trọng nhưng tình cảm không phải trò đùa nếu như lăng phong thật thái liên nhi nên tôn trọng lựa chọn của nàng tháp bạn trường đình túi lầu xuống sắc mặt biến đổi không chừng trường đình vi phụ biết trong lòng ngươi một mực xem trọng lăng phong nhưng là tình cảm là không thể miết cưỡng. Nếu như Lăng Phong thật hy vọng Liên Nhi hạnh phúc, nên bỏ xuống trong lòng chấp niệm, chúc phúc nàng." Thác Bạt hùng thầm thì nói ra. Thác Bạt Trường Đình ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thác Bạt hùng vô vô Nhi tử bả vai, tiếp tục nói, "Trường Đình, ta biết cái này rất khó, nhưng ngươi nói cho Lăng Phong, nhất định phải học được buông xuống. Chỉ có buông xuống, hắn có thể tìm tới thuộc về mình hạnh phúc." Thác Bạt Trường Đình nhìn xem phụ thân, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, kiên định nhẹ gật đầu phụ thân, "Ta nghe ngài." Thác Bạt hùng vui mừng cười. Ta tin tưởng, Lăng Phong nhất định có thể đi ra khúc mắc, tìm tới thuộc về mình hạnh phúc, thậm chí tâm cảnh nâng cao một bước. Ngày thứ hai, Thác Bạt hùng triệu tập gia tộc trưởng lão cùng thành viên chủ yếu, tuyên bố một việc đại sự. Hắn quyết định, mời Khương Phong đảm nhiệm Thác Bạt gia tộc khách khanh trưởng lão, cũng ban cho Khương Phong một tòa độc lập phủ đệ, làm Khương Phong tại Thác Bạt gia tộc cho ở tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Có người duy trì, có người phản đối, nhưng càng nhiều người thì là bảo trì trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến. Khương Phong đối với đột nhiên xuất hiện này mời, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Thác Bạt nhất mạch cùng thân độ nhất mạch thi đấu trước đó, Hắn cũng đã dự liệu đến, Thác Bạt hùng tất nhiên sẽ có hành động. Bất quá, để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, Thác Bạt hùng vậy mà lại cho hắn cao như vậy địa vị cùng đãi ngộ. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý những hư danh này, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này, kết giao đến Thác Bạt bộ tộc một chút cứng giả, có lẽ sẽ đối với hắn về sau có chỗ trợ giúp. Cho nên, tại trải qua một phen cân nhắc đằng sau, Khương Phong tiếp nhận Thác Bạt hùng mời, trở thành Thác Bạt gia tộc khách khanh trưởng lão. Cứ như vậy, tại một mảnh tranh luận âm thanh bên trong, Thương Phong chính thức trở thành Thác Bạt gia tộc trong cao tầng một thành viên, và ở Thác Bạt hùng cho hắn an bài độc lập phụ đệ. Thác Bạt Gia tộc khu vực hạch tâm trên một ngọn núi, linh khí rồn rào, phong cảnh tú lệ đỉnh núi, có một tòa trang nhã trang trọng sân nhỏ, chính là Khương Phong tại Thác Bạt Gia tộc chỗ ở đứng tại trong sân. Khương Phong quan sát dãy núi, tâm tình có chút thư sướng. Hắn cũng biết, đây chỉ là một điều kiện, một cái để hắn là Thác Bạt Gia tộc bán mạng điều kiện. Sau đó, hắn đem đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì đây là Thác Bạt Hồng Liên gia tộc. Trừ cái đó ra, hắn còn tự động gánh vác lên là Thác Bạt Hồng Liên hai huynh muội bại trường nguyền rủa trách nhiệm, đặc biệt là Thác Bạt Hồng Liên trên người nàng nguyền rủa có lẽ thật sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh cơn nên tới đi vẹn vẹn một trưởng lão tên cùng một tòa phụ đệ liền muốn để cho ta cho các ngươi quét dọn trướng ngại sao chương bốn trăm bảy mươi bảy mở miệng một tiếng tiền bối chương bốn trăm bảy mươi bảy mở miệng một tiếng tiền bối khương phong nhắm mắt lại vừa định tu luyện đột nhiên cảm giác được có người tới gần hắn lập tức mở hai mắt ra chỉ gặp tháp bạc hồng liên cùng một tên thiếu niên áo trắng đang đứng tại cửa sân thiếu niên kia nhìn chừng hai mươi tuổi khuôn mặt anh tuấn khí độ bất phàm trên thân tản ra một cỗ bẩm sinh khí chất cao quý giờ phút này đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn tại hạ lăng phong muốn cùng khương huynh luận bản một phen không biết khương huynh ý như thế nào thiếu niên mỉm cười mở miệng nói khương phong nhìn xem thiếu niên nhìn nhìn lại thác bản hồng liên khoe miệng giơ lên một vòng ý cười phong lang gia hỏa này là cha ta đồ đệ đã từng cuốn hai ta nhiều năm ngươi đi dùng nắm đấm giúp ta nói cho hắn biết hắn không phải ta đồ ăn thác Bạt hồng liên đi đến khương phong trước mặt hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp vui lòng đã đến khương phong từ từ đi hướng thác Bạt lang phong hắn biết mình cùng hắn một trận chiến nhất định không cách nào tránh khỏi thác Bạt lang phong nhìn xem đâm đầu đi tới khương phong trên thân bắt đầu dâng lên ngang dương chiến ý liên hội lòng này thượng nhân nghe đồn phi thường cường đại mà lại có được thần bí thân thế bối cảnh khương minh xin chỉ giáo thác bạt lăng phong chắp tay hành lễ trầm giọng nói ra khương phong mỉm cười xin mời lời còn chưa dứt thác bạt lăng phong thân hình nói lên trong nháy mắt liền xuất hiện tại khương phong trước mặt một trưởng vô gia trưởng phong gào thét khí thế như hồng khương phong vui lên gia hỏa này nhìn ra vẻ đạo mạo kỳ thực cũng là không theo lẽ thường ra bài người khương phong nhẹ nhõm tránh đi thác bạt lăng phong công kích đầu ngón tay một tia chớp thẳng đến đối phương mà đi đến hay lắm nguyên lai like là lôi thuộc tính công pháp thác bạt lăng phong thấy thế đem trưởng lực gia tăng đến mười thành hắn tự tin năm trăm không cân lực lượng khẳng định sẽ đem đạo lôi điện này thành một cái mà tán ầm ầm lôi điện cùng trưởng lực tiếp xúc với nhau không khí chung quanh phát sinh kịch liệt bạo tạc đem phòng ốc cửa sổ chấn động đến hoa hoa tác hưởng hai người đồng thời lùi lại nhưng ở đứng vững trước tiên song phương lại xông tới thác bạt hồng liên đứng ở một bên khắp khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng nàng đối với thác bạt lăng phong thực lực có hiểu biết đối phương là thác bạt gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật thực lực không thể khinh thường nhưng hắn mạnh hơn làm sao lại mạnh hơn chính mình vị hôn phu hơn 10 chiều qua đi, Khương Phong dần dần thích ứng Thác Bạt Lăng Phong tiến công tiết tấu, bắt đầu triển khai phản kích. Hắn không dùng chính mình sở trường lực lượng áp chế đối phương, chỉ là lợi dụng tự thân tốc độ cùng đối phương của nhau. Chỉ gặp hắn thân hình linh động, chiêu thức biến ảo khó lường, khi thì cương mãnh không gì sánh được, khi thì âm nhu huyền chuyển, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm như thanh phong. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Lăng Phong cảm giác được trận chiến đấu này phi thường khó chịu, hữu lực cũng không xử ra được. Lại qua hơn 10 chiêu, Khương Phong cảm giác không có quá nhiều ý tứ, một quyền đem Thác Bạc Lăng Phong đánh lui mấy bước đối phương chiến lược này so Thác Bạc cuồng kém rất nhiều. Thác Bạt Lang Phong sắc mặt tái nhợt, tay trên ngực, giật mình nhìn xem Khương Phong một chiêu định thắng thua đi. Hắn hít sâu một hơi, một chỉ điểm tại trán của mình cự linh tự thần. Thác Bạt Lang Phong một tay bấm niệm pháp quyết, ngón giữa ấn lượng, ngón cái ép tại trên ngón giữa, bàn tay hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra. Một cái con mắt màu vàng nóng xuất hiện tại chỗ mi tâm, một vệt kim quang từ trong khe mắt bắn ra, trên không trung tạo thành một tòa to lớn tự thần. Phản âm du dương, tự thần chắp tay trước ngực, hơi híp cặp mắt phóng tới Khương Phong đại la pháp chú. Tự thần song trưởng đẩy ra, một trái một phải, giống như muốn đem Khương Phong cầm trong tay vậy mà không có khả năng đậu. Khương Phong thầm giật mình, nếu như thác bạt Lăng Phong thừa dịp lúc này hướng mình nổi lên, vậy thật là phiền thoái. Hắn nhìn trộn hướng thác bạt Lăng Phong nhìn lại, chỉ gặp hắn bàn tay trái đứng ở trước ngực, tay phải duy trì vừa rồi đẩy ra động tác, chỗ chán mồ hôi đầm địa thì ra là thế. Hưu, tượng thần hai tay đến. Khương Phong hét lớn một tiếng, kỳ lân biến, tầng tầng lân phiến trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn bảnh, tượng thần hai tay đem Khương Phong thân thể hợp ở lòng bàn tay, đột nhiên dùng sức, kéo kẹt kéo kẹt, một trận khó nghe thanh âm truyền ra, Khương Phong cảm thấy thân thể xương cốt đều muốn bị vò gãy mất. Thác bạt Hồng Liên thấy thế, quá sợ hãi lại là thác bạt bộ tộc truyền thừa công pháp, hàng ma đại là pháp. đây là chỉ có nam tính tộc nhân mới có thể tu luyện công pháp. nghe nói sau khi luyện thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, lực có thể bạt núi phong lang. lúc này thác bạt lang phong mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng khỏe miệng nổi lên ý cười, cho thấy hắn cho là đã nắm vững thắng lợi đột nhiên. một đạo hồng quang xuyên phá cự thủ mu bàn tay, trực tiếp đính tại tượng thần cái chán. thác bạt lang phong toàn thân chấn động, tượng thần vậy mà không nhận hắn không chế được tiêu tán xảy ra chuyện gì. hắn mở to hai mắt nhìn, phát hiện Khương phong đã lại xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh trường kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn. Khương phong mỉm cười. Lăng Phong Minh, đa tạ. Thác Bạt lăng Phong miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Ôn Quyền nói ra, Khương Minh thực lực siêu quần, tại hạ bội phụ. Nói đi, hắn quay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia giải thoát tri sắc liên hội. Ta không muốn cùng Khương Phong đánh cái này một khung, có thể sư phụ cũng hy vọng ai. Thác Bạt Hồng Liên nhìn xem Thác Bạt lăng Phong bóng lưng rời đi, nhẹ giọng thở dài. Nàng biết chính mình cái này người theo đuổi, về sau có nên tới hay không? Nàng đi đến Khương Phong bên người, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, Phong Lang, ngươi quá tuyệt vời. Khương Phong vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của nàng, Ôn Nu nói, sao ngươi lại tới đây? Thác Bạt hồng liên ngầm đầu, nhìn xem Khương Phong, trong mắt tràn đầy nô tình, ta muốn đến chúc mừng ngươi, không nghĩ tới nửa đường đụng phải làng Phong sư huynh. Nàng đem đầu tựa ở Khương Phong trên bờ vai, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc tốt, trong phòng thu thập thỏa đáng, mau vào nghỉ ngơi một hồi đi. Độc Cô Yến Tử trong một gian phòng đi ra. Khương Phong cùng Thác Bạt làng Phong tỷ thí, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ cần không phải những cái kia tu luyện thành tinh láo quái vật, những người tuổi trẻ này căn bản sẽ không là Khương Phong đối thủ, điểm ấy nàng phi thường tự tin đối với, đánh cái này nửa ngày, trên người của ta đều là mồ hôi, hai người giúp ta tẩy một chút. Phi lại muốn làm chuyện xấu một tẩy chính là đường này ta mới sẽ không mắc lửa Độc cô yến chính mình tiến vào gian phòng ẩm khép cửa phòng lại ta đến giúp phong lan tẩy hì hì thác bạc hồng liên dịu lên khương phong cánh tay hướng một gian khác phòng đi đến bốn ngày thứ hai ngày mới sáng thác bạc hùng liền xuất hiện tại khương phong trong tiểu viện cũ cũ. ninh vương liên nhi nhưng tại nơi này cửa một ngày thác bạc hồng liên kéo khương phong đi ra ra ra phong lang hôn qua thụ thường ta tới chiếu cố hắn nói xong mặt đỏ lên túi đầu thác bạc hùng khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ tiểu tử này long hành hổ bộ rõ ràng so ngươi đi đường đều vững vàng cần phải ngươi tới chiếu cố hắn. Nguyên Lai Thác bạn tiền bối là tìm đến Hồng Liên, Hồng Liên ngươi liền theo ra ra đi thôi, nơi này có yến tỷ chiếu cố, ngươi không cần nhớ mong. Nghe được Khương Phong lời nói, Thác bạn hùng thú mắt một trận cuồng loạn, không biết xấu hổ ra hỏa, ngủ tôn nữ của ta một lần lại một lần, còn sưng hô ta mở miệng một tiếng tiền bối. Chương 478. Tiến vào Linh Đàm. Chương 478, tiến vào Linh Đàm không nội, Liên Nhi liền lưu tại đây chiếu cố ngươi đi, mặt khác, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Úc, có thể làm cho tiền bối tự mình đến đây, khẳng định là không tầm thường đại sự, chỉ cần là ta hiện tại đủ khả năng. Ta nghĩa bất dung tử. Vậy là tốt rồi, lại có hơn 10 ngày chính là chúng ta cùng thân độ nhất mạch tỷ thí, ta hy vọng ngươi có thể đại biểu Thác bạc nhất mạch xuất chiến. Thác bạc hùng nhìn chăm chú lên Khương Phong con mắt, cẩn thận quan sát đến trên mặt hắn biến hóa rất nhỏ đó là đương nhiên. Phát triển Thác bạc bộ tộc là hồng liên nguyện vọng, cũng chính là nguyện vọng của ta. Khương Phong không nói hai lời, liền há mồm đáp ứng. Thác bạc hùng cực kỳ vui mừng, có sự gia nhập của ngươi, lại thêm Lăng Vân, Thiên Vũ cùng Thác Bạt cùng các loại ưu tú tộc nhân, ta nghĩ chúng ta không nhất định liền sẽ thua bởi bọn hắn. Thác Bạt hùng phấn chấn nói ra ra còn có ta thác bạn hồng liên hướng về xa xa một tảng đá lớn một quyền vung ra trói hai âm bạo âm thanh bên trong khối cự thạch này bành nổ thành bột phấn liên nhi ngươi thác bạn hùng trận mắt hốt mổm lực lượng của ngươi đều là phong lang công lao ta hiện tại tùy tiện một quyền cũng có ba trăm không không không cân lực lượng thác bạn hồng liên kiêu ngạo mà nói ra tốt phi thường tốt xem ra là thiên hữu ta thác bạn bộ tộc một bên khương phong nhìn xem thác bạn hùng kích động bộ dáng nhất miệng thầm nghĩ rõ ràng hồng liên đều nói rồi là của ta nguyên nhân ngươi không phải đem công lao áp đặt cho Lão tiên liên ra khú tiền bối ta hiện tại nhục thân thụ thương không nhẹ ta nghe nói trong tộc có một chỗ linh đàm. Ta muốn đi vào khôi phục thương thế." ngươi nhìn. Khương Phong đảo mỹ mắt liếc xéo lấy Thác Bạt Hùng, "Rất có ngươi không đồng ý, chuyện gì đều không bàn nữa tư thế không được. Đó là Thác Bạt bộ tộc lập mệnh gốc rễ, hàng năm chỉ đủ 500 tên kim đan cảnh tiến vào tiếp nhận tẩy lễ. Nhục thể của ngươi đã rất cường đại, linh đàm không chịu đựng nổi ngươi tiêu hao, có thể sẽ khô kiệt." Thác Bạt Hùng kiên quyết lắc đầu, căn bản không có chỗ thương lượng ra ra, "Năm ngoái ngươi không phải còn để Lăng Vân sư huynh tiến vào tu luyện qua sao? Năm nay lại không được sao?" Thác Bạt Hồng liên vũ sáng lấy hai cái mắt to, khiếp sợ nhìn thấy Thác Bạt Hùng lắc. Thác Bạt Hùng sắc mặt cứng đờ, trong lòng đem nhi tử mắng vô số lần giáo dục thế nào nữa nhi còn không có xuất giá đâu liền đem nhà mẹ đẻ vào chỗ chết hố Khương phong trong lòng thâm vui nhìn ngươi lao đầu giải thích thế nào ngươi ngươi lang vân sư huynh năm ngoài mới nguyên anh cảnh trung kỳ mà lại lập công lớn cho nên mới phá lệ một lần thác bạc hùng cắn răng nói ra ra ra ý của ngươi là nói chỉ cần lập công lớn liền có thể phá lệ sao thác bạc hùng liên lập tức bắt lấy ra ra trong lời nói mấu chốt phong lang là hôm qua đánh bại đến đây khiêu khích thân độ vinh mới bị thương cũng coi là lập công lớn nha nếu như không có xuất thủ của hắn thác Bạt bộ tộc mặt mũi khẳng định đã rơi trên mặt đất Cái này thắc bạn hùng trần chờ một chút, thắc bạn hùng liên lập tức nói tiếp, "Gia gia, nếu như linh đàm có thể làm cho Phong Lang thực lực tăng cường, cái kia tại hai mạch thi đấu lúc phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút, đây mới là linh đàm nên có giá trị, dù sao, nếu như chúng ta thua, có lẽ linh đàm không phải là chúng ta." "Tốt a." Thắc bạn hùng trừng cháu gái một chút, lời trong lòng, riêng ngươi biết nói. Bất quá, ngươi bây giờ đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ, nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi nửa canh giờ." "Không được. Gia gia, ta lúc đầu còn tại bên trong chờ đợi ba canh giờ đâu, Phong Lang chỉ đợi nửa canh giờ căn bản không có tác dụng." thác bạc hồng liên gấp, lại nói phong lang về sau còn muốn vì ta cùng đại ca bài trừ Nguyên rủa đâu khẳng định sẽ gặp được đại phiền thoái cái gì liên nhi nói thế nhưng là thật thác bạc hùng một bước đi vào khương phong trước mặt gắt gao bắt hắn lại cổ tay sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên chỉ cần khương phong không chê phiền phức tiếp việc phải làm này vậy sau này quay trở về thượng giới nói không chừng thật có thể tìm tới dạng này người tài ba đương nhiên là thật người một nhà sự tình ta đương nhiên sẽ một mực để ở trong lòng khương phong trịnh trọng nói tốt ngươi hảo phóng ta cũng không thể hỏi ngươi cầm lệnh bài của ta hiện tại liền đi linh đảm chỉ cần ngươi có thể hấp thu ba canh giờ năm canh giờ đều không nói chơi thác bạn hùng lần này thật không thèm đếm xỉa, dù sao vô luận là thác bạn cuồng hay là thác bạn lam vân mặc dù đều là tộc nhân nhưng này đều không phải là chính mình thân nhánh gần mạch chỉ có thác bạn thiên vũ cùng thác bạn hồng liên mới là thân nhân của mình nếu như hai người nguyện rủa bài trừ đặc biệt là thác bạn thiên vũ nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên nói xong hắn bước xuống một khối đen như mực lệ bài quay người biến mất không thấy gì nữa hắn muốn đem cái này tin tức vô cùng tốt nói với chính mình nhi tử thác bạn Trường đình có lẽ sau đó không lâu Tôn tử tôn nữ toàn bộ đều có thể tốt, bọn hắn cái này một nhánh có thể trổ hết tài năng, nên đón thuộc về mình, cao quang thời khắc. Xích thủy đầm, chính là mọi người trong miệng linh đàm. Nó tọa lạc tại một chỗ bí ẩn trong khe núi, nước đầm bốn phía đều là tự nhiên hình thành kiếm hình đá Bồ Tát, chỉnh tề sắp xếp tại xích thủy đầm bốn phía. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, tựa như là một đầu yêu thú mở ra miệng lớn như bồn máu. Cách đó không xa một khối ngoạn ưu thạch bên trên, một cái lao đầu lôi thôi đang nằm ở phía trên, cục cục quất lấy một cây thật dài thực vật những cây. Từng miếng từng miếng vòng khói từ trong miệng của hắn phun đến không trung, thế mà tạo thành cựu tinh liên châu đồ án thế giới này phải đổi, hỏng muốn biến thành tốt, tốt muốn biến thành hỏng. Thật ở trong đó, ngươi thấy thế nào đến rõ ràng, lão đầu một câu một câu nói mê sảng, mơ màng liền muốn tiếp đi thiên sách ra ra, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, lão đầu lập tức tinh thần tỉnh táo, là tiểu liên tử tới. Thiên sách ra ra, mau nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới. Tháp bạn hồng liên mang theo một cái giỏ trúc, dẫn cương phong chạy như bay đến tiểu liên tử, ngươi cũng gần 1 năm không đến xem lão nhân ra ta, ta đại thiếu gà đâu? Nữ nhi của ta ở đâu? Lão đầu ném trong tay miếng cây một thanh nhận lấy rõ trúc ha ha ha thiên sách ra ra đây là ta vị hôn phu khương phong hôm nay hắn muốn đi vào linh đàm tiểu liên tử rốt cục trưởng thành đều có vị hôn phu để cho ta nhìn xem nói lao đầu nâng lên nhập nhèm mắt buồn ngủ vừa vặn cùng khương phong bốn mắt nhìn nhau hô lao đầu đứng lên ngươi không phải người hạ giới hẳn là khương phong gật gật đầu hắn có một loại cảm giác lao đầu này sâu không lường được đối phương rõ ràng liền đứng ở trước mặt mình có thể chính mình lại vô luận như thế nào cũng cảm giác không thấy hắn tồn tại ân lao đầu nhắm mắt lại một hồi lâu mới mở ra đem lệnh bài lưu lại, ngươi đi vào đi nói xong, lại nằm trở lại trên tảng đá lớn này, rượu cũng không uống. Khương Phong không nói gì, trực tiếp hướng về trong đầm nước đi đến Thiên Sách Gia Gia, ngươi mau tới uống rượu à? Ngươi không phải thích ta mua làm không công sao? Chương 479 Kim Thân Đại Thành Chương 479 Kim Thân Đại Thành tới ân, thật là thơm à? Lần này làm không công so với lần trước còn tốt, xem ra tiểu Liên Tử rất vui vẻ à? Lao Đầu uống một hớp rượu lớn, tán miệng không dứt Thiên Sách Gia Gia, ngài không phải coi số mạng sao? Ngài liền cho ta đoán một quẻ đi. Các bạn Hồng Liên ngồi ở lão Đầu đối diện, đưa tay đưa tới tốt vậy ta liền cho tiểu liên tử tính toán nhìn xem ngươi chừng nào thì có thể cùng tiểu tử này tu thành chính quả lao đầu nói vừa uống rượu biên tướng ánh mắt nhìn về phía thác bạc hồng liên lòng bàn tay bốn xích thủy trong đầm diện tích nước chừng vài mẫu đàm thủy đỏ thẫm như máu lại thanh tịnh thấy đáy trên mặt nước không ngừng bốc lên sương mù màu đỏ nhạt cho người ta một loại cảm giác thần bí theo thác bạc hồng liên giới thiệu linh đàm này bên trong đàm thủy đối với nhục thân có ích lợi cực lớn nhất là đối với tu luyện thể thuật võ giả tới nói càng là làm ít công to không biết đối với ta sẽ có hiệu quả gì khương phong cởi quần áo ra sạch xanh, xanh sau đó từ từ đi vào trong đầm nước, cẩn thận cảm thụ được sắp phát sinh biến hóa lộc cục lộc cục theo hắn tiến vào trong đầm nước bắt đầu bước lên từng tầng từng tầng màu đỏ thâm bong bóng bóng, bóng bóng đuổi theo thân thể của hắn, không ngừng vỡ tan. mỗi cái vỡ tan bong bóng đều phóng xuất ra một cỗ khí thể màu đỏ chui vào da của hắn ta. khương phong từ từ cảm thấy làn da bị thiêu đốt đau đớn, túi đầu nhìn lại, dưới nước thân thể đã biến thành màu đỏ nhạt, từng luồng từng luồng nóng hổi năng lượng tại dưới làn da xuyên tới xuyên lui đau. khương phong thân thể mạnh mẽ đã thật lâu không có cảm thụ đau đớn, hiện tại vừa mới có loại cảm giác này, lại để hắn cảm thấy có chút đã lâu không gặp càng đau đối với ta hẳn là càng có trợ giúp. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại biến thái ý nghĩ. Nước càng ngày càng sâu, đã không tới đỉnh đầu của hắn, Khương Phong phát hiện nước càng sâu địa phương, bọt khí màu sắc càng đậm, bên trong bao hàm khí thể mang cho hắn cảm giác đau đớn càng mãnh liệt. Phía trước là khu nước sâu, từng cái hơn một trượng sâu cái hố lít nha lít nhít sắp xếp tại đáy đầm xem ra lấy trước kia một số người chính là tại những hố sâu này bên trong hấp thu tu luyện đi. Càng đi về phía trước, đã đạt tới đáy đầm trung ương nhất, nơi đó có một cái sâu không thấy đáy hang động, thẳng từ trên xuống dưới không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết phải chăng thông hướng địa phương khác liền nơi này đi khương phong phát hiện trong huyệt động này nước là màu đen nói đúng ra là đỏ đến biến thành màu đen chỉ là vừa mới tới gần hắn đã cảm thấy làn da đau đớn tăng lên mấy cái tầng dai còn có thể đau chết không thành khương phong dứt khoát đem thân thể chìm vào hang động a đau nhức tấu xương thủy tựa như đỉnh đầu bị xúc lên lại đổ vào một môi nóng hổi dầu nóng hiu hiu hiu khương phong trong lỗ chân lông bưu ra từng đầu tơ máu những tơ máu này vừa gặp đàm thủy liền biến thành khí màu trắng cua nổi lên mặt nước làn da thế mà trong suốt đứng lên dưới da mạch máu cơ bắp xương cốt có thể thấy rõ ràng đầm màu đen nước đã xuyên qua làn da xông vào trong cơ thể sau đó lại từ trong cơ thể xông vào xương cốt, một lần, hai lần, ba lần bốn. mỗi vừa đi vừa về thẩm thấu một lần, khương phong tựa như là chết qua một lần, hắn cảm giác cùng lúc trước vừa tu luyện tinh thần quyết lúc loại kia đau đớn so sánh, lúc đó đơn giản quá dễ dàng lục cộc, đau đớn run rẩy để trong miệng của hắn tiết lộ ra một chuỗi bạch khí, nhưng hắn lập tức lại cắn chặt lấy hẳn răng, hắn sợ sẽ há miệng, đàm thủy sẽ để cho hắn ruột xuyên bụng nát. linh đàm bên ngoài, lão đầu lôi thôi kinh dị chừng mắt thắc bạc hồng liên vận mệnh của ngươi vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, mặc dù không rõ ràng biến tốt hay là hỏng, nhưng xác thực cải biến, còn có a mà ngươi bên trong lại còn có một trận đại kiếp sinh tử kiếp tiểu liên tử ngươi chọc khương phong nhưng là muốn nhiệm hắn quá nhiều nhân quả ngươi phải có chuẩn bị tâm lý lao đầu nhìn chăm chú lên thác bạt hồng liên con mắt nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo nếu như ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng ngươi nói cho ra ra còn lại chuyện từ để ta làm không thiên sách ra ra ta gió em dịu lang là ông trời chú định kiếp này vô luận kinh lịch bao nhiêu long đong ta cũng sẽ không hối hận thác bạt hồng liên ngọt ngào nhìn qua linh đàm trong giọng nói không có một tia bà động tơ ta mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ là người khác miễn cưỡng không đến lao đầu thở dài nói bất quá đi cùng với hắn cũng không phải không có chỗ tốt mệnh của ngươi vòng đã bắt đầu chuyển động mệnh luân thiên sách ra ra có ý tứ gì trước kia từ ngươi bên trong nguyền rủa đến xem ngươi sinh cơ sẽ tại ba mươi tuổi lúc khô kiệt nhưng là hiện tại nó lại bắt đầu chuyển động có lẽ cũng là bởi vì hắn đi lão đầu thuận thắc bạc hồng liên ánh mắt nhìn về phía linh đàm tiểu tử này ngược lại là có phép lực dám tiến vào trong ma nhãn tu luyện thiên sách ra ra cái gì là ma nhãn ma nhãn sao lão đầu ánh mắt lóe lên truyền thuyết ma nhãn là thế giới này thông hướng ma giới thông đạo bình thường hóa thần cảnh đều không thể tiến vào nếu không sẽ thắc máu mà chết Thời khắc này Khương Phong tình huống có chút không ổn, mặc dù không có thác máu mà chết, nhưng toàn thân lại bao khỏa tại một mảnh vết máu bên trong ý thức của hắn đã mơ hồ, tất cả động tác đều dựa vào nguyên thần thứ hai đang khổ cực chèo trống, bởi vì chủ quản hắn các loại cảm giác cùng tư tưởng hoạt động chính là bản mệnh nguyên thần chi chi. Cuốn quanh ở Khương Phong trên cổ Tiểu Thanh xà giống như vừa mới tỉnh lại, nó rời đi Khương Phong một mình bơi vào trong đầm nước, càng bơi càng sâu, so, chỉ trong chốc lát không có bóng dáng bốn. Bành, không biết qua bao lâu, bao khỏa Khương Phong vết máu đột nhiên bỗng mở, lộ ra bên trong kim nhân bình thường Khương Phong. Toàn thân huyết nhục trong xương quốc không có một tia tạp chất, cả người nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh siêu phàm thoát tục nô. Khương Phong mở mắt ra, hai đạo kim quang bắn ra mặt nước, đưa tới từng cơn sóng gợn không thể tưởng tượng nổi. Ở thế giới này có thể tu đến Kim Thân Đại Thành bở đầm lão đầu trong mắt toát ra hào quang kỳ dị thiên sách ra ra, cái gì là Kim Thân Đại Thành? Tháp bạc Hồng liên tại lão đầu trước mặt hoàn toàn biến thành một người hiếu kỳ bà bảo, lão đầu nói lời, nàng đều nghe được nói nhăng nói quội Kim Thân Đại Thành, đây chính là kết nối lại giới người trẻ tuổi đều rất khó đạt tới nhục thân cảnh giới. Thiên sách ra, ra ngươi là từ thượng giới tới sao? Không, ta đến từ một thế giới khác. Hoa Khương Phong từ trong đầm nước phi thân mà ra, vững vàng rơi vào thác bạc hồng liên trước mặt nhà. Phong lang, xuyên nhanh áo phục, nói, tay ngọc bương kín hai mắt ác. Khương Phong lúc này mới phát hiện, chính mình chính không mảnh vải tre thân đứng trong không khí, theo gió đong đưa Phong lang lại biến tăng lên, ta cùng Yến Tỷ càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Thác bạc hồng liên không khỏi vì đó một trận hoàng hốt tiền bối, xin hỏi ta về sau còn có thể tới đây sao? Khương Phong mặc sẵn sàng đi vào lao đầu trước mặt thi lễ một cái. Hắn lúc đầu lại muốn xâm nhập hang động một chút thử một chút, tiếc rằng thân thể căn bản không chịu nổi gánh nặng đương nhiên, chỉ cần nhục thể của ngươi trở nên càng mạnh một chút, nếu không lại đến không có ý nghĩa, Lao Đầu nhìn chằm chằm Khương Phong trong cổ tiểu thanh xà, ánh mắt một trận đột nhiên rụt lại tốt. Khương Phong trở lại thác bạc Hồng Liên trước mặt, nắm chặt tay của nàng, hướng về Lai Lịch đi đến. Hắn mặc dù cảm nhận được Linh Đàm bất phàm, nhưng không có hướng Lao Đầu hỏi Linh Đàm Lai Lịch, bởi vì đây không phải là hắn hiện tại nên cần quan tâm sự tình, còn có một chuyện khác chờ lấy hắn đi làm. Chương mươi Hoàng Hà cá chép lớn. Chương 480. Hoàng Hà cá chép lớn. Bay lượn bên trong khương phong bỗng nhiên tâm thần khẽ động quay đầu hỏi thác bạc hồng liên hồng liên thủ hộ linh đầm tên ăn mày kia lao đầu là ai phong lang tận nói mỏ thác bạc hồng liên nghĩ nghĩ lão nhân ra ông ta nói hắn đến từ một thế giới khác là một cái hội coi bói cao thủ hắn đối với ta rất tốt trước kia thường xuyên truyền thụ cho ta một chút chưa từng nghe nói qua phương pháp tu luyện một thế giới khác khương phong trầm mặc lão giả kia quả thật có chút cổ quái nhưng hắn cũng không có tại trên người lão giả cảm giác được cái gì địch ý mặc kệ như thế nào chúng ta đều muốn tăng cường coi chừng lão giả kia rất có thể không đơn giản khương phong trầm giọng nói ra ân phong lang, chúng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới có thể ứng đối các loại nguy hiểm không biết. các bạn hồng liên nhẹ gật đầu. sáu ngàn dặm lộ trình, ba người nửa ngày thời gian liền chạy tới trước kia nghe nói hoàng hà ầm ầm sóng dậy, khí thế bàn bạc. bây giờ tại sao như vậy một bộ quang cảnh. độc cô yến nhìn xem dưới chân cảm thán không thôi đúng vậy a phong lang, ta giờ còn tới qua nơi này đâu. nhớ kỹ khi đó hoàng hà chi thủy lao nhanh mãnh liệt, giống như cự long du tàu ở trên mặt đất. hiện tại nước đều làm, trên lòng sông khắp nơi đều là làm vàng đất cát. chúng ta đi nơi nào tìm kiếm ngươi nói lý long hậu đại. không đổi, chúng ta dọc theo đường sông hướng lên tìm xem xem đi. Khương Phong cũng là vô kế khả thi, nhưng cũng không thể để người ta phó thác đồ vật liền ném ở trong đất cát đi. Ba người tiếp tục tại hoàng hà trên không phi hành, một bên cẩn thận quan sát, một bên dùng thần thức hướng về thượng du phương hướng dò xét ước trường hướng thượng du phương dò xét hai ngàn lần Lòng sông bên trong bắt đầu có một chút xíu nước động, lại bay một nghìn dặm, trong lòng sông xuất hiện nhàn nhạt dòng nước, lại hướng lên chính là từng đầu dòng suối. Khương Phong ba người không khỏi nhíu mày lại. Cá chép bộ tộc hẳn là một cái đại tộc đàn, không có khả năng sinh tồn ở như thế cạn trong thủy vừa cá, chẳng lẽ bị người toàn bộ bắt giết sao? Thác Bà Hồng liên nghi ngờ nói lầm bầm không có khả năng cá chép bộ tộc tuy nói là loài cá, nhưng cũng có tu hành cao thâm ngư yêu a nhân loại bình thường thế nào lại là đối thủ. Khương Phong phủ định nàng ý nghĩ hôm nay đã rất mệt mỏi, tới trước cái này đi, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi dòng dã tìm tòi một ngày. Khương Phong lo lắng hai nữ thân thể, ngay tại ly thủy chỗ không xa dựng lên lều trại, ánh trăng treo lên tới, chiếu lên đứng im mặt nước tựa như một mặt sáng như tuyết tấm gương. Khương Phong ba người ngồi tại trên đất cát thương lượng ngày mai kế hoạch đột nhiên, soạn, phía dưới nơi nào đó mặt nước văng lên một đóa nho nhỏ bọt nước gần, động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng thanh âm này hay là để Khương Phong ba người cuồng hỉ không thôi rốt cuộc xuất hiện ba người trực trực hướng bọt nước châu rơi đi, xích lại gần xem xét, lại phát hiện là một cái hai trượng phương viên mặt nước vẫn rất dào hoạt. Khương Phong cười một tiếng, đem thần thức hướng về châu kia mặt nước phía dưới tìm kiếm thì ra là thế. Tiến tỷ, Hồng Liên, chúng ta đi xuống đi nói. Khương Phong đi đầu nhảy vào nơi này thật đẹp, dưới nước kỳ thạch đứng vững, cây rong phiêu diêu, chai sông khắp nơi chiến đất, cá chép thành đàn, hai nữ không khỏi sợ ngây người. Một đám cá chép bơi qua, bọn chúng trong miệng ngậm một cái giỏ cái giỏ hoa quả tươi, trong đó có một đầu cá con còn hướng về bọn hắn chớp chớp đôi mắt to khả ái. Đống nhiên, một cỗ ba động kỳ dị hấp dẫn Khương Phong chú ý Tiễn tỷ, Hồng Liên tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoàng ta khương phong dừng bước lại nhìn về phía một cái hướng khác hai nữ thuận khương phong ánh mắt nhìn lại lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì phong làng ngươi có phải hay không quá nhạy cảm thác bản hồng liên nghi ngờ hỏi khương phong lắc đầu trực giác nói cho hắn biết cố ba động kia bên trong mang theo từng kia lo lắng cảm xúc chúng ta đi qua nhìn một chút khương phong cất bước hướng về phương hướng kia đi đến thác bản hồng liên hai nữ theo sát ở phía sau hắn đi ước trừng thập lý lộ ba người đi vào trước một tòa cung điện vương. lý long cung lại là tòa cung điện khương phong không nói gì Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Long Cung cửa lớn, tựa hồ muốn xuyên thấu nó. Nhìn thấy cung điện chỗ sâu, sau một lát, cỗ ba động kỳ dị kia lần nữa truyền đến, mà lại so trước đó càng thêm máy liệt. Khương Phong trong mắt tinh quang nói lên, quả nhiên là từ nơi này chuyển tới nhân loại Ninh Vương, mời vào bên trong một lần. Một đạo sóng âm mượn nhờ nước sông truyền vào ba người trong thai ha ha, không nghĩ tới ta nổi danh đều ra đến hoàng hà tới. Khương Phong cười một tiếng, đối với hai nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người hướng về cửa cung điện đi đến. Cửa cung mở rộng, một đội cá chép ra đón Ninh Vương, hoan lên đi vào Lý Long Cung cầm đầu một đầu to lớn cá chép chậm rãi mở miệng. Thanh âm như hồng Trung giống như văng dội. Khương Phong ba người giật mình, con cá này vậy mà lại nói chuyện các ngươi không cần kỳ quái, chúng ta cá chép bộ tộc đã ẩn cư ở chỗ này mấy ngàn năm, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Hôm nay các ngươi có thể lại tới đây, nói rõ giữa chúng ta hữu duyên. Đi thôi, Lý Vương cho mời. Khương Phong nghe vậy cười thầm, loài cá yêu thú cũng cùng người một dạng học được sĩ diện. Lớn như vậy trong cung điện, vàng son lộng lẫy, một đầu to lớn hoàng hà cá chép lớn ngồi tại một thanh trên long ị nhìn xem khương phong ba người ánh mắt lấp loe không ngừng không nghĩ tới ninh vương trẻ tuổi như vậy nhân loại sự tính rất ít chuyển vào lỗ thai của chúng ta bên trong chúng ta cũng đem nhân loại coi là định nhân nhưng ngươi ninh vương lại là một ngoại lệ vì sao bởi vì ở trên thân thể ngươi có chúng ta tổ tiên khí tức khương phong cười một tiếng không hổ là đồng tộc đã nhiều năm như vậy còn có thể phân biệt tổ tiên khí tức không sai ta mang đến tổ tiên của các ngươi lưu cho các ngươi một ít gì đó nói đem lý long viên kiêng màu vàng nạp giới đưa tới rất cảm tạng ninh vương các ngài xin mời ngồi lý vương nhìn trong nạp giới đồ vật kích động đến đứng lên to lớn cái đuôi vừa thu lại, biến thành một người mặc lân giáp đại hán trung niên vài ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta nói cho chúng ta biết, nếu như hậu đại bên trong có người có thể cá chép hóa rộng, nhất định phải xuyên qua vùng biển vô tận, đi đến trong truyền thuyết thiên sơn, tìm hắn cầm lại hắn cho chúng ta chuẩn bị một chút tài nguyên. Không nghĩ tới, hắn làm phiền ngài cho đưa tới. Chúng ta tổ tiên còn tốt chứ? Lý Vương triều Khương Phong không người một cái, thái độ cung kính dị thường. Khương Phong nghe vậy, trong lòng giật mình, không nghĩ tới vị kia Lý Long thật đúng là không đơn giản. Vùng biển vô tận, thiên sơn, chính mình nghe đều không có nghe nói qua Lý Long tiền bối đã về có tiên khương phong bình tĩnh nói a lý vương cùng chung quanh một chút có thể nghe hiểu nhân luôn lý yêu sắc mặt đại biến lập tức toàn bộ lý long Cung đều run dày lên qua một hồi lâu trong cung điện mới bình tĩnh trở lại ta lúc đầu nên nghĩ tới lý vương mặt mũi tràn đầy bi thương xuất linh tất cả lý tộc quỳ trên mặt đất hướng về nơi xa dập đầu không thôi cái này trong hoàng hà nước đi đâu rồi khương phong gặp đám này lý tộc đập cái không xong nhịn không được phá vỡ cái không khí này a ninh vương ta đang muốn tỉnh cầu ngươi hỗ trợ lý vương đứng dậy, thái độ càng thêm cung kính năm mươi năm trước hoàng hà lớn nhất đầu nguồn thẻ ngày giới đỉnh tới một đầu ngàn năm voi ma mút bởi vì cảnh giới của nó kẹt tại ngũ giai tam tinh thời gian quá dài năm ngoái thời điểm đột nhiên nổi điên tựa như muốn súng kích lục giai chương 481 thu ngươi làm thú cưới chương 481 thu ngươi làm thú cưới Lý vương nói tiếp đi thế là nó phái thủ hạ cắt đứt tạp nhật phong bên trên tụ hợp vào hoàng hà tất cả dòng suối đem nước chứa đựng thờ nó dùng để tu luyện cử động này để cho chúng ta chung du tất cả ngư tộc gặp nạn ta đã từng đi tìm hắn lý luận qua một lần nhưng bị táo bạo nó một trường kích thương nó tuyên bố nếu như lại có người đi quay giày nó nó liền đem người tới ăn cho nên từ đó về sau lại không ai dám đi treo chọc nó. nó tu luyện tại sao muốn dùng đến nhiều như vậy nước? Khương Phong không hiểu hỏi voi mà một trời sinh thích uống nước, tu luyện của bọn nó cùng tấn cấp đều không thể rời bỏ đại lượng nước. cái này khó trách. Khương Phong rất tán thành, người ta vì tấn cấp dự trữ đầy đủ nước, không gì đáng trách thế nhưng là nó dạng này lại đem chúng ta đẩy lên tuyệt lộ. liền thời gian một năm này, bởi vì hoàng hà thiếu nước, chúng ta có đại lượng tộc nhân bị nhân loại các ngươi đánh bắt đi lên, thành trên bàn ăn mỹ thực, đây đối với chúng ta công bằng sao? Lý Vương căm giận địa đạo ngươi nói cũng đúng, vũ trụ văn vật, sinh mà bình đẳng. như vậy đi. Ta đi tìm voi mạ một thay các ngươi nói cùng nói cùng. Bất quá ta có hai cái điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần có thể có nước, bất luận cái gì yêu cầu hợp lý ta đều có thể đáp ứng. Lý Vương đảo tròn mắt, nói ra rất có nhân loại trình độ thứ nhất, ta có một cái đại an toàn lại thích hợp chỗ tu luyện, cần ngươi từ trong tộc chọn lựa mười không không không tên tư chất kém nhất, còn không có thành yêu cá chép đi ta nơi đó ở lại. Thứ hai, cá chép bộ tộc cũng là thủy lam tinh một thành viên, lúc có ngoại tộc đến cướp đoạt chúng ta viên tinh cầu này lúc, ta cần các ngươi cũng có thể đứng ra cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến. Thế nào? Điều kiện thứ hai không có vấn đề chỉ là cái thứ nhất ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi động cơ không tinh khiết có phải hay không muốn nuôi nhốt tộc nhân của ta trở thành ngươi ngày sau đồ ăn lý vương chớp mấy lần mí mắt hướng khương phong ném ánh mắt bất thiện nhìn ngươi nói ngày sau chúng ta còn muốn kể vai chiến đấu đâu làm sao hiện tại liền đối chiến hữu không tín nhiệm nữa nha nếu không dạng này ngươi trước đưa cho ta hai mươi tên tứ giai thủ hạ cùng ta đồng hành đi tìm voi ma mút trở về đến sau ngươi hỏi lại hỏi bọn hắn ta có tìm được hay không là được lý vương nghi ngờ nhìn xem thư phong luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng chính là không nghĩ ra nơi nào có ma bệnh tốt ta nếu như ngươi Cái tiêu đầu thứ nhất liền hết hiệu lực, nói xong, hắn kêu đến 20 tên thủ hạ, vì phòng ngừa Khương Phong đường nghịch thủ đoạn, hắn còn vụng trộm an bài một tên thân vệ tiến đến hử. "Muốn hô ta, không cửa." Hắn tự cho là vạn vô nhất thất, chỉ là hiện tại còn không biết chính là, cái này 20 tên tứ giai thủ hạ, từ giờ trở đi xem như cùng hắn triệt để gãy mất duyên phận đến tạp nhật phong các ngươi đều nghe Ninh Vương phân phó, tuyệt đối đừng ném đi chúng ta cá chép bộ tộc mặt mũi. "Là." "Đại vương." "Bốn." Tạp nhật phong bên dưới, một cái lò trong sân cốc, bây giờ biến thành một cái tự nhiên cỡ lớn đập chứa nước. Mặt nước gầm ầm sóng dậy, sâu không thấy đáy một đầu hình thể khổng lồ voi mạ một đang đứng ở trên ngọn núi dùng nó mũi dài từ đập chứa nước bên trong hút nước nhìn từ đằng xa một đầu cột nước tựa như một đầu thanh long bị một cái bàn tay vô hình đem nó từ đập chứa nước bên trong xách hướng đỉnh núi cuối cùng bị voi mạ một hút vào trong bụng nào, một tiếng rung trời tượng hống dây núi lay động cây cối cùng bảy phốc một cái cự đại thủy cầu từ voi mạ một trong miệng bắn đập chứa nước nổ lên thao thiên cự lãng ha ha ha không dùng đến một năm ta tất tấn thăng lục giai đến lúc đó toàn bộ thiên hạ duy ngã độc tôn ha ha ha đại vương dưới núi tới 20 mấy người cầm đầu là thiên võ đế quốc cái kia vương Hắn nói hắn muốn gặp ngài, lúc này, một cái u linh báo từ đằng xa chạy như bay đến nốn nháo cái gì mà nốn nháo. Không thấy ta đang bận đó sao? Ta cùng cái kia ninh vương không có giao tình, không thấy, voi ma mút kia tượng chính tu luyện tới cao hứng, căn bản không có dừng lại dự định thế nhưng là đại vương, hắn nói chuyện của hắn rất trọng yếu, nếu như ngài không đi ra gặp hắn, hắn hắn hắn cái gì? ấp á áp, áp úng, mau nói, voi ma mút vừa trừng mắt hắn nói, chọc giận hắn, hắn đã thu ngươi coi tọa kỵ của hắn. a, có thể Voi mã một tức giận đến đem một cái thủy cầu bắn về phía một cái đỉnh núi, lập tức cầm ầm một tiếng, đem đỉnh núi nhỏ kia nổ thành đất bằng đại ca. Đừng nóng giận, một cái nhân loại nho nhỏ Ninh Vương còn giá trị không được để ngài sinh khí, ta mang theo tam đệ tứ đệ đi chiếu cố hắn, nếu như hắn không thất thời, ta liền một ngụm nuốt hắn. Một đầu như ngọn núi nhỏ thiết giáp tê giác đi tới, đi theo phía sau một đầu hình thể đồng dạng lớn nhỏ mánh hổ lộng lấy cùng một cái toàn thân đen kịt nhưng sần sinh kim si lương sắt hùng ngưng. Cái này ba cái là voi một nghĩa đệ, cũng là tọa hạ tam đại hộ pháp, địa vị cao thượng, thực lực vượt qua bình thường ngũ nhị tinh nhân, tốt ta, cẩn thận chút. Nghe nói cái kia Ninh Vương có chút bản lĩnh. Đại ca yên tâm, bún. Chân núi, cái kia hai mươi đầu cá chép yêu thú chính một mặt sùng bái nhìn qua Khương Phong, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Bọn hắn mới vừa từ Khương Phong đá không gian bên trong đi ra, một lần nữa hóa thành hình người các ngươi cảm giác nơi này vẫn được sao. Khương Phong mỉm cười nhìn bọn hắn đi. Tương đương đi, ở bên trong mới chờ đợi nửa ngày, ta cũng cảm giác được tu luyện bình cảnh buông lỏng. Ninh Vương, ngài thực sự nguyện ý để cho chúng ta đi bên trong tu luyện. Một con cá chép yêu thú nói ra, mặt khác đều phối hợp dùng sức gật đầu ta lấy Ninh Vương thân phận cam đoan, chỉ cần các ngươi đối với Thiên đạo thể không chức bất kỳ ai lộ ra bí mật này, mà lại làm theo lời ta bảo, ta cam đoan các ngươi muốn tại bên trong đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Khương Phong vũ bộ ngực nói ra Ninh Vương yên tâm, chúng ta biết tại sao cùng đại vương bẩm báo cái kia Lý Vương thân binh cung kính nói ra người nào dưới chân núi ồn nào. Đúng lúc này, một thanh âm ồ ồ từ đỉnh đầu bọn họ trên ngọn núi truyền đến. Ngay sau đó, ba cái bóng người cao lớn xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, các ngươi là ai? Quấy rầy đại vương tu luyện, các ngươi chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả? Tôn giá là tê Giác đại vương đi đây là chúng ta thiên võ đế quốc ninh vương đến đây tìm ma mút đại vương thương nghị đại sự còn xin nhanh mang bọn ta đi gặp mặt hắn đi tên kia lý vương thân vệ tiến lên nói ra mặc dù ngựa khí hơi hơi kém một chút nhưng chỉ bằng dung khí này liền có thể nhìn ra nó là cái thấy qua việc đời yêu thú đi một bên nho nhỏ tứ dai cá chép tinh không có tư cách cùng ta nói chuyện nói cái kia thân cao qua trượng màu da như sát đại hắn một bàn tay hướng tên này thân vệ đánh tới người tên này thân vệ nhất thời do sợ hắn cùng đối phương tranh lệnh cảnh giới quá lớn nếu như chúng vào một trường này rất có thể bị mất mạng tại chỗ thế nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh hắn căn bản trốn không thoát ngay tại hắn cho là mình khó thoát khỏi cái chết thời điểm một cái không lớn nắm đấm bảnh đánh vào thiết giáp tê giác nơi lòng bàn tay chương bốn trăm tám mươi hai biển chương bốn trăm tám mươi hai biển lấy lớn hiếp nhỏ có xấu hổ hay không khương phong trợt lách người ngăn tại cá chép thân vệ phía trước đồng thời lại là một quyền đánh phía đại hắn trước ngực anh, một tiếng vang thật lớn khương phong cùng tên đại hắn tia riêng phần mình lui về sau mấy bước thiết giáp tê nhu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này nhìn như nhân loại yếu đuối vậy mà có thể cùng hắn đối cứng một kích mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào xem ra tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh hắn ổn định thân hình âm thanh lạnh lùng nói ngươi có dám theo hay không ta so tài một chút khí lực chỉ cần ngươi có thể sánh bằng ta ta liền phục ngươi không có vấn đề vậy đến đây đi thương phong không chút nào yếu thế hắn lắc lắc run lên tay phải trong lòng một trận bội phục không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được một cái cùng chính mình lực lượng tương đương yêu thú cái này thật là không dễ dàng từ khi đi một chuyến linh đàm thương phong nhục thân đạt được chưa từng có tăng lên lực lượng càng là từ tám trăm không không không cân gia tăng đến chín trăm không không không cân vừa rồi một quần kia hắn nhưng là ngay cả băng sơn quyền nhị trọng sóng đều xuất ra nhưng vẫn là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi cái kia tốt thua cũng không nên chơi xấu nhân loại các ngươi vô sỉ dứt khương phong khỏe miệng giật một cái xem ra đại gia hỏa này ăn qua thịt người loại thua thiệt thiết giáp tê nhu lùi lại ra xa mấy chục trượng sau đó đột nhiên phát lực hướng về khương phong manh xông lại cứng rắn trên đường đá xanh lập tức giơ lên từng đoàn từng đoàn bụi khương phong tập trung nhìn vào chỉ gặp thiết giáp tê nhu chạy qua trên đường lưu lại liên tiếp dấu chân thật sâu hô hô hô Giữa sân thổi lên cùng phòng, cái kia hai mươi tên cá chép tinh nhau nhau trốn đến nơi xa, nhìn qua khí thế ngập trời thiết giáp tên yêu, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Khương Phong cũng không dám chủ quan, hắn nhìn qua đối phương sau lưng nổi lên tê giác hư ảnh, liền biết một kích này nhất định lòng trời lở đất kỳ lân biến. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên cất cao gấp đôi, từng tầng từng tầng cứng rắn như sắt lân phiến đem hắn cả người bảo vệ, chung quanh thân thể một tầng huyết vụ lan tràn ra, nhìn qua tà ác đến cực điểm đây là vật gì, một bên mánh hổ lộng lẫy cùng lưng sắt hùng ưng nhìn trận mắt hốt hồn, liền ngay cả cái kia hai tên cá chép tinh cũng một trận lơi, cái này thả vương đến cùng là thú hay người. Thần Châu Thiếp Sơn dựa vào Thiết Giáp Tê Nhu vọt tới Khương Phong trước mặt, mượn tốc độ nhanh như điện chớp, bả vai quét ngang, hướng về đối phương ngược đột nhiên đụng tới hoành, còn không có đụng vào, chỉ là một kích này đối không khí hình thành áp bách, liền chế tạo kịch liệt bạo tạc mà ơi, trong sân bây giờ yếu nhất thuộc về cái kia hai mươi tên cá chép tinh, bọn hắn còn chưa kịp tiến hành lẩn tránh, liền bị khí lang thổi hướng về phía bầu trời nhị ca thực lực lại tăng lên, lưng sắt hùng ngưng nhìn xem Thiết Giáp Tê Nhu thần uy, quả thực hâm mộ không nhẹ đó là nhị ca cả ngày đi theo đại ca uống nước tu luyện, thực lực này tăng trưởng đến khẳng định so với chúng ta hai cái nhanh, ai nhìn cái kia thả vương. Chỉ thấy Khương Phong giỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Thiết Giáp Tên Nhu trên bờ vai. Gió ngưng thổi, bụi bằm rơi xuống, bờ vai của mình tại tay của người ta bên trong động một cái cũng không thể động ngươi ngươi làm như thế nào. Thiết Giáp Tên Nhu khí thế trên người đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hình thú thiếu niên, ngựa khí vậy mà giống một cái hướng lao sư thỉnh giáo vấn đề học sinh tiểu học trí tuệ của nhân loại ngươi sao có thể tùy tiện biết được, trừ phi ngươi cùng ta mấy năm làm tùy tùng của ta. Khương Phong nhìn chằm chằm Thiết Giáp Tên Nhu, trong mắt tinh quang lấp lóe không được. Thiết Giáp Tên Nhu lúc này lắc đầu nói, mặc dù khí lực của ngươi lớn hơn ta, nhưng ta cũng không có nói qua thua muốn của ngươi lại bị, lúc này cá chép tinh thanh âm từ một bên chuyển tới, bọn hắn mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng có khương phong tại cái này, bọn hắn cũng không sợ đối phương ta lão nưu từ trước tới giờ không lại bị, chưa nói qua chính là chưa nói qua, lao tam, người bên trên thiết giáp tên nhu nói đi đến mảnh hổ lộng lấy bên người, đem hắn đẩy vào giữa sân dùng người hổ khiếu long âm đánh bại hắn. ách, nhị ca, ngươi thật để mắt ta mảnh hổ lộng lấy lần nữa khôi phục bản thể, biến thành một cái thân cao gần trượng bạch hổ ngao, phát ra một tiếng gầm rú hướng về khương phong mánh bổ nhào qua, gió thanh đập vào mặt, khương phong trong mày, nguyên lai là một cái dâm hổ thắng thiết giáp tên yêu, hắn cũng không có giải trừ kỳ lân biến trạng thái. Lúc này ruồi ra hai tay, vừa vặn nắm chặt bạch hổ hai cái chân trước, quay người lại, đem hắn văng ra ngoài bịch. Bạch hổ lăn ra thật xa. Bất quá, nó trở mình một cái bò lên, lần nữa hướng về khương phong nhảy nhào tới. Một đầu roi thép bình thường đuối hổ cũng đồng thời hướng hắn rút tới. Lần này khương phong không tiếp tục đi bắt nó hai chảo, mà là chân đạp ngự thần bước, trong nháy mắt xuất hiện tại bạch hổ sau lưng, cơi lấy cái đuôi của nó, hung hăng hướng trên mặt đất quẳng đi bành, mảnh đá bay tán loạn. Bạch hổ kêu đau một tiếng, đột nhiên vọt lên, trở lại hướng về khương phong phun ra hai đạo phong nhận. Khương phong bung ra tay. Tuấn về sau nhảy ra bên ngoài hơn mười trượng, ta có một chiêu hổ khiếu lang âm, chỉ cần ngươi có thể chống cự ở, ta cũng phục ngươi. Nhưng nếu là không chống đỡ được, chỉ có thể lưu lại cho chúng ta làm việc vật thế nào? Chẳng ra sao cả? Ngươi quá gian trá, ta thua liền muốn lưu lại, ngươi thua cũng chỉ là phục ta, cái này có tác dụng cái gì? Khương Phong cười lạnh nói, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem đối phương chính là, nghe nói Bạch hổ là hổ bên trong quân tử, đây cũng quá không tử tế, nhưng cái kia cá chép tình cũng đi theo ồn ào ngừng. Một lời đã định, ta nếu bị thua mặc cho ngươi xử trí. Lão tam, ngươi nói cái gì đó? Thiết Giáp Tê như nghe xong sắc mặt đại biến. Nhân loại tiểu tử này rõ ràng là muốn cuống cái này ngốc hổ, có thể cái này ngốc hổ lại vẫn cứ cảm giác không ra nhị ca trở gấp, ta hổ khiếu long âm cũng không phải khí lực lớn liền có thể gánh vác. Ngươi liền nhìn tôi ta, nói, Bạch hổ nhảy đến một khối cao cao ngạo nghễ như thạch bên trên, đầu ngựa hướng lên trời, phần bụng từ từ phồng lên đứng lên vừa vặn, trùng hợp ta có một cái bảo bối, vậy liền nhìn xem ai thanh âm lợi hại. Khương Phong sắc mặt nhẹ nhõm, từ trong nạp dưới lấy ra một cái to lớn ổ biển. May mắn mà có Tiểu Thanh, Từ Linh Đàm bên trong giúp ta tìm tới dạng này một cái bảo bối giống. Bạch hổ rốt cục xúc thế hoàn thành hướng về khương phong mánh nhưng há miệng một đạo sóng âm nương theo lấy tiếng giống hướng khương phong cấp tốc bàn tới dẫn tới những nơi đi qua không gian một trận mơ hồ ốc biển thổi lên thanh âm du dương cùng hổ khiếu tạo thành sự tranh lệch rõ ràng hổ khiếu thanh âm rất lớn đối với không gian đều tạo thành kịch liệt trùng kích tiếng ốc biển âm rất nhẹ nhưng chưa từng bị hổ khiếu thanh che lại thiết giáp tê như cùng lưng sắt hùng ưng đều bưng kín lỗ hai một mặt trịnh trọng chống cự lại những cái kia cá chép tinh anh dòn tìm chỗ ao nước hóa thành bản thể lẽ đi vào tiếng ốc biển dần dần biến lớn lấn át hổ khiếu cũng thôi động hổ khiếu sóng âm hướng bạch hổ bước tới đây là bảo bối gì. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua." Bạch Hổ ánh mắt của Nhật, bảo bối như vậy nếu là làm việc cho ta, thực lực của ta khẳng định sẽ tăng cường rất nhiều. Chương 483, Phong chi lực, Càn khôn lục. Chương 483, Phong chi lực, Càn khôn lục. Bạch Hổ chỉ cảm thấy trong lỗ tai của mình vù vù rung động, lập tức cảm giác có một đoàn cây bông che lại cổ họng của hắn, để hắn không cách nào phát ra âm thanh. Hắn liều mạng muốn tránh thoát tiếng ốc biển âm chói buộc, nhưng càng giãy rựa, càng cảm thấy tiếng ốc biển âm như là một đôi bàn tay vô hình, đem hắn nắm chặt a. Bạch Hổ hét thảm một tiếng toàn bộ thân thể đều tê liệt trên mặt đất đã mất đi năng lực phản kháng khương phong cười nhạt một tiếng thu hồi ốc biển nhìn xem bạch hổ thảm trạng khe khẽ thở dài thiết giáp tê giắc cùng lưng sắc hùng ứng khó có thể tin nhìn về phía khương phong bọn hắn không nghĩ tới khương phong lại còn có như thế cường đại bà bối ngay cả bạch hổ hổ khiếu long âm đều cam bái hạ phong những cái kia trốn ở trong ao cá chép tinh cũng bị biến cố bất thình lình giật này mình nhao nhao nhảy ra mặt nước trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía khương phong thế nào hiện tại nhận thua sao khương phong đi đến bạch hổ trước mặt duỗi ra một bàn tay đem nó kéo lên bạch hổ đứng lên trong mắt vẫn có chút mê mang nhưng nhìn thấy khương phong hướng hắn dội ra tay ánh mắt phát sáng lên ta thùa ta đi với ngươi làm thủy tùng của ngươi bạch hổ tiếng nói có chút khẳng khẳng nhưng ngữ khí dị thường kiên quyết tốt từ nay về sau chúng ta chính là người của mình đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi a về sau ngươi liền gọi khương hổ đi khương phong nhẹ gật đầu đem bạch hổ kéo đến bên người sau đó vứt cho hắn một khối thịt rồng tam đệ ngươi không có khả năng cùng hắn đi huynh đệ chúng ta bốn người làm sao có thể tách ra thiết giáp tê giác tính như liên hỏa hướng về phía khương phong gầm thét lên nhân loại đem tam đệ giao cho ta các ngươi cút nhanh lên ha ha ngươi đây là muốn chơi xấu sao đường đường tê giác đại vương vậy mà không có chút nào tín dự có thể nói ta nhìn voi ma mút kia tượng đại vương như vậy chỉ hạ cũng bất quá nhí nhí chúng ta đi khương phong nói cười nạo một tiếng làm bộ như muốn rời đi cho chút ngươi cho ta tàm ca ăn cái gì hắn đã đáp ứng đi theo ngươi vì cái gì còn muốn hại hắn Lương sắc hùng ngưng nổi giận gầm lên một tiếng bén nhọn thanh âm dị thường trói thai đám người lúc này mới hướng bạch hổ nhìn lại chỉ thấy nó thân thể cao lớn ngay tại càng không ngừng cóc áp trên mặt biểu lộ cực độ thống khổ nhân loại thả vương ngươi dùng âm hưu quỷ cái gì nhanh cho ta tam đệ giải độc thiết giáp tê giác hướng về khương phong gầm thét lên ta muốn vì tam ca báo thù lương sắc hùng ứng bình thường cùng bạch hồ quan hệ tốt nhất lúc này xông lên hướng về khương phong chính là một quyền khương phong nhẹ nhàng né tránh khinh thường lắc đầu ngươi hay là khôi phục bản thể đánh với ta đi không phải vậy ta một quyền ngươi cũng không tiếp nổi lương sắc hùng ứng sững sở sau đó hai tay dối ra hóa thành hai cái trượng dài cánh màu vàng tiếp lấy chi dưới thân thể đầu mọc ra phong phú lông vũ nhất là bén nhọn như thép câu miệng ứng loé dọa người hàn quang nhân loại nếu như ta thắng ngươi liền đem tam ca trả lại cho ta nếu như ta thua ta cùng tam ca một dạng làm tùy tùng của ngươi như thế nào không có vấn đề hy vọng đến lúc đó ngươi không cần đổi ý tới đi khương phong trong lòng vui cực không nghĩ tới hôm nay đến đây tạp nhật phong lại còn có như thế lớn thu hoạch ngoài ý muốn tứ đệ không nên vọng động thiết giáp tê giáp kinh hãi vội vàng ngăn cản cái này nếu là ra lại chút gì vấn đề chính mình làm sao hướng đại ca giao phó nhị ca yên tâm ta tự có tính toán cùng lắm thì cùng tam ca làm bạn tránh khỏi hắn bị người khi dễ ngoa tạo thiết giáp tê giác trong lòng thầm mắng con mẹ nó là cái gì hỗn đản lo dịp thả vương ta tự biết ngươi lực lớn vô cùng Hôm nay chúng ta liền đến so tài một chút phong thuật như thế nào, Lương sắc hùng hứng liếc nhìn Khương Phong, thầm nghĩ, dựa theo nhân loại cường giả tự đại tập tính, ta không tin ngươi không đáp ứng, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy ngươi liền bị lửa. Khương Phong trong lòng hơi động, nhìn một chút đối phương đôi kia kim sĩ, đầy đặn hùng tráng, nhất định là đối với gió có siêu nhân tạo nghệ. Nhưng mình phong chi lực yếu sao? Theo ngươi thì như thế nào? Bất quá, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, chúng ta một chiều định thắng thua. Thống khoái. Không hổ là nhân loại tha vương, Lương Sắc hùng hứng đại hỉ, liền ngay cả một bên thiết giáp tê giác đều lộ ra dáng tươi cười, tứ đệ thắng chắc chỉ gặp lưng sắt hùng ngưng hai cánh không ngừng gỗ, một cái phong cầu tại hai cánh của hắn ở giữa dần dần thành hình, mà khương phong thì hủy bỏ kỳ lân biến trạng thái, nhìn một chút xung quanh mạnh mẽ sơn phong, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. trước kia hấp thu qua gió vô hại, hàn sương đám người gió chi áo nghĩa, gần nhất lại tăng lên cảnh giới, chính mình phong chi lực hẳn là tăng cường không ít đi phong thần biến. khương phong hét lớn một tiếng, hai tay vươn về trước, phản phất muốn ôm cả ngọn núi ô ô, trung quanh sơn phong đột nhiên gia tốc, toàn bộ hướng phía khương phong vị trí vọt tới. không lâu sau ngay tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái phong nhân, phóng đại bản khương phong phong thần kiếm đến, phong nhân thanh âm cao vút kháng kháng để tất cả mọi người ở đây nghe đều không rét mà run hô hô hô một tòa gió xoáy từ đằng xa bay tới tại phong nhân trong tay hóa thành một thanh dài hơn hai trượng cự kiếm phóng xuất ra huy áp ngập trời lúc này lương sắt hùng ưng phong cầu đã ngưng tụ hoàn thành phong cầu đường kính nửa trượng lớn nhỏ cao tốc xoay tròn phía dưới dẫn tới không gian xung quanh đều phát sinh vạn bẻo không nhớ ngươi nhục thân cường đại như thế thậm chí ngay cả phong thuộc tính cũng tu luyện đến tình trạng như thế vậy liền nhìn xem đến cùng ai mạnh ai yếu đi vô địch gió lấp bóng Lương sắt hùng lưng rít lên một tiếng hai cánh chấn động viên đĩa to lớn phong cầu như là sao trổi hướng về phong nhân ném bắn đi các ngươi trốn xa một chút phong nhân vì bảo vệ cái kia hai mươi cái cá chép yếu thú hướng về phía trước lại bước ra nửa bước một đao chém phong nhân giơ lên cao cao thanh cự kiếm kia hướng phía phóng tới phong cầu hung hăng chém xuống hử. đến cùng là người trẻ tuổi vậy liền trả giá đắt đi lương sắc hùng ưng nhìn thấy phong nhân cử động nhịn không được trong lòng cuồng hì ầm ầm phong thần kiếm cùng phong cầu chạm vào nhau bộc phát ra trói mắt quang mang nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa to lớn sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán không khí chung quanh bị trong nháy mắt làm nóng tạo thành một cỗ cường đại sóng nhiệt đem hết thể đều thôn vệ trong đó hết thể đều kết thúc lộ ra một cái hố to bên cạnh ý nguyên đứng vững hai người phong nhân không thấy chỉ còn lại có một cái cỡ nhỏ phong cầu tại khương phong trước mặt từ từ xoay tròn người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi suy tính được còn thiếu chu toàn a không nghĩ tới ta là bom bi đi bạo vừa dứt lời viên kia cỡ nhỏ phong cầu cực tốc bành trướng liền muốn nổ tung ngươi suy nghĩ nhiều ta làm sao lại không có phát giác được cô năng lượng ba động này đâu khương phong một tay phất lên phong chi lực càn không lịch. với anh gió nhỏ bóng nổ cái kia hai mươi tên cá chép tinh vừa mới còn tại may mắn chính mình trở về từ coi chết Không nghĩ tới đối phương giảo hoạt như vậy Thả Vương. Bọn hắn hướng về Khương Phong vị trí mới vừa đứng nào tới, phát hiện nằm trên đất không phải Khương Phong, mà là một cái kim xí hùng ứng cái này Thả Vương đâu. Chương 484. Đấu tượng. Chương 484, đấu tượng cái này. Linh vương Đâu. Linh vương Đâu. Sẽ không bị nổ thành bột phân đi, một tên cá chép tinh bừng tỉnh đại ngộ đạo ta ở chỗ này đây. Khương Phong tức giận đến giận sôi lên, đám gia hỏa này liền không trông mong ta tốt một chút. Chúng nữ tinh định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện Khương Phong chính đứng tại trước kia lưng sắt hùng ứng vị trí Ninh Vương, nguyên lai like ngươi cùng hắn đổi vị trí. Con diều hâu này thật là đủ xui xẻo. Y miệng. Ninh Vương, ngươi là thế nào làm được? Lương sát hùng ngưng đã khôi phục hình người bỏ lên. Hắn quẹt miệng bật máu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Khương Phong ngươi muốn biết. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi theo ta, ta còn có thể đem nó dạy cho ngươi. Khương Phong cười mỉm nhìn qua hắn, tựa như một cái vô hại mềm nam tứ đệ, hắn là lừa gạt ngươi. Nhân loại chiến kỹ chúng ta học không được, thiết giáp tê giác lớn tiếng nói. Kỳ thật hắn hiểu lầm khương phong cũng không có lựa gạt lương sắc hùng ứng hai người bọn họ đều đối với phong thuộc tính có cực cao tạo nghệ chỉ cần hiểu một loại nào đó vận dụng rõ phát môn, tuyệt đối có khả năng làm đến cùng khương phong giống nhau hiệu quả lương sắc hùng ứng ánh mắt lấp lóe hắn bây giờ suy nghĩ không phải khương phong có hay không lừa hắn mà là cảm thấy khương phong người này sâu không lường được đối phương như vậy nhỏ nhĩ kỳ lại liên tục chiến thắng chính mình ba huynh đệ nhìn qua còn không phải rất cật lực bộ dáng nói không chừng theo hắn thật có thể mang đến cho mình khác biệt kỳ ngộ ngay lúc này hắn nhìn thấy tam ca đỉnh chỉ run dậy cũng hướng về hắn nháy một cái con mắt lập tức minh bạch đối phương ý tứ tốt Ta Từ hôm nay trở đi, ta chính là tùy tùng của ngươi. Nhưng ngươi không có khả năng hạn chế ta cùng Tam Ca trở về thăm hỏi Đại Ca cùng Nhị Ca. Hoan nên sự gia nhập của ngươi. Ngươi mình muốn về đến tùy thời đều có thể. Về sau ngươi liền gọi Khương ưng đi. Khương Phong đi lên trước, vỗ vô bờ vai của hắn, đồng dạng đưa cho hắn một khối thịt rồng. Lương Sắc Hùng Ung nghi ngờ nhìn một chút Tam Ca, chỉ thấy Khương Hổ sốt ruột hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để hắn mau ăn. Lúc này hắn cũng không chần chờ nữa, há miệng, đem khối kia thịt rồng ném vào trong miệng tứ đệ, coi chừng có bẫy. Thiết Giáp Tê Giác sông lại liền muốn tranh đoạt khối này thịt rồng thế nhưng là hắn hay là chậm nửa bất ngờ, Ninh vương, ngươi cho bọn hắn ăn cái gì? nếu như ta tam đệ tứ đệ xảy ra vấn đề gì, ta không để yên cho ngươi, hắn hung tận chừng mắt khương phong, thật muốn một ngụm đem hắn ăn hết. hắn luôn có chủng dự cảm bất tưởng, từ nay về sau bọn hắn bốn huynh đệ liền muốn trở thành hai huynh đệ tê giác đại vương, ta cũng không hắc ý, ta thực sự tìm voi mà một đại vương có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin thay thông bẩm. chuyện quan trọng? chuyện quan trọng gì? thiết giáp tê giác sửng sốt một chút việc quan hệ nhân loại cùng yêu tộc hướng suy sinh tử tồn vong đại sự. khương phong cố ý đem thanh âm phóng đại, sóng âm tại giữa dãy núi quanh quẩn cái gì? Ngươi nói là sự thật, đại hãn giật mình, hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng nếu như thật can hệ trọng đại, hắn cũng không dám tự ý cho rằng cái này tốt ta. Nếu là đại ca không muốn gặp ngươi, xin mời lập tức rời đi. Thiết giáp tê giác đè xuống lửa giận trong lòng, hướng về phía đỉnh núi la lớn. Đại ca, ninh vương nói có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng, xin mời đại ca định đoạn. Nói vậy, một cái nhân loại nho nhỏ ninh vương có thể có cái gì đại sự? Để hắn lăn, đỉnh núi truyền đến voi mạ một tiếng giống hử. Ngươi một cái nho nhỏ yêu thú kiêu ngạo thật lớn, như vậy không biết tốt xấu, liền không sợ đế quốc phát binh đến san bằng thẹn ngày ngọn núi sao? Khương Phong cười lạnh nói không có khả năng, đừng cho là ta không biết, Đế quốc hiện tại vừa mới kết thúc chiến tranh, nhất hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sao lại huy động nhân lực tới đối phó ta cái này ngọn núi nho nhỏ? Yêu thú chính là yêu thú, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi có biết Thiên Võ Đế quốc thậm chí toàn bộ hạ giới đều gặp phải ngoại tộc xâm lược sao? Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ngươi làm một cường giả, liền trơ mắt nhìn xem nước của mình làm tinh bị người khác chiếm lĩnh, mà thờ ơ sao? Cái gì ngoại tộc xâm lược? Ngươi nói cho ta rõ. Soát. Một bóng người xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, người này thân cao hai trượng, đầu như vại nước, hai con mắt tựa như hai viên thủy cầu xuyên suốt ra xanh biết gu quang chính là voi mạ mười vương ngươi thả giảng vương đem ngươi biết đến nói cho ta biết thế giới này sớm muộn đều là ta người khác mơ tưởng suy khương phong cười ra tiếng ngươi biết người ta đều là cảnh giới gì sao ta có thể nói cho ngươi người ta tùy ý chọn ra một cái yếu nhất liền có thể treo lên đánh một nghìn cái dạng này ngươi nói vậy ta không tin ngươi không tin không quan hệ ta đã đại biểu đế quốc cùng trong hoàng hà du lịch lý vương đã đạt thành đồng minh chỉ cần phát sinh chiến tranh hắn liền sẽ cùng chúng ta đế quốc tất cả chiến sĩ mở dạng bảo vệ gia viên ngươi nói ai lý vương cái kia kém chút bị ta đánh chết cá chép sao? thật buồn cười. buồn cười là ngươi, tên kia cá chép thân vệ là lớn, chúng ta đại vương nói, tại đối phó từ bên ngoài đến xâm lược trước mặt, chúng ta cá chép bộ tộc không thể đổ cho người khác. Ôn nào, voi mã một vung tay lên, một cỗ kình phong đánh út về phía tên thân vệ kia trước mặt ta đánh ta người, ngươi tính tình quá lớn. bành, một tiếng vang thật lớn, khương phong cùng voi mã một đồng thời lùi lại bảy, tám bước ân. khí lực không nhỏ, khó trách dám nói khoác mà không biết ngượng nói thu ta làm thu cưới. dạng này, ta khôi phục bản thể chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ cưới đến phía sau lưng của ta, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi thế nào yêu cầu của ta khương phong kinh ngạc nói đừng cho là ta không biết ngươi vì sao mà đến ngươi quá coi thường chúng ta yêu thú voi mạ một đắc ý nói tốt một lời đã định khương phong bật cười lớn xem ra chính mình đánh giá thấp đối phương trí tuệ hô chỉ gặp một đầu cao tới hai ba trượng giống như núi nhỏ voi mạ một chính ngồi trồn hồm ở bên trong to lớn vòi voi hất lên một cố mạnh mẽ cột nước hóa thành mưa rào tầm tạ vương xuống đến đây cũng là voi mạ một bản thể quả nhiên khí thế phi phàm khương phong âm thầm sợ hai thán phục nhưng hắn mặt ngoài lại thần sắc như thường vậy ta cần phải bắt đầu nói khương phong dưới chân lôi quang loại lên người đã đi tới voi mạ một phía trên thân thể rơi nhanh hướng về trên lưng voi rơi đi kháng cự chi hoàn voi mạ một một tiếng gầm rú trên lưng voi bắn ra mánh liệt hoàng quang đăng lập tức đem khương phong bắn đi ra ngự thần bước khương phong không có bay ra ngoài bao xa thân hình nhất chuyển lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về đến hay lắm voi mạ một quát to một tiếng thân thể cao lớn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên vòi voi như là cự tiên bình thường hướng về khương phong quét ngang qua khương phong thấy tình thế không ổn thân hình loại lên cấp tốc lui về phía sau nhưng mà vòi voi như là như giỏi trong xương giống như đuôi theo trong nháy mắt liền đem hắn bao phụ tại một mảnh bóng dâm bên trong lôi đến trong lúc nguy cấp thương phong hai tay kết tấn lập tức bầu trời mây đen dày đặc một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời mang theo khai sơn phá thạch chi thế hướng về voi mà một vòi voi bổ tới chương bốn trăm tám mươi chúng ta chỉ có thể là đồng bạn chương bốn trăm tám mươi chúng ta chỉ có thể là đồng bạn vây anh thiểm điện bổ vào vòi voi bên trên lập tức đem vòi voi bổ đến quấn ngược trở về voi mã một kêu đau một tiếng thu hồi vòi voi hai con mắt trừng mắt khư phong giận không kèm được trải qua một hiệp ngắn ngủi thăm dò song phương không còn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu không giữ lại chút nào triển khai công thủ chi tranh khương phong náo trợ nhanh quay ngược trở lại hắn phát hiện đầu này voi mà một lực lượng mạnh mẽ cũng không phải mình có thể chống lại vẹn vẹn vừa rồi cái kia chấn động chi lực liền để mình tới hiện tại còn đầu váng mắt hoa muốn gây đến đối phương trên lưng không muốn cái sách lược vẹn toàn khẳng định không có cơ hội mà muốn đạt tới mục đích này chính mình chỉ có thể dựa vào thần thức công kích nhưng đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào thần thức tu vi chính mình hoàn toàn không biết gì cả nhất định phải chế tạo một cái tuyệt hảo cơ hội Để thần thức công kích một kích tất chúng, nếu không đối phương sẽ không lại cho mình lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Mà voi mã một lúc này cũng đang suy tư đối sách, cảnh giới của mình cao hơn đối phương rất nhiều, tuyệt đối không có khả năng lật thuyền trong mương. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng ưu thế của mình ngăn chặn đối phương, làm cho đối phương hoàn mỹ tổ chức lên phản kích, chớ nói chi là nghĩ đến cơi đến trên lưng mình soát. Khương Phong xuất hiện lần nữa tại voi mã một phía trên, làm bộ hướng đối phương trên lưng rơi đi buồn cười. Voi mã một lần nữa thi triển ra kháng cự chi hoàn, đem Khương Phong chấn ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Khương Phong thân thể nhanh chóng trở về, lấy tốc độ nhanh hơn hạ lạc vô dụng. Voi mã một mũi dài hất lên, ô một tiếng hướng Khương Phong trên thân rút tới, tốc độ nhanh chóng, Khương Phong chỉ có thể triệt thoát phía sau trèo núi đạp. Voi mã một hai cái chân trước cao cao nâng lên, hướng về Khương Phong đập đè tới. Khương Phong vừa định trốn tránh, đột nhiên cảm giác thân thể trì trệ. Nguyên lai like đối phương bằng vào đến gần vô hạn lục giai thực lực, vận dụng lực lượng không gian ngăn trở Khương Phong một chút, lại né qua đã không kịp. Khương Phong ngước nhìn trùng điệp rơi xuống hai cái bàn chân khổng lồ, đành phải một lần nữa kích hoạt lên kỳ lần biến. Bởi vì vừa mới sử dụng qua kỳ lần biến, Khương Phong trên người chân khí còn thừa cũng không dư dả, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, trong nửa khắc đồng hồ cười không đi lên chính mình liền sẽ bị đối phương toàn diện áp chế. đến lúc đó chỉ có thể nhận vua băng sơn quyền. đây là khương phong trước mắt có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. kỳ lân biến tăng thêm trải qua chính mình cải tiến băng sơn quyền, để lực lượng của một kích này gia tăng đến lúc đầu gấp mười lần chín triệu cân. đánh ra một quyền này khương phong đã cảm thấy toàn thân xương cốt đau xót, xem ra cường độ nhục thân còn chưa đủ lấy vận dụng tự nhiên a. nhiều nhất còn có thể tái phát ra một kích này. ầm ầm, khương phong bay rất ra ngoài, khoe miệng chảy xuống một sợi tơ máu, toàn bộ cánh tay phải đều chết lặng ra hỏa này quả nhiên lực lớn vô cùng. mà voi mã một cũng lui về sau xa ba, bá trưởng gan bản chân châu đau đớn để hắn hung tính đại phát còn không có ai bảo hắn chật vật như thế chớ nói chi là một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại rất tượng va chạm voi mã một nỗi điên tựa như hướng khương phong xông lại lập tức núi rung đất chuyển nhìn điệu bộ này hận không thể muốn đem hắn nghiền nát không tốt khương phong vừa định sử dụng ngự thân bước trốn tránh lại phát hiện đối phương khí tức một mực khóa chặt hắn để hắn vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi tinh thần quyết không kịp nghĩ nhiều khương phong trên thân tinh quang lập lòe một tầng thật dày màu tím đen vòng bảo hộ đem hắn bảo hộ tại ở giữa trong tay cẳng có một thanh trường kiếm màu tím đen, tản ra lòe lòe u một chém tinh thần chi kiếm phóng xạ ra dài ba trượng kiếm mang hướng về voi mã một một trả xuống. Cỗ này lăng lệ khí thế muốn so vừa rồi cùng Khương ứng quyết đấu lúc cường đại quá nhiều tiểu tử này lại còn có thứ tuyệt kỹ này. Voi mã một trong lòng giật mình cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm ầm ầm, tinh thần kiếm cương vừa chém vào voi mã một trên đầu. Voi mã một cũng một đầu đem Khương phong nổ bay. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người thấy voi mã một trên đầu cái kia đạo thật sâu vết thương không khỏi sợ hãi than Khương phong thực lực đặc biệt là thiết giáp tê giác cùng cương hổ Khương cương ba huynh đệ bọn hắn nhất là biết đại ca lợi hại chưa từng nghĩ hôm nay lại bị tuổi còn nhỏ cương phong gây thương tích thà vương đâu. Cá chép tinh bọn họ lúc này mới phát giác được Khương Phong không thấy, nhìn khắp bốn phía, kinh ngạc phát hiện Khương Phong chính khảm nạm ở phía xa một gò núi nhỏ bên trên khu cụ, cụ. Khương Phong trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, nội tạng của hắn chịu cực lớn tổn thương thả vương, kỳ thật ngươi cũng coi như rất lợi hại, nhưng cùng ta so sánh còn kém xa lắm đâu. Voi Mã một từng bước một bước đi thong thả đến Khương Phong phụ cận, lấy người thắng tư thái đối với hắn nói ra đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Khương Phong bạo khởi, một đạo ánh sáng màu phấn hồng từ trán của hắn bay ra, thẳng đến Voi Mã một ngực vào tới. Quá nhanh. Voi Mã một lần này cảm nhận được uy hiếp chí mạng ngoại Tốt gian tiểu tử Voi mã một cực lực hướng bên cạnh nghiêng người một chút, một thanh màu đỏ tiểu kiếm đã xuyên thủng đầu vai của hắn a. Voi mã một một tiếng hét thảm, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng mà không nghĩ tới thanh tiểu kiếm kia đi mà quay lại, lần nữa bắn về phía hậu tâm của hắn chán ghét tốc độ. Voi mã một trên thân buộc phát ra một cỗ khí kình, chấn động đến không gian xung quanh vang lên kẹt kẹt, đồng thời mánh liệt quay người, vòi voi đùng đánh trúng vào thanh tiểu kiếm kia. Bất quá, một cách tự nhiên, hắn liền đem phía sau lưng bại lộ tại Thương Phong trước mắt phá thần truy. Là lý do an toàn, Thương Phong không có trực tiếp đi vượt qua thừa lưng voi, mà là trao đổi nguyên thần thứ hai, phát ra mạnh nhất thần thức công kích ta tốt cẩn thận tiểu tặc voi mã một chỉ tới kịp sinh ra ý nghĩ này liền cảm thấy đại não một trận anh minh hỏng bị lừa rồi chờ hắn một hoàng hốt lúc kết thúc phát giác Khương phong đã vững vàng dạng chân tại trên lưng của hắn thế nào có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn Khương phong nhàn nhạt cười nói khoe miệng máu tươi lúc này đặc biệt xinh đẹp voi mã một gầm nhẹ một tiếng không nói gì yên tâm ta cũng sẽ không miễn các ngươi chỉ cần ngươi trả lời ta hai cái vấn đề ta liền rời đi nói đi vấn đề gì thứ nhất ngươi cảm thấy các ngươi có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình sao thương phong trịnh trọng hỏi không có khả năng nhân loại tham lam xảo trá Vĩnh viễn không có khả năng cùng yêu thú chung sống hòa bình. Ngươi sai, nhân loại cũng không phải là tất cả mọi người tham lam xảo trá, đại đa số đều là tâm địa thiện lương người, bọn hắn đồng dạng chân quý sinh mệnh, yêu quý hòa bình. Mà yêu thú cũng không phải đều là hung ác tàn bạo, trong các ngươi cũng có có được cao thượng phẩm chất trí giả. Nếu như chúng ta có thể hòa bình chung sống, giúp đỡ cho nhau, cái kia toàn bộ thủy lam tinh liền sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn, không phải sao? Vấn đề thứ hai, nguy cơ tiến đến trước đó, giữa yêu thú với nhau có phải hay không càng hận là đoàn kết? Cái này ta minh bạch ngươi ý đồ đến, ngươi yên tâm. Ta một hồi liền sẽ ra lệnh cho thủ hạ giải trừ đối với mấy đầu dòng suối chặn đường voi mạ một nhìn chằm chằm khương phong con mắt Trần Trơ hỏi Tha Vương ngươi dạng này thay một cái không đáng chú ý cá chép tinh làm việc đáng ra không thực lực của hắn căn bản không có tư cách tham dự sau đó có khả năng phát sinh chiến tranh không ngươi dạng này muốn liền sai tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không vô luận lúc nào mỗi người đều có chính mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm hắn nếu là thủy lam tinh một thành viên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói chúng ta đều xem như thân nhân vô luận yêu thú hay là nhân loại tại ngoại địch trước mặt chúng ta chỉ có thể là đồng bạn chương bốn trăm tám mươi sáu liêu sinh tuyệt đại chương bốn trăm tám mươi sáu liêu sinh tuyệt đại voi mã một trầm mặc tựa hồ bị khương phong lời nói xúc động ta biết các người yêu thú vẫn cho rằng nhân loại mới là kẻ xâm lược nhưng bây giờ tình huống khác biệt ngoại tộc xâm lấn sẽ mang đến thai họa ngập đầu đến lúc đó vô luận nhân loại hay là yêu thú đều khó mà chỉ lo thân mình vậy ngươi muốn thế nào liên hợp lại cộng đồng chống cự ngoại tộc xâm lấn liên hợp voi mã một cười lạnh một tiếng đừng có nằm động coi như ta nguyện ý những yêu thú khác cũng sẽ không đồng ý không nhất định sẽ có người đồng ý chỉ cần ngươi dẫn đầu ta tin tưởng những yêu thú khác cũng sẽ hưởng ứng không có khả năng về sau ta sẽ chứng minh cho ngươi xem vậy sau này hay nói đi Tốt. ta đi đây đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta đúng rồi ngươi tam đệ tứ đệ bị ta thắng đi ngươi có chuyện đối bọn hắn nói sao khương phong nói xong quay người nhìn về hướng khương Hổ cùng khương ưng tam đệ tứ đệ các ngươi thực sự muốn bỏ đại ca nhị ca mà đi sao đại ca chúng ta chỉ là muốn đi ra xem một chút về sau khẳng định sẽ trở về khương Hổ cúi đầu nhẹ nhàng nói ra đại ca hiện tại nơi này cũng không có gì ta có thể làm chẳng ra ngoài thử thời vận đại ca yên tâm nơi này là chúng ta bốn huynh đệ nhà ta nhất định sẽ trở về lao tam lao tứ các ngươi về sau nếu là không trở về ta liền ra ngoài đem các ngươi bắt trở lại thiết giáp tê giác tiến lên nói ra bạch hổ cùng lưng sắt hùng ứng hay là cùng khương phong đi voi mã một nhìn qua bóng lưng của bọn hắn thật lâu xuất thần đại ca chúng ta tiếp lấy đi tu luyện đi bọn hắn nhất định sẽ trở về thiết giáp tê giác an ủi có lẽ ngoại giới thực sự sắp biến thiên ta cũng có loại cảm giác chúng ta ngày yên tĩnh sắp chấm dứt bốn hoàng hà rốt cục lại tới nước lớn nhỏ cá chép đều mừng rỡ từ lý long cung nhảy vào trong nước sông hay là hoàng hà nước tốt Lý Long cung bên trong cho dù tốt, đó cũng là nước động, đoán chừng lại không đến điểm nước chảy, ở trong đó liền muốn bốc mùi linh vương, thực sự rất cảm tạ, không nghĩ tới ngài đi liền đem sự tình làm thành, còn mang về hai vị trợ thủ đắc lực. Lý Vương nhìn thấy Khương Phong bên người Khương Hổ cùng cùng cùng, khí tức trên thân đều so với mình không kém, không khỏi đối với Khương Phong thủ đoạn tâm phục khẩu phục, sinh ra tiến một bước kết giao tâm tư dựa theo ước định, ta vốn nên giao cho ngài 100000 đầu cá chép, dạng này, vì biểu hiện thành ý cùng tín nhiệm, ta phân phối 200000 đầu cá chép, thưa ngài thúc đẩy, ngài thấy thế nào? Ha ha, Lý Vương, ngươi đừng tưởng rằng ta là tại chiếm ngươi thiện nghi. Kỳ thật ngươi kiếm lợi lớn. Làm sao mà biết? Lý Vương cười hỏi, trong lòng nhưng thủy Trung cho là Khương Phong là muốn dùng con dân của hắn đi làm nhận không ra người hoạt động những cá chép này đều là bình thường nhất loài cá, trong mấy năm này, ta sẽ thử đi huấn luyện bọn hắn. Mấy năm đằng sau, những cá chép này phẩm là trưởng thành lại yêu thú, toàn bộ đều vẫn là ngươi, ngươi nói, ngươi có phải hay không kiếm lợi lớn. Đại Vương, không đợi Lý Vương đáp lại, hắn phái đi giám thị Khương Phong tên thân vệ kia tiến lên nói ra Đại Vương, ta nguyện mang theo cái này 20 tên huynh đệ cùng một chỗ đi theo Lý Vương, một là thuận tiện, giao thông cùng đốc thúc, hai là sẽ có một ngày cũng tốt một cái không rơi dẫn bọn hắn về nhà thật sao vậy thì tốt quá các ngươi đâu có nguyện ý hay không Lý Vương vừa nhìn về phía cái kia hai mươi tên tứ giai cá chép tinh chúng ta nguyện ý vì Đại Vương cống hiến sức lực tốt Lý Vương cực kỳ vui mừng chờ các ngươi trở về ta nhất định hảo hảo mà ban thưởng các ngươi Khương Phong rời đi mang theo Khương Hổ, Khương Dương cùng hai mươi không không không đầu cá chép đương nhiên còn có một mực chờ đợi tại Lý Long Cung thác bản Hồng Liên cùng Độc Cô Yến Phong Lang mau cùng chúng ta nói một chút ngươi là thế nào lừa dối đến cái kia hai cái to con bốn thượng giới vì doanh tông tổng bộ đông mục về tảng sắc mặt tái xanh, khí tức trên thân lúc gần lúc hiện, cơ hội đạt đến buộc phát biên giới ngươi nói là phản điên cương chết. Hẳn là, hắn cùng cái kia Khương Phong cùng một chỗ biến mất, về sau Khương Phong xuất hiện, mà hắn cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Phế vật, một cái niết bàn cảnh, vừa tới hạ giới không lâu liền chết, nói ra có ai có thể tin. Tôn chủ, cái kia Khương Phong thực lực rất mạnh, mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh, nhưng chiến lực không kém gì hóa thần cảnh hậu kỳ. Đôn, các ngươi thất bại là bởi vì nguyên nhân này sao? Là ba người các ngươi không hợp, không có khả năng cộng đồng đối địch. Nếu không Hắn lại cường năng là các ngươi nhiều người như vậy đối thủ? Là. Điền Trung Thọ hùng đáp, nhưng trong lòng lại có chút không phục. Cái kia tỉnh giã cùng sơn khẩu chính trạch rõ ràng xem thường ta, ta dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn nhất hiệu Muốn trách thì trách phản Điền Cương đại nhân, nếu có hắn tại, chúng ta cũng không trở thành hành động độc lập người tới. Đi đem Liêu Sinh Tuyệt Đại gọi tới. Tôn chủ. Đông Mục vừa mới nói xong, Điền Trung Thọ hùng sắc mặt kỳ biến. Liêu Sinh Tuyệt Đại, quỷ doanh tông bên trong một cái truyền kỳ giống như tồn tại. Hóa thần cảnh đỉnh phong, nhưng bình thường thánh nhân cảnh cũng cơ hồ khó là nói thủ Còn có đáng nhắc tới chính là nàng là đông mục về dấu quan môn đệ tử lãnh diễn vô song tại tông nội có được cao thượng địa vị bị tông nội tuổi trẻ nam đệ tử phía sau gọi là băng nữ hoàng tôn chủ hạ giới không đáng điện hạ xuất thủ vị này băng nữ hoàng là một vị sát tinh thủ đoạn ngoan động không những đối với địch nhân đối với người một nhà cũng không có khác nhau nghĩ đến đây một chút điền trung thọ hùng trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng hử nếu không phải các ngươi quá vô dụng ta làm sao lại bỏ được phái nàng ra ngoài nàng ở chỗ này có thể phát huy tác dụng càng lớn một trận gốc gỗ âm thanh truyền đến một cái xinh đẹp vô song nữ tử đi vào đại điện nàng này hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ Dáng người cao gầy, thân thể thức tha, trên lưng cắm thanh trường đao này cùng bản nhân tạo thành sự trên lệnh rõ ràng tuyệt luân mày, ngươi tới hạ giới một chuyến, đem cương gia Khương Trần thay ta bắt trở lại. Đông Mục về tàng trên mặt ít có mang theo một vòng dáng tươi cười. Liêu Sinh tuyệt đại trong mày, "Sư phụ, trên tay của ta có chuyện quan trọng còn phải một đoạn thời gian mới có thể làm xong, không có khả năng gián đoạn." Ta nhìn trước phái Phương Tử tới hạ giới một chuyến đi. "Có thể. Ngươi dặn dò nàng mang nhiều điểm hảo thủ, đừng giống như trước đám rác rưởi này, thời gian dài như vậy, một chút việc đều không làm được." điền trung thọ hùng xấu hổ vô cùng túi đầu không dám nhìn tới liêu sinh tuyệt đại sư phụ yên tâm phương tử đã cho ta năm điểm chân truyền hẳn là so đám rác rưởi này mạnh hơn nhiều liêu sinh tuyệt đại lạnh lùng quét mắt điền trung thọ hùng thấy lạnh cả người lập tức để người sau dùng mình một cái hát đại nhân phí lớn như vậy kính muốn cầm xuống thủy làm tinh hẳn là thật vì long thần khải đám người sau khi đi đông một về tàn một người vô kế khả thi bây giờ cùng thượng giới chu quỷ đồng minh chiến tranh một chút tiến triển cũng không có đối phương không gần như chỉ ở trên nhân số vượt trên quỷ doanh tông chiến lược cao đoan cũng thắng qua phe mình đặc biệt là khương gia lại để cho huyết kỳ lân bộ tộc thuyết phục kim cương cự viên bộ tộc cái này khiến quỷ doanh tông rõ ràng xảy ra thế yếu người tới để hắc mao thử vương mau tới gặp ta chương 487 gặp lại nhạc mẫu chương 487 gặp lại nhạc mẫu thượng giới một tòa không biết tên dưới núi phương có một tòa cung điện to lớn trong cung điện ngồi mấy trăm tên hình người thử yêu một thanh hoàng kim chế tắt trên ghế chân cao ngồi khương phong nhị đệ khương nhị lang hắn lúc này mặc một bộ dài rộng mũ che màu tím dưới áo tròn mặt trên thân thể mọc đầy màu vàng lông tơ đặc biệt là cái chán tóc cắt ngang chán kéo đến phi thường bựa cắt ngang tràn phía dưới đâm vào hai cái chữ nhỏ lúc gần lúc hiện, nhị lang điện hạ, lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn diệt lông đen chuột. Lúc trước hắn trợ giúp Hoa Ban chuột tộc lưu hại đại vương, xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, thù này đến tất báo thời điểm. Chúng ta mặc dù diệt trừ Hoa Ban chuột, thu hồi bộ phận lãnh địa, nhưng lông đen chuột thế lực lại không thụ bao lớn ảnh hưởng. Chúng ta là vĩ đại thôn thiên chuột, tuyệt không cho phép cửu nhân của chúng ta đến nay còn sinh tồn trên thế giới này, một cái toàn thân mọc đầy lông trắng hình người thử yêu kích động nói ra thư khắc tướng quân nói đúng, chúng ta đã ẩn nhẫn rất lâu, làm đi điện hạ, ngươi các bộ hạ lợi chảo đều đã đói khát khó nhịn. Đúng vậy a điện hạ chúng ta không sợ chết chúng ta muốn khôi phục đã từng bá nghiệp dưới đây chúng lao chuột bắt đầu kêu loạn lẫn lộn cùng nhau các ngươi đều im ngay điện hạ tự có phán đoán suy luận khương nhị lang bên người kim kha mày liễu dựng lên lớn tiếng trách cứ khương nhị lang khoát tay ngăn trở kim kha đứng người lên đi tới trước mặt mọi người chư vị tâm tình ta có thể hiểu được kỳ thật ta không phải là không nghĩ như vậy ta lúc ở hạ giới nhận một cái lao đại hắn rất trẻ trung nhưng hắn dạy cho ta rất nhiều thứ chúng ta vừa mới bình phục hoa ban chuột hiện tại đối với lông đen chuột còn không có hình thành ưu thế tuyệt đối nếu như bây giờ liền cùng bọn hắn toàn diện khai chiến phong hiểm rất lớn Lão đại nói với ta, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta quyết không thể đem chuyện gì đều giao cho thiên ý. Chúng ta có vài lấy vạn kế con dân. Nếu như bởi vì chúng ta xúc động vì tương lai của bọn hắn, chúng ta liền sẽ trở thành thôn tiên chuột bộ tộc tội nhân. Bởi vậy chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, hào hào tăng lên thực lực của mình. Nhưng là cái này cũng không nói rõ chúng ta đối với lông đen chuột không hề làm gì. Kim địch nguyên soái, ngươi tuyên bố một chút chúng ta thương định kế hoạch đi. Một vị đồng dạng toàn thân kim mao lão giả nhẹ gật đầu, mặt hướng chúng thử yêu lớn tiếng nói điện hạ có lệnh, ti tình báo mật thiết chú ý lông đen chuột tất cả đầu tĩnh. Đại lực siêu tập có quan hệ các loại tài nguyên tin tức. Mặt khác, gấp rút lấy được cùng hạ giới liên hệ, đặc biệt là có khương phong tin tức, trước tiên báo cáo. Tác chiến tư gấp rút huấn luyện binh sĩ, đối với tư chất xuất chúng nhân viên nếu không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Cẩn thận phân tích tin tình báo cung cấp tin tức, như phát hiện ra ngoài lông đen chuột cá nhân hoặc tiểu đội, lập tức tạo thành tinh anh chiến đội tiến hành tập sát. Hậu cần tư tại bảo đảm hai trăm con dân sinh tồn cần thiết vật liệu đồng thời, cũng muốn tăng lớn thời gian chiến tranh vật liệu mua sắm cùng dự trữ. Chúng ta phải hướng nhân loại định chế các loại vũ khí, học được sử dụng vũ khí, có lẽ tại tương lai trong chiến tranh đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chấp pháp tư nhất định phải cam đoan trong lãnh địa các loại trật tự vận chuyển bình thường, đối ngoại lai nhân viên khả nghi nhất định phải chặt chẽ kiểm tra, phòng ngừa địch nhân dốt vào, khi tất yếu có thể quản chế cũng áp dụng giam giữ. Đang nói, một tên ti tì tình báo đầu lĩnh đến báo bệ hạ, chúng ta phát hiện lông đen chuột vương một mình rời đi lãnh địa của hắn, hướng về phương đông đi. Ân, khương nhị lang hơi nhướng mày, có thể theo dõi bên trên hắn sao? Bẩm điện hạ, hắn bay quá nhanh, chúng ta theo không kịp. Cái kia tốt, chúng ta ngay tại hắn trên đường trở về mai phủ hắn. Bốn, khố diệp thành, khương phong đám người đã về tới phủ thành chủ, vừa mới đi vào đại sảnh. Thác Bạt Hùng Liên giao Khương Phong một bản danh sách Khương phòng, trong này là ta làm mười ngày sau hai tộc thi đấu chế định danh sách, chung chín mươi chín người, mỗi người tình huống đều viết rất kỹ càng, ngươi xem một chút có vấn đề gì? Tốt. Khương Phong cũng không có khách khí, nhận lấy đại thể lật một chút. Vị trí thứ bốn là Thác Bạt Cuồng, Thác Bạt Lăng Phong, Thác Bạt Thiên Vũ cùng Thác Bạt Hùng Liên. Lại người phía sau trừ Thích Thành Phong, Khương Phong đều không có gặp qua tiền bối, ta có cái đề nghị, đối phương chủ tu hẳn là Vu Thuật loại hình công pháp, chúng ta nhiều chọn lựa một chút thần thức tương đối mạnh nhân viên sẽ khá tốt một chút. Ngươi nói rất đúng, ta lại cân nhắc một chút thác bạn hùng hướng khương phong căng tới ánh mắt tán dương khương phong một hồi ngươi cùng liên nhi lại đi gặp một chút mẹ của nàng nàng vừa rồi tại tìm các ngươi thác bạn trường đình nói mà không có biểu cảm gì đạo đúng vậy à các ngươi chuyến đi này chính là ba ngày mấy ngày kế tiếp cũng đừng có lại ra ngoài lưu lại nhiều bồi bồi mẹ ngươi thác bạn hùng đối với thác bạn hồng liên mẫu thân rất là coi trọng có thể đem nàng cứu trở về cũng để nàng gả cho con của mình đối với nàng quan tâm có thể thấy được luôn đốn khương phong nhẹ gật đầu cùng thác bạn hồng liên cùng rời đi đại sảnh nhìn qua khương phong bóng lưng thác bạn hùng nhìn nhi Tử một chút cái này linh vương quả nhiên không đơn giản à nhìn thấy bên cạnh hắn cái kia hai tên đại hạng sao rõ ràng là hóa thần cảnh trung kỳ yêu thú còn có thục nhàn là cái nữ nhân rất đáng thương nàng không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với chúng ta ra sự ngươi không nên đối đại như thế nàng thục nhàn là thác bạc hùng cứu trở về thác bạc hồng liên mẫu thân sau vì nàng lấy danh tự trong hậu hoa viên thục nhàn đang ngồi ở trong lương đình xuất thần nàng mặc dù đã là cái trung niên phụ nhân nhưng dung mạo y nguyên mỹ lệ chỉ là hai đầu lông mày luôn mang theo một tia nhàn nhạt sầu bi mẹ thác bạn hồng liên xa xa liền kêu một tiếng thục nhàn lấy lại tinh thần nhìn thấy nữ nhi cùng thư phòng lập tức nở nụ cười Mấy ngày nay các ngươi đi đâu? Hồng Liên, phụ thân ngươi không có làm khó ngươi chứ? Thác bạn Hồng Liên chạy chậm mấy bước, giữ chặt tay của mẫu thân, vừa cười vừa nói, phụ thân đối với ta rất tốt, ngài yên tâm đi. Khương Phong đi lên trước, cung kính hành lễ, "Nhạc mẫu đại nhân, thân thể của ngài vẫn tốt chứ?" Thục Nhan mỉm cười gật đầu, "Rất tốt, nghe nói các ngươi lại có mấy ngày liền muốn đi tham gia cùng thân đổ bộ tộc tỷ thí." "Đúng vậy." Khương Phong hồi đáp, hắn nhìn trước mắt phụ nhân, giật mình "Nhạc mẫu đại nhân, ngươi đối với thân độ bộ tộc Vu thuật còn có ấn tượng sao?" Thục Nhan thở dài, "Đây cũng là ta gọi các ngươi tới nguyên nhân, có thể là nguyên rủa nguyên nhân đi." Ta không nhớ rõ lắm. Bất quá có một chút các ngươi phải chú ý, đối phó vu thuật, nhất định phải tâm thần yên tĩnh, ý túc trực bên linh cứu đài. Ý túc trực bên linh cứu đài. Khương Phong cùng Thác bạn Hồng Liên đồng thời hỏi đối với, huyệt linh đài không chỉ có là nhân thể liên hệ ngoại giới linh khí chủ yếu đầu mối then chốt, cũng là cảm ứng hết thể âm tà chi khí đạo thứ nhất quan. Chỉ cần bảo vệ tốt huyệt linh đài, hết thể ta hế đồ vật chớ có thể tiến thân. Khương Phong sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi nói ra, nhạc mẫu đại nhân, ngài cảm thấy chúng ta cùng thân độ bộ tộc tỷ thí phần thắng như thế nào? Thục Nhan nghe xong, trầm mặc một hồi, nói ra, nếu như không có ngươi, thác bạn bộ tộc khẳng định sẽ thất bại thảm hại. Chương 488. Chữa bệnh. Chương 488. Chữa bệnh. Khương Phong cười một tiếng, Nhạc Mẫu đại nhân nói quá lời, ta đối với như thế nào đối phó vô thuật cũng là vô kế khả thi. Trước mà kệ, Nhạc Mẫu đại nhân, ta muốn vì ngươi kiểm tra một chút tình huống thân thể, ngươi để ý sao? Kiểm tra thân thể. Túc Nhàn nghi ngờ nhìn về phía Khương Phong, sau đó vừa nhìn về phía Thác Bạn Hồng Liên Phong Lang, ngươi là muốn Thác Bạn Hồng Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức vui mừng. Khương Phong gật gật đầu, ta muốn dùng thần thức nhìn một chút, Nhạc Mẫu đại nhân trong tứ hải có hay không tình huống đặc biệt. Mẹ phong Lang thần thức phi thường cường đại có lẽ hắn thực sự có thể phát hiện cái gì liền để phong Lang giúp ngài kiểm tra một chút đi thác bạc hồng liên lôi kéo thục nhàn tay kích động khuyên tốt ta ta tin ngươi phong Lang chính là nhìn đem ngươi gấp đến độ thục nhàn dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nữ nhi cái chán sau đó đối với khương phong nói ra ta đã sớm cảm giác không thấy thức hại tồn tại đã nhiều năm như vậy ta đã quen thuộc làm một tên phế nhân nói ra trên mặt lộ ra nhàn nhạt đau thương khương phong không có an ủi nàng ngưng thần tinh khí sau đó đem nhẹ tay nhẹ dán tại thục nhàn trên chán thức hải còn tại mà lại thức hại quy mô so người bình thường muốn khổng lồ được nhiều chỉ là thức hải hàng rào đã sớm yếu kém giống như một tầng giấy trắng, có lẽ nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ đem nàng thức hải hoàn toàn hủy diệt. Khương Phong nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng về sâu trong thức hải tìm kiếm không có một tia thần thức, khắp nơi đều giống như là một mảnh hoang vu thổ địa. Khương Phong thở dài trong lòng, dạng này trong thức hải, chỉ sợ căn bản không phát hiện được linh hồn bóng dáng nhạc mẫu đại nhân, ngươi trước kia là cảnh giới gì? Kim đan cảnh trung kỳ. Quả nhiên, nếu như lúc đó là nguyên anh cảnh, liền sẽ không bị nhân thần không biết quỷ không hay dưới mặt đất nguyền dụ ân. Khương Phong lên tiếng kinh hô phong lang, thế nào thác bạc hồng liên bị khương phong giật nảy mình không thích hợp chứ không nên quấy rầy ta khương phong trên khuôn mặt đột nhiên ngưng trọng lên bởi vì hắn tại đối phương sâu trong thức hải phát hiện linh hồn bóng dáng chỉ bất quá tình huống lúc này có chút quỷ dị để hắn cảm thấy ra đầu tê dại một hồi một tầng sương mù màu đen trên dưới bốc lên chăm chú bao trùm thuộc nhàn linh hồn bóng dáng khiến cho triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ hơn nữa nhìn bộ dáng tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm hô những hắc vũ kia giống như có linh trí giống như tại khương phong phát hiện đồng thời hắc vũ cũng cấp tốc tách ra một bộ phận hướng về khương phong thần thức đánh tới Khương Phong không cùng hắc vụ dây dưa, lập tức đem thần thức rút lui đi ra nhạc mẫu đại nhân. Ngươi bình thường có cái gì tình huống dị thường sao? Thì như nói đầu trống vắng, hoặc là thích ngủ. Không có, ta rất bình thường. Chính là có khi lại đột nhiên cảm thấy rất mê mang, không biết nên làm những gì. Mê mang? Đây là ý gì? Khương Phong trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, càng không ngừng tại trong nào thôi diễn một ít kết quả. Thác Bạch Hồng Liên cùng Thục Nhàn mẹ con hai người cũng không dám quấy nhiều Khương Phong, chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem ta giống như có chút minh bạch. Khương Phong nhìn về phía Thuộc Nhàn, trong mắt mang theo vẻ mong đợi nhạc mẫu đại nhân ta muốn vì ngài làm một chút trị liệu, có lẽ có điểm nguy hiểm, nhưng ta cho là phong hiểm tại trong không chế của ta. không đợi Thục nhàn mở miệng, tháp bạt hồng liên lo lắng hỏi, phong lang, nếu như thất bại sẽ như thế nào? vạn nhất thất bại, nhạc mẫu đại nhân có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. a, tháp bạt hồng liên bị cả kinh hoa rung thất sắc, liền ngay cả Thục nhàn cũng là hơi nhướng mày bất quá. nếu như thành công, ta muốn nhạc mẫu đại nhân bệnh tình sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí khôi phục. ngươi có thể trị liệu nguyên rủa. thụ nhàn nghi ngờ hỏi nhạc mẫu đại nhân, ta suy đoán ngài bên trong khả năng không phải nguyên rủa, mà là một loại khác đặc thù vu thuật. phong lang người nói là sâu độc Thác bạn hồng liên lập tức khẩn trương lên nguyên rùa có thể sẽ không thời gian ngắn mất mạng nhưng chúng sâu độc có thể sẽ bị người trong thời gian ngắn đoạt đi sinh mệnh hẳn là sẽ không sai ta thử một chút liền biết cái kia phong lang, thất bại tỷ lệ lớn bao nhiêu Thác bạn hồng liên vội vàng hỏi bà thành chị không đợi thác bạn hồng liên mở miệng lần nữa thục nhàn đột nhiên cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn coi như năm thành thậm chí bảy thành ta đều nguyện ý thử một lần mẹ Thác bạn hồng liên liền muốn khuyên mẫu thân thận trọng cân nhắc liên nhi ngươi không cần quê ta ý ta đã quyết cùng để cho ta dạng này chờ chết còn không bằng liều một phen Húng chi khương phong cũng đã nói có bảy thành khả năng thành công phong lang. tháp bạc hồng liên nhìn qua khương phong trong mắt ngấn lệ phun trào yên tâm đi ta sẽ cố hết sức khương phong nuốt ve tóc của nàng sau đó đối với thục nhàn nói ra nhạc mẫu đại nhân nếu như lần này có hiệu quả ta sẽ phân tám ngày vì ngươi tiến hành trị liệu tốt không đội chỉ cần không ảnh hưởng cuộc tỷ thí của ngươi là được đã đã nhiều năm như vậy ta sớm ngày chậm một ngày không quan hệ hồng liên ngươi bảo vệ tốt cửa lớn đừng cho người quấy dày chúng ta nói hai người ngồi xếp bằng xuống khương phong một chỉ điểm tại thuộc nhàn cái chắn oanh Hỗn độn chi hỏa bị Khương Phong cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ thành một cây tơ mỏng độ vào thụ nhàn trong thức hải. Loại phương thức này là Khương Phong vừa rồi nghĩ tới, nhưng hắn cũng biết trong này tích chứa cực lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận đối phương sẽ lập tức mất mạng. Nhưng hắn đối với mình thần thức có cực lớn tự tin, tuyệt đối có thể canh trường hiểm khống chế tại thấp nhất Âu Long. Hỗn độn chi hỏa vừa mới đi vào thức hải, những xương mù màu đen kia giống như nhận lấy kinh hải, lập tức rối loạn tương bừng. Thuộc nhàn trong mày, nàng lại bắt đầu sinh ra đến loại kia mê mang cảm giác. Khương Phong vẫn đem hỗn độn chi hỏa khống chế thành một đầu tuyến, từ từ hướng về xương mù màu đen tới gần. Hắn không dám kéo dài quá nhanh. E sợ cho chạm tới trong hắc vụ linh hồn bóng dáng suy suy, hỗn độn chi hỏa rốt cục chạm đến hắc vụ, nhưng cuối cùng hắc vụ lập tức biến thành khói trắng biến mất tại trong thức hải, còn lại hắc vụ vẫn chăm chú bao quanh linh hồn bóng dáng. Một canh giờ trôi qua, khương phong đã đầu đầy mồ hôi, hắn chưa từng có cẩn thận như vậy cẩn thận thông qua thần thức khống chế hỗn độn chi hỏa. Hắn chậm rãi rút về hỗn độn chi hỏa, thở ra một hơi, tinh thần buông lỏng ngũ thiếp đi mẹ. Phong lang hắn thắc bạn hồng liên nhẹ nhàng tay cầm khương phong ôm vào trong ngực hắn không có việc gì, hắn chính là quá mệt mỏi. Thục phục nhan kinh hỉ nhìn trước mắt con rể này, xuất phát từ nội tâm như vậy ưa thích không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có loại bản lĩnh này nàng cảm giác được một cách rõ ràng giờ phút này tinh thần của mình một cách lạ kỳ tốt mẹ phong lang trị liệu đối với ngài hữu dụng không Thác bạc hồng liên phát hiện mẫu thân dị dạng trong giọng nói cũng mang theo chờ mong bệnh của ta ngay cả gia gia người cùng phụ thân người đều không có tìm tới vấn đề không nghĩ tới lại bị liên nhi vị hôn phu tìm được thúc nhàn mừng rỡ nói ra mẹ ngươi nói là có hiệu quả Thác bạc hồng liên ngẩn ngơ trong mắt tràn đầy không thể tin mẹ bệnh thế nhưng là rất nhiều năm cứ như vậy bị phong lang chữa khỏi có thể hay không chữa cho tốt bây giờ nói hơi sớm nhưng tinh thần của ta so trước kia tốt hơn nhiều đâu vậy là tốt rồi chí ít ngươi không có xuất hiện nguy hiểm Thác bạn Hồng Liên rốt cục kiên lòng. Chương 489: Thi đấu. Chương 489: Thi đấu. Liên tiếp ba ngày, Khương Phong cùng Thác bạn Hồng Liên đều ở tại nơi này, hắn mỗi ngày đều hoa một canh giờ thời gian dùng hỗn độn chi hỏa là thuốc nhàn chữa bệnh. Mỗi lần xuống tới, Khương Phong mệt mỏi đầu choáng váng hoa mắt mồ hôi đầm đìa. Nhìn qua Khương Phong ngủ dáng vẻ, Thác bạn Hồng Liên đau lòng không thôi mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Có chuyển biến tốt đẹp sao? Ân. Thuốc nhàn cao hứng gật gật đầu, nhìn xem Khương Phong lộ ra thần sắc căng kích, biện pháp của hắn quả thật làm cho ta thấy được hy vọng, mà lại ta bắt đầu cảm giác được bên ngoài cơ thể linh khí lưu động thật sao mẹ ngài là không phải muốn khôi phục tu vi Thác bạc hồng liên nghe chút lập tức mừng rỡ không chịu được lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve khương phong gương mặt nhạc mẫu đại nhân hồng liên ta có một cái bước đầu phán đoán lúc này khương phong tỉnh lại nhạc mẫu đại nhân hẳn không phải là bị người liền rủa ngươi nói cái gì thục Nhan cùng thác bạc hồng liên đồng thời hoảng sợ nói từ ta trị liệu quá trình nhìn ngài tình huống trong cơ thể quả thật không phải lực lượng người liền rủa rất giống trong cổ thư ghi lại một loại gọi là vệ linh cổ, cổ độc nếu không ta trị liệu không có hiệu quả gì hiện tại ta đã thanh trừ ngài trong tức hải ba thành cổ độc nhạc mẫu đại nhân hẳn là có cảm ứng thục mỉm cười đầu. Ta hiện tại cảm giác thần thanh khí sảng, hoàn toàn cùng người bình thường một dạng. Phệ linh cổ, Thác bạn hồng liên thì cao mày, cái tên này nghe cũng làm người ta dùng mình. Phong lang, vậy nhanh lên giúp ta mẹ đem cổ độc thanh trừ đi. Không ổn. Khương phong lắc đầu, nhìn về phía thụt nhàn vì cái gì? Thác bạn hồng liên không hiểu hỏi Khương phong nói đúng thụt nhàn tán thưởng xong Khương phong gật gật đầu, nếu như lập tức đem ta chữa khỏi, chỉ sợ cũng sẽ có người tìm tới cửa, khi đó chúng ta toàn cả gia tộc có thể muốn đứng trước nguy hiểm cực lớn. Gặp tháp bạn hồng liên hay là một mặt u mê dáng vẻ. Khương Phong giải thích nói, ta suy đoán Nhạc Mẫu đại nhân tại bị Nhạc được Thác Bạc gia tộc trước đó liền bị nhân trùng hạ cổ độc, ngươi cùng Thiên Vũ huynh tại lúc vừa ra đời tình huống thuần túy là chịu Nhạc Mẫu đại nhân ảnh hưởng. Kỳ thật ngươi chân chính nguy hiểm là tại trong miếu gặp được đạo sĩ kia mới bắt đầu. Ngươi nói là, đạo sĩ kia là người xấu. chín phần 10. Tình huống của ngươi ta không nhìn ra được, nhưng nếu như ngươi quả thực bị người hạ người rủa, liền nhất định là đạo sĩ kia cách làm. Quá ghê tởm. Thác Bạc Hồng Liên nhịn không được mắng, nhà chúng ta lại không trêu chọc hắn, hắn dựa vào cái gì xuống tay với ta. Thúc Nhan nhìn xem nữ nhi một mặt tay nấy, "Liên Nhi, ngươi là được vi nương liên lụy mẹ ngươi nói là thác bạc hồng liên giống như bắt lấy mấu chốt của vấn đề mẹ đến bây giờ còn không biết mình tên thật chữ kêu cái gì nhà mẹ đẻ ở nơi nào ta nghĩ ngươi ông ngoại bà ngoại hẳn là đều không có ở đây đi thục nhàn nói ra trong mắt chạy xuống tưởng niệm nước mắt nhạc mẫu đại nhân yên tâm chờ cơ hội thành thục ta sẽ tiếp lấy vì ngài trị liệu không có gì bất ngờ xảy ra đạo sĩ kia khẳng định sẽ chủ động tới tìm ngài đến lúc đó hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng chỉ mong đi bốn khương phong trong phủ đệ Độc cô yến cùng khương Hổ chính tiến hành kịch liệt giao đấu từ khi tập được thí thần tàn thiên cung uống phong thần ghi chép Độc cô yến thực lực tiến triển cực nhanh nếu như nếu luận mũi về tốc độ, nàng đã cùng Khương Phong tương xứng. Từ một tên thích khách góc độ giảm, lúc này Độc Cô Yến đã thoát thai hoàn cốt, nàng nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Khương Phong cùng thác bạn Hồng Liên trở lại phụ đệ thời điểm, Độc Cô Yến đang đứng ở ẩn thân ở trong, đã hóa thành bản thể khương hổ, phóng xuất ra thần thức cũng vô pháp dò xét ra Độc Cô Yến vị trí đột nhiên, một thanh chùy thủ đèn kịt từ trong hư không đâm thẳng khương hổ phần cổ a, tốc độ quá nhanh, khương hổ toàn thân lông tóc nổi lên, một cú cường đại không gì sánh được, tình khí hướng bốn phía dập dồn. Nó hiện tại cùng Độc Cô Yến so sánh, cũng chỉ có trên cảnh giới mạnh hơn đối phương. Vậy vậy muốn bằng vào uy áp bức lui đối phương. Nhưng là, một chiêu này cũng không đem đối phương đẩy lui, chỉ là để Độc Cô Yến động tác hơi chậm hơn nửa phần. Bất quá, chính là bằng vào điểm này chớp mắt là qua cơ hội, Khương Hổ thân thể hướng về phía trước nhẹ trồm, khó khăn lắm tránh thoát đối phương ám sát. Bất quá, Độc Cô Yến như thế nào dung tha tiên cơ cơ hội, không đợi Khương Hổ đứng vững, lại là nổ lên một kích giống. Khương Hổ cũng là liều mạng, tự biết dạng này trốn tránh chính mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, bởi vậy, liều mạng thụ thương, cơ hội phát ra hổ khiếu long âm. Quả nhiên, tại Độc Cô Yến thủ trúng Khương hổ đồng thời, Thân hình của nàng cũng từ trong hư không hiện hiện ra không tốt. Độc Cô Yến cảm thấy đối phương một chiêu này cường đại, vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là đã chậm nửa bước, bị âm ba chấn động đến hướng về sau bay đi. Cho dù là tốc độ của nàng đã nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn là bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khẽ miệng chảy xuống một sợi tơ máu âm ba công kích. Ta cũng có. Độc Cô Yến khẽ vươn tay, từ trong nạp giới lấy ra một cái ốc biển nó làm sao trong tay ngươi? Ta ta nhặt vua. Khương Hổ Phiên muộn không gì sánh được, một lần nữa biến trở về hình người. Ốc biển này lợi hại hắn nhưng là lãnh giáo qua hừ, hừ coi như ngươi thất thời. Vậy liền thực hiện độ ước đi. Độc Cô Yến gương mặt xinh đẹp dương lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đối phương chủ mẹ. Lớn tiếng chút, ta nghe không được. Chủ mẫu. Hừ, cái này còn tạm được. Độc Cô Yến hài lòng thu hồi ốc biển ha ha ha. Các ngươi đây là làm gì đâu? Khương Phong thanh âm từ phụ đệ trong góc truyền đến Khương Phong ngươi chừng nào thì tới. Chúng ta ngay tại luận bàn đâu. Độc Cô Yến mặt đỏ lên, như không có việc gì nói ra có đúng không? Cái chủ ý này không sai, về sau cũng mang ta một cái. Khương Phong ý động nói công tử, chủ mẫu rất lợi hại, cảnh giới mặc dù không có hai chúng ta cao, nhưng thực lực lại mạnh hơn chúng ta khương hổ khương ưng hai người cũng bu lại ngươi cũng so qua khương phong nhìn về phía khương ưng không sai chủ mẫu tại phong thuộc tính lĩnh nộ bên trên đã vượt qua ta ta vô địch gió lốc bóng không có tác dụng khương ưng huệ phải nói thật khương phong ngạc nhiên nhìn về phía độc cô yến thuộc tính chiến kỹ mặc dù phi thường cường đại nhưng chỉ cần lĩnh nộ của ngươi so với đối phương cao thâm có rất lớn khả năng nhẹ nhõm phá giải độc cô yến tràn đầy cảm xúc hướng khương phong giải thích nói dạng này a khương phong như có điều suy nghĩ chính mình đối với phong chi lực cảm nộ rất sâu lại hấp thu qua mấy người gió chi áo nghĩa theo lý thuyết tại phong thuộc tính bên trên tạo nghệ có thể không thấp tha xem ra chính mình quả thực cần ở trên đây hảo hảo nghiên cứu một phen trong nháy mắt bảy ngày trôi qua một ngày này hai tộc thi đấu thời gian rốt cuộc đến sáng sớm tháp bạc hùng liền triệu tập toàn tộc tất cả cao tầng cùng bao quát hương phong đẳng bên trong năm mươi tên tuyển thủ tại đã thông báo một chút chú ý hạng mục đằng sau liền dẫn bọn hắn đi lần này thi đấu chi địa chương bốn trăm chín mươi bắt đầu chương bốn trăm chín mươi bắt đầu lần này hai tộc đại bỉ thiết lập tại cách cố diệp thành hai trăm dặm bên ngoài trên một tòa đảo hoang bởi vì đây là liên quan đến hai tộc bí tân sự tỉnh song phương cũng không nguyện ý bị càng nhiều người biết tại đảo hoang trung tâm có một tòa hùng vĩ núi cao lúc này tại trong tòa núi cao này đã sớm bị sôi trào tiếng người bao phủ mà tại đỉnh núi kia chung quanh một chút trên đỉnh người vì địa phân cắt ra đông đảo rộng lớn bình đại nhìn qua đặc biệt làm cho người rung động khi khương phong bọn hắn đổi tới nơi đây lúc đỉnh núi chung quanh đã là người ta tấp nập trên bầu trời còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm xé gió lần lượt từng bóng người như chim tức giống như rơi xuống khương phong một đoàn người rơi vào đỉnh núi chậm rãi đi hướng thác bạt bộ tộc ghế một chỗ khác thân đồ bộ tộc cũng đã sớm đổi tới tộc trưởng thân đồ võ đức chính ánh mắt lẫm liệt nhìn xem đi tới thác bạt bộ tộc thân đồ bộ tộc đều có chút lợi hại gì nhân vật Khương phong thấp giọng hướng một bên thác bạt cùng hỏi rất nhiều thác bạt cùng nói chuyện đến cái này chân mày đi theo những một cái trong đó lợi hại nhất liền có hơn mười người trong những người này xếp tại ba vị trí đầu chính là bị bọn hắn trong tộc xưng là thân đồ tam bá thân đồ kiệt thân đồ ngạo cùng thân đồ vinh trong đó thân đồ kiệt đã đạt đến hóa thần cảnh sơ kỳ cảnh giới so hai người khác đều cao hơn cấp một phía sau bảy người được xưng làm thân đồ tiểu thất kiệt mặc dù tuổi tác cũng không lớn nhưng chiến lực lại phi thường khủng bố cũng là đem ánh mắt ném đi, cái kia thân đồ kiệt một thân áo lam, trong tay một cái quạt xếp nhẹ nhàng lay động, đúng là một vị phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Mà thân đồ ngạo, cùng thân đồ kiệt so sánh lộ ra khôi ngô rất nhiều. Hắn thân cao quá trượng, hai mắt có thần, trần trùi tại áo bào bên ngoài làn da đen kịt tỏa sáng, biểu hiện ra cực mạnh lực bộc phát. Hắn hai cái sau lưng thân đồ vinh thì bị hồi không ít, Khương Phong chỉ nhìn một chút, liền chán ghét thu hồi ánh mắt vậy chúng ta bên này đâu. Khương Phong chân mày vậy một cái, quay đầu hướng chúng quanh nhìn lại cục cụ, chúng ta bên này cũng không yếu, tỷ như ta, phải nghiêm túc chính thực lực, hẳn là có thể thắng qua thân đồ binh, lần trước ta chủ quan mới bị hắn bắt lấy cơ hội, lần này nếu như lại cùng hắn gặp gỡ, ta tất thắng hắn. Mặt khác, thiên vũ lực lớn không gì sánh được, cùng đối phương thân đổ ngạo tương xứng, thắng bại ứng tại sàn sàn với nhau. thân đổ bộ tộc không phải chuyên tu vu thuật sao? làm sao cũng tu nhục thân? khương phong nghe chút, không khỏi nghi ngờ nói khương huynh có chỗ không biết, cái kia thân đổ ngạo vừa ra đời liền đạt được thiên đạo lọt mắt xanh, ban thưởng một bộ lôi cốt. bởi vì nhục thân được nhiều năm lôi cốt rèn luyện, bởi vậy nhục thể của hắn cường đại đến không cách nào tưởng tượng. còn có lang phong, chớ nhìn hắn thua ngươi, kỳ thật thực lực của hắn xa không chỉ mặt ngoài biểu hiện ra như thế, ta nói ra ngươi có thể sẽ bị đến. Lăng Phong chủ tu chính là Vu Thuận. A. Khương Phong chân đến nhảy dựng lên, không tự giác đưa ánh mắt nhìn sang. Thác Bạt lăng Phong giống như có cảm ứng, đúng lúc cũng hướng về Khương Phong nhìn bên này đến. Song Phương đều nhẹ gật đầu, lẫn nhau đáp lại mỉm cười thân thiện đưa thích hồng liên, nhưng lại đang tỉ đấu lúc không đem hết toàn lực, người này không đơn giản à? Còn gì nữa không? Khương Phong hỏi muội phu, các ngươi đang nói gì đấy? Thác Bạt Thiên Vũ chen chúc tới, cánh tay khoác lên Khương Phong trên vai, một chút không có lạnh nhạt cảm giác. Thác Bạt Lăng Phong đem tình huống nói cho Thác Bạt Thiên Vũ, sau đó đi hướng nơi khác đem không gian để lại cho hai người bọn họ tại thác bạt bộ tộc tiểu bối ở trong có 13 ba cái tiểu hướng đẳng, bọn hắn khắp nơi giả danh lửa bịm trộm ga bắt chó bị mọi người gọi là mười ba hại có một ngày bọn hắn thế mà chọc phải trên đầu của ta bị ta một trận đánh cho tên người thu làm tiểu đệ về sau ta cho bọn hắn một lần nữa sửa lại cái tên hiệu gọi thập tam thái bảo nhưng không thể không nói bọn gia hỏa này thật đúng là tu luyện hạt giống tốt bây giờ tại trong tộc cũng là tiếng tam lừng ấy vậy là tốt rồi ta mới vừa rồi còn lo lắng đầu một vòng liền bị người ta cạo đầu khương phong cười nói cái kia không có khả năng muội phu ngươi nói thật với ta lực lượng ngươi đến cùng lớn bao nhiêu? Hồng liên nha đầu kia thế mà nói với ta, khí lực của ngươi lớn hơn ta. A, ta một quyền lực lượng có hơn chín trăm không không không cân đi. Khương phong nghĩ nghĩ hồi đáp vậy ta so ngươi hơi chút cao, một phẩy một triệu cân, thế nào? Hù đến ngươi đi. Ha ha ha. Thác bạt thiên vũ một trận cùng tiếu, dẫn tới đám người chúng quanh nhau nhao ghé mắt nếu không làm sao ngươi là anh vợ đâu? Khẳng định so với ta mạnh hơn là được rồi kể từ khi biết thác bạt thiên vũ tình huống, Khương phong sắc thực đối với hắn từ đáy lòng đội phục cái kia thân đồ bộ tộc cao tầng đều có chút cái gì cường giả đâu. Thác bạt thiên vũ cho mày, cái này thật đúng là khó mà nói hai tộc cao tầng đều đề phòng đối phương cơ hội đều không tiến hành giao lưu nhưng nghe nói tộc trưởng của bọn họ thân đồ hạ sắp tấn cấp hóa thần cảnh hậu kỳ a khương phong giật mình cái kia nếu thực như thế đối phương trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt thác bạn bộ tộc chắc chắn sẽ không chỉ làm đại bị chiêu này chuẩn bị thiên vũ hình những năm qua các ngươi cùng thân đồ bộ tộc cũng tiến hành tỷ thí sao địa điểm thiết lập tại chỗ nào úc trước kia tỷ thí bình thường đem địa điểm thiết lập tại khố diệp thành bên ngoài trên quảng trường ta cũng kỳ quái vì cái gì năm nay phải chạy đến nơi này đến thác bạn thiên vũ cũng là nghi hoặc không hiểu chờ một lát khương phong cảm thấy việc này không đơn giản Hắn trong đám người tìm được chính khắp nơi loạn đi dạo độc cô yến cùng Thác bạc Hồng Liên yến tỷ, người đi tìm đại ca mau tới nơi này, ta cảm thấy có thể sẽ có việc muốn phát sinh. Phong Lang, thế nào, hai nữ đều là sững sờ không có thời gian, Yến tỷ đi mau. Tốt, ta lập tức trở về, nói xong, độc cô yến biến mất không thấy gì nữa. Khương Phong lại đối bên người Khương Ưng nói ra, ngươi đi tạm nhật phong đi viện bình, để voi mã một đại vương tự mình đến đây. Chỉ cần hắn đến, ta tất có hậu báo. Là, công tử. Khương Ưng hóa làm một cái lưng sắt lưng, trong nháy mắt sông lên mây xanh hy vọng các ngươi có thể an phận thủ thường, nếu không Hối hận là không thể thực hiện được. Khương Phong tự lẩm bẩm phong lang, ngươi nói cái gì, phát sinh cái gì? Thác bạn Hồng Liên vội vàng hỏi. Nàng phát hiện Khương Phong vừa rồi sắc mặt nghiêm túc, kết luận hắn khẳng định phát hiện cái gì không có gì, ta chỉ là đã làm một ít chuẩn bị, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Khương Phong nuốt ve một chút Thác bạn Hồng Liên tóc, ra hiệu nàng một hồi hảo hảo tỉ thí, không cần kinh hoàng. Ngay lúc này, không trung xuất hiện một tên lão giả mặc hoàng bào đứng lơ lửng giữa không trung chư vị, canh giờ đã đến, đại bị bắt đầu. Không gian kết giới mở ra, đại bị kết thúc tiền nhiệm người nào không được xuất nhập. Anh, lời vừa nói ra, trừ thân đồ bộ người còn lại tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến tại sao có thể có loại quy định này ta muốn đi ra ngoài chính là ngươi là ai dựa vào cái gì không để cho chúng ta ra ngoài như vậy đại hình tỷ thí cứ việc muốn đối ngoại phong tỏa tin tức nhưng vẫn có vô số tin tức linh thông người đến đây quan chiến chỉ là hiện tại trên đỉnh núi trừ muốn đối với chiến hai tộc liền có hơn một vạn người bị phong tỏa tại kết giới bên trong không cần ổn nào lão phu hoàng phi rồng là lần này tỷ thí trọng tài tên kia lão giả mặc hoàng bào đột nhiên cất cao tiếng nói theo quy củ cũ song phương rút tham quyết định đối thủ chương bốn trăm chín mươi có kiếm ý chương bốn trăm chín mươi có kiếm ý thế nào lại là hắn khương phong nhìn qua không trung hoàng phi long thật sâu cảm nhận được âm như hương vị song phương tuyển thủ xin mời lên đài đi hoàng phi long thanh âm hùng hồn ở trong sân mỗi người bên thai ầm ầm quanh quẩn tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái chùm sáng chính là ở trong tay của hắn dâng lên trong chùm sáng một trăm con đỏ làm ánh sáng ký đang không ngừng xoay tròn suy suy suy chùm sáng mới xuất hiện một trăm tên tuyển thủ đồng thời đưa bàn tay nô ra từng luồng từng luồng hấp lực bạo dũng trực tiếp từ chùm sáng bên trong cầm ra một viên ánh sáng ký mỗi mai ánh sáng ký lên đều rõ ràng viết một cái to lớn số lượng năm mươi khương phong nhìn một chút trong tay ánh sáng ký không khỏi chân mày vậy một cái xem ra hôm nay chỉ có thể trước tiên làm một hồi quần chúng một đến mười hào lên đài hoàng phi long nói vung tay lên lập tức không chúng xuất hiện mười tòa cao lớn chiến đài siêu siêu siêu từ song phương trên chỗ ngồi tất cả bay ra mười người vương vàng rơi vào trên chiến đài không nghĩ tới hồng liên sớm như vậy liền đến phiên nàng khương phong xa xa xông nàng cười một tiếng sau đó đem ánh mắt chuyển đến đối thủ của nàng trên thân một tiểu nữ hải trải lấy hai cái trùng tiên nắm chặt cầm trong tay một đôi lang nha bổng chỉ là đôi này lang nha bổng so với nàng vóc dáng đều cao đại tỷ tỷ ngươi sợ đau không Tiểu nữ hải hướng về thác bạt hồng liên manh manh nói sợ đâu. Thác bạt hồng liên cười một tiếng, nhưng trong lòng lại một chút cũng không có khinh thị đối phương. Một tiểu nữ hải có thể tại trên loại trường hợp này đài, hơn nữa nhìn sử dụng vũ khí, rõ ràng đi là bạo lực lộ tuyến, vậy năng khí lực khẳng định to đến kinh người vậy ngươi nhận thua đi, ta cũng không muốn đánh ngươi. Tiểu nữ hải nghiêm túc xông thác bạt hồng liên nháy mắt mấy cái, mặc dù sư phụ để cho ta đem đi lên người đều đánh chết, khó mà làm được. Trận đấu này đối với tỷ tỷ rất trọng yếu. Thác bạt hồng liên khẽ cười nói, cảm giác tiểu nữ hải này vô cùng khả ái cái kia ta chỉ có thể đánh ngươi nữa, nói. Tiểu nữ hài trong nháy mắt xuất hiện tại thác bạn Hồng Liên trước mặt, lang nha bồng ô đập xuống ai, quan chiến khương phong khẽ thở dài một cái, Hồng Liên tính cách quá ôn nhu, tùy tiện liền bị người ta chiếm trước tiên cơ. Dạng này tính cách mới có thể xứng với ngươi thôi, bên cạnh thác bạn Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, bất quá, ngươi nhìn đi, nàng đối với người khác chỉ sợ không có cái gì tốt tính. Hai người đang nói, liền nghe trên chiến đài thác bạn Hồng Liên nhẹ nhàng nói ra, tiểu gia hỏa không non nha, tỷ tỷ cũng không thích thích đánh người hại tử. Vừa mới nói xong, trong tay xuất hiện một cây đầu rầm côn, khi túi tại lang nha bổng bên trên ôi, tiểu nữ hài lang nha bổng bắn lên cao bao nhiêu, nàng cả người cũng đi theo lùi lại ra xa hơn hai trượng lại đến. chúng ta chỉ so với khí lực, không có khả năng ra vẻ. nói xong, kéo lại lấy lang nha bổng hướng thác bạc hồng liên vào tới. thác bạt hồng liên tiếp lấy một chút vọt đến tiểu nữ hài sau lưng, bắt lấy tiểu nữ hài đại lưng, đưa nàng rơi lên thật cao. sau đó nguyên địa chuyển mấy vòng hoa, tiểu nữ hài đột nhiên hoa hoa khóc lớn, tỷ tỷ, ngươi chơi xấu, nguyên niên kỷ lớn hơn ta nhiều như vậy, khí lực cũng lớn hơn ta, còn chuyện ta, thế nhưng là ngươi đánh trước ta, nguyên niên kỷ nhỏ như vậy vì cái gì còn muốn đến võ đài thác bạc hồng liên lại đem nàng để xuống ta ta là thay ta tỷ tỷ đánh vậy ngươi tỷ tỷ đâu nàng nàng bị ta mê choáng không phải vậy ngươi khẳng định đánh không lại nàng thác bạc hồng liên khu khu hoàng phi long nhẹ nhàng ho khan một tiếng vị tiểu bằng hữu này ngươi đã thua thua là không thể chơi xấu hừ tiểu nữ hải thở phì phò chừng thác bạc hồng liên một chút quay người nhảy xuống chiến đài số ba thác bạc hồng liên thắng hoàng phi long tuyên bố kết quả hưu dưới đài trên khán đài một mảnh hữ thanh khương phong hướng mặt khác trên chiến đài nhìn một chút phát hiện không có một cái nào nhận biết người cũng sẽ không có hứng thú Một khắc đồng hồ sau, thứ nhất phát toàn bộ kết thúc chiến đấu. Trừ thân đồ bộ tộc bên trong có 3 cái sử dụng tương đối lợi hại vu thuật thắng được tranh tài bên ngoài, còn lại toàn bộ thất bại. 7 so 3. Trận đầu, Thác Bạt bộ tộc thu được 7 phen thắng lợi cũng không tệ lắm. Thác Bạt hùng các loại một đám cao tầng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thứ 11 đến số 20 lên đài. Hoàng Phi Long vừa mới nói xong, trên trận lập tức bay ra 20 tên tuyển thủ Song phương Cường giả rốt cục bắt đầu lộ diện. Khương Phong nhìn thấy trên một tòa chiến đài, đứng đấy một cái khôi ngô người trẻ tuổi, chính là Thác Bạt thiên Vũ nói tới cái kia thân đồ đạo mà thác bạc bộ tộc bên này tuyển thủ lại là một vị nữ tử nũng nịu tiểu như đáng tiếc lúc này thác bạc thiên vũ lại bu lại người biết khương phong thấy đối phương buồn bực biểu lộ chưa phát giác hỏi nàng là thập tam thái bảo la út, không nghĩ tới vòng thứ nhất liền bị đào thải cái này có cái gì chỉ cần không phải người thắng sau cùng ai cũng sẽ bị đào thải sớm muộn mà thôi nếu là cũng giống như ngươi một dạng nhìn thoáng được liền tốt chỉ hy vọng nàng đừng thụ thương liền tốt khương phong vừa nhìn về phía một cái khác chiến đài, phía trên hai người khương phong mặc dù cũng không nhận ra nhưng hắn cảm giác thực lực của hai người cũng còn có thể mà lại không sai biệt lắm hai người bọn họ một cái là thứ ba thái bảo thác bạt tiểu quỷ, một cái là thân đồ thất kiệt lão tam thân đồ tú, Cái kia hai cái đầu, Khương Phong chỉ vào cuối cùng trên một tòa chiến đài hai người thác bạt tiểu quỷ, thập tam thái bảo lão thất. Đối thủ ta không biết, trong ấn tượng thân đồ bộ tộc không có người như vậy a. Thác bạt thiên vũ nhíu mày một cái đối phương không tầm thường, chỉ sợ là cao thủ. Khương Phong nhìn chằm chằm cái kia một thân hắc bảo thân đồ tộc tuyển thủ, thần sắc lần đầu trở nên ngưng trọng lên tranh tài bắt đầu. Hoàng Phi Long ra lệnh một tiếng, mười tòa chiến đài mươi tên tuyển thủ đồng thời phát động công kích suy, cơ hồ tại Hoàng Phi Long thoại âm rơi xuống đồng thời cuối cùng cái kia trên chiến đài người áo đen một kiếm đâm thùng thác bạc tiểu quỷ ngược phải sau đó bay lên một cước đem hắn đạp xuống chiến đài số hai mươi thân đổ phương tử thắng theo hoàng phi long tuyên bố kết quả song phương trên chỗ ngồi tộc nhân còn có từng cái trên khán đài người xem đều cả kinh hà to miệng cái này cũng quá nhanh đi hai người trên lệch quá xa vải khô đây là có chuyện gì thác bạc hùng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối với sau lương trưởng quản tình báo một tên cao tầng chất vấn người kia là ai vì cái gì không có tin tức của hắn tộc trưởng người này là đột nhiên xuất hiện chỉ ít ba ngày trước hắn còn chưa có xuất hiện tại khu di thành nhanh đi cha đây là các ngươi thất trách thác bạn hùng có chút thất thố bởi vì từ trên người người này cảm nhận được uy hiếp đối với thi đấu thắng bại kết quả uy hiếp tộc trưởng chúng ta hiện tại ra không được đáng giận thác bạn hùng tức giận một trưởng vô nát trước mặt cái bàn lúc này đã có người đem thác bạn tiểu quỷ dơ lên trở về mặc dù thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng một tháng chỉ sợ khôi phục không được tộc trưởng ra ra hắn rất mạnh có kiếm ý cái gì kiếm ý thác bạn hùng bọn người con mắt đăm đăm tâm lập tức lạnh một nửa đối phương có được một tên có được kiếm ý kiếm tu trận đấu này còn có pháp đánh sao chương bốn trăm chín mươi hai ngươi người mội phu này ta nhận định chương bốn trăm chín mươi hai ngươi người mội phu này ta nhận định cái gì kiếm ý tháp bạn hùng bọn người con mắt đăm đăm tâm lập tức lạnh một nửa đối phương có được một tên có được kiếm ý kiếm tu trận đấu này còn có pháp đánh sao Bành bành bành, trên chiến đài mấy cái tiếng va chạm chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai còn lại chiến đài cũng chia ra thắng thua bao quát tháp bạn tiểu như ở bên trong cái này mời cuộc tì thí tháp bạn bộ tộc vậy mà một trận cũng không có thắng được đến an tĩnh cùng thân độ bộ tộc tiếng hoan hô Ho đem so sánh tháp bạn bộ tộc bên này không ai phát ra nửa điểm thanh âm. linh bị thập Xin Ngà. Thất bạn hùng thiết thanh như mặt, nhìn xem còn chưa lên đài những người tuổi trẻ kia, đột nhiên lớn tiếng gào thét trận tiếp theo cho ta thắng trở về. Thứ 21 đến thứ 30 hào lên đài. Hoàng phi Long Hồng trung giống như thanh âm vang lên lần nữa ha ha. Muội phu, đến ta, ta đi một chút liền đến. Thác bạn Tiên Vũ gión mũi chân, vụt nhảy lên trên đài. Khương Phong nhìn xem bóng lưng của hắn, có chút thất thần. Một tên võ giả không có khả năng tu luyện chân khí, nên bao lớn bị ai? Không thể sử dụng kinh công, không có khả năng tu luyện thân pháp, đây đều là không cách nào bù đắp tiếng mới. Thác Bạt Thiên Vũ đối thủ là thân đồ thất kiệt Lý Lão Nhị thân đồ tĩnh. Khi hắn nhìn thấy đối thủ là Thác Bạt Thiên Vũ lúc, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Chính mình mới nguyên anh cảnh trung kỳ, mà đối phương cũng đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ mẹ nó, thật suối quậy. Hắn âm thầm bấm chỉ quyết, trong miệng bắt đầu mặc niệm chú ngữ tranh tài bắt đầu. Hoàng Phi Long giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, thân đồ tĩnh chú ngữ vừa vặn mặc niệm hoàn tất kỵ binh kim đao, lập tức tuấn lệ. Lập tức, Thác Bạt Thiên Vũ sau lưng trong hư không lóe ra một thất thiết giáp chiến mã, lập tức một tên kim giáp võ sĩ cầm trong tay kim đao hướng về Thác Bạt Thiên Vũ lực phép xuống mình đồng ra sát. Thác Bạt Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn thân trên quần áo ẩm vang nổ nát vụn lộ ra bên trong đen kịt như sắt thép làn da trực đảo hoàng long Thác bạt thiên vũ quyền trái cất vào dưới xương sườn thoáng như người thu quyền hướng về một người một ngựa đánh mạnh đi qua bảnh chỉ một quyền thân đổ tính triệu hồi ra kim giáp võ sĩ liền bị nện bạo tiêu tán ở trong không khí đây là thân đổ tính biến sắc hắn không nghĩ tới thác bạt thiên vũ thực lực cường đại đến loại trình độ này thấy đối phương đã hướng hắn vọt tới thân đổ tinh thân hình lõi lên hướng về chiến đài một cái góc tối lui đồng thời ngón tay bấm niệm pháp quyết trong miệng lần nữa mặc niệm diệu thế kim quang kỳ lực cuộn thiên hỏa hàng ma lập tức lệnh Trên không chiến đài kim quang đại thịnh, vô số nóng bỏng hỏa cầu rơi xuống, hướng về Thác Bạt thiên Vũ nổ bắn ra xuống trực đảo Hoàng Long. Thác Bạt thiên Vũ cũng không bối rối, không ngưng bước, tại cùng đối phương tiếp cận trong quá trình từng quyền vung ra bành bành bành, trên chiến đài lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng nhiệt bức người. Bọn người bọn họ lần nữa thấy rõ tình hình chiến đấu lúc, phát hiện Thác Bạt thiên Vũ đã đem thân đồ tĩnh dồn đến chiến đài trong góc đi xuống đi. Vũ sư một khi bị cả thân, liền đã mất đi bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chú cơ hội, chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh né công kích của đối phương. Thế nhưng là không đợi thân độ tĩnh kịp phản ứng, Thác Bạt Vũ liền đã hao ở hắn cái cổ, sau đó run tay một cái đem hắn bỏ rơi chiến đài số hai mươi mốt thác bạc thiên vũ thắng thế nào mỗi phu đại ca ta không có khoác lác đi các loại hoàng phi long vừa mới tuyên bố xong kết quả thác bạc thiên vũ liền nhảy đến khương phong bên cạnh lớn tiếng khoe khoang đạo thiên vũ huynh ngươi vì cái gì không cách nào tu luyện chân khí la không có kinh mạch sao khương phong liếc mắt chính mặt mày hớn hở thác bạc thiên vũ nhàn nhạt hỏi ngươi ngươi thật đúng là hết chuyện để nói thác bạc thiên vũ liếc mắt ta có kinh mạch nhưng là huyện bách hội huyện linh đài nghiêm trọng ngăn chặn mà lại toàn bộ nhân mạch đều không thể đạt thông nói như vậy trong cơ thể của ngươi một chút chân khí cũng không có vậy ngươi cảnh giới có? Ta chẳng những có chân khí còn có hoàn chỉnh đan điền, chỉ là chân khí không cách nào trong thân thể vận hành, liền ngay cả Nguyên Anh cũng một mực đợi tại hạ trong đan điền, đến không được chung đan điền. Thật. Vậy còn có thể cứu? Khương Phong nhìn một chút trên chiến đài tình hình chiến đấu, phát hiện đối chiến song phương thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn hẳn là phân không ra thắng thua, ngươi ngồi xuống, thừa dịp hiện tại có chút thời gian ta giúp ngươi nhìn xem tình huống trong cơ thể nói, hắn một tay lấy Thác Bạt thiên Vũ nhấn ngồi dưới đất, tay phải đặt ở hắn huyết bạch hội bên trên. Thác Bạt Tiên Vũ bị biến cố bất thình lình cả kinh có chút mặt người, nhưng sau đó trong ánh mắt bắt đầu hiện ra vẻ kích động ngươi có thể trị bệnh của ta. Cương Phong không nói gì, đem thần thức bao phủ lại đối phương huyệt bách hội. Quả nhiên như Thác Bạt Thiên Vũ nói tới, hắn huyệt bách hội bên trong tràn đầy một đoàn khí thể màu xám, đưa nó cùng tất cả đường kinh mạch liên hệ chắn đến rắn rắn chắc chắc Thiên Vũ hình, Ngươi không có thử xông mở nó sao? Thác Bạt Thiên Vũ khẽ lắc đầu, ta làm không được, ngay cả Ra Ra cũng làm không được. Ngại hay không ta thử một chút? Hiện tại ở chỗ này, Thác Bạt Thiên Vũ không xác định mà hỏi thăm đối với. Tốt, vậy ngươi tới đi. Thác Bạt Thiên Vũ không nói hai lời nhắm mắt lại, ngươi phải nhận ở, sẽ rất đau. Nói đi, Phong điều động một kia hỗn độn chi hỏa. Đưa nó biến thành một cây trâm trạng trải qua lòng bàn tay tiến nhập thác bạt thiên vũ huyệt bách hội a thác bạt thiên vũ kêu đau một tiếng bắp thịt trên mặt chợt run rẩy một chút cảm giác tựa như có một cây nóng hổi cương châm đâm vào đầu góc của mình quả nhiên có hiệu quả Khương phong phát hiện đối phương huyệt bách hội bên trong đoàn kia khí sám tại vừa mới gặp được hỗn độn chi hỏa trong ngáy mắt liền bắt đầu tàng ra cũng từ trung quanh trong lỗ chân lông chui ra ngoài cũng liền thời gian mấy hơi thở đoàn kia khí thể màu xám liền từ thác Bạc thiên vũ huyệt bách hội bên trong hoàn toàn biến mất tốt Khương phong cũng không nghĩ tới như vậy thuận lợi nhẹ nhàng đem hỗn độn chi hỏa thu hồi lại gần như đồng thời Tháp Bạt Thiên Vũ thể nội bị huyệt bách hội ngăn cản những cái tia chân khí cực nhanh lưu động đứng lên, tại đầu của hắn trung quanh tạo thành một trận yếu ớt khí lưu dễ chịu. Tháp Bạt Thiên Vũ vừa mới thở ra một hơi, Khương Phong lại đem bàn tay chụp lên hắn huyệt linh đại a, lại là một tiếng hét thảm truyền ra, dẫn tới đám người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Bất quá, bất luận kẻ nào đều không có nhìn ra hai người đang làm những gì, chỉ là quăng tới từng đợt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Mấy hơi qua đi, Tháp Bạt Thiên Vũ hướng về Khương Phong ô quyển, Khương Phong, ngươi người muội phu này ta nhận định, nói nhảm, ngươi không nhận cũng không quan hệ. Khương Phong cười một tiếng. Thác Bạt Thiên Vũ song quyền nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía thân đồ bộ tộc phương hướng, cho Ra Ra trở lấy, ta sẽ từng cái ánh lên bạo các ngươi. Lúc này, trên chiến đài liên tiếp truyền đến vài tiếng tiếng gào đau đớn, mấy đạo nhân ảnh bị từ trên chiến đài đánh xuống tới. Năm so năm, đợt thứ ba song phương thắng bại nửa này nửa kia. Đối với kết quả này, thác Bạt Hùng Long mày hơi triển khai một chút thứ ba mươi đến bốn mươi lên đài. Hoàng Phi Long hướng về Khương Phong phương hướng nhìn, sau đó tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành nội phu, đối phương thân đồ ngạo ra sân. Ân, mau nhìn, Tháp Bạt Lang Phong đối thủ là ai? Chương bốn trăm chín mươi ba, Khương Phong thắng chương bốn trăm chín mươi ba khương phong tháng lúc này mọi người phát hiện thác bạt lăng phong cùng thân đồ ngạo đều leo lên chiến này lập tức đưa tới một trận manh động thân đồ ngạo đối thủ khương phong nhận biết chính là đã từng khiêu chiến qua hắn đạt giang mà thác bạt lăng phong đối thủ là một cái răng trắng môi hồng thư sinh ăn mặc tiểu nam hải lại là thân đồ thất kiệt lao đại thân đồ tiểu tiên lần này có trò hay để nhìn có người liếc mắt một cái liền nhận ra thác bạt lăng phong đối thủ mà có người thì đối với đạt giang gặp phải đáp lại đồng tình tới qua liền tốt nặng tại tham dự thác bạt lăng phong trên chiến này thân đồ tiểu tiên đầu nhìn xem hắn Con mắt quay tròn loạn chuyển, ta biết ngươi rất mạnh, chúng ta thương lượng chuyện gì như thế nào? Mau nói, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Thác Bạt Lăng Phong biết đối phương là nổi danh ý đồ xấu nhiều, bởi vậy không có ý định cùng hắn nói chuyện ta cho ngươi 200000 linh thạch trung phẩm, ngươi nhận thua có được hay không? 200000 linh thạch trung phẩm người bình thường 10 năm cũng kiếm không đến. Thác Bạt Lăng Phong lập tức bị trợ cười, ngươi thấy ta giống là dễ dàng như vậy bị thu mua người sao? Tháp Bạt Lăng Phong còn chưa nói xong, thân đổ tiểu tiên quán xếp lắc một cái, hai điểm hàn mang trực tiếp đánh út về phía khuôn mặt của hắn. Chơi đánh lén. Quả nhiên là nhân tiểu quỷ đại hôm nay thấy một lần, quả nhiên không sai. suy suy, tháp bạt lăng phong vung ra hai quyển, đánh rơi hai viên âm khí. hai cỗ khói trắng chợt hiện, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ chiến đài vu độc. tháp bạt lăng phong thấy một lần, sắc mặt biến hóa. hắn nhưng là đối với vu độc có rất sâu sắc nhận biết, mặc dù đại đa số vu độc cũng không chí mạng, nhưng nó sẽ để cho hút vào người trong thời gian ngắn bị người khống chế hỏa đột, hỏa luyện kim thân. tháp bạt lăng phong hét lớn một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn ngọn lửa màu vàng vây quanh hắn trên dưới tả hữu nhanh chóng xoay tròn, những nơi đi qua, khói trắng bị đốt thành hư vô cự hỏa liên tiếp. tháp bạt lăng phong chỉ về phía trước đoàn hỏa diễm tiêu biến thành chín cái lớn cỡ quả dưa hấu hoặc cầu hướng về thân đồ tiểu tiên bay đi phong quyển tản vân. thân đồ tiểu tiên thấy mình ám chiêu bị đối phương tùy tiện phá vỡ, không dám khinh thường, mở ra quạt xếp dùng sức vung nhanh. lập tức cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi đến chín cái hỏa cầu lại không có thể tiến lên nửa phần suy cho cùng. tháp Bạt lăng phong cười lạnh một tiếng, tay trái kết xuất một cái pháp chỉ hướng hỏa cầu hư điểm. bay một tiếng, chín cái hỏa cầu đồng thời nổ tung, tại mọi người trong tiếng kinh hô biến thành một cái càng thêm hỏa cầu thật lớn, đánh tới thân đồ tiểu tiên không tốt. thân đồ tiểu tiên sắc mặt bị biến, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng rất nhanh hắn liền thối lui đến chiến đài biên giới bảo thác bạt lăng phong một tiếng quát nhẹ hỏa cầu thật lớn tại thân đồ tiểu tiên trước mặt tầm vang nổ tung a hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ hắn thân thể gầy nhỏ sóng xung kích cường liệt đem hắn ngay cả người mang lửa nhấc xuống chiến đài số ba mươi lăm thác bạt lăng phong thắng thứ ba mươi sáu hào thân đồ ngạo thắng ngươi lai Đạt giang cũng đang khổ cực chống đỡ không đến nửa khắc đồng hồ thời gian sau bị thân đồ ngạo một quyền đẩy rơi khỏi chiến đài năm sáu năm song phương lần này lấy đều có thể tiếp nhận điểm số kết thúc trận thứ tư thứ bốn mươi đến thứ năm mươi hào lên đài trận thứ năm bắt đầu khương phong thác bạt cùng cùng thân đài. Khương Phong đối thủ là thân đồ Thất Kiệt lão thất thân đồ Huyền. Tháp Bạt cùng đối thủ là thân đồ Thất Kiệt lão tứ thân đồ Nguyên. Thân đồ Kiệt đối thủ là thứ 5 Thái Bảo Mở Bạt Cương Liệt. Thân đồ Vinh đối thủ là thứ 6 Thái Bảo Mở Bạt Tiểu Phi. Mặt khác, Thích Thành Phong còn có thập tam Thái Bảo bên trong mấy cái thành viên cũng nhao nhao leo lên chiến đài ngươi gọi là Khương Phong đi, Đế quốc thả Vương. Thân đồ Huyền nắm trong tay lấy một cái sáo ngắn, gặp Khương Phong leo lên chiến đài, liền đầu tiên mở miệng nói ra không sai, ta không biết ngươi. Khương Phong nói xong, liền muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu chờ chút, ta gọi thân đồ Huyền, thân đồ Thất Kiệt Thân đồ Huyền gọi lại Khương Phong, chúng ta thương lượng một chút luận thực lực, ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi, ta chỉ xuất một chiều, ngươi chỉ cần đón lấy, ta liền nhận vừa, như thế nào? Có thể. Khương Phong nhìn chằm chằm đối phương, coi chừng đề phòng. Thân đồ huyền cười một tiếng, đem sáo ngắn nhẹ nhàng đặt lên bên người Một tiếng ngắn ngủi địch âm truyền ra, tiếp lấy địch âm nhanh chóng dâng lên, phát ra chói tai réo vang ồn. Từ thân đồ huyền toàn thân đột nhiên bốc lên đại lượng khói đen, khói đen trên đầu hắn xoay một vòng sau, hô hướng lấy Khương Phong đánh tới nguyên lai là cổ trùng. Khương Phong nhíu mày lại, nhìn xem bọ đầy toàn thân côn trùng, trong dạ dày cảm giác một trận bốc lên, bất quá hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, lặng lặng cảm thụ được đại lượng cổ trùng tiến vào trong thân thể phong lang, coi chừng, khương phong sẽ không xảy ra chuyện đi. ha ha, chúng lao thất côn trùng, cái này thả vương xem như phế đi. cổ trùng này thật là buồn ôn, cái này thả côn trùng giá hỏa quá đáng ghét. song vương ngồi vào cùng trên khán đài ánh mắt đều bị khương phong bên này hấp dẫn tới không sai biệt lắm. tiểu kim, làm việc. khương phong toàn thân trợn chấn động, một tầng thật mỏng ngọn lửa màu vàng đem hắn thân thể bao vây lại. những cái kia còn chưa kịp tiến vào thân thể của hắn cổ trùng lập tức bị sợ đến bay trở về, chui vào thân đồ huyền trong quần áo hử. người quá bất cẩn bị ta côn trùng khống chế thân thể, coi như hóa thần cảnh cũng muốn ngoan ngoãn làm nô lệ của ta. thân đồ huyền cười lạnh nhìn xem thương phong, thương phong vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không nói một lời. ba hơi qua đi, thân đồ huyền bóp mấy cái chỉ ấn, thiên địa huyền hoàng, vạn vật có linh, nghe ta pháp nghệ, lập tức tuấn lệnh, quỳ. hắn muốn cho Khương phong tại cái này ngàn vạn mặt người trước ra một cái to lớn xấu. nghĩ đến người thần bí kia hứa hẹn đối với hắn, thân đồ huyền lập tức hưng phấn lên ân. thân đồ huyền nhẹ kêu lên tiếng, "Khương phong tại sao không có quỳ xuống? lập tức tuấn lệnh, quỳ. thân đồ huyền lần nữa hét lớn lên tiếng. Khương Phong vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, đồng thời hai mắt hài hước nhìn xem chính mình làm sao có thể. Thân đồ Huyền đột nhiên cảm thấy tiến vào Khương Phong thân thể những cổ trùng kia cùng chính mình đã mất đi liên hệ à? Ngay sau đó, tim hắn tê dần, một ngụm máu tươi phun tới, bọn chúng bọn chúng chết. Những cổ trùng này là tinh huyết của hắn khí luyện thành, một khi tử vong làm chính hắn cũng sẽ đau đến không muốn sống. Cảm ơn ngươi khẳng khái, bọn chúng đã thành thân thể ta chất dinh dưỡng. Khương Phong cười nhạt một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hỗn độn chi hỏa đã đem trong cơ thể hắn những cổ trùng kia toàn bộ luyện hóa thành Khương Phong tinh huyết ta nhật vua. Thân đồ Huyền thất tha thất đi đến chiến đài bên cạnh, thả người nhảy xuống. Cái này cương phong quá quỷ dị, hắn một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy hắn thứ 50 hào khương phong thắng. Hoàng Phi Long tràn ngập thâm ý nhìn Khương Phong một chút, tuyên bố kết quả. Khương Phong trở lại ngồi vào, mọi người nhất thời xông tới Phong Lang, ngươi không có bị thương chứ? Thác Bạt Hồng Liên nhìn từ trên xuống dưới Khương Phong, e sợ cho ở nơi nào còn có không giết chết cổ trùng muội phu, ngươi thật đúng là không tầm thường, gia hỏa kia đừng nhìn cảnh giới không cao, thế nhưng là ai đối với hắn đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Thác Bạt Thiên Vũ đập Khương Phong một quyền, tiến lên ôm bờ vai của hắn. Chương 494. Thác Bạt cương liệt. Chương 494. Thác Bạt cương liệt ta không sao. Mau nhìn trên đài, Khương Phong đẩy ra Thác Bạt Thiên Vũ cánh tay, đem Thác Bạt Hồng Liên kéo đến bên người ai. Cương Liệt đứa nhỏ này lại phải bị bị thương. Thác Bạt Thiên Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, gặp Khương Phong quăng tới ánh mắt khó hiểu, hắn lại lập tức giải thích nói, Thác Bạt Cương Liệt là thụ ta ảnh hưởng sâu nhất, tôn trọng lực lượng, nhưng hắn có cái ma bệnh, chính là một cây trợ, không biết biến báo. Liên xem như hiện tại loại này địch mạnh ta yếu tình huống giới, hắn cũng là chỉ biết tiến công, không hiểu lui lại. Khương Phong nghe xong trong mày, hắn thiếu thông minh sao? Dạng này gặp được cường địch, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Quả nhiên, Thác Bạt Cương Liệt bắt đầu tiến công chỉ gặp hắn vẫn mang ngây thơ trên khuôn mặt không sợ hai chút nào chi sắc hai tay giao nhau hộ tại trước ngực hướng về thân đổ kiệt vọt mạnh đi qua rất tượng và chạm trên chiến đài nổi lên một trận cuồng phong mà thác bạt cương liệt thật giống một đầu phát cuồng voi nhỏ có chút ý tứ cương phong lông mày nhíu lên vậy mà đối với cái này so với chính mình không nhỏ hơn bao nhiêu thiếu niên sinh ra kính ý không biết lượng sức thân đổ kiệt hừ lạnh một tiếng quạt xếp hướng về phía trước một chút phiến nhọn chính đẻ vào thác bạt cương liệt trên hai tay sủ dưới bành phiến trên ngọn phát ra một cái bén nhọn khí bạo âm thanh chỉ thấy thác bạt cương liệt bay ra về phía sau tại liền muốn xuống chiến đài lúc thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống đứng ra một cái hình vòm trung bình tấn chỉ là khoe miệng chảy xuống một sợi tơ máu ân thân đổ kiệt thấy đối phương không có rớt xuống chiến đài như mày sau đó cất bước chậm rãi hướng hắn đi đến tháp bạt cương liệt trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ không sợ khí thế hai nắm đấm khí lưu vần quanh, tản ra có chút kim quang kim quang chấn uy quyền tháp bạt cương liệt phi thân vọt lên huy quyền đánh tới hướng thân đổ kiệt đỉnh đầu một quyền này tốc độ cực nhanh phản phất mang theo phong lôi chi thành quyền còn chưa tới liền đã thổi đến chiến đài nhẹ nhàng lay động thân đổ kiệt sầm mặt lại hắn không nghĩ tới đối phương lại có thực lực như thế đặc biệt là đối mặt rõ ràng mạnh hơn đối thủ của mình trên khí thế tuyệt không lùi bước hử. thân đổ kiệt hừ lạnh một tiếng trong tay quạt xếp vung mạnh lên một cỗ cường đại khí lưu quét sạch mà ra bành kình khí bay tứ tung chiến đài bị chấn động đến kịch liệt lay động tháp bạc cương liệt hai chân rơi xuống đất lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình cảnh giới của bọn hắn trinh lệch quá lớn có thể chiến thành dạng này đã rất đáng gờm rồi thính phòng bên trong truyền ra từng đợt bạo động âm thanh hóa thần cảnh sao ta muốn thử lại lần nữa tháp Bạc cương liệt ánh mắt kiên định không có chút nào e ngại lần nữa phóng tới thân đổ kiệt muốn chết thân đổ kiệt thấy đối phương không biết tốt xấu trong lòng dâng lên một cơn lửa giận trong tay quả vung dậy từng đạo khí nhận bắn ra thẳng đến thác bạt cương liệt yếu hại. Thác bạt cương liệt trên thân kim quang đại phóng, thân hình linh hoạt né tránh khí nhận. Nhưng mà thân đổ kiệt công kích cũng không kết thúc, trong tay hắn quạt xếp hợp lại, đối với thác bạt cương liệt phương hướng trùng địa vạch một cái. Lập tức một đạo to lớn khí nhận gào thét mà ra. Thác bạt cương liệt sắc mặt nghiêm túc, hai tay che ở trước người, chọi cứng hạ một kích này. Vang một tiếng, hắn bị lực lượng khổng lồ đánh bay, ngã xuống tại trên chiến đài, một ngụm máu tươi phun ra lại đến. Chỉ thấy thác Bạc cương liệt lại chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn hít sâu một hơi. Chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trên người kim quang càng ngày càng thịnh, phảng phất một tôn kim giáp chiến thần, uy thế nghiêm nghị. Thân đổ kiệt sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới đối thủ này vậy mà như thế hung nạnh, tại hắn liên tục không ngừng công kích đến, lại còn có thể đứng lên đến hử, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chống bao lâu? Thân đổ kiệt đem trong tay quạt xếp cắm vào hông, sau đó hai tay chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng phát ra kết thúc đi. Phong Long giận, chỉ gặp phía trên sàn chiến đấu không gian một cơn chấn động, một đầu dài hơn mười trượng phong long ngưng tụ mà thành, hướng về thác bạt cương liệt bay nào xuống. Thác bạt cương liệt hít sâu một hơi hai chân dùng sức đạp một cái thân thể đằng không mà lên kim long phá sát quyền ầm ầm hai đoàn kim quang trói mắt cùng phong long kịch liệt đụng vào nhau khí lãng quay cuồng toàn bộ đảo nhỏ đều run dậy một chút ảnh thác bạn cương liệt rơi xuống từ trên không nặng nề mà đập vào trên chiến này kịch liệt thở hào hẹn một cách này đã hao hết hắn tất cả chân khí liền đứng lên khí lực cũng không có khói bùi tan đi thân độ kiện thân ảnh dần dần hiện hiện ra sắc mặt của hắn mặc dù có chút tái nhợt nhưng cũng không có thụ thương lần tiếp theo ta nhất định sẽ thắng ngươi tháp bạn cương liệt không cam lòng nhìn chăm chú đối phương thứ bốn mươi bảy thân độ kiện thắng Tiểu tử. Ngươi rất không tệ, nhưng là cuối cùng quá yếu. Thân đổ kiệt trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, trong tay quạt xếp huy động một đạo càng cường đại hơn khí nhận bắn ra. Thác bạt cương liệt con ngươi co vào, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Trong cơ thể hắn linh lực đã hao hết, căn bản là không có cách ngăn cản một kích này dừng tay. Các loại thác bạt hùng bọn người kịp phản ứng, đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí nhận đi tới thác bạt cương liệt trước mặt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đột ngột ngăn tại thác bạt cương liệt trước mặt, khẽ vươn tay liền đem đạo kia khí nhận bóp nát mà đi người. Phạm Uy, thân đổ kiệt đối với Khương phong trợn mắt nhìn. Kương Phong không để ý hắn, mà là hướng về giữa không trung Hoàng Phi Long chất vấn Hoàng tướng quân, tuyên bố kết quả, đối phương còn muốn động thủ giết người, không tính phạm quy sao? Cái này đương nhiên là phạm quy. Hoàng Phi Long ngữ khí cứng đờ, hắn không nghĩ tới Khương Phong sẽ trước mặt mọi người chất vấn hắn vậy, ngươi vì cái gì không ngăn lại hắn đâu? Ha ha, Ninh Vương, nếu như ngươi không xuất thủ, ta đang muốn ngăn lại. Hoàng Phi Long trên mặt chất đống cười nói, nhưng ánh mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất hy vọng Hoàng tướng quân cẩn thận làm việc, không cần cô phụ người khác tiến nhiệm đối với người đối phương cảm xúc mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng sao có thể trốn qua Khương Phong con mắt? Lão già này, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì Ninh Vương yên tâm chính là. Hoàng Phi Long đối với Khương Phong cười ha hả, sau đó nhìn về phía Thân Đồ Kiệt, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không hủy bỏ ngươi tư cách dự thi." "Ách." "Là." Thân Đồ Kiệt hậm hực nhìn thoáng qua Hoàng Phi Long, liền bay xuống chiến đài không sai. Khương Phong nhìn xem Thác Bạt Cương Liệt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng. Thiếu niên này, mặc dù lỗ mãng, nhưng lại có một viên dũng giả chi tâm, thực sự khó được có muốn hay không ta có ngươi xuống dưới. Khương Phong mắt nhìn còn nằm dưới đất Thác Bạt Cương Liệt, hài hước hỏi, "Thác Bạt Cương Liệt sừng sốt một chút, sắc mặt đỏ lên, "Đa tạ Linh Vương." là ta quá vọng động rồi minh bạch liền tốt về sau phải nhờ đến có đôi khi lui lại một bước là vì tốt hơn tiến lên ngay lúc này bảnh. Bảnh. hai tiếng trầm đục chuyển đến Khương phong bay đầu nhìn lại nguyên lai mặt khác hai cái trên chiến đài cũng chia ra thắng thua thác bạt cùng một quyền đánh bại thân đồ nguyên mà thân đồ vinh cũng dùng vu thuật trói chặt lại thác bạt tiểu phi đem hắn ném ra chiến đài sáu 4 bốn trận này thác bạt bộ tộc lấy được yếu ớt ưu thế đến tận đây hai tộc thi đấu vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc thác bạt bộ tộc có hai mươi ba người tiến nhập vòng thứ hai chương bốn trăm chín mươi lăm thân đồ chia chương bốn trăm chín mươi lăm thân đổ chia hai tộc đại bị vòng thứ nhất kết thúc hai phút đồng hồ sau tiến nhập vòng thứ hai hoàng phi long nói xong veo một tiếng biến mất không thấy gì nữa cũng không biết đi nơi nào người bị thương trị thương vòng sau xuất chiến nắm chặt khôi phục chân khí thác bạc hùng ánh mắt nghiêm trọng bắt đầu phát ra từng đạo chỉ lệnh khương phong nắm nhìn một phía phát hiện thác bạc thiên vũ con mắt thần sáng rực mà nhìn mình chưa phát giác cười nói thiên vũ minh điểm ấy thời gian còn chưa đủ cho là người khơi thông toàn bộ kinh mạch ngươi hay là nắm chặt khôi phục chân khí đi nói xong khương phong một chút suy nghĩ sâu xa sau đó là vòng sau xuất chiến mỗi vị tuyển thủ đưa ra hai giọn linh dịch thà vương. Đây là cái gì? thác bạn cùng cảm thụ được linh dịch tản ra khủng bố năng lượng sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào khương phong liền ngay cả một chút không có tấn cấp người trẻ tuổi cũng đều hâm mộ bu lại đừng quản đây là cái gì lên đài trước ăn vào nó liền tốt cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng khương phong lại nhìn phía thác bạn hồng liên đem ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng nắm chặt bảo vệ tốt chính mình không cần thụ thương có ta đây ân thác bạn hồng liên cảm kích gật gật đầu giữ gìn tông tộc vinh quang ta cũng có trách nhiệm yên tâm đi phòng làng ta biết nên làm như thế nào lúc này thác bạn Lăng phong mở miệng nói ta cho là đối phương uy hiếp lớn nhất chính là người áo đen kia hắn chiêu thuật rất quỷ dị ta nhìn không thấu. Vô luận chúng ta ai gặp được hắn đều muốn gấp bội coi chừng. Khương Phong nhẹ gật đầu, Lăng Phong Huynh nói không sai, ta suy đoán người này hẳn là vừa mới gia nhập thân độ bộ tộc. Vì cái gì, đám người không hiểu hỏi các ngươi nhìn nói, Khương Phong lấy tay chỉ một cái. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện tại đối phương trên chỗ ngồi, người áo đen kia ngồi một mình ở một bên, bên cạnh hắn cơ hồ không ai thì ra là thế. Đám người bội phục sông Khương Phong gật gật đầu, vậy hắn sẽ là ai chứ? Chờ xem, chờ đến đại bỉ lúc kết thúc. Có lẽ hắn liền sẽ lộ ra diện mục thật sự mặc dù bây giờ còn không có chứng cứ, nhưng Khương Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy người này diễn xuất cùng Quỷ Doanh Tông có chút tương tự. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Hoàng phi Long lại lần nữa xuất hiện tại chiến đài trên không thời gian đến, tấn cấp người bắt đầu rút thăm. Bởi vì thân độ bộ tộc thêm ra 4 người, rút đến không khí người trực tiếp tấn cấp nói, hắn lần nữa ném ra một cái trùng sáng. Tấn cấp 50 người đồng thời xuất thủ, không bao lâu mỗi người trong tay liền bắt trở về một viên ánh sáng ký ha ha ha. Ta là không khí. Thân độ bộ tộc trên chỗ ngồi lập tức có người phát ra ngạc nhiên tiếng cười lập tức trên khán đài vô số người nhất miệng chưa thấy qua việc đời dáng vẻ tại loại này trong trận đấu luân không không có chút ý nghĩa nào chỉ cần ngươi không phải người thắng sau cùng coi như ngươi cuối cùng lấy được người thứ hai cũng không có một chút ban thưởng cho ngươi thứ nhất đến số hiệu thứ 10 lên đài phong lang lại đến phiên ta thác bạc hồng liên hướng về khương phong yên nhiên cười một tiếng cùng những người khác bay lên chiến đài trận này thác bạc bộ tộc bên này lên một lượt đài còn có thác bạc cùng cùng thích thành phong bọn người mà thân đồ tộc một phương khương phong năng kêu lên tên chỉ có thân đồ vinh một người ha ha không phải oan giả không gặp vỡ khương phong ngạc nhiên phát hiện thác bạn cùng cùng thân đồ vinh đứng ở cùng một cái trên chiến đài. lần này hai người rốt cục có thể đủ tốt tốt đọ sức một phen khương phong vẫn là đem chú ý ánh mắt đầu tiên đặt ở thác bạn hồng liên trên chiến đài. lần này đối thủ của nàng là thân đồ gia tộc thân đồ nguyệt thân đồ thất kiệt lý lao ngũ thân đồ nguyệt nữ hai mươi tuổi vũ sư nguyên anh cảnh sơ kỳ mặc dù thực lực không bằng thân đồ ngạo nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi như được người nổi bật khương phong nhìn xem thân đồ nguyệt chân mày hơi nhíu lại chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có điểm gì là lạ nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào tranh tài bắt đầu Theo Hoàng Phi Long gia lệnh một tiếng, Thác Bạt Hồng Liên cùng thân độ nguyệt đồng thời động. Thác Bạt Hồng Liên vung lên một cây trường côn, tựa như tia chớp, thẳng đến thân độ nguyệt bạo nện mà đi. Mà thân độ nguyệt tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lầm bẩm, toàn thân trên dưới tràn ngập lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Ngay tại trường côn sắp đánh trúng thân độ nguyệt trong nháy mắt, nàng đột nhiên đưa tay trái ra, bắt lại trường côn cái gì? Thác Bạt Hồng Liên giật mình, chính mình dưới một côn này, nói ít cũng có 500. Không không không cân, liền xem như hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không dám tay không đi đập. Bây giờ lại bị đối phương cầm thật chặt, căn bản là không có cách tránh thoát đúng lúc này, thân độ nguyện trong mắt lóe lên một tia ánh sáng quỷ dị, chú hoàn cuốn thân. Nương theo lấy thanh âm của nàng, một cỗ hắc vụ tử trong tay nàng tuân ra, dọc theo trường côn cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền đem Thác bạn Hồng Liên bao vây lại. Thác bạn Hồng Liên lập tức cảm thấy một trận âm lãnh, phản phất đưa thân vào một cái hầm băng. Trong nội tâm nàng giận mình, tranh thủ thời gian vận chuyển chân khí, ý đồ xua tan Cố Hàn Ý này. Nhưng mà, nàng thất bại. Càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, Cố Hàn Ý này tựa hồ còn tại không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, thậm chí bắt đầu tê liệt thần hồn của nàng Hồng Liên coi chừng Khương phong thấy thế tâm trong nháy mắt nhấc lên vội vàng lên tiếng nhắc nhở thác bản hồng liên nghe vậy lên dây cốt tinh thần cố gắng ổn định tâm thần nàng biết giờ phút này tuyệt không thể bối rối nếu không sẽ chỉ làm thế cục càng thêm gây bất lợi cho chính mình đáng chết thác bản hồng liên trong lòng thầm mắng hát vụ kia tựa hồ có một cố cường đại tình dính vững vàng đính vào trên trường côn vô luận nàng dùng lực như thế nào đều không thể đem nó đoạt lại ha ha ha thác bản hồng liên ngươi đã chúng ta chủ hoàng quân thân tuyệt không có thể chạy thoát thân đồ nguyện thấy thế cung tiếng một tiếng lộ ra cực kỳ đắc ý mơ tưởng thác bản hồng liên gầm thét một tiếng Toàn thân chân khí bỗng nhiên bộc phát, muốn đem những hắc vụ kia trấn khai. Nhưng mà những hắc vụ kia chẳng những không có bị trấn khai, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm, cấp tốc đưa nàng cả người đều bao phủ, tựa như lúc nào cũng khả năng đưa nàng thôn phệ. Ha ha ha! Thác bạt hồng liên, ngươi nhất định phải chết! Thân đồ nguyệt cuồng tiếng một tiếng, trong mắt đều là ngoan độc chi sắc. Nhưng mà tiếng cười của nàng chưa rơi, một vệt kim quang đột nhiên từ trong hắc vụ bắn ra, đưa nàng dung ra đi xa hơn hai triệu a. Thân đồ nguyệt tiêu đau một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp thác bạt hồng liên toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt của nàng vô cùng kiên định toàn thân trên giới tản mát ra một cô ý chí bất khuất ngươi lai like, thác bản hồng liên tại thời khắc nguy cấp đột nhiên nhớ tới lời của mẹ ngưng thần tinh khí ý túc trực bên linh cứu đại nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại rất nhanh nàng đã cảm thấy thân thể khôi phục rất nhiều đại nhật kim cương quyết thác bản hồng liên nổi giận gầm lên một tiếng trong thân thể kim quang mánh liệt bắn mà ra cuối cùng đem những hắc vụ kia xua tan mà không cái này cái này sao có thể thân độ nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tin nàng không thể nào hiểu được thác bản hồng liên sẽ lập bản vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy phá trừ nàng vu thuật rất tốt ta ngược lại thật ra, coi thường ngươi thân đồ nguyệt đệ xuống trong lòng chân kinh ánh mắt trở nên âm lạnh đứng lên bất quá trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu hãy đợi đấy nói xong nàng lần nữa bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chú quanh thân hắc vụ lại lần nữa tràn ngập ra đưa nàng cả người bao phủ trong đó trở nên như ẩn như hiện thác bạc hồng liên không dám kinh thường cố gắng tập trung ý chí tiến vào tình trạng đề phòng dưới chiến này khương phong nắm chặt song quyền khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến cuộc mặc dù hắn không cách nào can thiệp chiến đấu nhưng tại thời khắc nhìn chăm chú lên thác bạc hồng liên tình huống một khi phát hiện nàng gặp nguy hiểm hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ cứu rút Lúc này, toàn trường người xem lực chú ý đều tập trung ở cái này trên chiến này, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường lâm vào không khí khẩn trương bên trong, tất cả mọi người đang chờ mong trận chiến đấu này cuối cùng thắng bại. Chương 496, Khương Phong lên đài. Chương 496, Khương Phong lên đài. Trên trận hắc vụ càng ngày càng đậm, dần dần che khuất tầm mắt của mọi người. Đột nhiên, trong hắc vụ truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không biết là ai phát ra. Khương Phong chấn động trong lòng, nhịn không được hướng về phía trước phóng ra một bước, nhưng lập tức bị Hoàng Phi Long cấm chế chi lực cả lại. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, hát vụ dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó tình cảnh đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp thân đồ Nguyệt ngã trên mặt đất, phần bụng bị thọc cái lỗ thủng, máu tươi chảy ngang. Mà thác bạc hồng liên thì đứng tại nàng bên cạnh, trong tay trường côn vẫn dỉ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy người. Ngươi vậy mà khám phá ta vu miễn chi thuật thân đồ Nguyệt miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, nhưng thanh em lại càng ngày càng yếu, rốt cục ngất đi hồng liên. Cương phong thấy thế, rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên phát lực, xông phá hoàng phi long cấm chế, một bước bước lên trên nải, đỡ lung lay sắp đổ thác bạc hồng liên phong lang. Ta không sao. Ta thắng." Thác bạc Hồng Liên miễn cưỡng cười một tiếng, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi đến lúc nào rồi, còn nói không có việc gì. Khương Phong trong lòng lo lắng, không có huyết bồ đề, đành phải trước vì nàng ăn vào một viên đan dược, lại liền tranh thủ hỗn độn linh khí thâu nhập Thác bạc Hồng Liên thể nội. Thác bạc Hồng Liên sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là lộ ra hết sức yếu ớt. Khương Phong đưa nàng ôm ngang đứng lên, chuẩn bị đến ngồi vào vì nàng chữa thương chấm đã, nhưng vào lúc này, thân đồ người của gia tộc ngăn cản đường đi của hắn. Người cầm đầu chính là thân đồ Thất Kiệt lão nhị thân đồ Tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phong, toàn thân tản mát ra một cỗ hung khí thế phong, "Ngươi phá hư quy tắc tranh tài tự tiện can thiệp tranh tài phải bị tội gì? Cú ngay, Khương Phong không để ý tới hắn, tiếp tục hướng chiến đài biên giới đi đến. Thân đồ tĩnh một bước ngăn tại Khương Phong phía trước, lớn mật, ngươi mắt không quy tắc. Chỉ là, không đợi hắn nói xong, vài một tiếng, liền bị một cỗ khí lãng hất bay ra ngoài, chó ngoan không cản đường. Nói xong, Khương Phong thả người nhảy xuống chiến đài số thứ ba, tháp bạt hồng liên thắng. Hoàng tướng quân, Khương Phong hắn thân đồ tĩnh từ dưới đất bò dậy, không phục liền muốn hướng không trung Hoàng Phi Long kháng nghị thắng bại đã phân, kháng nghị vô hiệu, lui ra. Ta thân đồ Tĩnh còn muốn biện bạch, một bên tộc nhân nhanh đưa hắn đỡ trở về ngồi vào tộc trưởng còn lại không đủ mất mà sao lúc này thân đồ tộc tộc trưởng thân đồ tuyệt không đầy đất liếc mắt hoàng phi long mặt âm trầm nói ra ách thân đồ tinh toàn thân khẽ run dậy, lúc này mới cảm giác mình biểu hiện được có chút quá mức bắt mắt lúc này mặt khác chiến đài chiến đấu cơ bản đều đã kết thúc chỉ còn lại có thác bạt cuồng cùng thân đồ vinh còn không có phân ra thắng thua một cái là thác bạt gia tộc bên trong trẻ tuổi nhất thiên tài một cái là thân đồ bộ tộc có thiên phú nhất vũ sư trận đấu này có thể nói cường cường quyết đấu thác bạc cuồng chân khí của ngươi không nhiều lắm đi thời gian không còn sớm chúng ta một chiều quyết thắng thua đi Thân Đồ Vinh nôn một ngụm máu nước, con mắt sói đói giống như mà nhìn chằm chằm vào đối phương tốt. "Đã ngươi vội vã thua, ta cầu còn không được." Thác Bạt cùng trầm giọng nói ra, vút một cái khỏe miệng máu tươi, trên thân lại bắt đầu dâng lên khí tức cường đại hữu, nguyên lai còn có lưu thủ. "Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đây hết thể đều là phi công." Thân Đồ Vinh nói, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm đột nhiên, trên chiến đài cuồng phong gào thét, vô số phù văn màu đen trên không trung hiện hiện, hợp thành từng đạo quỷ dị đồ án đây là cái gì vô thuật, trên khán đài có người hoảng sợ nói là chú trói trận. "Thân độ Vinh lại bị bức đến loại trình độ này sao?" Thân đồ bộ tộc có người nhận ra thân đồ ngạo sử dụng vu thuật không sai. Đây chính là hóa thần cảnh mới có thể nắm giữ vu thuật à? Hắn không sợ lọt vào phản vệ sao? Không tốt, nguy hiểm. Thác bạt hùng thấy cảnh này sắc mặt kỳ biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thân đồ vinh toàn thân run rẩy, trong miệng chú ngữ càng niệm càng nhanh. Chỉ nghe thấy một trận tiếng rít chói tai âm thanh, những cái kia phủ văn màu đen cấp tốc bành trướng, đem thác bạt lăng phong vây quanh tại trong đó chói. Theo thân độ vinh hét lớn một tiếng, những cái kia phủ văn màu đen cấp tốc có vào, trong nháy mắt đem thác bạt cuộn buộc chặt chẽ vững vàng. Thác bạt cùng ý đồ dãi dùa lại phát hiện những này phủ văn màu đen phảng phất có được sinh mệnh bình thường càng dễ rủa càng chặt ha ha thác bạc cuồng ngươi lại cuồng à ngươi còn có hậu chiêu sao thân đổ vinh cười lớn một tiếng hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết chuẩn bị phát động công kích nhưng vào lúc này thác bạc lăng phong đột nhiên ngẩng đầu một đôi mắt tản mát ra quang mang màu vàng cái gì thân đổ vinh chấn động trong lòng lập tức bị hào quang màu vàng nóng kia nhiếp trụ tâm thần sau một khắc một cỗ cường đại khí tức từ tháp bạc cụ thể nội bạo phát đi ra những chói buộc kia lấy hắn phủ văn màu đen trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát không có khả năng thân đổ vinh la thất thanh không có gì không có khả năng Thác Bạt cùng thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thân đổ vinh trước mặt, đấm ra một quyền. Bành! Thân đổ vinh tại trạng thái thất thần bên dưới căn bản không kịp trốn tránh, bị một quyền từ trên chiến đài đập bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đang ngồi vào bên trên cái này thật bất khả tư nghị. Trên khán đài người xem trợn mắt hốt muộn, chẳng ai ngờ rằng Thác Bạt cùng lại có cường đại như thế át chủ bài mội phu, nhìn thấy không? Thác Bạt cùng đã nắm giữ phá vọng chi nhãn. Thác Bạt Thiên Vũ hưng phấn mà nói ra. Khương Phong gật gật đầu, xem ra, gia hỏa này thật đúng là đến có chút ý tứ. Số bảy, Thác Bạt Cung thắng. Hoàng Phi Long vừa dứt lời. Tháp bạn bộ tộc trên chỗ ngồi lập tức phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô tốt. Tháp bạn hùng hưng phấn mà vỗ bàn một cái. Lúc này mới phát hiện cái bản vừa rồi liền bị hắn đập nát, bảy so 3. Không dễ dàng a? Không ngừng cố gắng. Tất cả mọi người kích động vạn phần. Những cái kia trận tiếp theo muốn xuất chiến tuyển thủ thì cầm thật chặt lòng bàn tay bình ngọc thứ 11 đến số 23 lên đài. Siu siu siu. Khương Phong, Tháp bạn thiên vũ, Tháp bạn lăng phong bọn người nhau nhau leo lên chiến đài. Ngươi lai, like, vì tiết kiệm thời gian, Hoàng phi long trận này ngưng tụ ra mười tòa chiến đài. Khương Phong đầu tiên là nhìn một chút còn lại chiến đài tình huống phát hiện thác bạt thiên vũ cùng thác bạt lăng phong đối thủ chính mình cũng không biết nghĩ đến thủ thắng vấn đề không lớn mà đã từng khiêu chiến chính mình cắp thiết quân đối thủ của hắn lại là tên kia người áo đen thần bí đứa nhỏ này muốn khổ bức khương phong không nên nhìn ngươi là tại không nhìn ta thân đổ tú sao lúc này khương phong đối diện đối thủ mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra ha ha thế thì không có bất quá đối phó ngươi cũng chính là một quyền sự tình khương phong thờ ơ cười cười không nhìn biểu lộ lại là lại rõ ràng cực kỳ tranh tài bắt đầu hoàng phi long vừa mới nói xong thân đổ tú liền niệm xong chú ngữ một tòa hai gian phòng kích cỡ tương đương ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Phong đỉnh đầu gạo thét xuống. chương 497 sinh tử kiếm quyết. chương 497 sinh tử kiếm quyết. nhưng mà còn không đợi nó tới gần, Khương Phong thân thể đột nhiên cất cao gấp đôi, một cỗ khí tức lăng lệ bộc phát mà ra vô địch thần quyền. trên bầu trời một cái cự đại quyền ấn màu vàng chuẩn sắc đánh vào Tiểu Sơn Phong bên trên, phát ra đinh thai nhức cốc tiếng vang oanh lung. Tiểu Sơn Phong trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa làm lấm ta lấm tấm văng tứ phía cái này làm sao có thể? thân đổ tú trận mắt hốc mồm hắn chẳng thể nghĩ tới khương phong thực lực vậy mà cường đại như thế tới phía ta khương phong thân hình loay lên tàn ảnh còn lưu tại nguyên địa bản tôn lại biến mất không thấy gì nữa không tốt thân đổ tú biến sắc vội vàng muốn thi triển độn thuật đào thoát nhưng mà một bàn tay đã từ phía sau hắn vững vàng bắt lấy cổ áo của hắn người thua thân đổ tú chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cả người bị khương phong giơ lên nặng nề mà quẳng xuống chiến đài số mười hai khương phong thắng hoa hiện trường kịch liệt rối loạn lên Tuyệt đại đa số người hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy khương phong bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến khương phong biểu hiện sẽ như thế kinh diễm khương phong giải quyết chiến đấu. Quay đầu nhìn về hướng Thác Bạc Thiên Vũ cùng Thác Bạc Lăng Phong bên kia, phát hiện hai người đều đã chiếm cứ thượng phòng, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian số 13, Thác Bạc Thiên Vũ thắng. Số 15, Thác Bạc Lăng Phong thắng. Quả nhiên, không bao lâu, hai người tuần tự kết thúc chiến đấu số 22, Thân Đồ Phương Tử thắng. Lúc này, cấp thiết quân bên kia cũng chia ra thắng bại. Không có ngoại ý muốn, hắn cuối cùng vẫn là bại bởi đối thủ. Ba chiêu bị thua, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Thân Đồ Kiệt thắng, Thân Đồ Ngạo thắng. 4. Vòng thứ hai tất cả tranh tài kết thúc, 13 so 10. Thất bạn bộ tộc ngoài dự liệu lấy yếu ớt ưu thế tiến nhập vòng tiếp theo phía dưới tiến hành vòng thứ 3 rút thăm. Bởi vì thân đồ bộ tộc thêm ra một người, rút đến không ký người luân không, nói xong, giữa không trung xuất hiện lần nữa chùm sáng kia. Rất nhanh, rút thăm hoàn tất, trừ rút đến không ký người, những người còn lại toàn bộ leo lên trên đài. Có thể nói, hiện tại trên chiến đài những người này mới là hai tộc chân chính nhân tài mới nổi. Trên khán đài người nghị luận ầm ĩ, trong bọn họ thật nhiều là đến từ khố diệp thành hoặc khố diệp thành tinh thành bên trong danh môn vọng tộc bọn hắn lần này đến mục đích một là vì tại hai tộc thi đấu ra kết quả đằng sau trước tiên xếp hàng hai chính là vì kết giao đến trong hai tộc có tiền đồ người trẻ tuổi dù sao vô luận là cái nào mục đích trước tiên khai thác hành động cuối cùng sẽ so người khác chiếm được không gì sánh được tiên cơ thật sự là vận khí tốt không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà quất đến không khí khương phong nhìn qua đối phương trên chỗ ngồi không núp nhích tí nào người áo đen lắc đầu cảm thán không thôi một vòng này tháp bạ hồng liên đối thủ là thân đồ thất kiệt lý lao lục thân đồ lan khương phong vẫn không biết bất quá hắn thấy chỉ cần không phải trong trận danh đối phương bài danh phía trên mấy thiên tài kia thác bạt hồng liên thủ thắng năm chắc ý nguyên rất lớn mặt khác gây nên khương phong chú ý là thác bạt thiên vũ đối thủ tương đối trung hợp chính là không tu vũ thuật tu nhục thân thân đồ ngạo mà thích thành phong đối thủ thì là thân đồ kiệt nghĩ đến hắn thi đấu chi lộ chạy tới cuối cùng ngươi chính là cái kia khương phong đi không nghĩ tới ngươi sẽ rơi xuống trong tay của ta tới đi xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự nếu không ta thế nhưng là sẽ thất vọng khương phong đối thủ là một người mặc hoa đầu dạng đoàn bảo tên nhỏ con hai tay nắm ngang một thanh trường kiếm mắt lộ ra điểm giữ ngươi là ai giống như vừa tới không lâu đi khương phong giật mình tại trong nạp giới chọn lấy một thanh từ quỷ doanh tông môn nhân trong tay tịch thu được trưởng kiếm dơ cao trong tay ngươi làm sao đối phương ánh mắt co rụt lại liền muốn đặt câu hỏi bất quá lập tức lại đem nói nuốt trở vào ha ha đi ta biết ngươi là ai vậy liền để ta đem ngươi đưa về nhà đi tranh tài bắt đầu hoàng phi long vừa dứt lời khương phong liền một kiếm đâm tới suy một đạo trưởng giải kiếm mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến đài. bốn phía trên khán đài đám người đối với khương phong không hiểu nhiều lắm vốn cho rằng khương phong là một cái lực lượng hình võ giả không nghĩ tới kiếm thuật của hắn cũng đồng dạng kinh diễm nghe nói hắn là thiên võ học viện học sinh. Xem ra có cần phải đi Bạch Đế Thành đi một chút, quan hệ rất nhiều người sinh ra cùng một cái ý nghĩ ở hợp vết bước, Đoàn bào Nam tử thân thể lóe lên một cái, xuất hiện ở Khương Phong sau lưng, đồng thời vung tay lại, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, màu trắng hướng phía sau lưng của hắn đánh tới ở hợp rút đao chém. Quả nhiên là những tạp phái này, Khương Phong từ đối phương chiêu thức bên trong rốt cục xác định suy nghĩ trong lòng, bởi vậy đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Trước kia Tỉnh Giã cùng Sơn Khẩu chính trạch đều đối với hắn dùng qua một chiêu này, cho hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Bây giờ nhục thể của hắn lại tăng mạnh rất nhiều lại ứng đối lên chiêu này đến cũng liền phong dong không ít sinh tử kiếm quyết. đây là từ sở hà nguyệt cái kia tập được môn kiếm kỹ này sau này lần đối địch sử dụng khương phong chính mình cũng không biết uy lực như thế nào suy một đạo kiếm khí màu xám từ mũi kiếm bắn ra sẽ rách đoàn bảo nam tử chém tới kiếm khí màu trắng soặt một tiếng từ đối phương trước ngực thấu thể mà ra à đoàn bảo nam tử kêu thảm một tiếng tay chỉ khương phong tử từ, từ ngã quỵ chết khương phong hai tay vung nhanh lập tức một ngọn gió quyền che khuất chiến này cũng che khuất tầm mắt của mọi người lao khắc nhanh mất hắn tới nguyên thần thứ hai từ thức hải bay ra cầm ra nguyên thần của đối phương sau lại nhanh chóng trở lại khương phong trong thức hải đây hết thảy phát sinh quá nhanh các loại hoàng phi long chấn nát do xoáy phát hiện khương phong y nguyên đứng ở ban đầu vị trí bên trên động cũng không động thả vương ngươi làm cái gì hoàng phi long biết khương phong khẳng định làm cái gì tiểu động tác nhưng không có bất cứ chứng cứ gì cũng không khương phong vô tội giang tay ra ngươi vì sao thương tính mạng hắn khương phong cười một tiếng ta không muốn hắn yếu như vậy hiện trường lập tức một mảnh xôn xao hắn yếu sao tuổi tác này hóa thần cảnh trung kỳ ai dám nói hắn yếu đằng đối phương trên khán đài người áo đen chợt đứng lên nhìn xem khương phong bóng lưng nghiến răng nghiến lợi sau đó lại chậm rãi ngồi xuống nếu như ánh mắt có thể giết người hắn chỉ ít đem khương phong giết vô số lần tốt ta đã là vô ý bản tướng quân liền không cùng truy cứu số năm khương phong thắng khương phong cười một tiếng nhìn thoáng qua thi thể trên đất phi thân hạ chiến này trở lại ngồi vào khương phong cấp tốc nhìn về hướng thác bản hồng liên chỗ chiến đài. bất quá khi hắn nhìn thấy trên đài tình cảnh lúc chưa phát giác máu đi lên tôn ra thác bản hồng liên đối thủ là thân đồ lan nghe đồn cái này thân đồ lan là thân đồ tộc trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú sắp xếp ba vị trí đầu thiên tài không chỉ có vóc người xinh đẹp mà lại thiên phú dị bẩm tinh thông các loại vu thuật. Giờ phút này, hai người đều dị thường chật vật, đặc biệt là Thác bản Hồng Liên, khóe miệng con nhỏ xuống dưới lấy máu tươi, liền ngay cả trên thân áo bảo đều xé toang mấy chỗ, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng Thác bản Hồng Liên, mặc dù thực lực ngươi không tầm thường, nhưng hôm nay chú định muốn trở thành bại tướng dưới tay ta. Thân Đồ Lan tràn đầy tự tin nói ra vậy liền thử một chút xem sao. Thác bản Hồng Liên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng tốt. Thiếp ta một chiêu mạnh nhất. Thân Đồ Lan kiểu quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng một lần nữa niệm lên chú ngữ điện mẫu lôi công, tốc hàng thần thông, lấy ta chi thân, thay mặt trưởng pháp chủ lôi nhận, ngưng, lập tức, trên bầu trời vô số phù văn màu tím hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh to lớn lôi đao. Lôi đao bên trên hồ quang điện lấp lóe, tản mát ra khí tức hủy diệt đây là cái gì vu thuật? Trên khán đài có người lên tiếng kinh hô không biết, giống như rất lợi hại dáng vẻ, một khi chúng chiều, chỉ sợ thần hồn đều sẽ bị chém vỡ đi. Có mặt người mang vẻ hoảng sợ, nhìn về phía thân đồ lan ánh mắt lập tức trở nên e ngại đứng lên. Khương Phong cũng là khẽ nhũ mày, hắn có thể cảm giác được, thanh này lôi đao bên trong ngẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được lôi đao. Chém, chương bốn trăm chín mươi tám suy cho cùng, một quyền phá thiên. chương 498, suy cho cùng, một quyền phá thiên. thân đồ lan nứt miệng lên một vòng cười lạnh, thao túng thanh kia lôi đao bổ về phía thác bản hồng liên ầm ầm. Ầm ầm. lôi đao vừa mới bổ ra, hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé thiểm điện liền từ phía trên sàn chiến đấu hiện hiện ra, hướng về phía dưới chém loạn xuống. cảm thụ được lôi đao phát ra khí tức khủng bố, thác bản hồng liên hít sâu một hơi, hai tay phù hợp trước ngực đại nhật kim cương quyết. với anh. một tầng nửa thước dậy màu vàng nhạt vòng sáng vòng lấy nàng, nhìn qua tựa như một vòng chói mắt thái dương lại tới. đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ? Tại sao ta cảm giác mình muốn cùng bái đâu? Tháp bạn bộ tộc chỉ sợ không có cao như thế cấp công pháp đi. Trên khán đài lập tức có người hô to lên tiếng đúng vậy à? Liên Nhi công pháp chỉ sợ là Khương Phong cho đi. Tháp bạn hùng liếc qua bên cạnh Nhi Tử. Tháp bạn Trường Đình nhìn qua nữ Nhi ánh mắt phức tạp. Một lát sau thở dài. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không có coi trọng thư phong. Hắn cho là Khương Phong là dựa vào cùng Hoàng Đế quan hệ mới thu được Thả Vương danh hiệu này. Hiện tại xem ra, tựa như là chính mình nhìn lầm. Tại trong tộc thông qua được khiêu chiến không nói, lại thu mấy cái ngũ gia yêu thú tùy tùng không nói. Chính là hôm nay gọn gàng thu được cái này vài tiếng thắng lợi, cũng nói người ta có chính mình không thấy được ưu điểm tốt ta chỉ cần liên nhi mình thích cảm giác hạnh phúc ta kẻ làm cha này liền nhận ha ha cái này đúng rồi không nói hắn có thượng giới bối cảnh chỉ cần hắn có thể bảo vệ chúng ta vượt qua nan con này hắn chính là thác bạn tộc cân nhân thác bạn hùng vớt dâu thỏa mãn gật đầu nói hỏa diễm hóa hồng liên thiên tội tự tiêu diễn chữ ánh sáng chư sắc giúp ta chu tả tu la biến thác bạn hồng liên thanh âm cao vút lần nữa chuyển đến trên trán của nàng đột nhiên mở ra một cái con mắt màu đỏ như máu một đạo ngưng tụ như thật quang mang màu đỏ từ trong khe hở phun ra ngoài đem thác bạn hồng liên cả người biến thành một cái lanh khóc tu la đây là Thác bạt bộ tộc tu la huyết mạch sao? Mau nhìn, nàng trên cây gậy nhỏ chính là cái gì? Máu hay là lửa? Có người khan dọn gọi a. Đám người cũng trong cơn chấn động kịp phản ứng. Cần lấy thanh âm nhìn lại, chỉ gặp thác bạt hồng liên trong tay trên trường côn có máu một dạng đồ vật chạy sôi ông trời của ta. Đó là lửa. Không tầm thường lửa. Tội nhân, tại trước mặt của ta sám hối đi. Luyện ngục hồng liên. Theo băng lanh tiếng gào to, một đóa yêu diễm to lớn hoa sen hư ảnh tại thác bạt hồng liên sau lưng nở rộ. Thác bạt hồng liên cao cao nâng hai cánh tay lên, trong tay trường côn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hướng về lôi đao đột nhiên nện xuống đằng. Trên chiến đài không khí trong khoảnh khắc bị đốt thành chân không, liền liên chiến kịch bản thân cũng xuất hiện dấu hiệu hỏa tan ầm ầm. Ánh lửa chợt lại, lôi dao mẫn diệt, thân đồ lan tựa như một cái diều bị đứt dây bay ra chiến đài số 07, Thác Bạt Hồng liên thắng. A. Thác Bạt bộ tộc chỗ ngồi bên trên lần nữa truyền đến kích động tiếng hoan hô, Liên Nhi thực sự trưởng thành, tu la biến bị nàng luyện đến tầng cao nhất, thật sự là khó cho nàng. Nguyên Anh cảnh sơ kỳ liền đánh bại Nguyên Anh cảnh trung kỳ thân đồ lan, thành tựu này không thể bảo là không lớn a xem ra để nàng đi Thiên Võ học viện, quyết định này là chính xác. Thác Bạt Hùng thỏa mãn gật đầu, trong lòng khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu hồ. Cương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, thác bạt hồng liên phát huy có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa rồi, khi thân đồ lan tế ra lôi đau lúc, hắn đều đã làm tốt lên đài cướp người chuẩn bị. Lúc này, lân cận trên chiến đài truyền tới một thanh âm phách lối ha ha ha. Thân đồ ngạo, ngươi không phải cảm thấy ngươi khí lực lớn không tầm thường sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút là ai không dạy nổi. Đây là thác bạt Thiên Vũ thanh âm. Cương Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện số 10 trên chiến đài, thác bạt Thiên Vũ cùng thân đồ ngạo hai người đều đã cởi trần, xanh một miếng tím một khối vết thương nhìn thấy mà giật mình đi. Vậy liền một chiêu phân thắng thua, người nào thua ai quản thắng gọi cha thân độ ngạo nôn một ngụm máu nước đem lại truy để dưới đất hai tay bắt đầu phi tốc kết tấn hảo hải tử người đứa con trai này ta thu định thác bạt thiên vũ nhanh chóng nuốt vào một giọt linh dịch tại chiến đài cái kia bưng một chiêu một thức bắt đầu đấm quyền ha ha mau nhìn tiểu tử kia sợ choáng váng ha ha ha thân độ bộ tộc trên chỗ ngồi nhìn thấy thác bạt thiên vũ dáng vẻ cười vang ngớ ngẩn trong góc người áo đen trên mặt lộ ra một cái khinh bị biểu lộ chỉ là có thật sâu mũ xuôi theo che chắn cũng không có người chú ý tới hắn cùng đối phương nhân viên chế rêu so sánh thác bạt bộ tộc đám người đẳng tất cả đều đứng lên nhìn qua thác bạt thiên vũ nhất cử nhất động. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hắn phá thiên 13 thức một chiêu cuối cùng cũng học xong. Hắn không phải trời sinh kinh mạch không được đầy đủ sao? Sao lại thế ha ha, xem ra Vũ Nhi có kỳ ngộ khác, đốc mạch đã thông. Thác Bạt hùng tay đấm ngược nước mắt tuôn đầy mặt Vũ Nhi, ngươi bình phục, làm sao không còn sớm nói cho cha. Thác Bạt Trường Đình tự lẩm bẩm, trên thân bắt đầu tản mát ra bảng bạc khí tức Trường Đình, ngươi thế nào? Bên cạnh Thác Bạt hùng cảm thấy được dị dạng đầu tiên là giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đột phá, hóa thần cảnh hậu kỳ. Tất cả trưởng lão, làm Trường Đình hộ pháp. Thác Bạt hùng hét lớn một tiếng, hóa thần cảnh hậu kỳ khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Cầm trong tay một đầu tự kim bản long trượng, người sống chớ gần. Tất cả trưởng lão cũng thu hồi dáng tươi cười, cười, không nói hai lời, lộ ra riêng phần mình binh khí, cẩn thận thủ hộ tại bốn phía. Khương Phong cũng không có quá để ý động tĩnh bên này, sự chú ý của hắn tất cả trên chiến đài giả thần giả quỷ. "Các bạn Thiên Vũ, tiếp chiêu đi." Đại tạo hóa long tượng bản ngự quyền. Thân đồ ngạo rốt cục kết ấn hoàn tất, người biến thành cao hơn hai trượng. Chân trái của hắn hướng về phía trước trùng điệp đậm mạnh, hưu quyền chậm rãi đánh ra ân, trên khán đài đám người kinh dị lên tiếng, ngân thương sáp đầu tường sao? Một quyền này làm sao một chút khí thế cũng không có? lời này vừa ra khỏi miệng chỉ thấy một dòng một tượng hai cái hư ảnh từ thân đồ ngạo nắm đấm bên trong lao nhanh mà ra bầu trời trong nháy mắt biến sắc sấm sét vang rội liền liên chiến đài cũng đã biến mất quá mạnh tháp bạt thiên vũ lúc này thua không nghi ngờ đã có người tuyên án kết quả có đúng không vậy liền mở ra các ngươi mắt to nhìn cho thật kỹ tháp bạt thiên vũ hừ lạnh một tiếng mười hai cái tư thế khác nhau bóng người từ hắn vừa mới đánh qua quyền địa phương lấp lóe mà ra phi tốc tan vào trong thân thể của hắn sau đó sau lưng của hắn đốt mạch sáng lên một đầu có thể thấy rõ ràng tia sáng hướng về cánh tay phải của hắn lan tràn phá thiên mười ba suy cho cùng một phá thiên Ô, ô ô trên bầu trời chuyển đến tiếng kèn sau đó phong vân biến ảo che giấu vừa rồi thiên địa dị tượng một cái loé hắc quang quyền ấn từ thác bạt thiên vũ nằm đấm bên trong sông ra cùng chạm mặt tới một dòng một tượng chính diện chạm vào nhau phốc không hề tưởng tượng tiếng vang truyền ra một dòng một tượng cùng quyền ấn màu đen cuốn quít lấy nhau dẫn tới không gian xung quanh ba động kịch liệt đây là hai cái nguyên anh cảnh nên có thực lực sao chỉ sợ hóa thần cảnh bất quá cũng như vậy đúng vậy a không hổ là trong hai tộc tuyệt thế thiên tài mau nhìn muốn phân ra thắng bại chỉ gặp quyền ấn màu đen bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, ngay tại từ từ thôn vệ dòng cùng tượng thân thể điều đó không có khả năng thân đồ ngạo liên tục gầm thét, không ngừng thôi động chân khí, y đổ vãn hồi thế yếu. nhưng mà, quyền ấn màu đen tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, mắt thấy long tượng bại thế càng thêm rõ ràng à? đáng giận, cho ta bảo. vừa mới nói xong, một dòng một tượng tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cầm vang nổ tung. chương 499, Khương phong vs xì thân đồ kiệt. chương 499, Khương phong vs xì thân đồ kiệt. theo dư âm nổ mạnh, quyền ấn màu đen ảm đạm mấy phần, nhưng y nguyên khí thế như hồng, tiếp tục hướng phía trước tiến lên phanh. một tiếng vang trầm, quyền ấn màu đen đánh vào thân đồ ngạo trên thân, đem hắn hung hăng đập bay ra ngoài khi bạo tạc sinh ra khói bùi tán đi trên chiến đài tình cảnh để hiện trường tất cả mọi người nín thở chỉ gặp thác bạc tiên vũ cùng thân đồ ngạo phân biệt nằm tại chiến đài hai đầu không nhúc nhích cái này tính ai thua ai thắng thế hòa không phân thắng bại sao trên khán đài bắt đầu có người nghị luật lên Liên liên song phương trên chỗ ngồi cũng truyền tới xì xào bàn tán ta đi xem một chút đại ca thác bạc hồng liên đứng lên liền muốn lên đài nhưng bị phụ thân thác bạc trường đình đưa tay ngăn lại đường nội thế nhưng là đại ca hắn thắng bại chưa phân ngươi không thể đi đây là đại ca ngươi nên gánh trách nhiệm lại một lát sau gặp trên chiến đài hai người vẫn là không có động tĩnh hoàng phi long không khỏi lắc đầu số mười ba chiến đài bình cục chữ còn không có lối ra liền nghe phía dưới truyền đến một trận hò khan cụ cụ sau đó chỉ gặp thác bạn thiên vũ tay chân có chút co rúm thân thể chầm rãi run rẩy bỏ lên chút năng lực ấy còn cùng ta liều chết nhi tử mau gọi cha a thác bạn bộ tộc trong đám người lập tức chuyển ra kích động tiếng hoan hô mà thân đồ bộ tộc bên này lại là hoàn toàn tĩnh mịch mặc dù đại bỉ vẫn chưa xong nhưng mỗi người đều giống như thua mất toàn bộ tranh tài thở mạnh cũng không dám số mười ba thác bạn thiên vũ thắng hoàng phi long ánh mắt phức tạp nhìn một chút dưới đáy đứng thẳng thiếu niên cuối cùng tuyên bố kết quả. Giờ này khắc này, trên chiến đài Thác Bạt Thiên Vũ, toàn thân đấm máu, tả hữu lay động, giống như lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Hiển nhiên vừa rồi một quyền kia đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Lại thêm long tượng bạo tạc, nhục thể của hắn cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lắm rất tốt. Khương Phong thân hình lóe lên xuất hiện ở trên đài. Nhìn thấy Khương Phong xuất hiện trước mặt mình, Thác Bạt Thiên Vũ căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, tiếp lấy triệt để tế xịu tại Khương Phong trong ngực. Trở lại trên chỗ ngồi, Thác Bạt hùng cùng nhất chúng trưởng lão bước nhanh tới. Hắn ôm chặt lấy Thác Bạt thiên Vũ, đau lòng cha xét thương thế của hắn yên tâm, hắn thụ thương không nặng lắm, chỉ là thoát lực mà thôi. Ta đã cho hắn thì trị." Khương Phong an ủi. "Thác bạn hùng vỗ vỗ Khương Phong bà vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói Khương Phong, tạ ơn. Thác bạn Trường Đình cũng tới trước nhìn chăm chú lên Khương Phong, "Ngươi yên tâm, chúng ta Thác bạn bộ tộc nhất định sẽ thâm cả ngươi." Khương Phong mỉm cười, tiền bối khách khí, "Chỉ cần Thác bạn bộ tộc thực tình với ta, đây đều là ta phải làm." "Ha ha ha. Tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là chân chính người một nhà." Thác bạn hùng cười ha hả, tiếp lời gấp gáp, hóa giải cái này cục diện lúng túng. Vòng thứ 3 toàn bộ kết thúc, Thác bạn bộ tộc lần nữa lấy bảy so sau yếu đất ưu thế kết thúc vòng thứ 3. Trong đó Thác Bạt Lăng Phong cùng thân đồ Kiệt đều là nhẹ nhõm chiến thắng riêng phần mình đối thủ Khương Phong. Vòng tiếp theo Thiên Vũ khả năng lên không được trận. Vòng thứ tư trách nhiệm phải đặt ở trên người ngươi vừa nghĩ tới tiếp xuống tranh tài. Thác Bạt Hùng nghiêm túc nhíu mày điên tâm đi. Thân đồ bộ tộc là không thể nào được như ý. Khương Phong thoải mái mà nói ra người có nắm chắc. Thác Bạt Hùng nhãn tình sáng lên, hắn cảm giác Khương Phong trong lời nói có không tầm thường ý vị người ác tự có ngày qua thu. Bọn hắn làm không nên làm sự tình. Ngươi nói là Thác Bạt Hùng trong lòng dân mình chưa phát giác coi chừng mà hỏi thăm hiện tại khó mà nói. Bất quá có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh. Khương Phong cười một tiếng, cũng không có đem suy nghĩ trong lòng nói cho hắn biết, không đến chân tướng phơi bày thời điểm, chuyện gì cũng có thể ngoài ý muốn. Thác Bạt Hùng còn muốn truy vấn, lúc này Hoàng Phi Long Thanh Âm truyền đến vòng thứ tư tranh tài bắt đầu, Song Vương tuyển thủ giúp thăm. Một vòng này, Song Vương lúc đầu đều có 7 người tấn cấp, nhưng bởi vì Thác Bạt Thiên Vũ không cách nào xuất chiến, đối phương lại sẽ có một người luân không tại sao lại là hắn? Khương Phong hơi nhướng mày, hắn phát hiện lần này luân không vẫn như cũng là người áo đen kia thân đồ Phương Tử Khương Phong, rốt cục để cho ta bắt được ngươi. Vận khí tốt của ngươi trong giấc. Thân đồ Kiệt nhẹ lay động quạt xếp bay lên chiến đài có đúng không? Vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Khương Phong không ngựa nhất loại này, trang bức làm ra vẻ ra hỏa tranh tài bắt đầu. Khương Phong thân thể chỉ chợt lóe liền xuất hiện ở thân đồ kiệt đối diện, Hưu quyền mang theo phong lôi chi thành, thẳng đến đối phương trước ngực. Thân đồ kiệt ánh mắt ngưng tụ, Khương Phong tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, một cái quyền ấn màu vàng liền gào thét lên bay đến trước mắt Hạo Thiên Thuẫn. Thân đồ kiệt thân thể nhanh chóng tối lui, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải quạt xếp một vòng, một cái cự thuần màu lam ngăn tại trước người hắn bành bành, hai tiếng trầm đục, cự thuần đầu tiên là ngăn trở quyền ấn, sau đó bị Khương Phong một quyền lẫnh bạo đăng đăng. Thân Đổ Kiệt liên tục lùi lại, cái này một ý bên ngoài biến cố để sắc mặt hắn tái nhợt thương phong, ngươi chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Thân Đổ Kiệt thanh em băng lãnh, đằng đằng sát khí, bị một cái trước kia cũng không nhận ra người đánh lui, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Khương Phong cười một tiếng, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, nói lần nữa lớn người mà lên. Thân Đổ Kiệt hừ lạnh một tiếng, quả xếp liên tiếp huy động, từng đạo khí nhận bắn ra, giống như từng đầu rắn độc, thẳng đến Khương Phong mà đi. Khương Phong bất vi sở động, lần nữa lấy ra thanh trường kiếm kia, lang không hướng về đối phương chém tới phiêu hương một kiếm. Đương đương đương khí nhận cắt chém tại khương phong trên thân chỉ là cắt hắn áo bào bên trong nhục thân không có chút nào thụ thương đây là kim thân chi thể thân đổ kiệt nhìn qua khương phong áo bào bên dưới lộ ra ám kim chi sắc sắc mặt không gì sánh được khó coi đột nhiên hắn ngửi thấy một tia hoa tươi giống như thanh hương không tốt thân đổ kiệt đầu não phi thường thanh tỉnh ở thời điểm này tại trên chiến đài không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện hoa mùi thơm nghĩ đến cái này hắn vội vàng đem vận chuyển chân khí đến cực hạ thân thể cực tốc muốn rời xa khương phong thế nhưng là như là đã ngửi thấy mùi thơm còn muốn chạy liền đã đã châm soát một đạo kiếm khi bén nhọn đâm trúng bụng của hắn Ân. Thân đổ kiệt tiêu lên một tiếng đau đớn, bị kiếm khí đánh bay ra ngoài cách xa hơn một trượng. Túi lầu xem xét, chỉ gặp phần bụng áo bào đã bị rách ra một cái lỗ hồng lớn, lộ ra bên trong lộ ra bảo giáp coi như số người gặp may. Khương Phong tiếp nối miết miệng, trên người đối phương có hộ thân bảo giáp cũng không đủ là lạ xem ra, ta nhất định phải chăm chú một chút. Thân đổ kiệt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay quả xếp đột nhiên khép lại, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên. Khương Phong thấy thế, biết đối phương muốn động thật. Anh, một cỗ chân khí khổng lồ từ thân đổ kiệt thể nội bộc phát mà ra, toàn bộ chiến đài đều run dậy một chút huyết vân chú. Thân Đồ Kiệt khẽ quát một tiếng, trong tay quả xếp chống rông hư hoạ, từng cái phủ văn quang mang lõe lên ẩn vào đỉnh đầu hư không. Vẽ pháp thảo hoàn tất, thân Đồ Kiệt bóp ra một cái quái dị chỉ quyết, hướng về Khương Phong xa xa một chút bạo. Chương năm trăm, Khương Phong, tháng. Chương năm trăm, Khương Phong, tháng. Theo thân Đồ Kiệt quát khẽ một tiếng, Khương Phong trung quanh trong hư không chuyển đến đôm nốt tiếng vang. Từng đoàn từng đoàn màu đỏ xương mỏng đột nhiên xuất hiện, đem hắn vây quanh đến kín không kẽ hở thì ra là thế. Khương Phong chỉ cảm thấy đại lượng xương mù thông qua làn da sông vào mạch máu, khiến cho bên trong huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Trái tim, mạch máu, tạng khí. Không một không cấp tốc bành trướng, phảng phất muốn đem hắn sinh sinh no bạo chút tài mọn. Nhìn ta cho ngươi phá nó. Kỳ lân biến. Trong khoảnh khắc, Khương Phong thân thể một trận biến ảo, cuối cùng tại trước mắt bao người biến thành một cái thân người thú trạng máu kỳ lân đẳng, trong mạch máu huyết dịch cũng theo đó chuyển đổi thành máu kỳ lân huyết mạch, tàn mát ra một cố làm cho người run sợ không hiểu ý áp. Tại thân đồ tộc ngồi vào trong một cái góc, người áo đen thân đồ phương tử lặng lặng nhìn chằm chằm lúc này Khương Phong, hắn mũ xuôi theo che khuất ánh mắt của hắn, làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của hắn Khương Trần, Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Người áo đen trong miệng tự lẩm bẩm thanh âm nhẹ giống như là sợ bị chính mình nghe được một dạng chân áp. Khương Phong bạo quát một tiếng, nguyên bản còn bốn chỗ loạn toan huyết dịch lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên tiểu kim, luyện cho ta bọn chúng. Anh. Trong đáy mắt, một đoàn ngọn lửa màu vàng chia thiên ti vạn lũ đem Khương Phong mạch máu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ suy suy suy. Những cái kia đã thẩm thấu đến trong máu xương mỏng màu đỏ chỉ là cùng ngọn lửa màu vàng đối kháng chỉ chốc lát, liền bị luyện hóa thành tinh khiết điểm sáng màu đỏ, một lần nữa dung nhập vào trong máu. Ngươi lai, like, Khương Phong ở Thiên Võ học viện trong tảng thư các ngẫu nhiên thấy qua có chút thiên môn vu sư có khi sẽ tu luyện một ít cực đoan vu thuật, tỉ như huyết vu chi thuật, nó sẽ khống chế nhân thể huyết dịch, để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn huyết bạo mà chết. nhưng là nó cũng có một cái rõ ràng nhược điểm, đó chính là đối với cao cấp huyết mạch, loại vu thuật này hiệu quả sẽ phi thường có hạn, thậm chí bị phản hấp thu đáng giận. đưa ta huyết vu chi thuật đến, thấy mình một chiêu này không những không đối khương phong có tác dụng, ngược lại tống táng chính mình nhiều năm thành quả tu luyện, thân độ kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. giun tay một cái, quan xếp bị hắn cao cao ném không trung phong ma phiến, phong ma đưa tang. hô, quan xếp gặp gió tác vọt trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ, sau đó hướng về phía dưới khương phong chợt vỗ một chút ô, một cái màu đen phong đoàn giống một phát thoát thang đạn tháo, vang một tiếng đánh trúng vào khương phong lực ngọa tảo, khương phong bay cuồn ra xa hơn ba trượng, vừa đứng thẳng lên, đã cảm thấy cuống họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, túi đầu xem xét, ngực lân phiến bị đánh nát mấy mảnh, trên khán đài đám người xôn xao, mới vừa rồi còn không có gì lạ trở diện, trong nháy mắt liền muốn phân ra thắng thua sao? chiếc quạt xếp kia, cùng vừa mới chiến ký chỉ sợ đều là thiên giai tồn tại đi, một người sợ hai thán phục lên tiếng đối với nghe nói chỉ có hoàng tộc mới có được phần này thực lực không nghĩ tới chúng ta khố diệp thành cũng không kém bao nhiêu a trước một trận nghe nói thân đồ tộc tộc trưởng từ chân võ đại lục mang về một kiện bảo vật không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ sẽ là thanh này quản xét đi nghe trên khán đài truyền đến tiếng ồn ào thác bạt bộ tộc mọi người sắc mặt phi thường khó coi bởi vì bọn hắn phát hiện thân đồ bộ tộc đã sớm là hôm nay lại bị làm đủ chuẩn bị mà bên mình lại hậu chi hậu giác không để ý đến đối phương giã tâm không biết gương phong năng không có khả năng qua trước mắt cửa này thác bạc hùng tạm thời đè xuống tâm tình bất an quay đầu nhìn về hướng một cái khác trên chiến đài rầm thân đổ kiệt hai tay bấm niệm pháp quyết, quạt xếp không ngừng ngỗ, màu đen phong đoàn giống không cần tiền giống như hướng về khương phong vị trí chút xuống mẹ nó. có hết hay không? khương phong vận chuyển ngự thân bước, tại trên chiến đài xuyên thẳng qua tránh né, lưu lại từng đạo tàn ảnh tốc độ cũng không chậm. ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? thân đổ kiệt cực lực thôi động chân khí, nhất thời màu đen phong đoàn trở nên càng thêm dày đặc đáng giận. khương phong thầm mắng, luôn dạng này tránh né cũng không phải biện pháp, nhất định phải cải biến cục diện bị động phong chi lực, né nhanh qua trình bên trong. khương phong hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể nhẹ vỡng, tốc độ tăng lên gần như năm thành nhân. Thân Đổ Kiệt lập tức phát hiện Khương Phong khác biệt, tốc độ này so vừa rồi nhanh đến mức nhiều lắm, công kích của mình đối với người ta đã đã mất đi uy hiếp Phong Ma phiến. Phong Ma chấn áp, Thân Đổ Kiệt thủ quyết biến đổi, một tôn cao mười trượng Phong Ma cầm trong tay quả xếp, hướng về trên chiến đài Khương Phong đạp mạnh xuống, bàn chân khổng lồ như là một tòa núi nhỏ hướng phía Khương Phong áp đi, không khí bị áp xúc đến phát ra tiếng gào chất chứa, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Khương Phong cảm giác bị khóa chặt, đình chỉ tránh né, nhìn qua cao lớn không gì sánh được Phong Ma, nhanh chóng kết tấu Phong Thần biến. Theo hét lớn một tiếng, một cái đồng dạng cao 10 trượng Phong Chi Thần sẽ xuất hiện tại Phong Ma đối diện Phong Thần kiếm đến. Phong Chi Thần đem khẽ vươn tay, trong sơn cốc tàn phá bừa bãi sơn phong lập tức giống nhu thuận hài đồng, trong tay hắn biến thành một thanh cao vài trượng gió lốc cử kiếm. Khương Phong tay kết kiếm quyết, hướng về Phong Ma một chỉ, chém. Vừa mới nói xong, Phong Chi Thần đem vừa xài bất ra, hướng về Phong Ma tính cả sau lưng thân đổ kiệt, một kiếm vung ra. Thiên điệu biến sắc, Phong quyền tàn vân. Không tốt. Thân độ kiệt sắc mặt kỳ biến, khống chế Phong Ma cấp tốc thu chân, sau đó ra sức đem quản xếp hướng về phía trước cản ra bảnh, một tiếng nổ trời hai cỗ khí lưu cuồng bạo mãnh liệt chạm vào nhau nhấc lên khí lãng đem phong ma gió êm dịu chi thần đem đồng thời trôn vùi phốc. thân đổ kiệt cùng khương phong bay ngược mà ra diên phần mình phun ra một ngụm máu tươi không thể không nói ngươi sát thực rất mạnh nhưng nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh trên lệnh là ngươi không cách nào tưởng tượng thân đổ kiệt vuốt một cái khoe miệng ánh mắt hung ác nhìn xem khương phong có đúng không hóa thần cảnh ta cũng từng giết cảm giác không có ngươi nói lợi hại như vậy khương phong nói đột nhiên xuất hiện tại thân đổ kiệt trước mặt một quyền đạo ra ta lại giết cho ngươi xem một chút kỳ lân biến trạng thái dưới khương phong Phổ thông một quyền lực lượng vượt qua bốn triệu cần, ở đâu là thân đồ kiệt một cái hóa thần cảnh sơ kỳ có thể tiếp nhận? Gặp một quyền này khí thế hung hùng, thân đồ kiệt không dám đón đỡ, đưa tay hướng về khương phong cách không một chút, định. Lập tức, khương phong thân thể cứng đờ. Bất quá không đợi thân đồ kiệt cười ra tiếng, chỉ thấy khương phong hai tay chấn động, răng rác một tiếng tránh thoát lồng giam không gian, tiếp tục hướng hắn đánh tới làm sao có thể? Thân đồ kiệt kinh hãi, thân thể cực tốc lui lại, đồng thời trong tay quả xếp đầu tiên là vung ra mấy đạo khí nhận, sau đó hướng về khương phong năm đấm một cánh đánh ra ầm ầm. Khương phong thế như trẻ tre, quyền phong làm vỡ nát tất cả khí nhận sau đó tại thân đồ kiệt dưới ánh mắt hoảng sợ một quyền đem hắn đánh ra chiến đài cái này thân đồ kiệt cũng coi như rất lợi hại không nghĩ tới hay là bại bởi ninh vương đúng vậy a quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên ninh vương mỹ vũ trên khán đài lập tức vang lên âm thanh ủng hộ tốt thác bạc hùng vỗ đuổi đứng lên chiến thắng thân đồ kiệt ai còn sẽ là khương phong đối thủ chương năm trăm linh một tại sao muốn làm cho đâu chương năm trăm linh một tại sao muốn làm cho đâu số thứ ba khương phong thắng thân đồ bộ tộc trên chỗ ngồi hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn ai cũng không nghĩ tới có được thiên giai, vũ khí cùng thiên giai chiến kỹ đệ nhất thiên tài thế mà thua mà lại thành trong một vòng này cái thứ nhất người bị thua vậy kế tiếp tranh tài ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía trong góc cái tia toàn thân áo đen kẻ ngoại lai like. người này là tộc trưởng mời tới giúp đỡ bọn hắn lúc đầu đối với người này phi thường thắng cự cho là có thân đồ kỳ tài thắng được trận thi đấu này là chuyện dễ như trở bàn tay không nghĩ đến cùng rất có thể đến còn phải dựa vào người ta một đám phiền vật. trong góc thân đồ phương tử trên khuôn mặt toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ không nghĩ tới cái này nhỏ hắn vừa định đưa ánh mắt chuyển hướng xa xa khư phòng, đột nhiên phát hiện thân đồ tuyệt xuất hiện ở phía sau hắn một bàn tay hướng trên vai của hắn tới phương tử tiểu thư còn lại tranh tài liền dựa vào các ngươi, ngươi yên tâm, chờ chúng ta trông coi khố diệp thành, nơi này chính là các ngươi đại bản doanh. ngươi biết liền tốt được gọi là phương tử người áo đen ánh mắt phát lạnh, chán ghét tránh qua, tránh né thân đổ tuyệt tay. Thác bạt bộ tộc trên chỗ ngồi, Khương phong cũng không có giống như những người khác mù quáng lạc quan, hắn lẳng lặng nhìn qua trên chiến đài còn đang tiến hành chiến đấu, các mày, bởi vì hắn phát ra được, thác bạt hồng liên đối thủ ít nhất là hóa thần cảnh trung kỳ tu vi, thực lực mạnh phi thường, mà lại từ đầu đến cuối ở vào trạng thái ẩn thân, mỗi lần xuất thủ đều cho tháp bạt hồng liên tạo thành phiền toái rất lớn nếu như không phải y có thiên giai bảo giáp hộ thần chỉ sợ thác bạt hồng liên cũng sớm đã thua trận luyện ngục chân hỏa Tần thế thẩm phán không có biện pháp tốt đại nhật kim cương quyết cho nàng tạo thành tiêu hao quá lớn thác bạt hồng liên dùng hết cuối cùng một tia chân khí hướng về trên chiến đài nơi nào đó phát ra một chiêu cuối cùng oanh một đạo mười trượng phẩm chất hỏa trụ trong nháy mắt bao trùm khu vực kia lập tức liệt hỏa hừng hực liền liên chiến đài cũng bắt đầu hòa tan nhưng mà nơi đó không có một người thua nàng biết đối phương khẳng định đã đi tới nàng bên cạnh mảnh quả nhiên trong hư không một bàn tay cực tốc nô ra nặng nề mà đánh vào trên lưng nàng một trường này quả thực không nhẹ cứ việc có bảo giáp hộ thân thác bạc hồng liên vẫn là bị một trường đánh xuống chiến đài, người còn tại không trung, liền đã ngất đi hồng liên khương phong phi thân đưa nàng đón lấy vì nàng ăn vào một viên đăng dược tiếp lấy lại thâu nhập đại lượng hỗn độn chi khí số sáu liêu đông nam thắng lập tức thân đổ bộ tộc trên chỗ ngồi một trận gieo hỏi ngươi nhất định phải chết khương phong đem thác bạc hồng liên giao cho thác bạc hùng một cỗ sát khí mãnh liệt mà ra lúc này trên chiến đài dương dương đắc ý liêu đông nam đang muốn xuống đài, chợt cảm thấy lông tóc dựng đứng một cỗ lạnh thấu xương sát khí hướng hắn bước tới gử nguyên lai là ngươi nếu là biết mới vừa rồi là nữ nhân của ngươi ta sẽ một kiếm tràn nàng liêu đông nam dừng bước lại chỉ phía xa khương phong phách lôi đến cực điểm ngươi nhất định phải chết khương phong nhìn chằm chằm liêu đông nam một lát nhàn nhạt, nhạt nói ra sau đó ngồi xuống thanh âm của hắn cũng không lớn nhưng hiện trường tất cả mọi người tinh tường nghe lọt vào trong thai lại có trò hay nhìn trên khán đài người xem nhìn thấy hai người còn chưa từng giao thủ liền đã mới vừa ở cùng một chỗ con mắt đều là sáng lên bọn hắn xem náo nhiệt đúng vậy ngại chuyện lớn càng lớn càng bề mắt mặt khác trên chiến đài chiến đấu không có nhận người khác ảnh hưởng chiến đấu y nguyên rằng có tiến hành lấy chỉ là làm người không tưởng tượng được chính là bọn hắn đều quá muốn thắng đến mức khai thác liều mạng đấu pháp cuối cùng không ai là đứng đấy rời đi chiến đài khi khương phong nhìn thấy thác bạt cùng cùng thác bạt lăng phong bọn bốn người đều là hôn mê bị nhấc về ngồi vào thời điểm trong lòng không khỏi âm thầm bội phục không có không nhiệt huyết người trẻ tuổi đang lúc mọi người nghi hoặc tiếp xuống tranh tài muốn thế nào tiến hành lúc hoàng phi long thanh Âm lần nữa truyền đến bởi vì thác bạt bộ tộc còn xuất lại một người thân đồ bộ tộc còn xuất lại hai người cho nên xin mời thân đồ bộ tộc trực tiếp xác định ra một trận xuất chiến nhân viên nói xong vung tay lên giữa sân chỉ để lại một tòa chiến đài không cần trận này ta đến liêu đông nam xuất hiện lần nữa tại trên chiến đài. Khương Phong cười, trực tiếp xuất hiện tại Liêu Đông Nam đối diện chính hợp ý ta, ngươi vội vã chết, ta liền vội lấy giết. Khẩu suất của nôn. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Liêu Đông Nam nói còn chưa dứt lời liền ẩn vào không khí bên trong Liên Nhi, Khương Phong hắn thắc bạn hùng thấy đối phương lại sử dụng ẩn thân thuật, bất an hướng vừa mới tỉnh lại Thác bạn Hồng Liên hỏi ra ra, tin tưởng phong lang. Thác bạn Hồng Liên nhìn xem trên chiến đài Khương Phong, trên mặt không có chút rung động nào phong chi lực, gió lớn nổi lên, theo Khương Phong một tiếng gầm thét, bốn phía sơn phong toàn bộ hướng về chiến đài tụ đến. Chỉ chốc lát liền tại xung quanh chiến đài tạo thành một cái cự đại gió xoáy đem chiến đài cùng bên ngoài triệt để ngăn cách cái này, Ninh Vương phong chi thuật quá lợi hại, không biết phải chăng là có thể khắc chế Liêu Đông Nam ẩn thân ta nhìn treo, ngươi không gặp vừa rồi thành chủ cháu gái từ đầu đến cuối đều không thể giải quyết vấn đề này. Đang nói, liền nghe trên chiến đài mơ hồ truyền đến a một tiếng nghe không, không nghĩ tới Ninh Vương nhanh như vậy liền thụ thương. Không đối, ta nghe không phải Ninh Vương thanh âm. Ai? Đây chính là người tự tìm. Thân độ bộ tộc trên chỗ ngồi, thân độ phương tử phát ra một tiếng trầm thấp thở dài. Gió ngừng thổi, trên chiến đài tình cảnh rõ ràng ánh vào mọi người tầm mắt cái này, hắn sao lại thế mọi người bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốt hồn chỉ gặp Khương Phong cao ngất đứng thẳng tại trên chiến đài, mà Liêu Đông Nam vừa trồng vó nằm trên mặt đất, nơi trái tim trung tâm một cái lô máu vẫn tại ảo ạt hướng bên ngoài chảy xuống máu tươi. Chết, chết. Mọi người trong lòng đồng thời hiện ra một câu, vừa rồi ngươi có bao nhiêu phép lối, hiện tại ngươi liền có bấy nhiêu thảm liệt. Câu nói này nói đến tuyệt không giả a tốt. Thác bạn bộ tộc chỗ ngồi bên trên, mọi người tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô liên nhi, thương Phong hắn sử dụng chiêu thuật gì? Thác Bạch hùng nghi ngờ nhìn về phía Thác Bạch Hồng liên ra gia nếu có cơ hội, hay là để Phong Lang chính mình nói cho ngươi đi tháp bạc hùng lúng túng ho khan hai tiếng mẹ nó thật sự là mất mặt thân đổ tuyệt hận hận mắng không biết là chửi mình còn mắng liêu đông nam rốt cục vẫn là đến phía ta thân đổ phương tử phi thân leo lên chiến đài khương trần a khương phong hôm nay chúng ta liền qua hai chiêu như thế nào ta thua ta đi ta thắng theo ta đi như thế nào không được khương phong lắc đầu ta biết ngươi là ai nói thật ta rất chán ghét các ngươi, người thật là tốt không đem tại sao muốn làm cho đâu chương năm trăm linh hai bên thắng khương phong chương năm trăm linh hai bên thắng khương phong khương phong lời này vừa nói ra trên khán đài một mảnh xôn xao, nhao nhao dựng lên lỗ thai. hiển nhiên bọn hắn đối với khương phong chủ đề sinh ra hứng thú, ngươi có ý tứ gì? thân đổ phương tử cảm giác nhận lấy vũ nhục, mũ xôi theo tiếp theo đôi mắt phảng phất muốn phun ra ánh lửa các ngươi quỷ doanh tông hành vi là thế nhân khinh thường. khương phong nhàn nhạt nói ra ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi giết người của ta món nợ này là nhất định phải tính toán. thân đổ phương tử mặt không đổi sắc, trắng non trên tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen vậy liền động thủ đi. khương phong hiển nhiên không muốn nhiều lời, lúc trước đã dùng qua chuôi kia thiên gia trường kiếm lại giơ cao trong tay. Thân độ Phương Tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay hắc kiếm lắc một cái, hóa làm một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến Khương Phong mặt. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, Khương Phong không dám thất lễ, thi triển ngự thân bước trong nháy mắt tránh ra, đồng thời trở tay một kiếm hướng đối phương dưới xương sườn vậy đi. Hắn lúc đầu muốn lợi dụng đối phương kiếm chiêu nhược điểm phản kích, nhưng đối phương huy kiếm tốc độ quá nhanh, dù cho bị hắn phát hiện nhược điểm cũng không kịp tiến hành phản kích khi. Thân độ Phương Tử hờ hợt một kiếm sụp ra Khương Phong trường kiếm, thuận thế một kiếm đâm ra, ngay sau đó lại là hai kiếm, kiếm kiếm công hướng Khương Phong phổ thông loại đấu pháp này quá có tính áp bách. Khương phong ánh mắt ngưng tụ đối phương không sử dụng chiến kỹ, cũng không cho đối thủ thời gian sử dụng trên kỹ vận kiếm cũng đều là cơ bản gai chặt trêu chọc gọt các loại cấp thấp kiếm thuật nhưng đôi này một cái tốc độ hình kiếm tu tới nói nếu như dù có được siêu cường thể lực vậy cái này chủng kiếm tu mười phần đáng sợ trước mắt thân đồ phương tử chính là loại người này khương phong liên tục né tránh nhưng mỗi một lần thân đồ phương tử đều có thể như bóng với hình thời gian dần qua khương phong phát hiện mình tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đều một mực tại né tránh cho dù là phản kích cũng chỉ là làm được có hạn mấy lần đồng thời còn có một cái càng hỏng bét tình huống xuất hiện bởi vì cao như mình tần suất sử dụng ngự thân bước, còn thừa chân khí đã không nhiều lắm, tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất còn có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. trên khán đài, mọi người đều khẩn trương nín thở, ai cũng không ngờ rằng, một mực thế như trẻ tre cường thế giết vào trận chung kết thả vương, vậy mà lần thứ nhất đã rơi vào hạ phong. cái này thân đồ phương tử kiếm pháp càng như thế khủng bố, thân đồ tuyệt các loại một đám thân đồ tộc nhân trên mặt đều lộ ra đắc ý dáng tươi cười. theo bọn hắn nghĩ, Khương phong lần này thua không nghi ngờ, nhưng mà Khương phong trên khuôn mặt lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười phá thần truy. Khương Phong một cái ý niệm trong đầu trao đổi nguyên thần thứ hai, hướng gần trong gang tức thân đổ phương tử phát động thần thức công kích ta. Thân đổ phương tử trở tay không kịp, đại náo một trận oanh minh. Nhưng sau một khắc, trên cổ hắn một cái mặt dây chuyển quang mang lóe lên, liền thay hắn chống lại Khương Phong tất sát nhất kích này. Bất quá, cũng là bởi vì thân đổ phương tử thế công dừng một chút sát na, để Khương Phong bắt lấy cơ hội phản kích. Khương Phong lại lấy ra huyết linh kiếm, hai thanh múa kiếm động như bay, tựa như hai cái nhanh chóng chuyển động xa luân, trong lúc nhất thời làm cho thân độ phương tử luống cuống tay chân. Hai người một đen một trắng, một tiến một lui, tại trên chiến đài lưu lại từng đạo ảnh làm cho người không kịp nhìn đinh đinh đang đăng theo từng tiếng giòn vang hai người trường kiếm không ngừng va chạm bắn ra vô số tia lửa tất cả mọi người ở đây bao quát những cái kêu hóa thần cảnh cao thủ ở bên trong cũng không có một cái có thể thấy rõ ràng hai người động tác thật là đáng sợ kiếm kỹ thật bất khả tư nghị hai cái này người tuổi trẻ kiếm pháp vậy mà như thế cao siêu bọn hắn mặc dù sử dụng không phải hoa lệ chiến kỹ nhưng loại phương thức chiến đấu này càng thêm trực tiếp càng có lực sát thương ta đồng ý đám người nghị luận ở mỹ đều vì trước mắt trận này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu rung động không thôi kịch chiến say xưa Khương Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bạo khởi một đạo lăng lệ kiếm mang, đâm thẳng thân độ phương tử của họ. Thân độ phương tử sắc mặt biến hóa, vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng là, Khương Phong một kiếm này thực sự quá nhanh, nàng hay là chậm một bước, trên đầu cái mũ bị kiếm khí một phân thành hai, bay lên giữa không trung a. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người ở đây, trừ thân đồ tuyệt đều cả kinh trợn mắt hồ muội. Tóc đen bay là tả, dung nhan động lòng người. Nguyên Lai dưới mũ ẩn giấu một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nguyên lai hắn là nữ nhân, kinh ngạc qua đi, hiện trường bộc phát ra náo động khắp nơi, thanh niên Nguyên Lai đây mới là nguyên diện mục thật sự dáng dấp cũng không tệ, vì sao như vậy che che lấp lấp. À, ta hiểu được, ngươi là sợ bị người nhận ra là quỷ doanh tông bại hoại không mặt mũi gặp người đi." Khương Phong sửng sốt một chút, đến tiếp sau công kích chưa phát giác ngừng lại tiểu quỷ đầu, gặp bản cô nương ngay cả hiện tại là lúc nào đều quên sao. Thân đổ phương tử gặp chân dung bị nhìn thấu, cũng khôi phục nguyên bản giọng nữ. Ngay sau đó, hai chân đạp một cái, trường kiếm màu đen lần nữa hướng Khương Phong đâm tới. Một kiếm này so dĩ vãng càng nhanh, nhanh đến mức Khương Phong muốn tránh đều trốn không thoát phong chi lực, phong cương hộ thể cương phong không gian xung quanh một trận dập rận đối phương trường kiếm đâm vào phía trên phát ra đốt một tiếng nguyên lai like còn có loại bản lĩnh này không gian trói buộc thân đổ phương tử trường kiếm đặt vùng tại phong cương cùng một cái vị trí trong nháy mắt đâm ra trên trăm kiếm răng rắc phong cương phát ra một tiếng vang giòn trong khoảnh khắc tan rã băng tiêu xùi máu tươi bắn ra trường kiếm màu đen một kiếm xuyên thủng cương phong bạ vai tiểu tử thắng mấy trận ngươi sẽ không liền cho rằng vô đi đi, ngươi còn nổi đâu thân đổ phương tử hài hước nhìn xem cương phong nhận thua đi không phải vậy ta một dùng sức đầu của ngươi liền giọt nhả ha ha ta xem là ngươi đáp ý vinh báo đi Khương Phong hai tay đột nhiên bắt lấy trường kiếm màu đen, tinh thần quyết. Hút. Lập tức, Khương Phong toàn thân toát ra màu tím đen tinh quang, từng cái huyệt khiếu sáng lên, sau đó cực tốc xoay tròn. Đặc biệt là lòng bàn tay cùng hai tay huyệt khiếu tựa như từng cái lô đen, đem thân đổ phương tử chân khí toàn thân điên cuồng hút tới khá lắm gian trà tiểu tử. Thân đổ phương tử rốt cục động dung, đây là nàng đi vào thi đấu hiện trường lần thứ nhất cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thật không nghĩ tới ở hạ giới vậy mà cũng có thể tu luyện tới loại trình độ này. Tiên nhân chỉ đường. Nói, thân đổ phương tử hai tay nắm ở chuôi kiếm dùng sức đưa về đằng trước. Nhưng nàng thất vọng, trường kiếm thế mà không nhúc nhích tí nào chính mình là hóa thần cảnh trung kỳ tu vi lực lượng nói ít cũng có một triệu cân lại không lay động được chỉ là một cái nguyên anh cảnh chân khí càng hút càng nhanh ngay lúc sắp khô kiệt tiếp tục như vậy nữa chính mình sẽ tại khương phong trong tay mất đi năng lực phản kháng đưa cho ngươi thân đổ phương tử cắn răng một cái hai tay bung lỏng thân thể bay xuống chiến đài cái này cứ như vậy vua biến cố này làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nàng vì cái gì dễ nổi giận như vậy tranh tài liền ngay cả khương phong cũng cứ thế ngay tại chỗ nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục cùng chính mình quần nhau cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng không nghĩ người ta quả quyết từ bỏ Hoàng phi Long cũng là tại trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi tuyên bố bên thắng, Khương Phong. Chương 503. Hoàng tướng quân là phản đồ. Chương 503, Hoàng tướng quân là phản đồ tranh tài còn chưa kết thúc, cuối cùng thắng bại còn chưa phân hiểu. Thân đồ tuyệt giận không kèm được, ngươi một mình từ bỏ tranh tài, sẽ bỏ hiệp nghị, là xúc phạm môn quy trọng tội, tất nhiên sẽ bị các ngươi môn chủ xử tử. Vậy thì thế nào? Thân đồ Phương Tử lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, coi như bị xử tử, cũng hầu như so chết tại Khương Phong kiếm bên dưới mạnh. Chính ngươi không có bản sự này, cũng đừng có đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Thân đổ tuyệt tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì Khương Minh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được quán quân, thật sự là thật đáng mừng. Một vị nam tử áo xanh đi tới, cung kính xông Khương Phong ông quyền. Ta là Khố Diệp Thành Mã Gia Gia chủ Mã Văn Hôi, hy vọng về sau hai nhà chúng ta có cơ hội có thể hợp tác. Cái này Khương Phong xin giúp đỡ nhìn về phía thác bạt hùng cái này dễ thôi. Trường Đình, ngươi liền phụ trách cùng Mã Gia chủ trao đổi hợp tác kỹ càng hạng mục công việc đi. Còn có ta, còn có ta. Khoảng chừng hai mươi mấy cái gia tộc người phụ trách đem thác bạt Trường Đình vây lại Hoàng tướng quân, ngài nên tuyên bố hai nhà thi đấu kết quả cuối cùng đi thác bạc hùng nhìn thấy thân đồ tuyệt cùng hoàng phi long song song đứng ở giữa không trùng chân mày nữ một cái trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ nhưng mà đúng lúc này khương phong đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc nhoáng một cái mà qua thân đồ phương tử khương phong hô to liền muốn đuổi theo thế nhưng là một màn ánh sáng ngăn cản hắn kết giới có ý tứ gì khương phong quay đầu nhìn về phía cao cao tại thượng hoàng phi long thả vương không có ý tứ gì khác thân đồ gia chủ cảm thấy sau cùng trận chung kết có mất công bằng muốn khác phái một người lần nữa tới qua ngươi thấy thế nào chẳng ra sao cả hoàng tướng quân ngươi muốn phủ định thắng lợi của chúng ta là không thể nào cương phong lánh lạnh nói vậy dạng này đâu thân đổ gia chủ muốn dùng năm năm gia tộc kích lợi đổi lấy lần thi đấu này hết hiệu lực ngươi cảm thấy thế nào không có khả năng thác bạn hùng nói ra nếu như thất bại lần này chính là chúng ta thân đổ tuyệt hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao thấy không hoàng tướng quân những người này như vậy ngu xuẩn mất khôn, chúng ta liền khởi động phương án thứ hai đi hoàng phi long gật gật đầu vung tay lên một tòa kim qua thiết mã công phạt đại trận đem hiện trường tất cả mọi người bao phủ đi vào hoàng tướng quân ngươi muốn làm gì chúng ta chỉ là đến đàm phán vương tha chúng ta đi những cái kia đang cùng thác bạt trưởng đỉnh thương thảo người hợp tác hoảng sợ nói không có khả năng một đám ánh mắt thiện cận ra hỏa nhanh đi chết đi thân đồ tuyệt điên cũng giống như mà quát hoàng tướng quân ngươi làm như vậy là vì cái gì khương phong bình tĩnh nói ha ha đương nhiên là giúp thân đồ gia chủ lấy được khố diệp thành quyền khống chế sau đó thì sao sau đó chính là cung thỉnh lệ đường chủ đến thế nhưng là ngươi coi phản đồ không sợ bị đế quốc phát hiện sao hoàng đế là sẽ không bỏ qua ngươi không biết chỉ cần ta đem các ngươi đều giết sạch hoàng đế là sẽ không phát hiện lại nói chỉ là một cái hóa thần cảnh đỉnh phong ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao nói Hoàng Phi Long toàn thân chấn động, một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch mà ra, làm cho cơ hồ tất cả mọi người muốn quỳ dạp trên đất nhìn thấy trên lệch sao? Một hồi các ngươi đều phải chết! Hoàng Phi Long phách lối địa đại cười Hoàng tướng quân, ngươi là lúc nào đầu nhập vào quỷ doanh tông? Bất nói nhảm, không cần lôi kéo ta lời nói, chờ các ngươi hạ địa ngục liền biết. Kim giáp lôi binh. Giết! Nói xong, trong kết giới đã tuôn ra đại lượng tiểu nhân, mỗi cái trên người tiểu nhân đều mặc lấy hoàng đăng đăng kim giáp, cầm trong tay một cây màu vàng lôi thương. Hồ quang điện tránh chỗ, đã có mấy người ngã vào trong vũng máu. Ký môn đột giáp khương phong kinh ngạc nhìn xem hoàng phi long ngươi ẩn tàng đến rất sâu a trong ngắn hạn tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong chỉ sợ là bái quỷ doanh tông ban tặng đi còn có lúc trước chư cắt thanh vân tiền bối tiến đến chợ giúp ngươi bị tấn công cũng là ngươi buộc nghịch tâm như quỷ kế đi hoàng phi long cười không đáp vẫn hướng không trung tế ra từng thanh màu vàng đất lệ kỳ kim giáp tiểu nhân càng ngày càng nhiều hình thể cũng càng lúc càng lớn nó sức chiến đấu càng là đạt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ trình độ hoàng tướng quân tham mạng chúng ta đầu hàng những cái kia khố diệp thành quan to quý tộc đã tử thương hơn phân nửao nhao tuyệt vọng ủy trên mặt đất kêu khóc đứng lên thương phong trong mày cái này hoàng phi long thật đúng là áp độc không cần thân đồ tộc xuất thủ riêng này chút kim giáp tiểu nhân liền có thể hiện trường tất cả mọi người từ từ mái chết ta ra ngoài chuyển cuốn một cái thác bản ra ra ngải tổ chức người tiến hành phòng ngự đi tận lực bảo tồn thực lực viện binh của chúng ta cũng nhanh muốn tới Viện binh tốt chính ngươi cẩn thận một chút thác bản hung mừng rỡ lúc đầu bởi vì tuyệt vọng xanh mét mặt trong nháy mắt hồng nhuận thác bạn tộc nhân nghe lệnh co vào đội hình cấm chỉ đơn đả độc đấu khương phong đứng ở trận địa phía trước nhất mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thể nội tích xúc chân khí trong nháy mắt bạo phát ra cự dương lửa. Siêu, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ khương phong thức hải bắn về phía không trung. Ngay sau đó, bầu trời trên đỉnh đầu phảng phất bị hòa tan bình thường, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu thật lớn dung hợp ngọn lửa màu vàng, hướng về kim giáp tiểu nhân dày đặc địa phương rơi xuống rầm rầm rầm. Những cái kia kim giáp tiểu nhân vừa gặp phải những hỏa cầu này, tựa như giấy một dạng, cháy từng hực đứng lên thì ra là thế. Toàn bộ dùng hỏa công. Tháp bạn hùng thấy thế lập tức quát to lên đúng lúc này, liền nghe trên bầu trời truyền đến một trận cởi mở tiếng cười to. Thả vương ở đâu? Trâm tới cứu ngươi. Khương phong, vi sư tới. Khương phong, bản soái đến cũng. Khương phong, các ngươi không có sao chứ? Quốc sư ngay tại phá trận, các ngươi kiên trì một hồi. Những âm thanh này đối với bên trong Thác Bạt bộ tộc tới nói, không thể nghi ngờ là tiếng trời. Nhưng Hoàng Phi Long cùng thân độ bộ tộc thì sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Phi Long, tướng quân, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. Chỉ bằng bọn hắn những người này muốn phá vỡ ta Lục Đinh Lục giáp trận, không có cái một thời ba khắc, không cần nghĩ. Nắm chặt để cho ngươi tộc nhân đầu thủ, chỉ cần đem bọn hắn đều bắt lại, chúng ta liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Tốt. Toàn bộ nghe lệnh. Công kích. Không cần lưu thủ. Trong lúc nhất thời, chiến khí bay loạn, Tiếng kêu rên vang lên liên miên Khương Phong tiểu nhi, để mặc lại. Hoàng Phi Long ở trong đám người tìm được Khương Phong, một chỉ điểm qua. Hắn hiểu được, chỉ cần bắt được Khương Phong, hết thảy cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên. hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng, thân thể không tự giác hướng một bên lướt ngang đi qua xùy. một thanh khí kiếm cùng hắn sượt qua người, vừa vặn đính tại một tên thân đồ tộc nhân trên thân Hoàng Phi Long, ngay tận thế của ngươi đến. Khương Phong thân hình loại lên, xuất hiện bên cạnh hắn, đồng thời một cái phá thần truy phát ra đường cho là ta không biết lá bài tẩy của ngươi, muốn âm ta không cửa. Hoàng Phi Long phất tay đồng dạng đánh ra một đạo thần thức công kích, muốn đem phá thần truy đánh tan. Chưa từng nghĩ, phá thần truy ngược lại là xuyên thấu thần thức của hắn công kích, tiếp tục hướng hắn bay tới có chút môn đạo. Thần Thuật thuật vừa mới nói xong, lập tức một tầng vầng sáng màu vàng đem hắn bao vây lại. Đây là hắn chuyên môn dùng để chống cự thần thức công kích chiến kỹ, là trước kia ngẫu nhiên đoạt được phốc, phá thần truy đập nện ở phía trên phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề ngự kiếm chi thuật đang lúc Hoàng Phi Long vì chính mình phá giải Khương Phong độc môn tuyệt kỹ mà cao hứng thời điểm, một thanh tiểu kiếm màu đỏ đã tựa như tia chớp bay đến trước mắt của hắn. Chương Linh Vương chỉ có một cái. Chương Linh Vương chỉ có một cái. Hoàng Phi Long vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể dựa vào bản năng thân thể phòng nữ anh hoàng phi long bị đánh trúng hướng về sau bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi phun tới khương phong người muốn chết hoàng phi long giận dữ cấp tốc từ trong nhận không gian xuất ra một cái hộp ngọc phía trên vẽ đầy quỷ dị phù văn trong hộp ngọc phảng phất có vật sống gì tại kịch liệt dây rùa tiểu bối đây là ngươi bước ta hoàng phi long mặt mũi tràn đầy dữ thợn một tay lấy hộp ngọc mở ra một nửa trong suốt quỷ doanh tông ăn mặc người từ đó chậm rãi bay ra a đây là thứ quỷ gì tháp bạn hùng thấy thế kêu lên sợ hãi ha ha có lợi hồn các ngươi một cái cũng chạy không được Hoàng Phi Long trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tay kết pháp quyết thao túng lệ hồn. Lệ hồn tại Hoàng Phi Long điều khiển bên dưới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, một cố âm trầm khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận dùng mình. Cái này lệ hồn thực lực khủng bố, chỉ sợ đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Thác Bạt Hùng sắc mặt nghiêm trọng, Khương Phong, coi chừng a! Khương Phong cũng là thần sắc nghiêm nghị, đối mặt cường địch như thế, hắn không dám có chút chủ quan kiểu dương hỗn đội lửa. Khương Phong hai tay nhanh chóng kết tấu, lần nữa tế ra kiểu dương hỗn đội lửa, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem lệ hồn vây quanh. Nhưng mà để Khương Phong khiếp sợ là, Lệ Hồn vậy mà không nhìn cựu Dương hỗn độn lửa công kích, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm, hướng hắn đánh tới đây là tình huống như thế nào? Khương Phong trong lòng hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều khiển phi kiếm, thi triển ngự kiếm chi thuật cùng Lệ Hồn chiến đấu. Lệ Hồn không chỉ có thực lực cường đại, tốc độ càng là kinh người, mà lại nó phương thức công kích quỷ dị, để Khương Phong khó lòng phòng bị. Trong ngay mắt, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, Khương Phong dần dần rơi vào hạ phong ha ha. Khương Phong, lần này ngươi nhất định phải chết. Hoàng Phi Long đắc ý cười ha hả hoành, nhưng vào lúc này Lục Đinh Lục giáp trận đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo thiểm điện màu tím không ngừng bổ về phía kết giới. Trên kết giới phủ Văn nhao nhao pha toái, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi quá tốt rồi. Quốc sư lập tức liền muốn phá vỡ kết giới, các ngươi bọn này phản đồ, tận thế sắp đến. Các bạn hùng thấy thế, lập tức phân chấn. Hoàng phi Long quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới quốc sư thực lực vậy mà cường đại như thế, nhanh như vậy đã tìm được Lục Đinh Lục giáp trận trận nhãn tốc chiến tốc thắng, lại có một khắc đồng hồ liền phá trận. Hoàng phi Long vội vàng đối với thân đồ tuyệt thúc dùng nói, lệ hồn hồ nghe hiểu hắn, thế công càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt đem khương phong áp chế đến không thở nổi khương phong cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại lệ hồn công kích hắn biết tại hoàng phi long cùng lệ hồn dưới vây công chính mình căn bản không kiên trì được một khắc đồng hồ một khi bị thua không chỉ có chính mình sẽ chết toàn bộ thác bạt gia tộc cũng sẽ gặp phải thai họa ngập đầu làm sao bây giờ thật chẳng lẽ không cách nào chiến thắng cái này lệ hồn sao khương phong trong lòng lo lắng và phần lại nghĩ không ra phương pháp phá giải nhưng vào lúc này liền nghe ngoài trận hét lớn một tiếng khương phong ta đến giúp ngươi lúc này ngươi thiếu ân tình của ta có thể đại phát vừa mới nói xong chỉ nghe một tiếng ầm vang lục đinh lục giáp trận kịch liệt lay động tiếp lấy ầm ầm lại là một tiếng Trên bầu trời xuất hiện đại lượng vết dạng phá cho ta. ầm ầm, giang giác, đại trận từ đám người đỉnh đầu phá vỡ một cái động lớn, một con voi lớn một ngựa đi đầu nhảy vào. Ngay sau đó, thượng quan kim hồng, đông phương lãng, chư cắt thanh vân, độc cô yến bọn người nối đuôi nhau mà vào âm hồn. Xem ta, thượng quan kim hồng vừa tiến đến liền thấy đang cùng khương phong động tay lệ hồn. Ngay sau đó thân hình lói lên, một quyền hướng đỉnh đầu của nó đập xuống đúng a. Ta làm sao đem kim thân có thể khắc tả túy việc này đem quên đi? Khương phong gặp hoàng đế xuất thủ, vội vàng bước ra lui xuống tới hoanh. Chỉ một quyền, lệ hồn đầu liền bị đập nháo nhào không. Không cần. Hoàng Phi Long bạn phần hoảng sợ, liều mạng muốn thu hồi lệ hồn, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, lệ hồn hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở trong thiên địa cái này sao có thể? Hoàng Phi Long trợn mắt hốt muồm, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy đã mất đi lệ hồn, Hoàng Phi Long lập tức lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh giết. Một cái cũng không được buông tha, quốc sư xuất lĩnh viện quân sông vào thân đồ bộ tộc trong trận, rất nhanh liền đem thân đồ bộ tộc tộc nhân cùng thân đồ tuyệt bước tiến vào trong một cái góc hoàng lão nhi, lúc trước ngươi muốn ra hại ta, hôm nay không thể thiếu ta muốn ra một hơi nói xong, chưa cắt thanh vân cầm trong tay một thanh trường đao hướng về Hoàng Phi Long chém tới ha ha. Bây giờ việc đã đến nước này, đến chiến chính là. Hoàng Phi Long gặp đại thế đã mất, cao giọng hô đáng tiếc, lúc này đã không có người thay hắn áp trận. Tại một mảnh tiếng la giết bên trong, Hoàng Phi Long cuối cùng bị Trư Cắt Thanh Vân một quyền đánh nát bả vai, lùi lại ra xa hơn 10 trượng, Nguyên Lai Trư Cắt Lao Nhi cũng tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong. Bất quá ngươi ủy vào người đông thế mạnh may mắn thắng ta một chiêu mà thôi, lại đến. Hoàng Phi Long tự biết hai kiếp khó thoát, cũng đem sinh tử chí chi bụng bên ngoài. Bất quá không đợi hắn lần nữa tụ tập được lực lượng, liền cảm thấy ngực tê dần cái này. Làm sao lại? Hắn tối đầu xem xét, một đoạn màu lam đầu thương lộ ra trước ngực bệ hạ không nghĩ tới ngươi cũng là tiểu nhân hèn hạ. hừ, trẫm tự nhận đối với ngươi không tệ, ngươi lại bội bạc đầu phục quỷ doanh tông, ngươi mới thật sự là tiểu nhân hèn hạ. tốt, đối với loại người như ngươi nhiều lời vô ích, hay là đưa ngươi xuống dưới sám hối đi. nói xong, thượng quan kim hồng hai tay chấn động, trực tiếp đem hoàng phi long trái tim chấn vỡ lao hắc, bên trên, khương phong vung tay lên, phong chi lực khởi động, trong chốc lát phá tới từng mảnh mây đen che khuất ánh nắng lại tới thức ăn. nguyên thần thứ hai hương phấn mà từ trong thức hải lao ra, tiến vào hoàng phi long trong thức hải đèm xi si nốc trạng nguyên thần kéo ra ngoài, lại nhanh chóng trở lại khương phong thể nội ân thượng quan kim hồng trợt cảm thấy trước mắt một trận năng lượng ba động nhưng lại cái gì cũng không thấy được khương phong nhìn xem thi thể đầy đất thở thật dài nhẹ nhõm một cái lần này mặc dù trở về từ coi chết nhưng cũng làm cho hắn khắc sâu ý thức được thực lực mới là bảo vệ mình cùng người nhà vũ khí mạnh mẽ nhất bệ hạ đa tạ bệ hạ xuất thủ tương trợ đa tạ quốc sư cùng nguyên soái xuất thủ tương trợ thác bạn hùng cung kính hướng thượng quan kim hồng bái nhưng mà thượng quan kim hồng đều không có đáp lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn thác bạn tướng quân các ngươi thác bạn bộ tộc trấn thủ khố diệp thành thời gian dài bao lâu ngươi cảm thấy ta nếu là đổi một người đến trấn thủ nó có phải hay không cũng có thể Cái này Thác Bạt Hùng cùng Thác Bạt Trường Đình các loại một đám cao tầng lập tức mặt như màu đất bị hạ, lão thần biết tội. Thác Bạt Hùng phịch một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu xuống một câu cũng nói không ra miệng. Một bên Thác Bạt Trường Đình càng sâu, biết rõ ngày đó mình đã truyền đến hoàng đế trong hai, theo sát lấy cũng tại phụ thân sau lưng quỳ xuống, thân thể không cho ở run rẩy các ngươi hay là cảm tạ Ninh vương đi, nếu như không phải hắn ở chỗ này, chúng ta là sẽ không tới. Thượng quan Kim Hồng nhìn một chút Thác Bạt Trường Đình lại nhìn một chút khương vọng, chấm linh vương chỉ có một cái, nhưng thủ toát đại tướng lại có rất nhiều. Chương 505. Trở lại. Chương 505, trở lại. Thác Bạc Trường Đỉnh nghe được toàn thân run lên, trên khuôn mặt tái nhợt mồ hôi nóng quần quẫn bệ hạ, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, Nhưng ai làm lấy chịu, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, xin mời bệ hạ bỏ qua cho Thác Bạc bộ tộc nói xong, Thác Bạc Trường Đỉnh đột nhiên nâng tay phải lên, một trường vô hướng mình cái chán. Người bên ngoài chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy biến cố, còn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp tính toán trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thượng quan Kim Hồng ngón tay khẽ nhúc nhích, Thác Bạc Trường Đình bàn tay tại cách cái chán nửa tấc vị trí ngừng lại nể tình ngày xưa công lao phân thượng, chấp liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Về phần đối với Thác bộ tộc công tội thẩm phán, trước ghi lại để xem hiệu quả về sau. Tạ bệ hạ. Thác bạt Trường Đình cùng thác bạt Hùng các loại một đám tộc nhân đầu tiên là sưng sở, sau đó mừng như điên nhao nhao bái tạ. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, vị hoàng đế này thế nhưng là một vị thiết huyết đế quân, thưởng phạt phân minh, không cho phép một chút tư tình. Hôm nay có thể mở một mặt lưới, thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Quốc sư nhìn trước mắt một màn này, trong lòng thầm nghĩ, hoàng đế này quả nhiên là nhân vật lợi hại, đã diệt trừ phản đồ, lại thu phục thác bạt bộ tộc, đồng thời còn cho khương phong bán một cái nhân tình. Khương Phong cảm kích nhìn thoáng qua Thượng Quan Kim Hồng, hắn biết nếu không phải vị hoàng đế này tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, Thác bạt bộ tộc chỉ sợ đã thảm tao diệt môn thân đồ tộc đã diệt, vị Doanh Tông sẽ không đến đây dừng tay. Các ngươi nhất định phải nhanh dung hợp Khố diệp thành thế lực khắp nơi, không cần cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Nếu không lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy. Thượng Quan Kim Hồng nhìn xem Thác bạt hùng nói ra thần tuân chỉ. Thác bạt hùng kiềm chế lại kích động trong lòng, một mực cung kính hồi đáp. Đây chính là hoàng đế cho không tháp bạt bộ tộc một món lễ lớn, từ đó đằng sau tháp bạt gia tộc sẽ thành cố diệp thành nhất hô bách tướng chân chính hào môn bệ hạ đại ân, thần suốt đời khó quên dĩ vang thiếu cung phụng thần sẽ như số nộp lên trên nhà để xe ninh vương chuyện chỗ này chúng ta cái này về đế đô học viện bài tập ngươi đã rơi xuống quá nhiều là thời điểm nên ổn định lại tâm thần ma luyện tu vi của mình thượng quan kim hồng nhìn xem khước phong một mặt hiền lành nói ra khước phong ngươi ném vi sư ta đã thời gian rất lâu nếu như muốn thoát ly sư môn ta cái này phát hạ chỉ dụ đưa ngươi trục xuất sư môn đông vương lãng ở một bên liếc xéo lấy khước phong thần sắc cực kỳ bất mãn sư phụ hạ thủ lưu tình, đồ nhi ngày mai sẽ làm trở lại khương phong nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán hai người kia hôm nay có thể tính bắt lấy chính mình đúng an ninh vương đừng quên đến phủ nguyên soái một chuyến ta tất nhiên rượu ngon còn đãi chứ các thanh vân đã sớm muốn đối với khương phong ngỏ ý cảm ơn tiếc rằng không có cơ hội cái này khương phong thật đúng là đến một ngày gặp không đến cái bóng người thượng quan kim hồng mang theo viện quân đi khương phong nhìn chung quanh một vòng phát hiện voi mạ một vương cùng thiết giáp tên như chính một mặt cao ngạo nhìn thấy chính mình khương phong cười một tiếng tiến lên ô quyền thành khẩn nói ra hai vị đại vương vất vả ừ cái gì cầu thí hoàng đế đế quốc của mình bị người ta thẩm thấu đến sâu như vậy thế mà còn không tự biết ta nhìn không bằng ngươi tới làm vị hoàng đế này tốt tượng vương nói quá lời đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau phạm là có cần thông báo một hồi chính là nói khương phong đem một viên nạp giới cung kính đưa tới tốt về sau ngươi chừng nào thì khởi binh tạo phản cho ta biết một tiếng ta tất hết sức giúp đỡ voi mạ một vương tiếp nhận nạp giới quét qua trong lòng nhất thời lộ bộ lộ bộ rung động không ngừng Chắc không được lao tam lao tứ động tâm những vật này ngay cả mình đều cho tới bây giờ chưa từng thấy chớ nói chi là ăn vào chính mình tấn cấp lục giai có hy vọng rồi khương phong vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy voi mạ một vương gào thét một tiếng mang theo thiết giáp tê như vàng rời đi thật là một cái tính nóng khương phong đưa tiễn voi mạ một Thác bạn Hùng liên vội vàng đi tới, phong lang, gia gia của ta cho mời. Tốt, Yến tỷ, chúng ta cùng đi chứ. Thác Bạt Hùng cùng Thác Bạt Trường Đình trước mặt là ngã xuống đất không dậy nổi thân đồ tuyệt. Lúc này hắn hai chân đã không thấy, bên người ngay cả một cái tộc nhân cũng không có Thác Bạt Hùng. Ngươi thắng, bất quá, ngươi không nên quá phép lối, Quỷ Doanh Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhổ vào. Còn Quỷ Doanh Tông, bọn hắn người đâu, làm sao không tới cứu ngươi? Thác Bạt Trường Đình một cước đem thân đồ tuyệt bị đá quay cuồng ra xa hơn hai trượng, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ngay cả một con chó đều như. Ha ha ha, mau giết ta đi, giết ta chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tụ răng rắc hắn vẫn chưa nói xong một đạo hàn quang đã cuốn lên đầu của hắn loại người này còn nói với hắn nhiều như vậy làm gì nhìn thấy hắn ta đều cảm thấy không thoải mái khương phong xuất hiện ở trước mặt mọi người khương phong ngươi tới được vừa vặn bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì thác bạt hùng sông khương phong khách khí cười một tiếng thác bạt ra ra ta ngày mai sẽ phải đi khổ diệp thành sự tình là chuyện của các ngươi ta không tiện nhúng tay khương phong báo một trong cười hắn rõ ràng cảm giác ra thác bạt tộc đám người nhìn hắn ánh mắt cùng trước kia phát sinh biến hóa rất lớn tốt về thành hôm nay chúng ta trước hảo hảo chúc mừng một phen xem như vị ngươi tiệc tiễn biệt phủ thanh chủ đèn đuốc sang trưng trong đại viện bày đầy cái bản hơn trăm người ở chỗ này cũng chén nâng cốc Thác bạn hùng bưng một chén rượu đứng lên các vị hôm nay may mắn mà có các vị chúng ta thác bạn bộ tộc mới chuyển nguy thành an chén rượu thứ nhất này ta kính mọi người nói uống một hơi cạn sạch chén rượu thứ hai ta kính chết đi tộc nhân cùng các tướng sĩ có thể nên đón cố diệp thành đại đồng cục diện bọn hắn không thể bỏ qua công lao nói xong hắn biểu lộ trầm trọng nâng cốc vẩy vào trên mặt đất cái này chén rượu thứ ba ta khi kính linh vương thương phong hắn là của ta cháu rể ta hiện tại sở dĩ gọi hắn minh vương là bởi vì hôm nay hắn không chỉ có đại biểu chính hắn hắn thay thế biểu đế quốc hoàng tộc quân sư phủ cùng phủ nguyên soái có thể nói vô luận là trong trận đấu đối chiến hay là trong tuyệt cảnh cứu viện không có hắn chúng ta đều đem sắp thành lại bại làm nói xong tháp bạn hùng hướng về bên người khương phong nâng ly một cái sau đó lại là uống một hơi cạn sạch tốt sau đó chúng ta một mực uống bất luận chính sự trận này rượu một mực uống đến nửa đêm khương phong lúc rời đi đã có chút có men say mình đã thời gian rất lâu không có về lưu gia, nhớ tới quá lại khương phong đùi ngùi mãi thôi mội phu hôm nay ta đi chỗ ngươi ở kia được hay không? Thác Bạt Thiên Vũ tận dụng mọi thứ chen lấn đi lên ha ha ha. tốt. bốn. ngày thứ hai, Khương Phong lại bồi Thác Bạt Hồng Liên từ biệt mẫu thân thuộc nhàn, liền bước lên trở về Đế đô hành trình. ngoài thành, nhìn xem Khương Phong đám người bóng lưng càng ngày càng xa, Thác Bạt hùng mở ra trong lòng bàn tay, nơi đó là cháu gái của mình lúc gần đi đưa cho chính mình một viên nạp giới. hắn chỉ là đem thần thức đi đến nhẹ nhàng quét qua, sắc mặt lập tức đại biến về thành. ngoài cửa thành, đã không có một hay bất quá ai cũng không có phát hiện, tại trên một cây đại thụ, một trận nhúc nhích qua đi, một cái bóng hình xinh đẹp hiện hiện ra tiểu đệ đệ nữ nhân bên cạnh còn không ít, bất quá, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Chương 506, Nội viện viện trưởng. Chương 506, Nội viện viện trưởng. Thiên Võ học viện nội viện, trên quảng trường, tụ tập hơn nghìn người. Bọn hắn là lần này học viện phân công nhiệm vụ, vừa mới trở về đội ngũ, đang đợi học viện tổng vụ bộ kiểm nghiệm. Nhiệm vụ lần này theo độ khó cùng chia giáp đất bánh ba cái cấp bậc, trong đó khó khăn nhất hạng A trung 6 cái nhiệm vụ, phân biệt do lưu đồng, Cao nhu dẫn đầu thiếu niên đoàn một đội. Đường sắt cao tốc núi, Mặc Địch dẫn đầu thiếu niên đoàn nhị đội, Lưu Phảng, Lưu Đại bằng dẫn đầu thiếu niên đoàn tam đội, Thượng Quan Phi, Bách Lý Kinh Đào dẫn đầu hoàng gia chiến đội, Lâm Nguyễn Nhi cùng Liễu Nguyệt Tiển dẫn đầu trăm hoa đội, cùng Kim Kha, Tế Huyên Nhi dẫn đầu ngoại viện đội phân biệt tiếp. Được đặc biệt là Kim Kha, Tế Huyên Nhi tiểu đội tại tiếp nhiệm vụ trước khi đi, tương đối với năm người khác đội ngũ khiêu khích nói qua, ai trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ, ai coi như một tháng học viện lão đại, cái này khiến mặt các đội năm lập tức khẩn trương lên. Vô luận có tiếp hay không vụ cá cược này, cầm xuống hạng ai nhiệm vụ hạng nhất, đây là các đội đã sớm đỉnh chỉ một hơi đúng lúc này, một tấm hoàng bảng từ đằng xa bay tới vững vàng treo ở giữa quảng trường cao lớn bình phong trên đá có kết quả. mau nhìn, đám người không hẹn mà cùng hướng về hoàng bảng trên cùng nhìn lại. hạng nhất, ngoại viện đội. vậy mà thực sự là bọn hắn. trên quảng trường mấy ngàn con con mắt lập tức đồng loạt nhìn phía mặt khác năm chi đội ngũ, bản thổ chưa từng làm từ bên ngoài đến, có chút mất mặt ta. Hừ. lần này coi như bọn họ gặp may mắn. trận tiếp theo chúng ta nhất định đem hạng nhất đoạt lại. lưu đồng nhìn thoáng qua kim kha cái kia nhìn đến cần ăn đòn ánh mắt, hư lạnh một tiếng dẫn người rời đi chúng ta cũng đi thôi. đi linh ban thưởng, nghe nói lần này ban thưởng là năm mươi. không không không mai linh thạch trúng phẩm, đại thủ ta không sai có những linh thạch này ta liền có thể tấn cấp nguyên anh cảnh kim kha chúng ta là không phải chơi đến có chút lớn lần này thế nhưng là đem những người này đắc tội đến xích sao tề huyên nhi nhìn thấy tất cả mọi người hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt bất thiện ở một bên bất an nói ra không quan hệ khương phong nói qua chỉ cần có thể thúc đẩy bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp gì cũng không đủ bất quá các loại khương phong tới ta muốn để hắn trả cho chúng ta phí vất vả vô duyên vô cớ thêm ra những cựu nhân này ta trêu hay ghẹo hay kim kha khinh thường vung vẩy trong tay kim toa căm giận nói hì. vậy liên phạt hắn cho chúng ta thịt nướng ăn ta đã rất lâu không có nếm đến thứ mùi đó ừ đi chỉ chốc lát sau trên quảng trường người đi được chỉ còn lại có thượng quan phi một đội hai mươi người tam hoàng tử không nên nản trí chúng ta chỉ là thua ở trên cảnh giới ngoại viện đội cái này hai mươi người bên trong có một nửa đều tấn cấp nguyên anh cảnh mà trong chúng ta chỉ có người một người là nguyên anh cảnh cho nên việc này không vội vàng được bách lý kinh đào vừa ý quan bay một mực vẻ mặt đau khổ không khỏi mở miệng trấn an nói ân ta biết chỉ cần các người một mực đi theo ta về sau linh thạch sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp nội viện ký túc xá nữ sinh bên trong cao nhu chính quyền một hướng lưu đồng bào toán tiểu đồng ngươi ngược lại là nói chuyện nha ta lúc đó thật sự là cực kỳ tức giận chúng ta vất vả sáng lập thiếu niên đoàn lại bị bọn hắn đè ép một đầu ta ngày mai liền đi tìm cái kia gọi kim kha đơn đấu đừng nhìn nàng cảnh giới cao hơn ta nhưng nàng khí lực tuyệt đối không có ta lớn tốt tiểu nhu ngươi cũng lầm bầm thật là nhiều lần ta đang suy nghĩ tiểu đệ lưu cho chúng ta linh thạch đủ mấy người tấn cấp nguyên anh cảnh a tiểu đồng ngươi rốt cuộc khai thiếu nhị ca cho linh thạch vốn chính là để cho chúng ta tu luyện dùng có thể ngươi luôn luôn nói muốn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào ân tăng thêm lần này lĩnh ban thưởng trừ bỏ tháng sau chi tiêu hẳn là đủ 10 người trùng kích nguyên anh cảnh chúng ta thiếu niên đoàn đã 300 người về sau cũng không thể tùy tiện nhận người không phải vậy đói, liền mất mặt lớn nói xong lưu đồng vô vô đơn giản quy mông ngực cười xấu hổ cười đồng tạ Khương phong đại ca trở về tại cửa chính lúc này tiền tiểu nga vội vội vàng vàng chạy vào a quá tốt rồi đi đi đòi tiền lưu đồng kéo cao nhu liền phóng ra ngoài thiên võ học viện cửa ra vào Khương phong ba người nhìn qua cái này quen thuộc vừa xa lạ cửa lớn cảm khái văn phận từ khi gia nhập thiên võ học viện tuy nói là học sinh này có thể chính mình chân chính ở chỗ này đợi thời gian lại có thể đếm được trên đầu ngón tay Khương phong chúng ta cũng tại cái này sau khi từ biệt đi ta sau khi trở về lại muốn lên khóa lại phải tu luyện cha mẹ chồng cho công pháp bình thường liền không có không cùng ngươi gặp mặt chính ngươi bảo trọng đi nói xong độc cô yến biến mất phòng lang. ta cũng muốn đi gấp rút tu luyện không phải vậy liền bị yến tỷ cùng diệp giao tỷ rơi xuống nhiều lắm ta cũng không muốn về sau bị người khác chê cười tháp bạc hồng liên cũng rời đi Khương phong cười một tiếng mỗi người đều cần trưởng thành huống chi chính mình ba nữ nhân đâu các nàng từng cái xinh đẹp như hoa ôn nhu động lòng người nhưng người nào lại dám cam đoan trong lòng các nàng không phải đều kìm nén một cố kình không chỉ là người yêu thú cũng giống vậy khương phong đem bạch hổ cùng lưng sát hùng ưng an bài cho long thú ban sơ hai tên này còn không phục khi long thú phóng xuất ra cái kia một tia long tộc đặc thù uy áp lúc hai người này mới thoáng dàn xếp lại chỉ là đáy mắt phần kia không phục y nguyên quá mức rõ ràng tiểu đệ đến đều tới làm sao không tiến vào tìm chúng ta có phải hay không có nàng dâu liền quên tìm muội? xa xa một tiếng trêu tức tiếng cười duyên từ trong cửa lớn truyền ra ngay sau đó một trận làn gió thơm thổi qua lưu đồng dẫn một đám thanh xuân tịnh lệ nữ hải xuất hiện tại khương phong trước mặt đại tỷ tiểu muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ khương phong mỉm cười gật đầu ra hiệu ánh mắt đảo qua từng tấm quen thuộc khuôn mặt trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước cấm tiểu tử thúi trở về cũng không nói trước chào hỏi lưu đồng tiến lên một thanh vận chặt khương phong lỗ thai ra vẻ tức giận nói ra ai nhà đại tỷ tha mạng tiểu đệ lần sau không dám khương phong vội vàng cầu xin tha thứ hử cái này còn tạm được lưu đồng buông tay ra sau đó tiến lên cho khương phong một cái to lớn ôm nhị ca ta cũng muốn ôm một cái cao nhu ở một bên nhìn xem một màn này vành mắt hồng hồng cố nén không để cho nước mắt chạy xuống đến để khương phong không nghĩ tới chính là tiền tiểu nga lôi tử yên mấy cái nữ hải đều hào phóng mà tiến lên cùng mình tiến hành ôm đám người một đường nói dẫn hướng về nội viện đi đến trên đường đi thỉnh thoảng có học sinh hướng khương phong quăng tới ánh mắt tò mò thấp giọng nghị luận nam nhân kia chính là ai vậy làm sao bị nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh ngươi không biết hắn chính là chúng ta học viện người thứ nhất khương phong a cái gì hắn chính là khương phong không sai chính là hắn hắn vậy mà trở về lần này thiên võ học viện muốn náo nhiệt lên tiểu đệ ngươi bây giờ là cảnh giới gì ta làm sao một chút cũng nhìn không ra lưu đồng vừa rồi liền phát hiện khương phong quanh thân bao phủ một tầm khí tức thần bí nguyên anh cảnh hậu kỳ ta dự định tại cuối năm tấn cấp hóa thần cảnh khương phong là nữ không sợ hai chết không ớt một câu liền để những nữ hài này tất cả đều cứ thế tại đường trường tiểu đệ ngươi ngươi quá lợi hại lưu đồng hướng về phía khương phong giơ ngón tay cái lên một mặt sùng bái nói nhị ca chúng ta đều mới kim đan cảnh đỉnh phong không biết có phải hay không lập tức liền có thể tấn cấp nguyên anh cảnh cao nhu đang thương nhìn qua khương phong ha ha ha ta vừa rồi nhìn tình huống của các ngươi chỉ cần cố gắng nhị luyện một chút nội thân không ra một tháng các ngươi liền có thể trùng kích nguyên anh Cảnh khương phong khẽ cười nói các ngươi linh thạch cũng không đã đủ dùng đi nói xong khương phong đưa cho lưu đồng một viên nạp giới nơi này là một triệu linh thạch trúng phẩm yên tâm lớn mật dùng ta còn nhiều cũng không tệ khương phong ra châu đoạn thời gian này hắn lấy được linh thạch vô số kể chỉ nói cái này linh thạch trúng phẩm liền vượt qua ngàn vạn minh bạch ngươi chính là chúng ta lưu đồng các loại một đám nữ hải lập tức cười vui vẻ thiên võ học viện trưởng lao trong các viện trưởng đông phương chiến đang cùng ba vị trưởng lao thương nghị một kiện chuyện trọng yếu đại trưởng lão ngươi một hồi đem khương phong gọi tới vô luận như thế nào cũng muốn để hắn đáp ứng đảm nhiệm nội viện viện trưởng chức vị. Đào Nguyên Bế Quan. Chương 507. Đào Nguyên Bế Quan Đông Phương chiến ánh mắt kiên định nói ra viện trưởng, ngài khẳng định muốn để một cái tuổi gần 18 tuổi người trẻ tuổi đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vụ sao? Tam trưởng lão có chút lo hô nói ra Tam trưởng lão, ta hiểu sự lo lắng của ngươi, nhưng là chúng ta nhất định phải để người trẻ tuổi có triển lộ tài hoa cơ hội. Bây giờ chúng ta Thiên Võ học viện gặp phải tình thế hết sức nghiêm trọng, mà Khương Phong chính là cái kia có thể dẫn đầu học viện chúng ta đi về phía huy hoàng người. Thế nhưng là, hắn hiện tại mới nguyên anh cảnh hậu kỳ, như thế nào phục chúng? Tam trưởng lão vẫn còn có chút do dự cái này các ngươi yên tâm, ta đã cùng hắn câu thông qua rồi. Hắn đáp ứng tại trước cuối năm tấn cấp Hoa thần cảnh. Nghe được Đông Phương Chiến lời nói, ba vị trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt vẻ lo âu không còn sót lại chút gì vị trưởng, nếu thật là dạng này, vậy ta ủng hộ vô điều kiện Khương Phong đảm nhiệm nội viện vị trưởng. Nhị trưởng lão kích động nói ra ta cũng duy trì, ta cũng duy trì. Ba vị trưởng lão chăm miệng một lời nói đúng lúc này, Khương Phong đẩy cửa đi đến, gặp bốn vị trưởng bối chính nhìn xem chính mình, không khỏi sững sờ gió nhỏ, ngươi tới được vừa vặn chúng ta đang có sự tình tìm ngươi thương lượng. Đông Phương Chiến mỉm cười, hướng về phía Khương Phong vẫy tay thương phong đi lên trước bốn vị trưởng bối nhiệt tình chào hỏi hắn tọa hạ gió nhỏ chúng ta nhất trí cho rằng lấy năng lực của ngươi cùng cảnh giới hoàn toàn có thể đảm nhiệm nội viện viện trưởng chức vụ hy vọng ngươi có thể đảm đương lên trọng trách này dẫn đầu chúng ta thiên võ học viện đi về phía huy hoàng đông phương chiến ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thương phong Nghe đến đó thương phong trong lòng một trận cảm động những trưởng bối này đối với mình tín nhiệm cùng kỳ vọng để hắn cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại viện trưởng các vị trưởng lão cảm tạ tín nhiệm của các ngươi ta đáp ứng đảm nhiệm nội viện viện viện trưởng nhưng hy vọng các ngươi có thể cho ta thời gian nửa năm để cho ta đi trước hoàn thành một cái chuyện Khương Phong giọng kiên định nói không có vấn đề, nhưng là nửa năm sau, ngươi nhất định phải trở về. Đông Phương Chiến nhẹ gật đầu tốt. Vậy chúng ta liền nói rõ, cáo biệt Đông Phương Chiến, Khương Phong lôi kéo sư phụ Đông Phương Lãng, đi vào Đại Thanh Sơn tìm được Tiểu Mai. Lúc này, Tiểu Mai sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, mang theo đồng bạn cao hứng bừng bừng ở tiến vào Khương Phong đá không gian. Ngay sau đó, Khương Phong lại dẫn Đông Phương Lãng đi tới lúc trước huyền thế đảo nguyên chỗ cửa ra vào. Thương lạnh kiếm sớm đã không phải khi đó thương lạnh kiếm, Khương Phong càng không phải là khi đó Khương Phong đồng dạng một kiếm tứ thượng chém khương phong liền phá vỡ một cái hơn một trượng lỗ hổng lớn nơi này là đồng vương lãng vừa tiến đến liền cảm giác gian nơi này cùng ngoại giới khác biệt không chỉ có linh khí dị thường dồi dào dòng thời gian động cũng là so bên ngoài chậm hơn rất nhiều sư phụ khương phong lúc này mới một năm một mười đem sự tình trước kia nói một lần cơ duyên của ngươi vậy mà như thế rày thiên võ đế quốc ta tự tin không hiểu rõ địa phương trừ đại thanh sơn chỗ sâu bất kỳ chỗ nào ta đều nghe nhiều nên thuộc không nghĩ tới ở chỗ này còn có thần kỳ như thế chỗ ha ha sư phụ đừng nói trước ngươi trước đi theo ta giúp ta một việc nói Khương Phong đem Đông Phương Lãng dẫn tới hắn lúc trước ở lại nhà gỗ nhỏ sư phụ, "Ngươi có thể hay không tại mảnh này đất tối bên trong giúp ta bố trí một bộ gấp 20 lần trọng lực phát triển. "Đương nhiên không có vấn đề. Ngươi dự định ở chỗ này bế quan nửa năm." Đông Phương Lãng bắt đầu có chút ý động, nhưng suy tư một lát hay là đứng vững loại kia cũng muốn lưu lại tới dụ hoặc. Khương Phong hắc hắc vui lên, "Sư phụ, ở chỗ này, nửa năm thì tương đương với phía ngoài 6 năm, ta muốn trong khoảng thời gian này Thiên Võ Đế quốc bằng vào tại Đại Thanh Sơn khai thác linh thạch cùng linh tinh, hẳn là có thể ra lại hai vị hóa thần cảnh đỉnh phong. Chắc hẳn Tân Hóa kia Đế quốc cũng không dám tùy tiện lỗ mãng." ta cũng liền có thể an ổn tại bế con này. ngươi vì cái gì không đem ngươi những bằng hữu thân thích kia cùng một chỗ mang đến? Đông vương lãng nội tâm chấn động mấy liệt. nơi này tuyệt đối được sưng tụng là tu luyện thần địa. bọn hắn hiện tại thiếu sót nhất cũng không phải cảnh giới, mà là kinh nghiệm. cũng đúng. ba ngày sau, Khương phong đưa tiến đông vương lãng lại đem tiểu mai các loại một đám yêu thú phóng ra tiểu mai. nơi này rất xinh đẹp, các ngươi có thể khắp nơi chơi, nhưng duy chỉ có không thể đi bên kia trong chân quái dối, biết không? công tử yên tâm, nơi này đơn giản so đại thanh sơn còn đẹp. ngươi tu luyện của ngươi đi, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi nói xong tiểu mai mang theo huynh đệ của nàng tỷ bội vung lấy hoan nhi chạy khương phong đầu tiên là đi một chuyến huyễn thế cửa thay kim toa bọn người báo bình an sau đó liền về tới hắn nhà gỗ nhỏ khương phong ngồi xếp bằng lấy ra một viên ngọc giản dán tại trên trán miếng ngọc giản này là voi mạ một vương trước khi đi đưa cho hắn bên trong ghi lại một bộ tên là cựu truyền huyền công thánh giai công pháp tu luyện ngưng thần tinh khí khương phong bắt đầu nghiên cứu bộ công pháp kia theo thời gian trôi qua hắn dần dần đắm chìm trong đó không hề hay biết biến hóa của ngoại giới cựu truyền huyền công bác đại tinh thâm chia làm chín tầng mỗi tăng lên một cái cấp độ nhục thân liền sẽ đạt được cực lớn Luyện đến cực hạ, nhục thân có thể sánh ngang thượng phẩm thiên giai pháp khí, dù cho thiên giai thượng phẩm bình khí cũng khó thương mảy may. Vừa tu luyện này, chính là 2 năm. Khi Khương Phong lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt thần quang lập lóe, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cường hãn khí tức cựu chuyển huyền công quả nhiên là siêu việt thiên giai tồn tại, chỉ là tầng thứ 2, liền để cho ta nhục thân cường hãn quá nhiều. Khương Phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hồn, không khỏi cảm khái và phấn. Cho vẹn 140 và cân. Hơi chút trùng đốn, Khương Phong tiếp tục tu luyện. Hắn biết rõ, con đường tu luyện không có đường tắt, chỉ có kiên trì bền bỉ, không ngừng cố gắng mới có thể leo lên đỉnh phong. Lại một năm nữa đi qua, Khương Phong rốt cục đem Cửu chuyển Huyền Công tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 4. Mặc dù khoảng cách cực hạn đường phải đi còn rất dài, nhưng hắn đã cảm nhận được bộ công pháp kia mang đến chỗ tốt to lớn. Theo tu vi tăng lên, lực lượng của hắn rốt cục đạt đến 2 triệu cân, đối với chân khí khống chế cũng càng ngày càng thành thạo. Khương Phong thử nghiệm đem chân khí ngưng tụ tại ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, đem phía trước một tảng đá lớn đánh trúng vỡ nát kiếm chỉ. Khương Phong khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, đối với thành quả này, hắn hết sức hài lòng, Cửu chuyển Huyền Công trước tiên có thể thả thả bởi vì hắn cảm giác ra lấy hắn hiện tại nguyên anh cảnh hậu kỳ cảnh giới lực lượng đã đạt đến cực hạng sau đó hắn lại bắt đầu nghiên cứu kiếm pháp huyết linh kiếm còn lẳng lặng nằm tại trong thức hải ôn dưỡng chờ đợi chủ nhân triệu hoán Khương phong ở trong tay huyện hóa ra một thanh chân khí ngưng tụ thành khí kiếm sau đó bắt đầu diễn luyện các loại kiếm pháp trong lúc nhất thời trong rừng cây kiếm khí tung hành có cây bay tán loạn tráng quan không gì sánh được vô luận là hàn môn thập tam kiếm hay là sinh tử kiếm quyết thương phong đều đã luyện được lô hỏa thuần thanh nhưng là những kiếm pháp này mặc dù tinh diệu lấy tính cách của hắn tổng cho là hay là thiếu khuyết một kia bá khí nếu như có thể dung hợp các loại kiếm pháp ưu điểm, sáng tạo ra một bộ thuộc về mình kiếm pháp, thật là tốt biết bao. Khương Phong ý tưởng đột phát. Có ý nghĩ này, hắn liền bắt đầu lấy tay nếm thử. Ban ngày, hắn khắc khổ tu luyện, tổng kết kinh nghiệm, ban đêm, hắn tính toán minh tưởng, tìm kiếm linh cảm. Trong mấy mắt, lại là một năm trôi qua đi. Trải qua không ngừng mà nếm thử cùng tìm tòi, Khương Phong rốt cục đã sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới kiếm pháp cựu truyền huấn đốn kiếm quyết cựu truyền huấn đốn kiếm quyết lấy cựu truyền huyền công làm cơ sở dung hợp hàn môn thập tam kiếm sinh tử kiếm quyết tinh hoa uy lực không gì sánh được bá đạo tuyệt luân kiếm pháp trung ba thức mỗi một thức đều uy lực to lớn ẩn chứa vô tận thiên địa năng lượng sáng tạo xong bộ kiếm pháp kia thương phong trong lòng tràn đầy vui sướng hắn biết chính mình cách mục tiêu kia lại bước tới gần một bước dưới ánh trăng Khương phong cầm trong tay khí kiếm diễn luyện lấy cựu truyền hỗn độn kiếm quyết kiếm quang lấp lóe giống như cựu thiên ngân hà chút xuống khí thế bằng bạc một đêm này Khương phong đắm chìm tại kiếm trong hải dương không biết mệt mỏi không thể tự thoát ra được thàng đến phương đông tàng sáng hắn mới thu kiếm mà đứng trên mặt mang nụ cười hài lòng chương năm trăm linh tám đạo chương năm trăm linh tám đạo bỗng nhiên cảm giác được một cố cường đại khí tức ngay tại phi tốc tiếp cận hắn nhíu mày quay người nhìn về phía phương xa chỉ gặp một bóng người tựa như tia chớp lướt đến còn chưa đi tới gần liền hướng về khương phong một kiếm đâm tới kiếm mang sáng chói sáng như ngân hà diệt các loại khương phong thấy rõ người tới mỉm cười khí kiếm nhẹ nhàng đời lên một đạo như thực chất giải lụa màu trắng nên đón tiếp lấy hoa giữa hai người phát ra một cái yếu ớt bọt khí phá diệt tâm thành hai đạo công kích đồng thời tiêu tán thanh tu môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ người tới chính là huyện thế cửa môn chủ thanh tu nguyên lai like là khương phong tiểu hữu khó trách ta cảm giác phương hướng này xuất hiện một cô ba động kỳ dị xem ra là tiểu hữu tu vi rất là tinh tiến thanh tu gặp khương phong đầu tiên là sưng sở lúc này mới chậm rãi nói ra vừa vặn ta cũng có chút ngớ nghề, không bằng ngươi ta luận bản hai tay như thế nào khương phong nghe vậy lại hỉ thành mong muốn hai thanh tu khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một cái nụ cười kỳ dị hắn đột nhiên giơ tay lên một đạo bàng bạc chân khí hội tụ thành trưởng hướng phía khương phong trợn vũ tới một chưởng này nhẹ nhàng Nhưng Khương Phong không chút nghi ngờ, nó có thể hủy thiên diệt địa, xé rách không gian. Quả nhiên là Hóa Thần cảnh đỉnh phong, mà lại không phải bình thường Hóa Thần cảnh đỉnh phong, khả năng thêm chút dùng sức liền sẽ đột phá bình cảnh, tiến vào cái kia để hạ giới võ giả hồn rắc mộng truyền cảnh giới. Khương Phong tự nhiên không dám kinh thường, nhất thời vận đủ toàn thân chân khí, một cái cải tiến bản băng sơn quyền đánh đi lên 10 triệu cân lực lượng nguyên hóa ra một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ quyền lớn, tựa như như một tòa núi nhỏ cùng trường ấn động vào nhau. âm ầm chói mắt bạch quang vừa mới dâng lên, bạo tạc trung tâm đột nhiên xuất hiện một điểm đen, cũng cấp tốc xoay tròn mở rộng, sau đó bắt đầu nhanh chóng thôn phệ trung quanh cây cối không tốt. Thanh tu sắc mặt kỳ biến, hai tay nhanh như tia chớp giống như ngoắc ngoắc vẽ tranh, không gian chữa trị. vừa mới nói xong, điểm đen kia lập tức đình chỉ tăng trưởng, còn không chờ hắn chậm một hơi, điểm đen kia vậy mà lần nữa chậm chạp chuyển động đứng lên, trung quanh cây cối lại bị hút góc độ lớn hướng nó nghiêng cương phong. giúp ta! Thanh tu la lớn làm sao trợ? cương phong căn bản không biết ứng đối ra sao, tình hình trước mắt chặt đứt nó cùng phía sau không gian liên hệ. chặt đức? Khương phong đậu, chém chỗ nào, như thế nào chém? hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm thế nhưng là quay đầu nhìn lại phát hiện thanh tu đã mồ hơi nhễ ngại hai tay vẫn như cũ cực nhanh vẽ phát thảo lấy không có khả năng váy dày nữa hắn tự nghĩ biện pháp đi khương phong hơi chút suy nghĩ lấy ra một thanh địa giai trường kiếm hướng về điểm đen cùng thanh tu vẽ phát thảo chỗ vị trí trung tâm chém tới nhưng mà vừa mới chém tới cách điểm đen gần nhất địa phương khương phong đã cảm thấy trường kiếm chợt kéo hắn một chút sau đó vậy mà kéo lấy hắn hướng điểm đen nhanh chóng tới gần mặt tảo. hung ác như thế khương phong dọa đến tranh thủ thời gian buông tay chỉ thấy thanh trường kiếm kia từ từ nhỏ dần rất nhanh liền bị điểm đen nuốt vào mẹ nó, thua một thanh địa dai trung phẩm vũ khí có thể đáng không ít tiền đi lại đến. Khương Phong cảm thấy hẳn là trường kiếm tốc độ quá chậm mới bị điểm đen cho bắt được. Lần này hắn lại lần nữa đem cái hộp kiếm vác tại sau lưng, sau đó lấy ra một thanh địa dai thượng phẩm trường kiếm bỏ vào ngự kiếm chi thuật. Thanh trường kiếm kia lấy so vừa rồi nhanh gấp năm lần tốc độ chém đi qua soạn, trường kiếm lại đang vừa rồi vị trí định trụ. Bất quá, lần này cũng không có lập tức bị nuốt, mà là tại không ngừng lay động. Ba hơi qua đi, thanh trường kiếm này mới vẹo bay vào điểm đen. Vẫn là thất bại. Bất quá Khương Phong ánh mắt tỏa sáng, hắn đã đã tìm đúng vấn đề phương hướng một lần cuối cùng không thành công thì thành nhân nếu như thanh tu thất bại toàn bộ viên thế trong đảo nguyên nhân cùng yêu thú đều sẽ gặp thai họa ngập đầu bao quát tiểu mai bọn hắn thậm chí có khả năng cái điểm đen này sẽ đột phá pháp trận cầm chế kéo dài đến ngoài pháp trận cũng không phải là không thể được đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ hạ giới cũng sẽ gặp nạn lao đầu còn sống không có làm việc khương phong trao đổi một tiếng kiếm linh lao đầu lần nữa hét lớn một tiếng ngự kiếm chi thuật suy một đạo hồng quang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ từ điểm đen hậu phương chợt lóe lên ông điểm đen giống như đã mất đi động lực lần nữa tính lại Một bên Thanh Tu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hai tay lấy nhanh đến mơ hồ tốc độ câu hỏa hô. "Hô, hai hơi qua đi." Thanh Tu bịch ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Chấm đen nhỏ kia dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tiền bối, vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Khương Phong cũng là chưa tỉnh hồn, sợ hỏi đó là cái dạng điểm vết nứt không gian. Không nghĩ tới lực lượng của ngươi đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy, cùng ta bổ đật chỉ tay đụng vậy mà làm không gian phá vỡ một tia vết nứt. Nếu như không phải đối với ngươi có hiểu biết, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn lấy nhục thân nhập đạo đâu. Vừa rồi nhìn ngươi một kiếm kia, mới biết được kiếm đạo của ngươi đồng dạng bất phàm. Nhập đạo Cương phong U mê mà hỏi thăm ha ha xem ra sư phụ của ngươi còn chưa ý thức được ngươi đã đạt tới cấp độ này cho nên mới không có dạy cho ngươi phương diện này kiến thức vậy ta liền đại thể kể cho ngươi nói a thanh tu vuốt vuốt sợi dâu hoa dâm nói tiếp đạo là vũ trụ bản nguyên cùng tự nhiên tuần hoàn quy luật là chúng ta người tu hành nói tới thiên địa pháp tắc người đối với đạo nhận biết quá trình có thể chia làm nội đạo chứng đạo nhập đạo phá đạo bốn cái giai đoạn nhập đạo chính là lấy phương thức nào đó cầu thông thiên địa mượn thiên địa pháp tắc đến cải biến thế giới tỷ như lấy kiếm nhập đạo chính là mượn nhờ tu luyện kiếm thuật đến cầu thông thiên địa làm chính mình có được thông thiên triệt địa năng lực đến để thế giới biến thành mình muốn diện mạo minh bạch tiền bối cái kia phá đạo đâu khương phong thật là lần đầu nghe được liên quan tới đạo giả giải thanh tu lắc đầu ta chưa từng nghe nói phá đạo là giả gì nghe nói phá đạo người đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện một cái cái này khó khăn như thế sao khương phong ngây dại tiểu ăn mày lợi hại như vậy lại còn không phải phá đạo người cái kia hát thần đâu có tính không hẳn là cũng không tính không phải vậy hắn sớm đã thống nhất toàn bộ vũ trụ thế giới này người mạnh nhất là hóa thần cảnh đỉnh phong nhiều nhất cũng coi như cái ngộ đạo giả chơi ạ khương phong triệt để bỏ tay rồi chính mình còn không phải hóa thần cảnh đâu vậy còn tính là cái dám gì cường giả thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn làm lực lượng tăng mạnh đất chi tốt không nói trước những này hư vô mở mịt đồ vận. ta vừa rồi gặp ngươi nhục thân cùng kiếm thuật cũng giống như thế cường đại có lẽ ngươi là gần trăm vạn năm đến trẻ tuổi nhất hai lớp người nhập đạo ha ha tiền bối quá khen cái này lại có làm được cái gì khương phong hề phải nói tiền bối ta ở chỗ này còn có thời gian hai năm phiền ngài nhiều đảm đương một chút bên ngoài những bằng hữu kia của ta tốt ta trong vòng hai năm ta sẽ không lại tới tìm ngươi nhớ kỹ hảo hảo đối đai ta những hải tử kia nói xong thanh tu biến mất không thấy gì nữa chương năm trăm linh chín sấm mùa xuân cướp chương năm trăm linh chín sấm mùa xuân cướp ông thanh tu sau khi đi một thanh dài hai tấc tiểu kiếm màu đỏ xuất hiện tại khương phong trong lòng bàn tay nên tu luyện ngự kiếm thuật khương phong cất bước đi vào gấp hai mươi lần trọng lực pháp trận a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trong truyền gia kinh bay vô số nghỉ lại chim sơn ca bốn thời gian qua mau đấu chuyển tinh di lại là một năm rưỡi đi qua đột nhiên trong rừng cây có đạo hồng quang lóe lên theo sát lấy chỉ thấy phương viên trong vòng trăm trượng Tất cả to cỡ miệng chén cây cối bị từ giữa đó xuyên qua, lưu lại một cái nửa tấc lớn nhỏ lỗ tròn. Một lát sau, vang một tiếng, những cây cối này tại lỗ tròn chỗ nổ thành hai đoạn, không biết ta cái này ngự kiếm chi thuật xem như cái gì trình độ, bất quá cường sát một vị hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả nên không phải việc khó gì, thậm chí đánh lén hóa thần cảnh đỉnh phong đại năng cũng không phải là không thể được. Khương Phong mang theo mỉm cười đắc ý đi ra gấp 20 lần trọng lực phát trận. Cùng vừa tiến vào liền bị đè sấp trên mặt đất trật vật dạng so sánh, hắn lúc này là bực nào hang Phong tiện tay nhấn một ngón tay, trong trượng có hơn một gốc cây nhỏ ứng thanh mà đứt ha ha. Kiếm chỉ này uy lực cũng đâu chỉ tăng gấp bội, chỉ sợ dưới một chỉ, nguyên anh cảnh liền hôi phi yên dị đi. Tiểu tử ngươi không nên quá cuồng, tại chúng ta nơi đó, so với ngươi còn mạnh hơn người trẻ tuổi có là. Huyết linh trong kiếm truyền đến kiếm linh lao đầu thanh âm khinh bỉ vậy cùng ta có quan hệ sao? Ta chỉ nói hiện tại, chỉ để ý lúc này. Ngươi khương phong một câu cần ăn đòn lời nói đôi đến kiếm linh lao đầu á khẩu không trả lời được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này là cái yêu nghiệt lại là sự thật không thể chối, cái ngươi nên tăng lên một chút cảnh giới. Tại sao ta cảm giác có đại sự muốn phát sinh kiếm linh lao đầu buồn buồn nói ra giả liền yêu nghi thần nghi quỷ lấy ở đâu nhiều như vậy đại sự phát sinh. Bất quá sát thực nên tăng lên một chút, vậy liền tấn cấp hóa thần cảnh. Khương phong cũng không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tấn cấp, nhục thể của hắn sát thực đã nấu luyện đến cực hạn. Tại trọng lực trong pháp trận một năm dưới, hắn mặc dù không có tu luyện cửu chuyển huyền công, nhưng hắn nhục thân ý nguyên thu được không nhỏ tăng cường. Không nói những cái khác, lực lượng lần nữa tăng lên mười vạn cân, cơ bắp, xương cốt trở nên càng thêm dày hơn nặng, liếc mắt liền nhìn ra ẩn chứa có kinh thiên động địa chi uy lực bộc phát. Phong vân tế hội, thiên võ đế quốc trên bầu trời cơ hồ tất cả đám mây đều tại hướng về cùng một cái phương hướng lớp tới bốn. Tiếng sấm một ngàn, gió ngừng mưa khải. Viễn thế Đào Nguyên trên không đen như mực nước mây đen đã nhanh muốn ép đến cấm chế bên lân giới như là màn đêm bao phủ đại địa, toàn bộ Đại Thanh Sơn đen kịt một màu đột nhiên, cuốn phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ rừng cây trong gió điên cuồng chập trờn, phảng phất muốn bị nổ tận gốc, lá cây bị thổi làm mạn thiên phi vũ, tạo thành một cái màu xanh lá loại cực lớn vòng xoáy, chói mắt tiềm điện vạch phá bầu trời, đem toàn bộ thế giới chiếu lên giống như ban ngày. Ngay sau đó, một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách, lại phảng phất là trước khi chiến đấu thúc trận chúng rền. Rốt cục màn trời lần nữa sẽ rách, đạo kiếp lôi thứ nhất giống như một đầu to lớn hỏa xà từ trên trời giáng xuống, hướng về trên mặt đất ngồi xếp bằng Khương phong bổ nhào xuống. Khương phong không chút hoang mang, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc, tùy ý đạo kia phàm nhân trong mắt có thể diện thế lôi đỉnh rơi vào trên đầu anh. Khương phong chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, tựa như vô sự giống như lần nữa yên tĩnh lại. nơi xa, chẳng biết lúc nào thanh tu dẫn theo một đám môn nhân tại yên lặng quan sát, nhìn thấy tình cảnh như thế không khỏi bị cái này kinh người chàng diện làm chấn kinh. như vậy thiên uy, thật là tiểu tử này tại độ lôi kiếp. vanh, vanh, Đợt thứ hai lôi kết đến mà lại một lần chính là hai đạo. Hai đầu màu cam lôi dao công bằng đánh phía Khương Phong hai vai. Khương Phong hai mắt hơi mở, hai tay giơ lên cao cao, hai nắm đấm vừa vặn chống được rơi xuống lôi dao. Tích bên trong, cách cách. Lôi quang bắn ra bốn phía, hai đầu lôi dao chống đỡ Khương Phong nắm đấm không ngừng vặn mẹo Ba hơi qua đi, lôi dao từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hắn đây là đang độ lôi kiếp. Huyên Thế cửa những đệ tử kia trợn mắt hốt ốm, liền ngay cả thành tu môn chủ cũng là mắt buốt tinh quang. Hắn có loại cảm giác, cái này hai lần kiếp lôi đã hoàn toàn bị Khương Phong hấp thu. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếp Vân bay cuồng thật lâu không có hạ xuống kết lôi. Lúc này, Khương phong cái chán trong nê hoàng cung, tiểu thải nguyên anh đang bị màu tím cùng màu cam hồ quang bao quanh, nhắm chặt hai mắt trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. mà Khương phong trong Thức hải, nguyên thần thứ hai cùng bản mệnh nguyên thần đều ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, hai tay kết thành hai cái khác biệt chỉ ấn đặt ở trên hai đầu gối. tại chán của bọn hắn, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe rầm rầm rầm. rốt cục, tiếp vân đột nhiên sáng lên, ba đạo lôi đỉnh màu vàng ngưng tụ mà ra, giống ba đầu hung ác dao long, dương nhanh múa vút, hướng Khương phong thôn phệ mà đến mạnh lên rất nhiều đâu. thương phong hơi nhún mày, nhưng vẫn như lão tăng nhập định giống như không nhúc nhích tí nào ngay tại lôi dao sắp thôn vệ đến trên người hắn lúc, khương phong song quyền trợn hướng lên đánh, đánh ra, đồng thời một đạo hồng quang bay ra, vừa vặn đón lấy ba đầu lôi dao tứ tư. Thứ tư, tả hưu hai đầu lôi dao cùng khương phong nắm đấm chính diện chạm vào nhau, tại kiên trì ước chừng mười hơi thời gian đằng sau, lần lượt tạm đạm xuống ở giữa đầu kia lôi dao bị huyết linh kiếm trực tiếp bắn vào yết hầu. hai hơi qua đi, bành một tiếng nổ tung, chỉ ở trong không khí lưu lại một cái thật nhỏ điểm sáng siêu. khương phong há mồm khe hấp, điểm sáng kia liền bị nó nuốt vào trong bụng đạo này trong kiếp lôi vậy mà bao hàm lôi linh. tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. thanh thu ở phía xa thấy thật sự rõ ràng. Đơn giản hơn mộ ghê gớm. Khương Phong đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thật dày kết vân, thân ảnh tại rừng cây nhanh chóng lấp loé. Chỉ một hơi sau, hắn liền quay trở về nguyên địa, lại nhìn toàn bộ trong rừng cây, mỗi cái cây bên trên đều lưu lại một cái nhàn nhạt, nhạt chỉ ấn. Một hơi 30 tránh, lóe lên 30 trượng. Khương Phong đại hỉ, coi như cách đại thành còn có khoảng cách không nhỏ, tốc độ này cũng đã xem như rất nhanh. Trong chiến đấu nếu như đem kinh lôi tránh cùng ngự thân bất phối hợp lẫn nhau, vậy khẳng định sẽ làm lực chiến đấu của mình thẳng tắp lên cao. Đặc biệt là viên kia nho nhỏ lôi linh nó sẽ ở trong thân thể của mình liên tục không ngừng sản sinh lôi lực ngược lại là cái ngoại ý muốn kinh hỷ lớn đợt tiếp theo lôi kiếp hẳn là sẽ biến thành bốn đạo đi không biết phải đi qua mấy đợt mới có thể kết thúc Khương phong ngược lại là không có e ngại hắn đối với mình lôi kiếp cùng người khác không giống với sớm đã có sung túc chuẩn bị tâm lý còn có chính là hắn phát hiện tu luyện qua cựu chuyển huyền công về sau nhục thể của hắn đối với lôi thuộc tính công kích năng lực chống cự tăng lên quá nhiều quả nhiên tại trải qua một trận ấp vủ đằng sau đợt lôi kiếp thứ tư rốt cục tiến đến màu xanh lá sấm mùa xuân bốn đạo như bốn đầu sinh mệnh chi tuyến nước từ trên trời chút xuống trước kia đông phương lãng đã nói với hắn lôi kiếp tránh không xong mà màu xanh la sấm mùa xuân không có khả năng tránh bởi vì nó quá khó khăn xuất hiện cơ hội rất khó được nếu như nói khác lôi kiếp sẽ đem người giết chết đại biểu hủy diệt na xuân lôi còn đại biểu cho sinh cơ nó trước đối với người tiến hành hủy diệt đà kích sau đó lại với thân thể người tiến hành chữa trị đương nhiên nếu như nhân thể không có gắng gượng qua đà kích mà hủy diệt đó chính là thật hủy diệt tới đi nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta thương phong nhìn qua đón đầu xuống sấm mùa xuân trong mắt tràn đầy lửa nóng các phương vân động rầm rầm. Bốn đạo xuân lôi phát ra tiếng vang tuyệt không bình thường, càng giống là nước suối cùng dòng suối âm thanh nhẩm. Khi xuân lôi vừa mới chạm tới Khương Phong thân thể thời điểm, Khương Phong cũng cảm giác được đỉnh đầu của mình, hai vai, ngược giống như là bị bốn thanh trọng truy hung hăng đánh một chút, trong nháy mắt ngã ngửa trên mặt đất, đã mất đi trí giác. Xuân lôi cũng không bởi vậy bông tha Khương Phong, nó giống một đoàn lục vụ một dạng chăm chú bao trùm Khương Phong, cũng tại từng cái trong lỗ chân lông ra ra vào vào, không ngừng phá hư cơ bắp của hắn cùng xương cốt ta. Khương Phong bị đau đớn kịch liệt dậy vỏ đến tỉnh lại. Hắn hướng về trên thân nhìn lại, sợ hãi phát hiện Cơ thể của mình ngay tại một chút xíu phân giải, xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện từng cái lỗ thủng, màu đen nước từ bên trong chảy ra, cả người tựa như là vừa vặn từ trong phần mộ leo ra bình thường không phải đem ta biến thành rác rưởi giống nhau sao? Khương Phong biết đây là xuân lôi tại hủy diệt nhục thân của mình, nhưng như vậy vô nhân đạo chẳng diện hay là để hắn khó mà tiếp nhận tinh thần quyết, một tầng màu tím đen vòng sáng lại đem lục vụ vây đánh ở bên trong, cũng cường ngạnh đem nó hướng trong thân thể để ép mà đi chơi đùa mãnh liệt hơn chút đi. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền phải làm việc cho ta. Tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ an tĩnh một lát khương phong tại đã trải qua ba lần thời gian dài hôn mê sau thân thể các bộ đã không có một cái hoàn hảo chỗ đây là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kim thân sao làm sao tại xuân lôi trước mặt không chịu được một kích như vậy mắt thấy lục vụ càng lúc càng mờ nhạt trên bầu trời một tiếng nổ vang, những cái kia trở nên trong suốt lục vụ lại lần nữa xanh biết đứng lên không xong sao nhất định phải đem ta tiêu diệt ở chỗ này sao khương phong tức giận vừa định những chiến lại phát hiện lục vụ ngay tại một chút xíu chữa trị nhục thể của hắn thật không lừa ta cũng khương phong an lòng, lặng lặng nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ khởi thân thể phát sinh biến hóa Xương cốt phát sáng, nhìn qua càng giống là óng ánh cổ ngọc, cốt tủy tại một lần nữa tạo ra, chỉ là bên trong tăng thêm một vòng màu xanh lá, cơ bắp đang ngọ nguậy, không bao lâu, thủ thương thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu lại một viên màu xanh lá lôi linh bị hắn nuốt vào, xa xa Thanh Tu nhìn thấy Khương Phong lại ngậm chặt một viên điểm sáng màu xanh lục, hâm mộ đều nhanh muốn phát điên cũng không có gì đặc thù cảm giác thôi. Khương Phong vươn ra trên hai tay nhìn xuống nhìn, cũng không phát hiện chính mình ngoại quan trên có một chút xíu cải biến bất quá Khương Phong mạnh mẽ nắm tay, lập tức trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, giống như nhục thân lại tăng mạnh một chút. Nơi xa, huyên thế cửa đệ tử rung động không thôi, chưa phát giác ý động hướng Thanh Tu hỏi Sư phụ, ngươi nói chúng ta có thể hay không vậy? Nói còn chưa dứt lời, liền lọt vào thanh tu nghiêm nghị trách cứ. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn cùng các ngươi không giống với. Bất quá, bắt đầu từ ngày mai, công khóa của chúng ta làm sơ cải biến, luyện công trước trước nấu luyện một canh giờ nhục thân. Soạn. Khương Phong cảm giác còn sót lại lục vụ đang trùng kích hắn vòng bảo hộ, không khỏi cười hắc, hắc tới còn muốn đi, cứ như vậy xem thường ta sao? Cho ta thu bọn chúng. Hoa toàn thân huyệt khiếu đồng thời sáng lên, những lục vụ kia trong khoảnh khắc bị hút cạn sạch sành xanh hừ hừ. Các ngươi liền tại bên trong trước đợi đi, chờ ta lúc hữu dụng lại thả các ngươi đi ra. Cương phong tâm đủ hài lòng ở trên người vô vô lần nữa ngẩng đầu nhìn phía không trung sư phụ độ lôi tiếp không phải rất nguy hiểm sao tại sao ta cảm giác hắn ngược lại là giống tại bồi bổ đâu hắn chính là tại bồi bổ thanh tu thì thào nói về sau chúng ta nơi này có thể muốn không yên ổn làm không tốt bên ngoài bây giờ đã loạn thiên võ trong hoàng cung thượng quan kim hồng vô bàn đứng dậy cái gì bọn hắn tất cả đều bay hướng đại thanh sơn quá không đem chúng ta thiên võ đế quốc để ở trong mắt quốc sư nguyên soái phong tỏa đại thanh sơn thiên võ học viện một tòa đẹp đẽ trong biệt viện, thanh mỹ ngày xưa xinh đẹp gương mặt giờ phút này lạnh lùng như băng láo đoạn, Thanh Huyền, nghe nói thần hỏa đại lục cùng chân võ đại lục cường giả đều đi Khương Phong bế quan địa phương, chúng ta cũng đi xem một chút đi, đừng để bọn hắn quấy rầy tiểu tử kia tu luyện. Long đen chuột vương, ngươi đi đi, ta chỗ này không chào đón ngươi thẻ ngày trên đỉnh. Voi mã một vương khinh bị nhìn trước mắt cái này xấu xí tử yêu, trong dạ dày một trận bước lên đại ca, đúng lúc này, lưng sắt tê giác xuống vào, ta được đến tin tức, Khương công tử nói tới phản đồ đi đại thanh sơn làm phá hủy, chúng ta đi giúp một thanh đi. Tốt, nhân loại nhân tình chúng ta yêu tộc không thể quên. Đại Thanh Sơn dưới chân, chư các thanh vân thu hồi thần thức, hướng về một bên Trần Giang Hải phân phó nói, ngươi tự mình dẫn người đi vào, đem tất cả phi pháp tiến vào nhân viên đều bắt lại. Không còn một mống. Là. Trần Giang Hải vung tay lên, hơn 300 người bay về phía Đại Thanh Sơn các ngọ ngách ra các nguyên soái, ngươi làm như vậy, không khỏi có mất thiên võ đạo đại khách đi, cách đó không xa một cái lao giả mặc bạch bảo đi ra hàn trì tướng quân, ngươi là khách sao. Có đến chủ nhà không chào hỏi liền xông vào khách sao chư các thanh vân nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, trong tay càng không ngừng vút vút một viên sáng như tinh thần chùm sáng ra cắt nguyên xoáy luyện tinh thuật chất hẳn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ, không biết ta trương linh chi có hay không hạnh lĩnh giáo một phen. hàn trì sau lưng lại đi ra một cái lao giả áo xám ha ha, nếu như trương tướng quân có hứng thú, lão hủ đội nguyện ý sống động một cái gân cốt đương theo lấy một tiếng tiếng cười ra mua. đông phương chiến cầm trong tay trúc trượng từ không trung rơi xuống xem ra nơi này quả thật tận giấu đi bí mật không thể cho ai biết, ta thánh thành lã ra nhưng là muốn nhúng tay vào một cái lao giả mặc ngân bào đột xuất hiện tại trước mắt mọi người a, thánh thành chẳng lẽ chân võ đế quốc đi bóng người lên. Một người mặc màu xanh nhạt thủy vân phục láo giả từ đằng xa chậm rãi đi tới, phía sau hắn đi theo một cái hơn hai mươi tuổi nam tử. Nếu như khương phong tại cái này, khả năng hắn sẽ nhận ra, nam tử này chính là thiên thủy đế quốc tam hoàng tử hồng sâm. Hai người từng tại xích long sơn mạch long mộ bên trong từng có gặp mặt một lần bất quá, các ngươi chân võ đế quốc rời cái này mấy vạn dặm xa, các hạ xuất hiện ở đây chỉ sợ không phải trùng hợp đi láo giả hơi nhúng mày. Mắt nhìn đông phương chiến sau lưng một mực không lên tiếng đông phương lãng, tiếp tục nói, hẳn là thiên võ đế quốc có cái gì để cho các ngươi nhớ thương bà bối. Ngươi là? Thiên thủy đế quốc tạ thừa tướng mục chi thu. Chính là không nghĩ tới La Khâu Nhi đại trưởng lão nhận biết Lão Phu, ha ha ha, vậy ngươi không phải cũng là không xa vạn dặm đến chỗ này, cách làm gì hình ngươi ta lòng dạ biết rõ, cũng không phải, ta trước đó đến, quả thật là Bồi Tam Điện Hạ du lịch thiên hạ nói, Mục Chi Thu nhìn thoáng qua Hồng Sâm, lúc này Hồng Sâm bước nhanh đi thôi Đông Phương lặng trước mặt làm một lễ thật sâu, Đông Phương Tiền Bối, văn bối cô y đến đây tìm bạn thư phòng, có thể bảo hắn biết chỗ nơi nào, Đông Phương lãng chân mày vậy một cái, ngươi là ta cái kia tiểu Đổ Nhi Bằng hữu. ta chưa nghe hắn đề cập, bất quá nếu ngươi trở đến, sau nửa tháng nhất định có thể gặp hắn, đa tạ tiền bối. Hồng sâm cung kính thối lui đến một chi thu bên cạnh, hai người không nói thêm gì nữa. Nhiều hứng thú nhìn trước mắt đại thanh sơn, rất giống một đôi người ngoài của Khâu Ni trưởng lao, không nghĩ tới ngươi cũng tới một tiếng cười khẽ. Một người mặc kim bảo nam tử trung niên từ trên trời rán xuống. Chương 511 Thiên võ thần kính. Chương 511 Thiên võ thần kính nguyên lai là Tam vương gia Giá Lâm. Lã Khâu Ni nhìn thấy người tới vội vàng tiến lên hành lễ. Tam vương gia ngày đêm làm thật võ vất vả, nghĩ không ra cũng có nhã hứng này đi vào cái này đất nghèo. Ha ha ha, Khâu Nhi trưởng lao nói không sai, nhưng nơi đây chợt hiện dị tượng, vạn dặm có thể thấy được để cho ta có thể nào coi như không quan trọng. Tam Vương gia kêu căng quét mắt một vòng, sau đó hướng về Đế Đô Phương hướng quát lớn, Thượng Quan Kim Hồng, ta Trung Vô Minh đến cũng, vì sao không thấy ngươi đến đây bài kiến? Cuồng vọng. Ngươi là cái tha gì? Nhanh chóng rời đi, Đế Đô Phương hướng truyền đến Thượng Quan Kim Hồng tiếng khiển trách không sai, hay là như thế có loại. Vậy ta sẽ phá hủy ngươi Đại Thanh Sơn, nói xong, Trung Vô Minh một trường vô ra. Côn phong đột nhiên nổi lên, trên bầu trời mây đen xé mở một vết nứt, một cái cự trượng che trời từ giữa nhô ra, hướng về Đại Thanh Sơn một ngọn núi vồ xuống đi ông, phía trên ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng vững vàng đem bàn tay kia cản lại trận pháp, trung vô minh quay đầu nhìn về phía đông phương lãng, nguyên lai like là kiệt tác của ngươi, nhanh mở ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi có thể thử nhìn một chút, nhìn xem ta sợ không sợ ngươi không khách khí. đông phương lãng ánh mắt ngưng tụ, hóa thần cảnh đỉnh phong khí tức trào lên mà ra không hổ là thiên võ quốc sư, lại cũng tới mức độ này, vậy liền để ta chúc thái huyền đến linh giáo một phen, chân trời truyền đến quát to một tiếng, một cái hỏa hồng bóng người lao vụn vụt mà tới, đồng thời một cái màu trắng hỏa cầu đánh tới hướng đông phương lãng đỉnh đầu ở đâu ra mau tặng, quái dời phong tiểu tử tinh tu, ta sẽ đem ngươi nhét vào ta lò luyện khí bên trong. Siêu, một đoàn ngọn lửa màu tím đánh trúng vào hòa cầu, đem nó đánh cho ầm vang bạo liệt, ngươi là ai? Ta trúc thái huyền làm sao không nhớ rõ thiên võ có ngươi như thế người, một người mặc áo bào đỏ lão đầu đáp xuống hàn trì cùng Trương Linh bên cạnh bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm người xuất thủ, khe nhíu mày. Hắn là Thần Hỏa Đế quốc hoàng đế trúc thái nhất thân đệ đệ trúc thái huyền, am hiểu Thiên Hỏa trận pháp, đã sớm muốn cùng Thiên Võ Đế quốc Đông Phương Lãng phân cao thấp cô lậu quả văn hạ người không biết trời cao đất rộng vừa rồi người xuất thủ là Lao Thợ rèn đoàn do tâm. Hắn là uy tín lâu năm hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh, căn bản không có đem ở đây những kẻ ngoại lai này để vào mắt cung nên Huyền thân Vương hàn Chỉ cùng trương linh chi cung kính hướng về trúc thái huyền khẽ không người huyền thần vương lai lịch người này thần bí chúng ta cũng chưa từng nghe nói không sao mặc hắn lai lịch ra sao còn có thể lật ra lòng bàn tay của ta phải không nói trúc thái huyền ngón tay ở trong không khí liên tục huy động mang theo từng chuỗi hỏa tinh ha ha muốn động thủ sao vừa vặn lao tử rảnh đến nhức cả trứng đoàn do tâm tiến lên một bước trong tay một thanh màu xanh búa rèn hướng trên mặt đất một sự ầm một tiếng đại thanh sơn tựa hồ cũng vì đó run lên các hạ người nào xương tiên gia trung vô minh nghiêm nghị quát ngươi lại là cái gì chim Đoàn Do Tâm mí mắt khẽ nâng, một cái tân tần hóa thần cảnh đỉnh phong cũng xứng cùng ta lại lại. Ta chính là chân Võ Đế Quốc Tam Vương gia, thiết kiếm vô phong trung vô minh. Trần Võ Đế quốc, chưa nghe nói qua. Tên của ngươi ta càng không nghe nói qua. Đoàn Do Tâm xem thường nói đáng giận. Muốn chết. Trung vô minh giận dữ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, một thanh trường kiếm đâm thẳng đối phương liếc hầu đốt. Đoàn Do Tâm để truy đón đỡ, bắn ra kia lửa chói mắt. Trung vô minh trong lòng thất kinh, người này hiển nhiên một cái không đáng chú ý thở rèn, không nghĩ tới chiếc truy sát kia trong tay hắn như một cây đũa giống như nhẹ như không có vật gì, ha ha ha một trận tiếng cười duyên tử trên bầu trời truyền đến, thật đúng là náo nhiệt a, nhanh như vậy liền đánh nhau, quả thật dã man đến cực điểm. vừa mới nói xong, hai cái huyễn chuyển thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người không nghĩ tới vừa tới hạ giới liền gặp chơi vui như vậy sự tình. Phương Tử, trong này có thể có chúng ta muốn tìm. Khương Phong, bên trong một cái nữ tử dáng người cao gầy đầu đội mũ rộng ảnh, ngân xa che mặt, sau thắt lưng cắm một thanh ngón cái rộng lá liêu trường đao. chính là quỷ doanh tông tông chủ đông mục về giấu quan môn đệ tử liêu sinh tuyệt long mày tuyệt long mày tiểu thư. Hắn không tại cái này được gọi là phương tử nữ tử đồng dạng mang theo mũ rộng vành mạng che mặt. Bất quá nghe thanh âm giống như vừa mới nhận qua trách phạt, hữu khí vô lực bạch đế thành không có, nơi này cũng không có, hẳn là hắn tại trong núi lứa này. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái nói. Hai người hướng về trên núi bay đi. Những người khác ai cũng không nói gì, chỉ muốn nhìn xem sau đó sẽ phát sinh ngoại ý muốn gì mạnh, Hai người đụng phải một tầng vô hình màn ánh sáng, bị bắn ngược về mặt đất bên trong quả nhiên có kỳ quặc, đợi ta bổ ra nó nhìn xem. Xoát, không gặp nữ tử cao gầy như thế nào rút kiếm óng ánh khắp nơi kiếm mang như treo ngược ngân hà hướng về vừa rồi màn sáng vị trí chém đi qua làm cản một bên thanh huyền trưởng lao thấy thế trong tay phất trần lắp một cái một mảnh ngân quang ngăn tại kiếm mang phía trước răng rác kiếm mang chạm tại ngân quang phía trên thoát ra đầy trời hỏa tinh kiếm mang biến mất mảnh kia ngân quang lại một chút không nhúc nhích tiểu cô nương, một mình xông vào người khác địa bàn còn muốn phá người ta phát trận cái này cũng không giống như có giáo dưỡng dáng vẻ cha mẹ ngươi không dạy qua người sao thanh huyền trưởng lão có chút tức giận hắn mặc dù cùng khương phong quen biết không lâu nhưng mỗi ngày từ kim kha cùng tề huyền nhi đám người trong miệng có thể nghe ra bọn hắn đã công nhận khương phong người bạn này. Cho nên, người tới động thủ liền muốn phá trận, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bên trong Bế Quan Khương Phong vị đạo hữu này, ngươi quá nóng tính rồi, hay là đến bồi chấm uống chén trà đi. Từ Thần Hỏa Đế Quốc trong hoàng cung dâng lên một cái đại thủ, hướng về Thanh Huyền vị trí vồ tới đại thủ bao phủ phía dưới, vạn vật đứng im hừ. Giả vờ giả vịt. Thanh Huyền phất chân hất lên, liền muốn ra chiêu. Lúc này, Thiên Võ Đế Quốc trong hoàng cung bay ra một cây kim thương, vừa vặn cắm vào đại thủ trong lòng bàn tay thủy, tựa như quả cầu ra xì hơi, bàn tay lớn kia trong khoảnh khắc biến mất ở trong hư không thượng quan kim hồng, bảo vật như vậy, các ngươi Thiên Võ Đế Quốc muốn nuốt một mình sao? một cái âm mưu được như ý tiếng cười to vang vọng toàn bộ hạ giới, sau đó bình tĩnh lại hẹn hạ, trong hoàng cung, thượng quan kim hồng sắc mặt tông trầm, cái này trúc thái nhất rõ ràng là muốn đem hạ giới ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn đến thiên võ đế quốc đến, không có gì bất ngờ xảy ra, từ giờ trở đi, hạ giới sẽ có đại lượng cường giả chạy tới đại thanh sơn tẩm bảo, thiên võ đế quốc chắc chắn lâm vào trong hỗn loạn đã có bảo vật xuất thế, cũng đừng có che che lấp lấp, hay là để nó cùng chúng ta hiện cái chân thân đi. ô, từ chân võ đế quốc trong hoàng cung dâng lên một mặt tương đồng, càng lên càng cao, càng biến càng lớn, khi nó lên cao đến cao vạn trượng độ thời điểm đã biến thành ngàn trượng lớn nhỏ mau nhìn phía trên là cái gì thường như là một tòa sân mạch không sai là thiên võ đế quốc đại thanh sơn ta đã từng đi qua nơi đó có ý tứ gì hoàng đế nói là nơi đó có bảo bối sao đi chúng ta đi xem một chút trong lúc nhất thời toàn bộ hạ giới triệt để hoành động lên vô số võ giả bước lên tiến về thiên võ đế quốc hành trình đại thanh sơn dưới chân khi sanh mị ngẩng đầu nhìn đến chiếc gương đồng kết lúc thân thể trợn run lên thiên võ thần kính chương năm trăm mười hai thế thần lôi chương năm trăm mười hai thế thần lôi giờ phút này trên gương đồng hình ảnh không ngừng chuyển đổi từ một ngọn núi đến một ngọn núi khác, lại từ một đầu sơn cốc đến một đầu khác sơn cốc không tốt. Thanh Mị phát hiện, Huyễn Thế Đảo Nguyên một góc đã hiển lộ tại trên cương đồng, cứ việc có cấm chế cách trở, nhưng Huyễn Thế trong Đảo Nguyên cảnh tượng vẫn bị hiện ra đến rõ ràng. Sau một khắc Hương Phong liền muốn bại lộ. Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Mị tay ngọc dơ lên, một khối kỳ dị kim loại mang theo bén nhọn vụ vụ thẳng hướng lên trời võ thần kính đánh tới lớn mật. Chân võ Đế quốc trong hoàng cung truyền ra một tiếng giận dữ mắng hổ, một cái kim cương vòng bay ra, cản hướng khối kim loại kia, đồng thời cấp tốc đem thiên võ thần kính thu về. Tấm gương này tuy nói chỉ là một kiện phổ thông thiên giai bảo vật, cũng không thể dùng để tác chiến, nhưng nó giá trị lại thắng qua mấy chục kiện thiên giai binh khí chết đi, ngay sau đó, một cái ngàn trượng quyền ấn đánh phía Thanh Mị vị trí, mang theo phong vân biến ảo, giống tố đan sen bất quá là lớn một chút con rồi thôi, ta hiện tại cũng không rảnh rỗi để ý đến ngươi. Thanh Mị hừ lạnh một tiếng, Ngọc trường khẽ đảo, hướng về gào thét mà tới quyền ấn xa xa đánh ra hoành, quyền ấn pha thoái, gió ngừng mưa nghỉ những lao ra hỏa này quả nhiên từng cái thực lực không tầm thường xa xa Liêu Sinh tuyệt đại ánh mắt lóe lên, kềm chế xuất thủ xúc động, dù sao đều tại cái này vây quanh, cùng lắm thì ta cũng nhìn xem chính là Siêu siêu siêu, lại có mấy đầu bóng người từ trên trời giáng xuống, lại là chân võ đế quốc hoàng đế Trung Vô Mệnh, Đại Nguyên Soái kỷ Xuân Thu, thần hỏa đế quốc hoàng đế trúc thái nhất, thiên thủy đế quốc hoàng đế Hồng Tiệu, cùng thiên võ đế quốc hoàng đế Thượng Quan Kim Hồng các ngươi quá vô lý đi, chẳng lẽ không có đem ta thiên võ đế quốc để vào mắt. Thượng Quan Kim Hồng vừa hạ xuống, toàn thân tản mắt ra nồng đậm chiến ý, nổi giận đùng đùng đối với trước mắt rất nhiều khách không mời mà đến Hồ Kim Hồng hình, có đồ tốt đương nhiên muốn xuất ra đến cùng chúng ta chia sẻ, nào có chính mình ăn một mình đạo lý. Trung Vô Mệnh ánh mắt lướt qua từng cái đám người, cuối cùng rơi xuống thanh mị trên thân, các hạ không phải thiên võ đế quốc nhân sĩ đi muốn hay không đến chúng ta chân võ đế quốc làm khách chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện ngươi tùy tiện mở vị cô nương này hoan nghênh đi chúng ta thần hỏa đế quốc dung ngoạn, nếu không chê ta tất tự mình quét dọn giường chiếu và lấy trung vô mệnh trúc thái nhất ngươi muốn làm gì thanh cô nương cùng hai vị này đều là ta thiên võ đế quốc bằng hưu các ngươi không phải là muốn ở ngay trước mặt ta đào góc tường đi thượng quan lão đệ lời ấy sai rồi Thứ xưa có tài người chọn loại ở chi lấy vị cô nương này tu vi lưu tại thiên võ đế quốc chẳng phải là tự hạ thân phận đủ trúc thái nhất ngươi nước hạnh gì cho là ta không biết sao ngươi trước kia tại hai nước biên cảnh nhiều lần bốc lên sự cố cái này sổ sách ta còn không có tính với ngươi đâu tốt các ngươi không nên tranh cãi ta là khương phong bằng hữu khương phong ở đâu ta ngay tại cái nào khương phong bằng hữu liền là bằng hữu của ta địch nhân của hắn cũng là địch nhân của ta chính các ngươi ước lượng đi thanh bị mặt mày buông xuống lạnh lùng nói các hạ chẳng lẽ thấy không rõ trước mắt tình thế đi nếu như chúng ta hợp nhau tấn công các ngươi mấy người này chỉ sợ không có một chút phần thắng đi cái kia khương phong tiểu nhi không biết thời thế vị cô nương này không cần sai lầm Lã khâu ni nên ngang đi đến thanh mị trước mặt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ ta không muốn lặp lại lần thứ hai các ngươi tự tiện thanh mị nhàn nhạt nói ra ánh mắt chuyển hướng đại thanh sơn một vị trí nào đó hử chờ ta bắt được khương phong tiểu nhi ta nhất định phải để hắn là trước kia làm chuyện sai lầm dập đầu tạ tội là ai đang nói khương công tử nói xấu để cho ta một cước dâm mẹ hắn Lã khâu ni quay đầu nhìn lại chân trời bay tới hai tên đại hán vừa mới rơi xuống cả vùng đại địa phát ra ầm ầm một tiếng đại thanh sơn vì đó lắc lư mấy cái không đợi Lã khâu ni thấy rõ người tới bộ dáng Mạnh Liệt cảm giác một cỗ uy áp phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới lớn mật lã khâu nhi như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra xa hơn mười trượng, ngươi vừa mới mở miệng, hắn đã cảm thấy một dòng nước nóng xông lên cổ họng, vội vàng ngị miệng, đem chiếc kia máu tươi ép xuống, ngươi là người phương nào? Vì sao đối với ta chân võ đế quốc người xuất thủ, bên cạnh lục vô mệnh trong mày, hắn cảm giác trước mắt đại hán cho hắn tạo thành lớn la uy hiếp ta mặc kệ ngươi cậu thí chân võ hay là giả võ, ai muốn đối với Khương công tử bất lợi, ta liền lệnh mẹ hắn, dẫn đầu đại hán nói xong, hướng một bên một tên khác đại hán nói ra, nhị đệ, ngươi đi hỏi một chút bên kia hai cái tiểu nữ Có phải hay không Khương công tử nói quỷ doanh tông người? Được rồi, một tên khác đại hán đáp ứng một tiếng hướng về xa xa Liêu Sinh Tuyệt Đại đi tới. Hai người này chính là tạp nhật phong voi mã một vương cùng Thiết Giáp Tê Giác. Lần này hai người đến đây, cũng là vì nơi đây dị tượng hấp dẫn. Bất quá bởi vì bọn họ rất ít cùng tiếp xúc nhân loại, cho nên cũng không biết lấy thân phận gì tham dự vào. Chính xa xa quan sát đến nơi này mấy vị siêu cấp cường giả đánh pháo miệng, chợt nghe có người nhục mạ Khương Phong, lúc này mới tìm cái lý do hiện thân. Lúc này, Đông Vương lãng cười ha hả đi tới. Vừa rồi tràn diện dị thường khẩn trương, để hắn vụn trộn hung hăng lao một vệt mồ hôi nếu quả thật đến xung đột đứng lên thật đúng là không được khá kết thúc xin hỏi các hạ thế nhưng là ta đổ nhị kia khương phong bằng hưu ta chỉ nhận ninh vương ngươi là ai voi mạ một vương mắt to lúc thì tránh cảm thấy người này mặc dù mặt mũi tràn đầy mang cười nhưng cùng cái kia khương phong mở dạng lộ ra một cô gian trá ta là khương phong sư phụ xin hỏi các hạ thế nhưng là đến giúp đỡ khương phong không sai hắn ở đâu giúp hắn có thể thịt của ta đã ăn xong đông phương lãng đại hỷ vừa định nói chuyện liền nghe một tiếng ầm vang, đi tìm liêu sinh tuyệt đại thiết giáp tê giác bay ngược trở về đáng chết quỷ doanh tông, thiết giáp tê giác lăn khỏi chỗ biến trở về một đầu như ngọn núi nhỏ tê giác một sừng, hướng về liêu sinh tuyệt đại vọt mạnh đi qua khá lắm hung manh xuất sinh. Liêu sinh tuyệt đại cho mày, tên trước mắt này không chỉ có da dày thịt béo, còn lực lớn tuyệt luân, hiện tại khôi phục bản thể, căn bản không thể địch lại dừng tay. ngươi nếu lại xông về phía trước, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Nói, móc ra một viên mượt mà quang châu. Mọi người tại đây ánh mắt đồng thời ngưng tụ, rõ ràng cảm thấy quang châu phía trên tản ra dọa người khí tức, không hẹn mà cùng sinh ra đồng dạng một cái ý nghĩ. vật này nguy hiểm. nhị đệ, trở về. Voi mã một vương hét lại còn muốn xông về phía trước thiết giáp tê giác. Con mắt nhìn về hướng mọi người chung quanh Khương công tử nói qua, "Quỷ doanh tông là tình, cầu này phản đồ, các ngươi vì sao không động thủ nắm các nàng?" Gặp tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, vội mà một vương nết miệng cười một tiếng, các ngươi cũng không bằng hắn nói xong, im miệng cũng không tiếp tục nói ầm ầm. Ầm ầm. Đại Thanh Sơn trên không lần nữa phát ra đinh thai nhức góc tiếng sấm đây là có người tại độ kiếp. Thân Hỏa Đế quốc cùng chân Võ Đế quốc đám người hai mặt nhìn nhau, đây là độ kiếp gì? Vậy mà kinh động đến như vậy Thiên uy, tiểu tử kia sẽ không ra chuyện gì đi, thực sự không cần chúng ta giúp hắn một chút sao?" Đoàn Do Tâm bất đắn hỏi, Khương Phong rất hợp khẩu vị của hắn hắn thật không muốn khương phong xuất hiện bất kỳ vấn đề binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta một mực làm chính mình sự tỉnh chuyện của hắn chỉ có thể giao cho chính hắn đi ứng đối thanh mị cũng là thoải mái cũng không đem chuyện này để ở trong lòng giờ phút này đại thanh sơn chỗ sâu huyện thế trong đào nguyên khương phong gắt gao nhìn qua hướng hắn lao thẳng tới xuống chín đạo màu sắc rực rỡ lôi đỉnh, trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn đây là trong truyền thuyết diệt thế thần lôi đi cuối cùng một món ăn quả nhiên đủ cứng hắn tại trên cổ tịch thấy qua độ kiếp cao nhất quy cách chính là suy cho cùng lôi kiếp trước mắt loại này màu sắc rực rỡ kiếp lôi gọi diệt thế thần lôi Lôi kiếp như này từ xưa đến nay chỉ xuất hiện qua hai lần, một lần là đối phó Viễn Cổ Cương Thi Thủy Tổ tướng Thần, một lần là đối phó Hồng Hoàng Chi Thiên Đế Hạo Thiên hai người này một cái là tà Ác Chi Mẫu, một cái là Thiên địa Chi Tổ, dùng lôi kiếp như này tới đối phó ta tiểu nhân vật này tính làm sao việc sự tình. Bất quá, nhập gia tùy tục. Mấu chốt là cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi A Kỳ lần biến. Khương Phong một bên chống cự lại diệt thế thần lôi bị áp, một bên kích hoạt lên máu kỳ lân huyết mạch giống. Khương Phong ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó, hai cước giẫm một cái, thân thể như là sao trở nên hướng chín đạo thần lôi. Chương Ta thân phận này có thể chứ? Chương 513, ta thân phận này có thể chứ? Thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, chín đạo thần lôi như từng đầu màu sắc rực rỡ cự long gạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, bay thẳng hương phong mà đi. Khương Phong trong lòng run lên, nhưng cũng không bối rối, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể trong nháy mắt bị một tầng màu tím đen lồng ánh sáng bao trùm, nhìn kỹ lại, toàn thân 720 cái lớn nhỏ huyệt khiếu đồng thời xoay tròn, trong không khí phiêu đã nhỏ bé lôi hồ toàn bộ bị nó hút vào ầm ầm. Ầm ầm, đầu tiên là hai đạo thần lôi rơi xuống, đồng thời đánh trúng vào Khương Phong cánh tay trái răng rắc. Màu tím đen lồng ánh sáng ứng thanh màn nát. Ngay sau đó, lân phiến màu vàng băng liệt, lân phiến bên dưới như là bạch ngọc cơ bắp như mục nát giống như theo gió phiêu tán, lộ ra bên trong cổng ngọc sắt xương cốt răng rác, răng rác, lại một trận nhẹ vang lên truyền đến. Cánh tay trái còn sót lại trên xương cốt hiện đầy vết dạn ân, toàn tâm đau đớn để khương phong kêu lên một tiếng đau đớn. mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đôn nốt rơi xuống, cái này lôi cũng quá tàn bạo đi, không đợi hắn có bất kỳ động tác, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thần lôi liên tục đánh vào trên người hắn, đem sao trời vòng bảo hộ triệt để đánh nát. Đầu phía dưới, phiến cơ bắp nhau hóa thành một miệng. Thậm chí toàn thân đều không có một khối hoàn chỉnh xương cốt ta đây là muốn phế sao? Thương Phong nhìn qua cuối cùng một đạo như màu rồng giống như đánh phía đầu hắn bộ thần lôi, phát ra một chiêu cuối cùng ngự kiếm chi thuật. Không có chút nào ngoài ý muốn, thần lôi đem huyết linh kiếm bắn bay, hướng về hắn cấp tốc rơi xuống ta tận lực. Thương Phong hai mắt nhắm lại, vô lực từ bỏ chống cự. Hắn tứ chi đã phế, đã vô kế khả thi, chỉ cần đạo này tiếp lôi rơi xuống trên đầu của hắn, hắn tất nhiên hồn phi phách tán, tuyệt không còn sống khả năng sư phụ. Hắn muốn chết sao? Nơi xa, huyễn Thế cửa đệ tử hướng thanh tu tiếp nối hỏi. Cái này vượt qua bắt luân lôi kiếp thiếu niên đã rung động thật sâu hắn nếu như cứ như vậy chết thật là đáng tiếc hy vọng có kỳ tích phát sinh đi thanh tu thở dài một tiếng đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời ca ca trong lúc bất chợt, khương phong cảm giác tiểu thanh ủi ủi cổ của hắn ha ha tiểu ra hỏa ngươi về sau tự do hắn muốn vuốt ve một chút tiểu thanh đầu thế nhưng là phát giác căn bản nâng không nổi cánh tay ca ca tiểu thanh lại ủi một chút thần long biến đúng a nhanh sử dụng thần long biến trong thức hải vừa rồi sợ choáng váng nguyên thần thứ hai vội vàng hô lên thần long biến a khương phong bừng tỉnh đại ngộ từ khi luyện hóa tiểu ăn mày đưa cho rồng của mình vậy liền thức tỉnh chiến kỹ này Có thể bởi vì sợ lãng phí long khí loại này rất khó lấy được tài nguyên, cho đến bây giờ một lần còn không có dùng qua đâu không cố được nhiều như vậy. Thần Long biến, Khương Phong mặc niệm chú ngữ, đầu bắt đầu từ kỳ lân bộ dáng hướng về đầu dòng bộ dáng chuyển biến nào, lúc này, Tiểu Thanh cũng từ Khương Phong trong cổ áo của bay ra, phát ra một tiếng giống giận rung trời, sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hóa làm một đầu hư ảo thanh long, hướng về đạo thần lôi kia nhào tới Tiểu Thanh. Không cần. Khương Phong muốn rách cả mí mắt, thân thể đằng đến bay lên, hướng về thanh long đuổi theo. Nhưng, cái này lại sao có thể đuổi được tầm ầm, thần lôi rắn rắn chắc chắc đánh vào thanh long trên thân thanh long toàn thân phát ra một tia sáng sau đó bành một tiếng rơi xuống bụi bặm ca ca ta sẽ không chết khương phong trong lỗ thay truyền đến tiểu thanh hư nhược thanh âm, sau đó lại cũng không có động tĩnh khương phong ngửa mặt lên trời thét dài đã hoàn toàn biến thành đầu dòng đầu dữ tợn đáng sợ anh thần lôi rốt cục bổ tới khương phong trên đầu trực tiếp đem đầu dòng kia bổ đến máu thịt bé bét phải chết sao khương phong bị thật sâu nhập vào trong đất khí tức đều không sư phụ hắn xem như độ kiếp thành công không. chỉ cần không chết coi như thành công Đại Thanh Sơn dưới chân, đám người nghe phía trên tiếng sấm ầm ầm ánh mắt phức tạp nghe thấy tiếng sấm này liền biết lôi kiếp này tuyệt đối không phải bình thường lôi kiếp. Ta lúc đầu tấn cấp lúc, thế nhưng là so cái này đơn giản nhiều. Đoàn Do Tâm khẩn trương nói ra cho nên ngươi là người, Khương Phong là Khương Phong, hai người các ngươi vĩnh viễn không phải một loại người. Cắt. Xem thường ai đây? Đoàn Do Tâm nếp miệng, ta thế nhưng là hóa thần cảnh đỉnh phong. Ha ha. Các loại Khương Phong đi ra, ngươi cái này hóa thần cảnh Định phong chính là chuyện Tiểu Lâm. Đột nhiên, tiếng sấm im bặt mà dừng, mây đen đầy trời từ từ tán đi, gió cũng biến thành nhẹ nhàng thổi phật ha ha. Độ Kiếp thất bại sao? Kim Hồng Lão đệ, không biết bên trong là các ngươi đế quốc vị cao nhân nào. Trúc Thái Huyền cười to, mặc dù không biết các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy linh tinh, nhưng cũng không có dạng này lãng phí đó, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Trúc Thái Huyền, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, không phải vậy, ngươi thử một lần, xem chúng ta có thể hay không lưu lại ngươi. Thượng Quan Kim Hồng Quát, cùng Đông Phương Lãng, Đông Phương Chiến, chư cắt Thanh vân bốn người cùng một chỗ vây lại. Mà Thanh Bị ba người nhìn về phía Trúc Thái Huyền, ánh mắt cũng biến thành bất thiện, ha ah, ah, ha. Nơi này không phải động thủ địa phương, chư vị, chúng ta cược một ván như thế nào? Liên cược sang năm Thiên Hạ hội võ. Đám người sưng sờ. Không biết cái này, chúc Thái Huyền trong hồ lô muốn làm cái gì sang năm chúng ta tứ quốc hội võ. Bên thắng một phương không chỉ có thu hoạch được vốn có ban thưởng, còn có thể thu hoạch được một lần tiến vào nước khác bí cảnh tư cách thế nào? Nếu như chúng ta thua, thần hỏa đế quốc sắp mở lấy máu ma bí quật. Hồng Minh, người đây. Vậy chúng ta cũng tham gia náo nhiệt, liền mở ra thủy thần di tích như thế nào? Hồng Thiệu nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt tốt. Ta đồng ý. Nếu như ta trần võ đế quốc thua, chúng ta liền đem chiến trường thời viễn cổ mở ra cho người thắng trận. Trung vô mệnh nhãn châu xoay động cũng phụ họa theo đôi đạo trung minh đại khí, thượng quan kim hồng, các ngươi đâu? Biết ngươi nghèo liền mở ra cái này đại thanh sơn như thế nào chúc thái huyền liếc qua thiên võ đế quốc đám người khỏe miệng nổi lên một vòng âm như hương vị cái này thượng quan kim hồng liền muốn tự tuyệt huyễn thế đào nguyên sự tình đông phương lãng đã đã nói với hắn đây chính là tuyệt hảo tu luyện bí cảnh hắn cũng không muốn để nước khác nhung tràm lại nói đại thanh sơn bên trong còn có một tòa linh thạch thượng và mỏ hiện tại xem ra linh tinh sản lượng đã vượt qua mong muốn nếu như bị người khác phát hiện cũng là phiền toái không nhỏ bệ hạ một bên đông phương lãng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó hướng về vừa rồi xuất hiện dị tượng phương hướng chép miệng a có thể nếu như chúng ta thua Đại Thanh Sơn chỉ có thể mở ra một tháng. Thượng Quan Kim Hồng lộ ra mười phần miễn cưỡng tốt. Nếu đều đồng ý, vậy liền một lời đã định. Sang năm ngày mùng ngày một tháng sáu, chúng ta không gặp không về. Nói xong, Trúc Thái Huyền liền muốn dẫn người rời đi đúng lúc này. Một giọng nói vang lên chúng ta cũng nghĩ tham gia. Đám người nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là vừa rồi một mực trầm mặc Liêu Sinh tuyệt đại ta không đồng ý. Quỷ Doanh Tông một mực cùng ta Thiên Võ Đế quốc là địch, chúng ta hận không thể giết chi cho thông khói. Không đợi người khác nói chuyện, Thượng Quan Kim Hồng cái thứ nhất đứng ra phản đối ta cũng không đồng ý. Quỷ Doanh Tông hành vi là thế nhân chưa chẽn, ta khinh thường tới làm bạn. Hồng Thiệu cũng mở miệng cự tuyệt không sai, mặc kệ quỷ doanh tông tại thượng giới như thế nào dày vỏ, ta không hy vọng bọn hắn đến hạ giới quấy rối. Trúc Thái Nhất cũng mở miệng biểu lộ ý kiến. Ngược lại là hắn tỏ thái độ làm trên quan kim hồng hơi cảm giác ngoài ý muốn, cái này vẫn muốn xâm lược thiên võ đế quốc gia hỏa lần này cũng làm cho hắn có chút lao mắt mà nhìn ngươi nhìn các ngươi làm cái gì vậy. Người ta dù sao ở xa tới là khách, chỉ cần có thể xuất ra ngang nhau thủ lao, chúng ta cớ sao mà không làm đâu. Lúc này, một bên Lã Khâu Ni không đợi trùng vô mệnh nói chuyện liền sớm đứng ra nói ra, cái này bọn họ tiểu thư, xin mời chỉ rõ một chút thân phận của ngươi, còn có ngươi tiền đánh là cái gì? cái này không có vấn đề liễu sinh tuyệt đại cười một tiếng đưa tay lấy ra một viên lệnh bài sư phụ ta là quỷ doanh tông tông chủ thật cảnh siêu cấp đại năng ta thân phận này có thể chứ chương năm trăm bốn cựu thải nguyên thần chương năm trăm bốn cựu thải nguyên thần cái gì mọi người đều kinh đến bọn hắn cấp độ này đương nhiên đối với hóa thần cảnh trở lên cảnh giới cũng không lạ lẫm chính mình cùng người ta sư phụ so ra ở giữa còn cách thánh nhân cảnh nghiết bàn cảnh luân hồi cảnh ba cái đại cảnh giới không nói khoa trương chút nào người ta một hơi là có thể đem chính mình thổi đến phấn thân tái cốt ha ha thân phận này đương nhiên đầy đủ cái kia lã khâu nhi muốn nói lại thôi về phần tiền đặt của tôi ta ra mười không không không hai linh thủy các ngươi thấy thế nào liêu sinh tuyệt đại lấy ra một viên nạp giới lung lay đến lúc đó ta sẽ đích thân đem nó giao cho người thắng trong tay t giữa sân lập tức vang lên một trận tiếng hấp khí ta đồng ý ta cũng đồng ý ta không có ý kiến cuối cùng liên kết nối lại quan kim hồng cũng tại trở nên kích động qua đi biểu thị ra đồng ý dù sao đây chính là linh thủy a mười không không không hai đủ để cho một vị hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh tấn cấp thánh nhân cảnh thánh nhân cảnh bao nhiêu người truy cầu a vạn năm tuổi thọ chỉ cần mình không tìm được chết muốn chết đều không chết được đám người tán đi đại thanh sơn dưới chân lại khôi phục bình tĩnh có mười không không không linh tùy tưởng nhầm này mấy cái này hạ giới siêu cấp cường giả giống như đối với trên núi đến cùng có cái gì cũng đã mất đi hứng thú trên bầu trời liễu sinh tuyệt đại nhìn qua yên tĩnh đại thanh sơn một tiếng cười nhạo, cái này khương trần không phải là biết ta tới bắt hắn tìm chỗ trốn đi lên đi trước mặt kệ hắn ta cho là sư phụ đem nhiều như vậy tinh lực đặt ở trên người một người là sai lầm hướng những này cấp thấp người biểu hiện ra chúng ta thực lực siêu cường để bọn hắn khuất phục làm việc cho ta mới là mục đích cuối cùng nhất phương tử đem hạ giới tất cả hai mươi tuổi phía dưới đặt tới hóa thần cảnh sơ kỳ môn nhân đều đều đến huyết ý cửa chúng ta muốn vì sang năm hội võ làm chuẩn bị đầy đủ thiên võ đế quốc trong hoàng cung đông phương lãng nhìn xem thật lâu không nói lời nào thượng quan kim hồng cười một tiếng bậy hạ ngươi cùng nhau thượng quan kim hồng sững sở lập tức cười bỏ qua là nhưng cũng không hết là đông phương minh ngươi có nghĩ tới hay không thượng giới là dạng gì bậy hạ cớ gì nói ra lời ấy đông phương lãng giật mình hoàng đế này lại là gọi mình đông phương minh lại là thượng giới là dạng gì đây là muốn náo loại nào đông phương minh ngươi phát hiện không có Cái này mới từ thượng giới tới Quỷ doanh tông tiểu cô nương, thực lực liền không ở đây người ta phía dưới, cái kia những người khác đâu? Sư huynh của hắn đâu? Người của Khương gia đâu? Có phải hay không tùy tiện một cái, cảnh giới đều cao hơn người ta quá nhiều. Thượng quan Kim Hồng thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hướng tới ý của bệ hạ Vương Đông Phương lãng càng chắc chắn ý nghị của mình, hoàng đế này là bị kích thích ta nghĩ kỹ, cuối năm nay ta liền thoái vị, đem hoàng vị chuyển cho Bắc nhi, sau này giang sơn nên bọn hắn người trẻ tuổi đến quan tâm. A, lời này vừa nói ra, Đông Phương Lãng quả thực giật mình không nhỏ mặc dù trước kia hai người cũng có nói qua loại này lời nói nhưng đều bị hắn coi là nói đùa ai biết hoàng đế giờ phút này vậy mà đến thật ngươi cũng đừng giật mình đông phương minh ngươi so ta niên kỷ đều lớn cũng đừng làm đều giao cho các đồ đệ đi đến lúc đó lại kéo lên thanh vân minh ba người chúng ta lão gia hỏa cũng nên nhẹ nhõm mấy ngày thượng quan kim hồng càng nói con mắt càng sáng ngựa khí dần dần kích động lên nếu như khương phong đám tiểu tử này tại tứ quốc trong hội võ thu được thắng lợi chúng ta liền đem linh tủy muốn đi qua nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể tại chết trước kia đi thượng giới nhìn một chút huyễn thế trong đào nguyên khương phong y nguyên lặng lặng nằm tại đ chỉ là toàn thân bị một cái thật dày kén máu bao khỏa. Nơi xa những cái kêu viễn thế cửa đệ tử mấy lần muốn chạy tới quan sát hắn tình huống, đều bị trưởng môn thanh tu ngăn lại. Bởi vì hắn phát hiện khương phong cứ việc thụ thương một phần nghiêm trọng, nhưng sinh cơ cũng không đoạn tuyệt cát. Kén máu bên trong, khương phong toàn thân xương cốt vết dạng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bên trong màu xanh nhạt cốt tủy đang nhanh chóng lưu động, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Nửa canh giờ trôi qua, khương phong mặc dù hay là giống một bộ khô lâu cốt đỡ, nhưng nhìn kỹ lại, phía trên vết dạng đã toàn bộ biến mất, mà lại mỗi một cây xương cốt đều tản ra hánh ánh bạch quang đột nhiên một cái điểm sáng màu xanh lục xuất hiện tại khương phong trong lồng ngực ngay sau đó một khoả trái tim trống rỗng mọc ra cũng âm vang ngậy lên điểm sáng màu xanh lục từ từ di động những cái kia sáng bóng trên xương cốt bắt đầu nhúc ních ra huyết lục đỏ tới bốn lại nửa canh giờ trôi qua răng rắc thật dày trên kén máu đã nứt ra một đầu tinh tế vết dạng. sau đó kén máu tựa như sinh ra mét hơn nặc cốt bài hiệu ứng răng rắc gâm thanh không ngừng vang lên vết dạng càng để lâu càng nhiều cuối cùng bịch một tiếng nổ tung lên tiểu thanh khương phong đột nhiên vọt lên duỗi tay ra một đầu ngủ say tiểu thanh xà bay vào trong tay của hắn tạ ơn khi hắn phát hiện tiểu thanh xà cũng không có ngoại thương lúc rốt cục nhẹ nhàng thở ra tiểu thanh chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một chút nhẹ nhàng hơn một cái tiểu thanh xà cái đầu nhỏ khương phong coi chừng mà đưa nó để vào bảo thạch trong không gian kiếm đến khương phong thần thức khé động huyết linh kiếm soát xuất hiện tại trước mắt tốc độ này giống như lại nhanh không ít ta độ kiếp thành công khương phong nội xem thức hải phát hiện nguyên thần thứ hai chính ngạc nhiên nhìn xem chính mình lão đại ta tấn cấp ta đã là khu vật cảnh cao thủ nói xong nguyên thần thứ hai đằng nhảy ra thức hải đứng ở khương phong trước mặt ta không có dấu hiệu nào một tiếng hét thảm nguyên thần thứ hai bắt đầu ở trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng tiếng gào thét khương phong nghe được đều hai đến hốt hoảng lúc này chính là mặt trời chói trang mặc dù nguyên thần thứ hai đã đột phá nhật du cảnh đạt tới khu vật cảnh nhưng vẫn là đối với thái dương tia sáng quá mức mất cảm trên mặt đất sôi trào một hồi nguyên thần thứ hai mới đứng người lên hắc hắc chê cười so trước kia lợi hại khương phong cười hỏi đương nhiên thì như ta có thể cầm hết linh kiếm giúp ngươi chém người kiếm linh lão đầu cũng có thể dùng kiếm so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều ta chặt chính là nguyên thần a tốt ngươi thắng khương phong rốt cục nhận thức được nguyên thần thứ hai chỗ kinh khủng có thể cầm kiếm chặt nguyên thần của đối phương nguyên thần chính là tốt nguyên thần ta cũng đột phá khương phong hỏi tiếp chính ngươi không biết nguyên thần thứ hai đối với khương phong phát ra một cái khinh bị biểu lộ ta không có kinh nghiệm tốt ta hai ta đánh ngang ngươi xem một chút chính ngươi bản mệnh nguyên thần liền hiểu nguyên thần thứ hai nói hướng nơi xa lướt tới tốc độ so trước kia nhanh hơn gấp đôi nhiều ta khắp nơi đi dạo khương phong y ngôn hướng bản mệnh nguyên thần nhìn lại không nhìn không biết xem xét cả kinh trận mắt hốc mồm tốt một cái hát hí khúc vai mặt hoa lại là cựu thải nguyên thần đoán chừng là chính mình sau khi tấn cấp tiểu thải nguyên anh chuyển hóa thành nguyên thần cùng bạn bệnh nguyên thần hợp lại là một dạ du cảnh khương phong công hỷ đã trải qua lần này lôi kiếp, chính mình thế mà thu hoạch nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn thanh tu trưởng môn ngươi xem lâu như vậy theo giúp ta qua mấy chiêu như thế nào chương năm trăm mười lăm không có khả năng lại xương bệ hạ chương năm trăm mười lăm không có khả năng lại xương bệ hạ ha ha ha đang có ý này thanh tu cười to một tiếng ngưng tụ ra bậy thành chân khí hướng về khương phong một trưởng vỗ xuống đến hay lắm khương phong không tránh không để cho hữu quyền đồng dạng lấy bảy thành chân khí đột nhiên vung ra bành Một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay, khí lãng làm vỡ nát trung quanh cây tối, hướng về bốn phía quét sạch mà ra, mà động tay hai người lại đều không nhúc nhích tí nào lại đến. Khương Phong đem mười thành chân khí toàn bộ rót vào trong cánh tay phải, hướng về Thanh Tu đấm ra một quyền ô, quyền ấn những nơi đi qua, ba trượng trong vòng, cây tối không khỏi bị nổ tận gốc, sau đó bị quấy thành phân vụn. Thanh Tu thấy thế, không dám thất lễ, tay trái khẽ vua tay phải, một cái cực tốc xoay tròn phong đoàn tại lòng bàn tay lặng yên thành hình huyễn đợt trướng. Thanh Tu tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái viên kia phong đoàn anh một tiếng cùng quyền ấn đụng vừa vặn ô ô ô phong đoàn phi tốc xoay tròn chỉ chốc lát sau khương phong quyền ấn liền bị nó làm hao mòn thành hư vô sau đó phong đoàn tiếp tục đi tới vành một tiếng đụng vào khương phong trước ngực khương phong lui lại nửa bước chỉ cảm thấy một trận mê muội nhưng trong khoảnh khắc liền tỉnh táo lại phong đoàn biến mất bị hắn hộ thể cương phong chấn động mà nát thử một chút ta mới sáng tạo ra kiếm chiêu hỗn độn sơ khai khương phong tay trái kiếm quyết tay phải cầm kiếm hướng về thanh tu chậm rãi đâm ra tốt giản dị tự nhiên một kiếm tốt huyền ảo không gì sánh được một kiếm chỉ gặp đầy trời kiếm ảnh trợ hiện như trong màn trời lấp loét tinh thần lại như là không gian hỗn độn bên trong đồng bể bụi bặm công không thể công né không thể né yêu nghiệt tiểu tử thanh tu phát giác dưới một kiếm này chính mình trừ bỏ bị động phòng thủ vậy mà vô kế khả thi lúc này tay trái khẽ vớt thân kiếm tay phải giơ kiếm ngay ngực phong tuyết hoành thuyền theo thanh tu hét lớn một tiếng không gian xung quanh tôi xuống gió nổi lên tuyết rơi phong vũ tuyết tự cuồng thuyền hành đảm nhiệm minh ngông đinh đinh đang đang, kiếm ảnh cùng đông tuyết chạm vào nhau bộc phát ra như chuông bạc tiếng vang khương phong tiểu hữu kiếm của ngươi rất không tệ Thanh Tu chậm rãi từ trong gió tuyết đi ra, trên thân cũng không một chút kiếm thương ta cũng nộ có một kiếm, xin mời quân xem nghiệm, nói xong, Thanh Tu ống tay háo lắp một cái, sau lưng vẫn từ bay múa phong tuyết nhất thời hóa thành phong đào tuyết kiếm nào về phía Khương Phong lại là Khương Phong ngạc nhiên phát hiện, đối phương một chiêu này chẳng những cùng mình vừa rồi chiêu kia có dị khúc đồng công chi diệu, hơn nữa còn ẩn giấu đi lăng lệ thần thức công kích lão nhị trở về. Khương Phong không thể không triệu hồi Nguyên Thần Thứ Hai đối mặt loại trình độ này thần thức công kích, chỉ có Nguyên Thần Thứ Hai xuất thủ, chính mình mới có thể rảnh tay toàn lực ứng phó đối phương thực thể công kích một bữa ăn sáng. Nguyên Thần Thứ Hai đem thân thể đứng ở Khương Phong trước mặt, liền cho hắn đỡ được tất cả thần thức công kích đương đương đương. Phong Đao Tuyết Kiếm đâm đến Khương Phong thân cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì liền bị bắn ra tiểu tử này quả nhiên có kỳ bậc. Thanh tu mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thần thức của mình công kích bị thứ gì ngăn tại Cương Phong thất hải bên ngoài lao ra hỏa này có chút lợi hại, đánh cho ta quá đau. Không được ta nhất định phải đâm hắn một kiếm, nguyên thần thứ hai nói, ôm lấy huyết linh kiếm liền hướng thanh tu thất hải đâm tới chậm đã, chớ tổn thương hắn. khương phong vội vàng quát bảo ngưng lại, thế nhưng là đã chậm, huyết linh kiếm ẩm đem thanh tu thất hải đâm ra một cái lỗ nhỏ hai nha, thanh tu kêu đau một tiếng, rốt cuộc không để ý tới công kích khương phong, phi thần hướng lui về phía sau ra hơn trăm trượng xa dừng tay. đây là vật gì, hắn thực sự bị giật nảy mình, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này đầu sai lầm, sai lầm. khương phong một bước thoáng hiện đến thanh tu trước mặt, một thanh đỡ lấy hắn tiểu tử, lực lượng của ngươi, nhục thể của ngươi, lại thêm kiếm của ngươi cùng hóa thần cảnh hẳn là không mấy người là đối thủ của ngươi tự giải quyết cho tốt đi thanh thu phức tạp nhìn khương phong một hồi dẫn người quay người rời đi hảo hảo đợi ta những hài tử kia bốn nửa năm sau khương phong lần nữa rời đi Viễn thế đảo nguyên hiện tại hẳn là qua tết đi khương phong tính toán thời gian một chút vội vàng hướng về đế đô tiến đến lúc này lưu ra răng đèn kết hoa mặc dù đã tết mùng sáu nhưng lui tới khách và bạn ý nguyên nối liền không dứt mùa xuân năm nay lưu ra tới ba vị khách nhân tôn quý theo thứ tự là thượng quan kim hồng đông phương lãng cùng chư các thanh vân ba người này đến lập tức để lưu Gia thành đế đô nhất chú mục tiêu điểm mọi người mặc dù làm không rõ nguyên nhân gì cho phép, nhưng đều biết chỉ cần cùng Lưu gia bắt được liên lạc liền nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Hôm nay Vân Châu Thành Cao gia gia chủ Cao Lam mang theo nhi tử tôn tử tôn nữ cũng tới đến Lưu gia. Bây giờ Cao Lam đã tiếp nhận Lưu Chấn Đông trở thành Vân Châu Thành Tân nhiệm thành chủ, mà Lưu Chấn Đông thì lắc mình biến hóa trở thành Thiên võ đế quốc trước điện phó thống lĩnh, cảnh giới càng là nhất cử đột phá đến nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặt khác, Đế đô gia chủ triệu gia triệu vô cực, vạn bảo thương hội phó hội trưởng Phương Mỹ cũng sáng sớm đi vào Lưu gia, vì có thể gặp Khương Phong một mặt, bọn hắn từ sáng sớm một mực chờ đến ban đêm đèn hoa mới lên khương phong vẫn là không có lộ diện triệu vô cực cùng phương mỹ lướt nhau vẻ tiếc nuối hiện lộ không bỏ sót mở hiến lưu trấn kiệt ra lệnh một tiếng chỉ chốc lát sau trong đại viện mỗi cái trên mặt bàn liền bày đẩy chén đĩa ha ha ha không đợi lưu trấn kiệt mở miệng lần nữa một trận tiếng cười vui vẻ từ ngoài thành chuyển đến trong nháy mắt một cái gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi rơi vào trong viện đại thuốc, ăn cơm cũng không đợi ta sao là khương phong trở về vê anh trong viện mấy trăm người đều đứng lên có thể đói chết ta trước cho ta cái đùi gà nếm thử lời còn chưa dứt trong viện bóng người lắc lư hai cỗ làn gió hướng về khương phong mánh nhà qua, trong mắt một trái một phải, lỗ thai của hắn liền bị hai cái chân nhắn tay nhỏ gắt gao nắm hai nha, đại tỷ tiểu muội, nhanh buông tay. Hừ, người còn biết trở về. Lưu Đồng cùng Cao Nhu buông tay ra, hung hăng chừng Khương Phong một chút, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đem đầu đâm vào Khương Phong trong ngực cái này nửa năm không gặp, hai cái tiểu nhi tử lá gan lớn như vậy sao? Khương Phong trượt dạ hướng chung quanh nhìn lại, vừa vặn đụng phải Độc Cô Yến ánh mắt đùa cận ách Khương Phong vừa định đẩy ra hai nữ, chỉ thấy sư phụ Đông Phương lãng đi tới hôm nay ngươi nếu là không về nữa, chúng ta ngày mai sẽ phải đi tìm ngươi. Nhanh nhập tòa đi. Ai, tốt. Khương Phong như gặp đại xá đi theo Đông Vương Lãng đi đến bên cạnh bản của hắn ngồi xuống bệ hạ, đại nguyên soái. Khương Phong phát hiện thượng quan Kim Hồng cùng Trư Cắt Thanh Vân cũng ở bên cạnh liền tòa, liền vội vàng không người thi lễ ha ha. "Linh Vương, ta đã không phải hoàng đế, hắn cũng không còn là đại nguyên soái, còn có, sư phụ ngươi cũng không còn là quốc sư." Thượng quan Kim Hồng cười ha ha, "Vô vô Khương Phong bả vai, thế nào? Có phải hay không bị hù dọa?" Cái này các ngươi Khương Phong sau khi nghe xong thật đúng là lấy làm kinh hãi Khương Phong, bệ hạ đã đem hoàng vị chuyển cho đại hoàng tử Thượng Quan Bác ngươi về sau cũng không thể lại xưng hô thượng quan huynh bệ hạ. Sư phụ kia ngài cùng Đại Nguyên Soái hiện tại Đại Nguyên Soái là Trần Giang Hải, mà quốc sư là của ngươi nhị sư huynh Triệu Tây Lâu. Chương năm trăm mười sáu, ngoại tào ngoại tảo ngoại tảo. Chương năm trăm mười sáu, ngoại tào ngoại tảo ngoại tảo ngoạ ngoạ thì ra là thế. Khương Phong trong lòng cảm khái không thôi, dân gian đều truyền thuyết mỗi cái quyền lực của hoàng đế dục vọng đều mạnh phi thường, một nhiệm kỳ hoàng đế làm đến chết, xem ra cũng không hẳn vậy tiền bối hiện tại là không quan một thân nhẹ, chỉ còn chờ hưởng phúc. Khương Phong hướng về Thượng Quan Kim Hồng vừa chắp tay, bội phục nói ai, ngươi đây có thể nghĩ sai, Thượng Quan Bác Tiểu Tử này làm sao có thể để cho ta an tâm dưỡng lão? Hắn vừa mới đăng cơ, rất bận rộn liền đem sang năm tứ quốc hội võ sự tỉnh ném cho ta tứ quốc hội võ không sai bốn cái đế quốc mỗi năm năm tại ngày mùng ngày một tháng sáu hôm nay tổ chức hai mươi tuổi trở xuống người tổ chức một trận hội võ giải thi đấu căn cứ thắng bại kết quả đến phân phối ba cái đại lục cao đẳng tài nguyên cho nên ta thao nghĩ ra một phần năm mươi người danh sách còn lại năm mươi người liền dựa vào ngươi thượng quan kim hồng cười hắc hắc móc ra một trang giấy nhét hướng về phía khương phong tiền bối ta không làm khương phong cự không tiếp nhận loại này hao tâm tổn chi phí sức sự tỉnh suy nghĩ một chút đều đau đầu ngươi thả giả vương ngươi không làm ai làm thượng quan kim hồng một tay lấy danh sách nhét vào khương phong trong ngực trốn đến đông phương lãng sau lưng khương phong ngươi liền đón lấy đi hắn vẫn còn muốn tìm thượng quan kim hồng lý luận đông phương lãng đưa tay kéo hắn lại lần này hội võ việc này lớn toàn bộ đế quốc thật đúng là tìm không ra so ngươi nhân tuyển thích hợp đến chỉ giáo cho khương phong xứng sở bây giờ trong đế quốc người tài ba xuất hiện lớp lớp làm sao lại ta thích hợp nhất gặp khương phong bộ dáng, đông phương lãng cười một tiếng ngươi bây giờ đã là hóa thần cảnh đi ta đoán thực lực của ngươi đã không tại ta ba cái phía dưới nói một chỉ thượng quan kim hồng cũng chưa cắt thành vân lời này vừa nói ra mọi người đều kinh Cái này vừa mới 18 tuổi thiếu niên Linh Vương đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đang ngồi phương mị cùng Triệu Vô Cực trong lòng càng là cuồng hỉ không thôi, chỉ cần ngươi dẫn đội thu được tứ quốc hội võ thắng lợi, chúng ta liền có thể được chia càng nhiều cao cấp tài nguyên, đối với ngươi sớm ngày tấn cấp thánh nhân cảnh cực kỳ trọng yếu." Đông lãng Lãm thai nói ra, "Chí hướng của ngươi là cái gì, chính ngươi rõ ràng nhất." "Cái này tốt, ta cần đạt được đế quốc khác liên quan tới hội võ tin tức mới nhất." Khương Phong rốt cục đáp ứng Linh Vương, "Chuyện này giao cho chúng ta Vạn Bảo Thương hội đi, ta cam đoan mỗi một chu đô sẽ vì ngươi cung cấp bọn hắn mới nhất động thái lúc này phương mị đi ra." Thông minh như nàng, biết đến nàng ra sân thời điểm chỉ cần đem việc này làm tốt vạn bảo thương hội sẽ cùng đế quốc cùng khương phong thành lập bền chắc không thể phá được quan hệ hợp tác mặt khác ta trở về sẽ thuyết phục thương hội cao tầng hàng năm vì ngươi trích cấp một trăm linh mai linh thạch thượng phẩm làm ngài thường ngày chi phí đợi phương mị vừa nói xong triệu vô cực đi tới ninh vương ta triệu ra mặc dù không phải đại gia tộc nào nhưng vì lợi ích của đế quốc ta trước kia hứa hẹn đưa cho ngươi hàng năm hai thành lợi nhuận hết hiệu lực từ hôm nay trở đi ta triệu gia nguyện cung cấp năm thành lợi nhuận làm ngài kinh phí hoạt động hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mỗi cái nhìn về phía khương phong ánh mắt đều chiếu lấp lánh đồng thời Bọn hắn đều đội phục vạn bảo thương hội cùng triệu ra hai người. Bọn hắn thời khắc này tỏ thái độ, sẽ vì bọn họ thương hội cùng gia tộc mang đến ảnh hưởng không thể lường được xem ra ta cao gia không nhắc tới cái thái không nói được. Cao Lam từ trên chỗ ngồi đứng lên, mỉm cười nhìn xem Khương Phong nói ra, nhà ta Thiết Sơn cùng Tiểu Nhu đều là thiếu niên đoàn thành viên, cùng Ninh Vương càng là thân như huynh đệ tìm muội, ngày bình thường không ít thụ Ninh Vương ân huệ, ta quyết định, cao gia duy nhất một lần xuất ra 500000 linh thạch trung phẩm làm hôm nay tứ quốc hội võ lễ kệ tiêu xài. Gia gia." Cao Lam vừa mới nói xong, Cao Nhu cực nhanh từ một bên chạy tới ra ra ngài quá keo kiệt ngài xem người ta người khác đều là một trăm linh một trăm linh thạch thượng phẩm ra bên ngoài cầm, ngài ngược lại tốt mới năm trăm linh thạch trung phẩm còn duy nhất một lần ngài ngài quá keo kiệt cao lam cực kỳ lung túng cháu gai a ngươi quá để mắt chúng ta cao ra cái này năm trăm linh thạch trung phẩm đã là chúng ta một năm lời nếu như ngươi năm nay xuất giá chúng ta liên gả trang đều cầm không nổi a cao nhu không thể tin thẻ lưỡi không nghĩ tới nhà chúng ta nghèo như vậy dỗ dành chung quanh truyền đến một trận thiện ý cởi to cái này tổ tôn hai người quá đùa Đúng lúc này, từ ngoài cửa viện đang đang đang chạy vào một tên hoàng gia hộ vệ, đem một phong thư giao cho Thượng quan Kim Hồng trong tay sau, quay người rời đi rất có ý tứ, lên làm quan Kim Hồng xem xong thư bên trên nội dung, không khỏi thoải mái cười to, có loại, không hổ chúng ta làm nhiều năm như vậy đối thủ. Ngưng cười, Thượng quan Kim Hồng đem thư giao cho Đông Phương Lãng cùng Chư cắt thành Vân, các ngươi cũng xem một chút đi. Khi hai người tiếp nhận thư nhìn một lần, nhất thời cười theo không sai, không hổ là một đời đế vương. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, nói xong, ba người biến mất không thấy gì nữa, đây là hát một màn nào a, trong viện mọi người tại đây, bao quát khu phòng không khỏi là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc ngày thứ hai mùng bảy tháng riêng từ trong hoàng cung chuyển ra một cái tin tức ẩm. từ hôm nay năm lên toàn bộ quân đội đế quốc tất cả quân dụng vật tư toàn bộ giao cho vạn bảo thương hội mua sắm cung ứng đế đô triệu gia vân châu thành cao gia được sắc phong làm tam phẩm thế gia hàng năm có thể phái một trăm tên tộc nhân tiến vào quân bộ hiệu lực không đến thời gian một ngày tin tức này liền chuyển khắp đế quốc các ngõ ngách không ít gia tộc bắt đầu dục dịch thương phong sớm nhất đạt được tin tức này hắn biết đây là hoàng đế biết chuyện phát sinh ngày hôm qua muốn dùng cái này đến khích lệ nguyện ý vì đế quốc xuất lực tổ chức cùng gia tộc xuất thân đế vương gia xem ra cái này thượng quan bắc cũng là am hiểu sâu đạo này à linh vương phủ năm Viện, miêu thông cùng lục quỷ ngay tại đốc xúc thủ hạ tu luyện gặp khương phong âm thầm đi đến công tử hai người tranh thủ thời gian chạy tới cung kính chào hỏi hiện tại tu luyện tình huống như thế nào công tử chúng ta một ngày cũng chưa từng lười biếng bây giờ hóa thần cảnh trung kỳ hai người hóa thần cảnh sơ kỳ bốn mươi năm người nguyên anh cảnh hậu kỳ chín mươi năm người không sai các ngươi vất vả khương phong vô vô hai người bả vai bất quá còn chưa đủ ta cần cái này chín mươi năm người trong vòng nửa năm toàn bộ đạt tới hóa thần cảnh có thể làm được sao cam đoan hoàn thành nhiệm vụ Miêu Thông cùng Lục Quỷ cũng tham gia ngày hôm qua đến hội, biết được Khương Phong thực lực càng hơn trước kia, bởi vậy đối với Khương Phong tôn trọng cùng kính ngưỡng càng là tột đỉnh hai mươi năm tuổi trở xuống mấy người, mười lăm người. Trước trọng điểm ngồi dưỡng những người này, ta muốn những người này ở đây ngày mùng ngày một tháng sáu trước đó học được toàn bộ cổ thuật cùng độc thuật nói. Khương Phong đưa tới một viên nạp giới, đừng tiết kiệm, trong vòng nửa năm nhất định phải cho ta sử dụng hết nó. Nhìn qua Khương Phong bóng lưng, Lục Quỷ nhìn lên trong tay nạp giới ngọa tàu già mầm, ta không phải mắt mờ đi. Lục Quỷ một cái không có cầm chắc, nạp giới kém chút rất xuống đất. Miêu Thông một thanh tiếp trong tay, ngạc nhiên, ngươi chút tiền này ngoạ tảo ngoạ tảo ngoạ tảo ba trăm linh thạch thượng phẩm mười triệu linh thạch trung phẩm.